Đế tử Vương Hư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Các huynh đệ sai lầm, là quân đội bạn. Vương Hư cảm thấy cái này mẹ nó thật sự là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta chúng chủ tạo nên tác dụng, đuổi theo sát lấy 42 đại đội cùng một chỗ giết địch. Một đám người tâm tình bỗng nhiên phân chân bắt đầu, nguyên bổn đội trưởng nói chúng chủ thời điểm mọi người còn trong lòng tự nhủ cái này dễ dùng à, người ta có thể vì tiền tới liều mạng. Hơn nữa cảm giác này cũng quá không đáng tin tậy, kết quả. Người ta thật tới a 43 đại đội ở Vương Hư chỉ huy hạ hướng về phía trước đánh tới, nguyên bản lui về phòng tuyến vậy mà lần nữa hướng trên mặt biển đầy đi, tất cả mọi người như bị điên phấn khởi bắt đầu. Nói thật thời đại này thật thật là làm cho người ta hưng phấn, ai không khát vọng chính mình có thể có vung đao xa trường thời khắc. Các nữ sinh ngược lại là còn không quá thích hứng, dù sao không phải mỗi cái tập hấn khu nữ sinh đều có lữ tiểu ngư dạng này tuyển thủ chỉ huy. Nhưng vào lúc này, Vương Hư trợt phát hiện có điểm gì là lạ a Trước kia 42 đại đội người không phải trực tiếp ở hải tộc trong trận hình giết cái xuyên tấu à, làm sao hôm nay nhìn lên đến giống như không phải như vậy dũng mãnh hơn nữa những người này thanh đồng khôi giáp là từ đâu tới à. Đột nhiên vương hư trận mắt hốt mồm, bọn hắn chính là nhìn thấy lưu thụ ở đội hình phía trước nhất cầm trong tay tam xoa kích từng cái đem hải tộc chiến sĩ đánh ngất xỉu, sau đó đằng sau tự nhiên có người đem hải tộc chiến sĩ kéo vào đám người bên trong lột sạch, cái gì cũng không còn lại. Mà bọn hắn lột xuống thanh đồng khôi giáp, Thì là từng kiện từng kiện xuyên qua 42 đại đội đội viên trên thân Cái này lại là cái gì tao thao tắc ca Vương hư khiếp sợ không tên Hợp lấy những này thanh đồng khôi giáp đều là trực tiếp từ hải tộc chiến sĩ trên thân lột xuống Nguyên bản mọi người thấy hải tộc chiến sĩ sau khi chết khôi giáp sẽ trực tiếp biến mất liền Không có hướng phía trên này đa hoa tâm nghĩ Kết quả không có nghĩ rằng sắt vách vậy mà nghĩ ra được cái này loại ý tưởng Nhưng loại phương pháp này là bọn hắn vô pháp phòng chế Bởi vì bọn hắn bên trong không có lực thụ mạnh như vậy tuyển thủ. Lữ thụ bên kia có thể chính mình đỉnh ở phía trước cho đồng đội thời gian cùng cơ hội đi chậm rãi lột thanh đồng khôi giáp lại giết, bọn hắn không thể được. Bất quá bất kể nói thế nào bọn hắn 43 đại đội đều muốn cảm tạ 42 đại đội đến đây trợ giúp, không có cái này một đợt trợ giúp chỉ sợ đợi đến an toàn đảo bên trên thành thu xảo bọn hắn cơ động bộ đội tới trợ giúp thời điểm, đã có rất nhiều người muốn lạnh. Kết quả là ở Vương Hư lòng mang cảm kích thời điểm, chợt thấy Lữ Thủ động tác lần nữa nhanh lên. Đơn giản như là chiến thần ở hải tộc chiến sĩ bên trong như vào chô không người, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đánh ngất xịu bà tên hải tộc chiến sĩ. Ngư bức. Vương hư phấn khởi giống to nói. 43 đại đội những người khác cũng đi theo giống lên, tất cả mọi người tựa như là đánh một tề cường tâm châm giống như, một bên chiến đấu vừa thỉnh thoảng chú ý lưu thụ bọn hắn bên kia động tính. Chỉ cần 42 đại đội có thể đem hải tộc giết cái xuyên thấu, chúng ta là có thể đem những này đã giết tới trên bờ hải tộc chiến sĩ làm suối cạo. Vương hư cao hứng bừng bừng nói rằng, nhưng vào đúng lúc này bọn hắn trợt thấy 42 đại đội vậy mà bắt đầu rút lui. Cái quỷ gì? Huynh đệ đại đội chớ đi à? Vương hư hô to nói, chỉ gặp rút lui 42 đại đội rất nhiều nhân thủ bên trong đều kéo lấy một cái hải tộc chiến sĩ si cổ trần, một đường phi nước đại rút lui đầu cũng không quay lại. Thật sự là lữ thủ cảm thấy trước đó phương thức chiến đấu quá chậm, còn không bằng hắn bật hết hỏa lực nhiều đánh ngất xỉu điểm sau đó cùng một chỗ lui ra phía sau lột phân phối tương đối tốt. Cứ như vậy một hồi công phu, 42 đại đội đã ngời người người mặc trọn bộ thanh đồng khôi giáp, không chỉ có như thế, còn nhiều đi ra hơn 10 bộ tới. Lữ thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi, lại đi đào điểm. Mọi người chú ý một chút động thủ phân tức ra, ta vừa mới nhìn đến mấy cái hải tộc chiến sĩ cũng không kịp đào đâu các ngươi liền để người ta cho nện chết rồi, dạng này không được. 42 đại đội các đội viên bỗng nhiên cảm giác mình bên này chiến đấu mục đích đã bắt đầu cùng còn lại đại đội càng chạy càng xa. Người khác là giết chết hải tộc chiến sĩ liền tốt, mà bọn hắn thì là nếu như không có thuận lợi nổ thanh đồng khôi giáp, vậy cái này hải tộc chiến sĩ liền xem như bạch sát. 43 đại đội bên này còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ đâu, chỉ gặp sắt vách cái kia một cỗ thanh đồng hồng lưu vậy mà lần nữa xuống về, hơn nữa cùng vừa rồi thao tác là đồng dạng đồng dạng, một đám người xuống đi lên đánh mất xỉu, sau đó kéo đi. Cái này mẹ nó đơn giản đúng vậy an toàn đảo bên trên một cỗ đất đá trôi à. Vương Hư cảm khái nhìn ra xa lữ thụ bọn người lần nữa rời sân. Trận này chiến đấu kéo dài đến 3 giờ, mà 43 đại đội Vương Hư bọn hắn bên này là chân chân chính chính đạt được trợ rút. Tuy nhiên lữ thụ bọn hắn mỗi lần tới chỉ là kéo đi một nhóm hải tộc chiến sĩ, nhưng tóm lại mỗi lần đều có thể xông loạn hải tộc chiến sĩ trận hình. Cái này cho Vương Hư bọn hắn cơ hội thở dốc Vương Hư mang theo đồng đội cùng một chỗ tiến về 42 đại đội ngỏ ý cảm ơn. Hơn nữa trước đó nói chỉ cần 42 đại đội đến trợ giúp bọn hắn nguyện ý tiền tài bên trên ngỏ ý cảm ơn, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nhưng mà tới được 42 đại đội phòng tuyến lúc vương hư nhìn đối phương từng cái vô cùng dễ dàng dáng vẻ chính đang tán gấu đâu mặc thành không bọn người từng cái ăn mặc thanh đồng khôi giáp cũng không có cởi xuống, tùy thời chuẩn bị nên chiến hải tộc. Mà bên cạnh bọn họ, chất đống trên trăm bộ thanh đồng khôi giáp. Lữ thụ nhìn thấy vương hư sau con mắt đúng vậy sáng lên, vương đội trưởng tới, là như vậy. Ta có cái sinh ý muốn nói với người đảm Vương hư nuốt ngụm nước bọn, là muốn bán thanh đồng giáp à. Ha ha, người biết chuyện. Lữ thụ ánh mắt sáng lên, cùng người biết chuyện nói chuyện đúng vậy thuận tiện a thật nếu để cho hắn thu những bạn học này phí bảo hộ hắn cũng có chút không đành lòng nha Nhưng mọi thứ đều có cái biến báo phương pháp, không thu phí bảo hộ, bán đồ cũng có thể a Một bộ 50 vạn không trả giá có thể dùng đồ vật chống đỡ, cái này không quý a Đương nhiên phiếu nợ cũng được. Cái này giới hạn tại vương đội trưởng ngươi có thể đánh phiếu nợ. Lữ thụ vui cười A nói rằng, mặc Thành không là vương hư người quen biết cũ cho nên hiện tại lữ thụ cũng coi là đối với vương hư hiểu rõ. Thổ hào một cái. Vương hư biết rõ một bộ 50 vạn cũng không tính quý. Hơn nữa những này thành đồng khôi giáp về sau cũng có thể đổi lấy công hơn đổi lấy công pháp. Nhưng nhìn nhìn phía bên mình chiến đấu sức đầu mẹ chán. Mà người ta bên hướng kia cũng bắt đầu làm ăn. Trên người ta 20 bộ, ta đánh phiếu nợ. Vương hư khẽ cắn môi nói rằng Lữ thụ thở dài quay đầu đối với Mạc Thành không nói ra, cái này tiêu phí lực không được a Vương hư cắn răng, thổ hào ghét nhất đúng vậy bị người ở tiền tài phương diện xem thường A, 30 bộ. Lữ thụ cười nói, Thành rao. Vẹn vẹn qua hơn 10 phút, an toàn đảo bên trên bỗng nhiên nhiều mấy cái người Mạc Thanh Đồng Khôi giáp hướng các cái đại đội trào hàng Thanh Đồng Khôi giáp đạo nguyên ban học sinh. Tất cả mọi người cảm giác cái này an toàn đảo bên trên phong cách vẽ, làm sao thay đổi bất thường nữa nha. 616, Thiên Phú Dị Năng. 42 đại đội giống như gì tích thương đội đồng dạng tại hải tộc thối lui đoạn thời gian bên trong ghé qua tại các cái đại đội ở giữa, trao hàng bọn hắn thanh đồng khôi giáp, lữ thụ nói, cho bọn hắn một cái điểm trích phần trăm. Còn có mấu chốt nhất điều kiện, những này 42 đại đội đội viên đã mặc lên người khôi giáp lữ thụ không thu hồi lại. Kỳ thực lữ thụ hiểu chưa ai cho hắn làm không công đạo lý, hơn nữa một cái điểm trích phần trăm còn có thể khiến cái này đồng đội càng thêm ra sức, mà thanh đồng khôi giáp phương diện này mọi người kỳ thực đều có chuẩn bị tâm lý. Dù sao lúc trước lữ thụ liền nói tốt lắm, những này thanh đồng khôi giáp là để bọn hắn hiện tại trước xuyên qua, không có lữ thụ bọn hắn cũng lấy không được những này khôi giáp không phải sao. Hiện tại lữ thụ mở xuất như thế điều kiện, kỳ thực cùng đưa cho bọn họ không có gì khác nhau, cái này đi ra về sau giao cho thiên la địa vong đều là chiến công A. Mà những này thanh đồng khôi giáp đối với lữ thụ tới nói hắn cân nhắc liên tục cảm thấy cái này là không thể nào thu hồi, những này khôi giáp cùng tàm xoa kích khác biệt. Nó có thể trong nháy mắt võ chứa một cái thành kiến chế tinh anh bộ đội, đối với thiên la địa vong tới nói đơn giản đúng vậy cấp chiến lược pháp khí. Nếu như nói ở chỗ này đạt được 1.000 kiện thanh đồng khôi giáp, như vậy sau khi đi ra ngoài thiên la địa vong có thể vũ trang lên tới một cái 1.000 người cấp dê người tu hành bộ đội, như vậy cái này bộ đội tại đối mặt đồng dạng người tu hành lúc rất có thể sẽ đánh tan gấp hai địch nhân, nếu như là tán tu cái kia đem càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì lúc trước an toàn đảo bên trên đạo nguyên ban học sinh đối mặt ngang cấp hải tộc chiến sĩ thời điểm cần lấy càng nhiều nhân số mới có thể lấy được thắng lợi, bởi vì không đánh nổi. Cho nên nhìn từ góc độ này, cái này tập thể trang bị càng thêm có thể thể hiện ưu thế sát khí tốt nhất vẫn là lưu cho thiên la địa vong đi. Kỳ thực nghiếp đỉnh cũng không có khả năng để hắn đem loại vật này lưu trong tay, nhưng lữ thụ có đôi khi suy nghĩ vấn đề góc độ đã có thay đổi. Năm tuổi thời điểm hắn chỉ muốn không bị viện mồ côi những hải tử khác khi dễ. 10 tuổi thời điểm hắn muốn tiết kiệm tiền đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. 14 tuổi thời điểm hắn muốn đem tổn tốt tiền để dùng cho lữ tiểu ngư mua một đôi nhỏ giày trắng. 16 tuổi thời điểm hắn chỉ muốn sống sót. Bây giờ đã 18 tuổi lữ thụ, chính mình cũng không rõ lắm mình muốn cái gì, muốn làm như vậy, cứ làm như vậy. Qua nhiều năm như vậy mặc kệ là hắn cố gắng càng sinh không ăn trộm không đoạn, còn là lần đầu tiên cự tuyệt lý huyền nhất giáo sư kiếm pháp, vẫn là cự tuyệt nghiếp đỉnh thiên la vị trí. Kỳ thực lữ thụ theo đuổi đều là không thẹn với lương tâm mà thôi. Cái này một cái suy nghĩ tựa như là một cây dây cung đồng dạng băng ở lữ thụ trong đầu, đây mới là hắn trưởng thành đến nay duy nhất nguyên tắc, nhưng bằng bản tâm, không thẹn thiên địa. Trên thực tế ác niệm tựa như là đê đập bên trên tổ kiến, có ít người coi là làm rất rất nhỏ chuyện ác không có quan hệ, nhưng là những cái kia tổ kiến lại ở đê đập bên trên lan trăng ra, ở mỗi người bất chi bất giác bên trong nở hoa kết trái, nhưng kết quả kia lại là cuối cùng sẽ để cho mình ăn hết quả 42 đại đội có người trở về, Trần Bách Lý biết rõ lư thụ bán thanh đồng khôi giáp sự tình nhưng là cũng không có quản, kỳ thực muốn đổi người thanh đồng khôi giáp đã sớm tịch thu trưng dụng, nhưng người nào để bán thanh đồng khôi giáp người là lư thụ. Trần Bạch Lý lao đạo sĩ lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, ai còn không có điểm tư tâm rồi. Nếu như hắn không có tư tâm, tiểu mập mạp Trần Tổ An cũng không có tư cách đi theo hạng A các thiên tài cùng một chỗ tập huấn. Lão gia tử không phải thánh nhân gì, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm thánh nhân. Mạc Thành không đứng ở lữ thụ trước mặt nói ra, chúng ta còn lại thành đồng khôi giáp 78 khuôn mặt, kết quả chỉ bán đi hơn 30 khuôn mặt, có chút học sinh xác thực không có tiền cũng không có cách nào. Có chút nữ sinh ngược lại là mỗi một cái đều là tiểu thổ hào nhưng các nàng không nguyện ý mua A, liền nói chúng ta tập vấn khu những cái này nữ sinh A đến bây giờ còn có chút ôm muốn cho bị người bảo vệ ý nghĩ đây. Lữ thụ đứng ở nơi đó trầm ngâm 2 giây, có khả năng hay không làm cho các nàng mua cho mình thích nam sinh A. Đều ở nơi này ngây người hơn 10 ngày lại là khốn cảnh bên trong rất dễ dàng lẫn nhau có ấn tượng tốt. Trần Tổ An một mặt mộng bức, Thu hình, ngươi thật là tiền gì đều lửa à, cái này có thể được không? Ai hào phóng như vậy đưa người khác đồ vật đắt như vậy? Không thử một chút làm sao biết rõ à, lữ thụ nói ra, đi thôi, lần này đem mục tiêu nhìn chăm chú về phía những cái kia nữ sinh. Không có qua một giờ đâu, ở trên đảo đông nhiên nhiều một cái khẩu hiệu, yêu hắn liền tiện hắn thanh đồng khôi giáp. Để hắn mặc vào thanh đồng khôi giáp đến bảo hộ ngươi. Một đám đạo nguyên ban học sinh nhìn lấy đến chào hàng 42 đại đội thành viên đều không còn gì để nói, cái này mẹ nó đều cái gì tuyển thủ, các ngươi là nghiêm túc đạo nguyên ban học sinh sao? Chỉ là để Trần Tổ An không nghĩ tới chính là, con mẹ nó thật có nữ sinh nguyện ý mua. Cái này đều điên rồi sao? Trần Tổ An bó tay rồi, 50 vạn đồ vật nói tặng người liền tặng người. Lữ thụ vui cười a cười nói, nếu như chỉ là khôi giáp lời nói đó là đương nhiên bán không được. Nhưng vấn đề là nó vẫn là công hân A, hiện tại đạo nguyên ban học sinh nhất buồn liền là như thế nào đạt được đột phá bình cảnh công pháp, rất nhiều người đều kẹt tại cấp dê đỉnh trên đỉnh. Hiện tại mua thanh đồng khôi giáp một phương diện biểu đạt yêu thương, một phương diện khác đi ra còn có thể đổi lấy công hân, cớ sao mà không làm. Nam sinh tổng sẽ không có ý tốt dùng tiền của người khác cho mình đổi công hân A. Trong lúc nhất thời an toàn đảo bên trên xuất hiện cái truyền thuyết, 42 đại đội tựa như là cái không quá nghiêm chỉnh đội ngũ. Tựa hồ một đám không đứng đắn tuyển thủ cùng tiến tới đi Có người hỏi đến trần tổ an bọn hắn những này thanh đồng khôi giáp làm sao tới Trần tổ an bọn hắn đều sẽ dựa theo lữ thụ bản giao chi tiết cáo chi Đến mức những người khác có không có năng lực đi thu hoạch những này thanh đồng khôi giáp vậy thì không liên quan chuyện của bọn hắn Lữ thụ sở dĩ nguyện ý đem bí mật này chia sẻ một phương diện chính mình cũng không ăn cái thiệt tòi gì Một phương diện khác vạn nhất có người có thể thu hoạch được khôi giáp Cũng có thể để cao những người này còn sống tỷ lệ Ở Trần Tổ An xem ra lữ thụ một nửa là thiên sứ, một nửa là ác ma, rõ ràng ở loại địa phương nguy hiểm này còn tại làm lấy không đáng tin cậy suy nghĩ nhưng Thủy chung không cách nào làm cho người hoài nghi lữ thụ nhưng thật ra là hiền lành. Loại cảm giác này để Trần Tổ An đơn giản mâu thuẫn đến sắp nổ tung. Mạc Thành không đông nhiên hiếu kỳ nói, Tổ An, thù ca vẫn luôn là như vậy phải không? Trần Tổ An thở dài nói, ngươi nếu là gặp được trước kia hắn, chỉ sợ hiện tại quần cũng không có, hiện tại cũng không tệ lắm còn có thể rơi một thân khôi giáp ra ngoài đổi công vân. Mặc thành không như có điều suy nghĩ nửa ngày, lại nói tổ an ngươi cũng là ôm cây ca bắp đùi sao. Dù sao cho tới nay trần tổ an biểu hiện thái độ đều rất rõ ràng, lữ thụ làm gì hắn làm gì, lữ thụ để hắn làm gì hắn liền làm gì. Trần tổ an trầm tư nửa ngày hắn rất muốn nói ta không phải, ta cùng ngươi không giống nhau, nhưng cuối cùng, vẫn là thở dài một tiếng, đúng, ta là. Đợi lắt nữa. Ta một mực có chút hiếu kỳ ngươi vì cái gì luôn có thể ôm lấy lữ thụ chân A. Mặc thành không trầm mặc thật lâu, ta thức tỉnh dị năng chính là cái này, còn chưa từng có thất bại qua. Chân tổ an sừng sốt nửa ngày, miệng há mở muốn nói chút gì lại không nói ra, cuối cùng thiên luôn vạn ngữ rót thành hai chữ, ngư bức. 617, bị hải tộc bao vây. Lữ thụ bên này chính kiểm kê lấy lần này hít lợi đâu, kết quả chân bách lý bỗng nhiên từ không trung bên trong rơi xuống. Phía sau của hắn còn đi theo thành thu xảo cái kia cơ động bộ đội. Lao ra tử ngươi thế nào tới? Lữ thụ hiếu kỳ nói, hắn tử từ đem trong tay máy kế toán thu hồi đến sơn hà ấn bên trong đi. Trân Bách Lý nhìn thấy lữ thụ máy kế toán nhíu lông mày, nói thật hắn thật không hiểu rõ lữ thụ không gian trang bị bên trong vì sao lại chứa loại vật này. Thành thu xảo đội ngũ của bọn hắn tới thay thế các ngươi phòng thủ một đoạn này phòng tuyến. Trân Bách Lý nói ra, các ngươi giao tiếp một chút đi. Vậy chúng ta thì sao? Lữ thụ ngây ngẩn cả người. Các ngươi thay thế thành thu xảo đến chạy cơ động bộ đội trợ giúp chức năng, chỗ nào hải tộc chiến sĩ nhiều, các ngươi liền đi nơi đó. Trần Bách Ly nói ra, ta lại ở không chung cho các ngươi chỉ dẫn nên đi địa phương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc trước lựa chọn cơ động bộ đội thời điểm liền nói chỉ tuyển tinh anh, bởi vì vì những thứ khác người khả năng có thể nghỉ ngơi nhưng là cơ động bộ đội không được, hơn nữa bọn hắn muốn đi đều là nguy hiểm nhất phong tuyến. Cái này an toàn đảo quá lớn hơn nữa ai cũng không biết rõ hải tộc đến cùng từ nơi nào công tới, cho nên chi này cơ động bộ đội tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc trước Thành Thu xảo bọn người là bị hâm mộ, bởi vì tiến vào cơ động bộ đội chẳng khác nào thừa nhận ngươi là tinh anh A, kết quả hiện tại 42 đại đội bọn này nguyên vốn không phải đặc biệt trọng yếu tuyển thủ vậy mà trực tiếp cùng Thành Thu xảo chức trách của bọn Hà Nội. Nhưng mà Thành Thu xảo nhìn lấy lữ thụ mặt mày hớn hở nói ra, lữ thụ ca, xem ra muốn vất vả các ngươi A. Lúc này Tào Thanh Từ từ đám người đằng sau đi ra sắc mặt bình tĩnh đối với Lữ Thụ nói ra, "Vậy thì nhờ ngươi." Bình thường Tào Thanh tử cô gái này lời nói đều chẳng muốn nói lạnh muốn chết, kết quả bây giờ lại giống như cùng Lữ Thụ rất quen bộ dáng. Lữ Thụ rất bất đắc dĩ, "Vậy các ngươi bảo vệ tốt 42 đại đội cái này phòng tuyến đi." Hắn biết rõ Trần Bạch Lý là nhìn chúng thực lực của hắn, còn có phía sau hắn cái kia hơn 300 tên thanh đồng chiến sĩ ý lực, những này người khoác thanh đồng khôi giáp hồng lưu sát thực không thích hợp chỉ đóng giữa một chỗ. Trước kia cổ đại thời điểm trọng giáp binh là tính cơ động kém đại danh tử, người khoác khôi giáp bộ binh trên mặt đất như là pháo đài lại không cách nào di động với tốc độ cao, nhưng bây giờ không đồng dạng, phía sau hắn đám người này đối mặt hơn 100 cân trọng lượng căn bản không có nửa điểm áp lực. Lữ thụ cười cười quay người đối với Mạc Thành không bọn hắn nói ra, cái kia chúng ta đi. Mạc Thành không bọn người trở nên kích động, chính là lòng mang nhiệt huyết nghiên kỷ, chỗ ở thời khắc mấu chốt này tất cả mọi người muốn đi làm càng nhiều chuyện hơn, gánh chịu càng nhiều vinh dự Cái này giống như là trong trò chơi tuyển người giống như, rất bao nhiêu năm vừa thích cả dị vị trí cũng không phải là bọn hắn thích hợp bọn hắn am hiểu, mà là bọn hắn muốn làm cái kia đoàn trong chiến đấu càng tú nhân vật càng lợi hại, hy vọng mình có thể ở nào đó cái thời gian đoạn bên trong xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, cứu vạn thế giới. Nhưng vào lúc này, Trần Bách Lý bỗng nhiên đẳng không mà lên, chuẩn bị chiến đấu, hải tộc được kích. Những này hải tộc tựa như là không biết mệt mỏi giống như từng đợt từng đợt tiến công, tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi. Lữ thụ có chút nghi hoặc, hải tộc thật nhiều như vậy sao, có thể như thế vĩnh vô chỉ cảnh tiêu hao xuống dưới. Không có đạo lý này a Hắn nhìn thoáng qua hậu trường phát hiện lại là mấy cái họ khắt hải tộc cho hắn cung cấp không ít tâm tình tiêu cực giá trị, nếu có thể đem những này chỉ huy ở phía sau tuyển thủ cho bắt tới liền tốt. Chân bách lý ở trên không bên trong vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, đông nam. 42 đại đội đột nhiên theo lữ thủ độc lên, hơn 300 người đội ngũ ở hòn đảo gặp gành thạch đầu ở giữa xuyên toa nhảy vọn. Tựa như là một cố màu xanh đất đá trôi đang tàn phá bờ bãi. Nhưng mà cũng không phải là trên hòn đảo tất cả mọi người gặp qua cái này đạo thanh đồng hồng lưu. Khi phía đông nam trong phòng tuyến đạo nguyên ban trợn thấy một đám người mặc thanh đồng khôi giáp người từ phía sau xuất hiện lúc đơn giản tuyệt vọng. Các vinh đệ, chúng ta bị hải tộc bao vây. Xong, toàn xong. Là chúng ta phía sau phòng tuyến đã thất thủ sao. Đế tử Trương Khiêm Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đế tử, lữ thụ đống nhiên ánh mắt sáng lên Nguyên lai dọa người một nhà cũng có tâm tình tiêu cực giá trị a đáng tin cậy đáng tin cậy. Hắn lần này dứt khoát không có la quân đội bạn trực tiếp lâu năm không lên tiếng dẫn đội giết vào hải tộc trận hình bên trong, chỉ vì nhiều có một điểm tâm tình tiêu cực đáng. Lữ thụ luôn cảm giác, chính mình giống như có thể ở cái này an toàn đảo bên trên tích lũy đủ thứ 7 ngôi sao tâm tình tiêu cực giá trị. Đông Nam phòng tuyến bên này đảo nguyên ban học sinh một mặt mộng ép nhìn lên trước mặt chiến trường, sau đó có nữ sinh bỗng nhiên cùng hỷ. Hải tộc vậy mà từ tường tàn giết đi lên, có phải là bọn hắn hay không bên trong bản thân liền không hợp, tỉ như đại thái tử cùng nhị hoàng tử tranh hoàng vị cái gì, hiện tại đại thái tử phái người đánh lén nhị hoàng tử binh sĩ. Bên cạnh nam sinh mặt đều đen, cái gì cùng cái gì A Chờ một chút, các người phát hiện đối với bọn họ khôi giáp bên trong mặt không phải a Có người kinh hô nói, lúc này mới có người nhớ tới truyền thuyết bên trong 42 đại đội. Nguyên lai like là mẹ nó quân đội bạn, các ngươi ngược lại là nói một câu a Mạc Thành không bọn hắn kỳ thực cũng có chút nghi hoặc lựa thụ thế nào không sáng rõ thân phận đâu, chẳng lẽ là bởi vì trầm mặc thời điểm. Tương đối khốc. Trước đó Trần Tổ An bọn hắn chào hàng thanh đồng khôi giáp thời điểm liền cho còn lại học sinh nói qua bọn hắn là thế nào cầm tới thanh đồng khôi giáp, nhưng là mọi người vẫn cảm thấy hẳn là rất khó khăn đi, dù sao mọi người giết địch đều đã rất khó khăn a. Kết quả nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy 42 đại đội cái kia một bộ sản xuất dây chuyền thuần thuộc trình độ lập tức trận mắt hốt mồm, có người đập hải tộc chiến sĩ Có người đem hải tộc chiến sĩ kéo vào đám người, có người phụ trách lột khôi giáp, có người phụ trách bổ đao, phân công minh sát hiệu suất cực cao. Hải tộc chiến sĩ tựa như là dây chuyển sản xuất bánh xích bên trên sản phẩm, từ một nói tự đi qua, trên thân liền sẽ thiếu chỗ gì. Lữ thụ đem nơi này hải tộc chiến sĩ giết mặc về sau liền cũng không quay đầu lại dẫn đội đi, bởi vì nguy cơ chố liên tiếp, Trần Bách Ly đã sớm ở trên không bên trong cho hắn trợ giúp địa phương khác tín hiệu, liền ngay cả Trần Bách Ly Khống chế phi kiếm cũng vô pháp chủ chú đáo. Thanh đồng đất đá trôi rời đi về sau, hải tộc bị giết thất linh bắt lạc, mặt đất còn tán lạc bị 42 đại đội lột thanh đồng khôi giáp. Lần này lữ thụ đều không đem những này thanh đồng khôi giáp lấy đi ý tứ, dứt khoát lưu cho địa phương phòng tuyến lên được, một đợt di tích tiến đến lửa cái hơn ngàn vạn đã rất ổn, kiếm lại làm không tốt lại phải cùng nghiếp đỉnh đón khiêng bên trên. Tựa như lúc trước lữ thụ mỗi ngày 50 vạn, 50 vạn chuyển khoản đồng dạng, không phải nói hắn hoàn toàn không có cách nào mở khoản tiền lớn mà lại thật chuyển đi quá nhiều hai cái tài khoản cùng một chỗ bị Đông Từng A, đó là cái phân tốc vấn đề, hắn cần đem phân tốc nắm ở niếp đỉnh cảm thấy không đáng gây chuyện với hắn tiêu chuẩn bên trên. Trong lúc nhất thời, mấy đoạn phòng tuyến cũng giống như Đông Nam phòng tuyến bên này đồng dạng, kinh lịch lấy Ngoa Tào, chúng ta bị hải tộc bao vây, Ngoa Tào, cái này mẹ nó lại là quân đội bạn Tâm Thái chập trùng bên trên, mà Lữ Thụ Tâm tình tiêu cực giá trị càng ngày càng nhiều. Lữ Thụ nhìn thoáng qua hậu trường, chỉ kém sau cùng 10 vạn. 618 Mở đại chiêu lữ thụ, có thể tưởng tượng một chút, bản thân liền nguy cơ trùng trùng phòng tuyến bên trên, phía sau bỗng nhiên lại lao ra một đội khoảng chừng mấy trăm tên hải tộc, cái này là bực nào tuyệt vọng. Nghe nói khi lữ thụ không chút kiêng kỵ trợ giúp cùng kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị lúc, có một cái nam sinh cho là mình muốn tử vong, cho nên hướng một cái khác nữ sinh lớn mật thổ lộ, không muốn cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cái kia nữ sinh biểu thị cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt hắn. Nhưng mà đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, Trần Tổ An nghe nói còn có nam sinh hướng nam sinh thổ lộ. Đối phương tiếp nhận. Những này tuyển thủ, khi bọn hắn phát hiện lữ thụ bọn người là quân đội bạn lúc, nội tâm phi thường phức tạp. Nói thật mọi người cũng nghĩ không ra, vì cái gì cái này 42 đại đội có thể như thế kiềm dung không đáng tin cậy, đáng tin cậy hai loại trạng thái. Nói bọn hắn không đáng tin cậy là bởi vì mọi người luôn cảm giác bọn này đất đá trôi đúng vậy đang cố ý dò người. Nói bọn hắn đáng tin cậy là bởi vì bọn này đất đá trôi sắc thực lực sát thương kinh người, ở lữ thụ chỉ huy hạ còn ăn mặc thanh đồng khôi giáp từ hải tộc trong trận hình giết tiến giết xuất thậm chí ngay cả cái bị thương nặng đều không có, còn có thể để lại đầy mặt đất thanh đồng khôi giáp Sở hữu bị trợ giúp qua đội ngũ đều mang thoá mạ cùng tôn trọng tâm tình đến đối đai chi này thần kỳ đội ngũ, nhưng mà không thể không nói, cố này thanh đồng hồng lưu ở mọi người mắt bên trong chậm dãi thành thủ hộ thần một loại tồn tại, chỉ cần bọn hắn ở Liền sẽ khiến người ta cảm thấy rất an tâm Chỉ là ở lâu dài cực nhanh tiến tới quá trình bên trong vẫn là có người mệt mỏi Lữ thụ đang hải tộc chiến sĩ trận doanh trung trùng giết lúc đông nhiên có người sau lưng tụt lại phía sau Không phải không có thực lực, mà là thể lực tiêu hao Những người khác có thể đóng giữ phòng tuyến chỉ đối mặt một cái phương hướng hải tộc tiến công Nhưng bọn hắn không giống nhau, bọn hắn muốn bốn phía cứu hỏa Cái này loại cường độ cao trợ giúp chiến đấu bên trong rốt cục có người không chịu nổi bị hải tộc chiến sĩ tìm tới cơ hội Một kích từ thanh đồng khôi giáp khe hở bên trong đâm bị thương tên này đội viên bắt đuổi, lữ thụ lập tức đỉnh chỉ vọt tới trước bước chân, đem thương binh bảo vệ lại đến. Dưới tình huống bình thường cái này loại cực nhanh tiến tới chiến đấu là không thể đi quản thương binh, bởi vì bản thân ngươi đúng vậy lấy tốc độ cùng lực sát thương ở phá vỡ địch nhân trận hình, nếu như tốc độ chậm lại liền sẽ bị triệt để vây lại. Nhưng mà lữ thụ mặc kệ nhiều như vậy, hắn mang vào quân địch trong trận hình người, hắn cũng phải sống mang đi ra ngoài. Sở hữu 42 đại đội đội viên làm thành một cái phòng thủ viên trận, mà thương binh thì bị bọn hắn bảo hộ ở bên trong, mặc thành không giống nói, trên lưng thủ thương đồng đội, chờ đợi thủ ca chỉ lệnh cùng một chô lao ra. Lúc này hải tộc vây tới càng ngày càng nhiều, đúng là trực tiếp đem bọn hắn bao quanh làm chủ. Mặc thành không nhỏ giọng thầm thì nói, lao tử sẽ không chết ở chỗ này đi. Bọn họ đều là nỏ mạnh hết đà, ác chiến 5 giờ, cho dù là người tu hành cũng chịu không được cái này loại cường độ cao chiến đấu. Nhưng mà Trần Tổ An cười lạnh bắt đầu, liền điểm ấy hải tộc. Còn chưa đủ lữ thụ nhét cái răng, chúng ta ai cũng không chết được, yên tâm đi. Mặc thành không ngây ngẩn cả người, hắn không biết do Trần Tổ An đối với lữ thụ lòng tin đến cùng từ đâu mà đến. Nhưng vào đúng lúc này giữa thiên địa nhớ tới vù vù âm thanh, tất cả mọi người nhìn lấy một đạo đạo tử sắc lôi đỉnh kiếm khí từ lữ thụ trong người bay ra, cái kia đẩy trời kiếm khí giống như trên thế giới này rực rỡ nhất pháo hoa bỗng nhiên phóng thích. Mà toàn bộ trong đêm tối ánh mắt đều muốn bị cái này rực rỡ diễm hòa hấp dẫn. Ông! Ông! Ông! Lữ thụ đứng ở viên trận bên trong đóng lại hai mắt, liền xem như hắn cũng nhất định phải toàn thân quan trú mới có thể khống chế lấy những này kiếm khí đi tinh chuẩn đả kích hải tộc. Hắn hết sức khống chế mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể mặc thấu hải tộc đầu lâu, bởi vì mặt của đối phương bộ cũng không có phòng hộ. Điều khiển kiếm khí đồng thời công kích một địch nhân là phi thường tốt thao tác, nhưng cùng lúc công kích nhiều như vậy địch nhân sẽ rất khó liền xem như Lữ Thụ cũng vô pháp hoàn mỹ làm đến. Một số kiếm khí tất không thể miễn đánh tới Thanh Đồng Khôi Giáp bên trên, chỉ là Lữ Thụ chính mình cũng xem thường cái này Lôi Đình kiếm khí, hắn không nghĩ tới vẹn vẹn công kích đến Thanh Đồng Khôi Giáp cũng có thể đối với hải tộc chiến sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, bởi vì hắn quên, Thanh Đồng Khôi Giáp dẫn điện a. Rốt cục mở đại chiêu a, Trần Tổ An nhìn lấy mạng Thiên Phi Vũ Lôi Đình kiếm khí tán thường nói, trên thực tế Lữ Thụ cái này Lôi Đình kiếm khí là cần thời gian mới có thể khôi phục. Đây là lưu làm đòn sát thủ thủ đoạn, nếu như không phải nguy cơ quan đầu hắn tuyệt sẽ không dùng, nhưng lữ thụ vô cùng rõ ràng, phía sau hắn đội viên đã quá mệt mỏi. Đã như vậy, vậy thì do hắn đến vì trận này chiến đấu vẽ cái trước dấu chấm tròn. Tất cả mọi người bảo vệ lấy nhất trung tâm thương binh cùng nhắm mắt đứng lặng yên tĩnh điều khiển kiếm khí lư thụ, khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia kiếm khí bắt đầu chém dưa thái rau chạm giết hải tộc chiến sĩ lúc, Trần Tổ An bỗng nhiên cao giống một tiếng, ai cũng đừng sợ, đừng cho 42 đại đội mất mặt, giết Chỉ gặp Trần Tổ An sắc mặt giữ tợn liền sông ra ngoài, nhất thời, rõ ràng là bị vây nốt lấy 42 đại đội bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, tồi khô là hủ. Ngay tại cái này đợt phản công bên trong tất cả mọi người thấy được lữ thụ thực lực chân chính, nguyên lai like mọi người coi là lữ thụ đủ mánh liệt. Kết quả hiện tại mới phát hiện kỳ thực mọi người chơi căn bản là hai cái trò chơi A, con hàng này đặc biệt có treo. Hải tộc chầm dại hướng biển bên trong tối lui, những cái kia trực tiếp bị đánh xuyên đầu lâu đã hóa thành mù mà những cái kia chỉ là bị thiên kiếp lôi đỉnh cho điện ngược lại thì có thể chậm dãi thu thập. Một trận sau đại chiến 42 đại đội tất cả mọi người liền thân bên trên cái kia hơn 100 cân thanh đồng khôi giáp đều có chút không chịu nổi, từng cái rất trên mặt đất cùng chết đồng dạng. Bên cạnh có vừa vừa đổi tới còn lại đại đội đội viên nhìn trên mặt đất cái này từng cái nằm thanh đồng chiến sĩ không tên rung động. Có người có thể đến dịu ta một thanh A ta không đứng lên nổi, thật mẹ nó mệt mỏi à, có người hô nói. Lao tử còn muốn để cho người ta đỡ một thanh đầu, trước nâng cao đi, dù sao có thủ ca ở chúng ta không chết được. Ha ha, lúc này nếu là trở ra một đội hải tộc chiến sĩ, chúng ta liền bị lệnh. Yên tâm đi, có thủ ca đâu. Trần Tổ An rứt trên mặt đất đầu đều nhấc không nổi, huyết mai a ngươi có làm gì không? Không ai trả lời, Trần Tổ An luôn cuống, huyết mai. Huyết mai ngươi ở đâu đâu, thù hình, ngươi giúp ta tìm xem huyết mai à. Nói Trần Tổ An liền chuẩn bị dãy rủa lấy đi lên. Thanh đồng khôi rắp rầm rầm vang. Kết quả đúng lúc này một cái tay nhỏ cầm tay của hắn trưởng, ta không sao, ta ngay tại bên cạnh ngươi đâu, ngươi an tâm nằm nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi một hồi, tổ ăn, ngươi cải biến ta đối với ngươi ấn tượng. Có người chửi rùa bắt đầu, có thể suy tính một chút độc thân cậu cảm thụ sao? a một đám người đi theo cười mắng bắt đầu, tất cả mọi người rất thảm, nhưng thân thể đổ, tinh thần lại không ngược lại. Bên cạnh vừa đổi tới những cái kia đạo nguyên ban học sinh bị này tấm cảnh tượng cho rung động đến, bọn hắn nhìn về phía vẫn như cũ đứng lặng ở chiến trường bên trong lữ thụ tâm tình phức tạp, đều nói tướng hùng hùng một tổ, người nào mang dạng gì đội ngũ, cho nên lữ tiểu ngư có thể mang theo một chi nữ sinh đội ngũ đại khai sắc giới. Như vậy trước mắt chi đội ngũ này đâu, đội trưởng của bọn họ lại là cái nhân vật thế nào? Bọn hắn tiến lên đỡ mạc thành không bọn người bắt đầu đồng thời thành khẩn nói ra, khổ cực. 619, tình huống mới. 42 đại đội tên tồn tại rất dễ lý giải, có 1 liền có 2, có 41 liền có 42, nhưng mà đi qua sau trận chiến này liền không có người lại quản bọn họ gọi 42 đại đội, mà gọi là thanh đồng hồng lưu, cũng có người hô thanh đồng đất đá trôi. Mặc thành không bọn người cũng không để ý, đất đá trôi vẫn là hồng lưu không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn cái này đoàn người ở một đống số tự lớn trong đội bỗng nhiên liền có loại hạt giữa bầy gà ý tứ. Người khác đều là số tự chỉ có bọn hắn có được đặc biệt danh hiệu mà lại là toàn bộ an toàn đảo bên trên công nhận danh hiệu, cái này là vinh quang. Một đống người lên muốn đỡ Mạc Thành không bọn người bắt đầu cũng đạo cái tạ, kết quả Mạc Thành không bọn hắn cũng không phải là rất cảm kích, Vương Hư từ phòng tuyến bên trên chạy đến liền muốn đỡ Mạc Thành không bắt đầu, kết quả Mạc Thành không bình tĩnh nhìn ánh mắt của đối phương nói ra, ta không sao đúng vậy toàn thân đau bớt nhức, ngươi liền để ta yên lặng nằm ở chỗ này không tốt sao? Vương Hư. Tình cảm của hai người rất tốt. Bảy năm đồng học đến bây giờ đã sớm là bạn bè thân thiết, vương hư dứt khoát an vị ở mạc thành không bên cạnh buổi tiếp. Mà trần tổ an bên kia thì là gấp xiết chặt đỗ huyết mai tay nhỏ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt sở hữu muốn dịu hắn lên người, đồng thời cũng cự tuyệt muốn đỡ đỗ huyết mai người, đỗ huyết mai cũng không nói chuyện cứ như vậy yên lặng nằm ở trần tổ an bên người. Chờ mọi người có sức lực ngồi lúc thức dậy mạc thành không đống nhiên hiếu kỳ nói, tổ an, thực lực ngươi so với chúng ta mạnh lẽ ra khôi phục hẳn là càng nhanh A Làm sao đến bây giờ còn không ngồi nổi đến A. Đỗ huyết mai vèo một tiếng liền đem tay rút đi, Trần tổ ăn ngồi dậy đến trường Mạc Thành không một chút, cố tình chính là không. Lữ thụ vui cười A cười nói, đều đứng lên đi, nên ăn cơm đi. Chờ đến tập thể cấp cho thức ăn thời điểm Mạc Thành không phát hiện bọn hắn hôm nay đồ ăn phá lệ sung túc, có người hiếu kỳ nói, làm sao cho chúng ta nhiều như vậy đồ ăn A. Phụ trách cấp cho thức ăn đạo nguyên ban học sinh cười nói, các người mệnh nhất cho nên để cho các ngươi ăn nhiều một số. Đây là Trần Thiên la chuyên môn lời nhắn nhủ yên tâm ăn đi. Đãi ngộ đặc biệt đều sẽ làm người ta càng thêm vui vẻ một số. Đây cũng là người khác đối với mình tôn trọng thể hiện, bất quá mọi người yên tâm thoải mái, bởi vì phần này tôn trọng là bọn hắn liều mạng đổi lấy. Trần Tổ An trợt phát hiện lữ thụ một mực trầm mặt không nói, hắn hiếu kỳ nói, thủ hình, muôn cái gì đâu. Lữ thụ quay đầu nhìn hắn một cái, như thế hao tổn hạ đi cũng không được biện pháp, ta luôn cảm thấy cái này hải tộc chiến sĩ có gì đó quái lạ. Nhưng là lại không biết rõ cổ quái ở nơi nào, cuối cùng muốn phải kết thúc cái này gì tích lời nói chúng ta phải cầm tới trận nhãn. Hắn không có cách nào nói hắn từ tâm tình tiêu cực giá trị bên trên có được tin tức, nhưng là lữ thụ cảm thấy những này hải tộc chiến sĩ sau khi chết hóa thành bụi mù phương thức cùng những cái kia khắc họ hải tộc hào không tiếc rẻ chiến sĩ hành vi có điểm gì là lạ. Mỗi lần tiến công đều có chừng hơn 10.000 tên hải tộc chiến sĩ chết ở toàn bộ an toàn đảo bờ biển phòng tuyến bên trên, nhưng mà đối phương tiến công ý nguyên liên miên bất tuyệt. Khó nói cái này dưới biển thật có nhiều như vậy hải tộc chiến sĩ. Lữ thụ muốn xuống dưới đi một chuyến tâm tư càng ngày càng nặng, hắn cái này được trời ưu ái điều kiện tốt giống đúng vậy xuống dưới đi một chuyến nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nói ta có thể hay không giống thời cổ nhân dân tế tự cầu mưa đồng dạng phía trên một chút cống phẩm để hải tộc đem trận nhãn cho chúng ta. chân Tổ An bỗng nhiên não đại động mở lên tới. Lữ thụ tức giận nói ra, ít mẹ nó làm điểm cái này phong kiến mê tín, thời cổ cầu mưa trước 73 heo đầu. Long Vương là thiếu ngươi cái này ba heo đầu vẫn là thế nào? À, Lữ Thụ Trật nhớ tới đến chính mình thừa ảnh kiếm bên trong giống như liền có cái long tộc đi, có phải hay không hôm nào cùng hắn tìm chứng cứ một chút cái này loại cầu mưa phương thức đến cùng mẹ kiếp không đáng tin tệ. Có thể sẽ chịu đánh đi. Mặc thành không ở bên cạnh bỗng nhiên nói ra, Tổ An, ngươi cùng đỗ huyết mai đây coi như là thành A. Trần Tổ An bỗng nhiên ngượng ngùng bắt đầu, nên tính là đi. Mặc thành không có chút tiếc nuối. Ta trước kia cũng truy qua một cô gái một mực không có dám mở miệng, kết quả là thăm dò một lần còn không thành công, đối phương là người bình thường, không phải đạo nguyên ban học sinh. Ngươi nhìn ngươi cái này liền có chút yếu đi đi, Trần Tổ An một bộ người thành công sắc mặt Dương Dương đắc ý nói ra, việc này ngươi chủ động a Tổng không thể chờ người ta nữ hài chủ động đi, ngươi nói cho ta biết ngươi thế nào thử. Ta nói muốn muốn mời nàng xem điện ảnh, Mạc Thành không nói ra, kết quả nàng nhất định phải xem trước một chút người nhà của ta. Trân Tổ An sửng sốt một chút, đây là cái gì phương pháp, nhìn người nhà ngươi. Các người mới bao nhiêu lớn à chỉ thấy phụ huynh, nàng thế nào nói. Mạc Thành không phiền muốn nói, nàng nói, nhìn ngươi mẹ. chân Tổ An, Lữ Thụ, ha ha, rất có cá tính một cô nương. Tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian nghỉ ngơi, bởi vì không có người biết do hải tộc đến cùng lúc nào sẽ lần nữa đánh tới. Tất cả mọi người giả tượng bên trong nhất định có hải tộc Thủy chung nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm nơi này. Đi qua sau trận chiến này rất nhiều người đều mặc vào thanh đồng khôi giáp, bất quá cùng lữ thụ tưởng tượng đồng dạng, mặc trọn bộ vẫn là ít, rất nhiều người đều là người một cái bao cổ tay, ta một cái hộ thối loại hình. Lữ thụ cảm thấy cái này nếu để cho hải công tử đi ra nhìn thấy đám người này, chỉ sợ tại chỗ liền muốn ổ. Hắn nhìn xung quanh bốn phía tuy nhiên mỏi mệt nhưng kiên nghị rất nhiều mặt mũi không khỏi cảm khái, nguyên bản nghiếp Đỉnh lựa chọn để đạo nguyên ban học sinh tiến đến chính là vì luyện binh. Chỉ sợ đi qua sau trận chiến này, Niếp Đình Sát thực đạt đến mục đích. Nói là Bạch Chiến Cường binh vẫn còn không đến mức, nhưng kéo ra ngoài đánh là tuyệt đối không thành vấn đề. Từ Đạo Nguyên Ban thành lập đến nay đã có thời gian hơn một năm, nhưng mà hơn một năm mới bồi dưỡng xuất đến như vậy một nhóm người mới. Lữ Thụ từng nhớ kỹ có người nói qua, chiến tranh đánh nhưng thật ra là người. Luyện binh là có đại giới, cho đến ngày nay bỏ mình nhân số đã gần ngàn, hải tộc cũng không phải là dễ cầm như vậy bót. Có ít người tiến vào di tích trước còn cười cười nói nói. Bây giờ lại đã không có. Khi chiến đấu kết thúc tất cả mọi người an tĩnh lại thời điểm liền sẽ nhớ tới chính mình chết đi bằng hưu, đồng học, mà bọn hắn người sống chỉ có thể tâm lý khó chịu, sau đó phấn khởi nhanh địch. Cái gọi là khổ thân đại khái liền là người đã chết không thể truy, người sống khổ thân. Đã luyện binh mục đích đã đạt tới, vậy thì nhất định phải phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Trần Bách Lý từ không trung sa suốt ở lữ thụ bên cạnh, liên quan tới trận nhãn ngươi có ý nghĩ gì? Lữ thụ nghĩ nửa ngày tạm thời còn không có đầu mối gì. Ừm, có ý tưởng nhớ kỹ cho ta nói, Trần Bách Lý nói xong cũng lại đi, mặc thành không bọn người kinh ngạc ở giữa vậy mà phát hiện ngay cả Trần Bách Lý đều theo bản năng muốn từ lựa thụ nơi này đạt được một số đề nghị. Nhưng mà Trần Tổ An liền tương đối bình tĩnh, bình thường thao tác nhà. Nhưng vào lúc này hải tộc lần nữa đột kích, chỉ là lần này trải rộng tại sở hữu an toàn đảo bên trên đạo nguyên ban học sinh đều kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ta trời Đây đều là thanh đồng đất đá trôi tạo người ta. Đây là cái gì nguyên lý A? Là mới chiến sĩ phẩm loại vẫn là thế nào? Chỉ gặp những cái kia sông lên hải tộc chiến sĩ bên trong, lại có gần 1/3 đều hai tay để Trần không có mặc khôi giáp, trong tay cũng không có tam xoa kích. 620, màu đen giáp sĩ. Lữ thụ đứng ở an toàn đảo chỗ cao nhìn lấy cánh tay Trần hải tộc hít một hơi lanh khí, cái này hải tộc đều nghèo thành dạng này rồi sao? Đến mức không Bọn hắn vì sao nghèo thành dạng này trong lòng ngươi không có điểm? Số sao? Trần Tổ An dừng một chút nói rằng, vẫn là không có dám quá làm càn. Mặc thành không cảm khai nói, Tổ An à, ta cảm thấy ngươi cầu sinh dục nói ra, đem lời trong lòng của ngươi nói ra. Mau mau cốt Trần Tổ An tức giận nói rằng, lúc trước hắn cũng đã nói một lần, dù sao loại lời này đối mặt với lưu thụ thời điểm hắn cũng không quá có lực lượng. Nguyên bản hải tộc buồn nôn nhất người địa phương đúng vậy có thanh đồng khôi giáp. Đạo nguyên ban các học sinh muốn muốn giết chết bọn hắn liền phải phí rất lớn sức lực, kết quả bây giờ đối phương hai tay để trần liền để đạo nguyên ban các học sinh nhìn có chút không hiểu. Hải tộc các chiến sĩ mặc vào khôi giáp cùng một chỗ khởi sướng xung phong thời điểm là rất rung động nhân tâm, đó là một loại tựa hồ vô pháp dung chuyển lực lượng cảm giác. Nhưng là bây giờ, đạo nguyên ban các học sinh đều sợ hãi những này hai tay để trần hải tộc chiến sĩ bỗng nhiên bắt đầu lột xuyên uống địa. Đánh nhau đâu a hai tay để trần đúng sao? Hiện tại lữ thụ còn không có tiếp vào trần bách lý chỉ thị cần trợ giúp chỗ nào, cho nên cũng vui vẻ đến án binh bất động hảo hảo vớt một vớt di tích này cho đến ngày nay mới thôi cho hắn cung cấp manh mối. Lữ thụ có chút buồn bực là, ngài đều hai tay để trần ngay cả khôi giáp đều không có còn tới đánh cái gì sức lực a Không đúng, những này hải tộc chiến sĩ tựa hồ cách mỗi 5 giờ liền tới tiến công một lần, mà điều khiển bọn nó người cũng hoàn toàn không quan tâm bọn chúng tử vong bất tử mất, cái này rất cổ quái. Coi như người hải tộc chiến sĩ lại nhiều cũng không thể giống không cần tiền giống như hướng ở trên đảo đưa đi. Nhưng nếu như, những cái kia hải tộc chiến sĩ cũng chưa chết đâu. Lữ thụ chấm tư, hải tộc chiến sĩ tử vong lúc lại hóa thành một sợi bụi mù tiêu tán, bọn hắn coi là cái này là chết dấu hiệu, nhưng bạn nhất không phải đâu. Ngay từ đầu hải tộc chết lại nhiều, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đều sẽ có thanh đồng khôi giáp mang theo, mà bây giờ thanh đồng đất đá trôi dẫn đội quét sạch an toàn đảo về sau. Đối phương vậy mà không mặc khôi giáp liền ra trợ. Loại cảm giác này giống như là ở vô nao tiêu hao ở trên đảo học sinh thể lực cùng tinh lực đồng dạng, đổi lữ thủ hắn khẳng định đau lòng những này chiến sĩ, nhưng nếu như những này chiến sĩ thật không cần tiền đâu. Giả thiết nói những này hải tộc chiến sĩ cách mỗi mấy giờ liền có thể ở đáy biển thông qua thủ đoạn nào đó phục sinh, hoặc là hấp thu cái này di tích thế giới chi lực, hoặc là những phương thức khác cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là giả thiết bọn hắn thật có thể phục sinh. Như vậy thì tính tương lai sở hữu hải tộc chiến sĩ đều hai tay để trần sông đi lên, nhiều lần đạo nguyên ban các học sinh đồng dạng chịu không được. Bất quá lữ thụ đoán chừng đối phương chỉ sợ đều không nghĩ tới sẽ có người như thế tổn hại trực tiếp đào hải tộc chiến sĩ khôi giáp, còn dây chuyển sản xuất làm việc. hắn liếc nhìn hậu trường thu nhập ghi chép, quả nhiên nhiều rất nhiều khắc họ hải tộc tâm tình tiêu cực đáng. Hải tộc chiến sĩ từng lớp từng lớp đến tiến công, tuy nhiên trung gian mọi người có cái đường chỉnh thời gian nhưng là mấy giờ sau đủ Chỉ là thời gian ngủ đều không đủ á. Cứ như vậy phát triển tiếp, trên đảo Đạo Nguyên Ban học sinh nhất định sẽ càng ngày càng mỏi mệt bởi vì lúc trước liền không có nghỉ ngơi tốt, cái này loại hậu di chứng liền sẽ mang vào lần tiếp theo sức chiến đấu. Từng chút từng chút mệt mỏi diện tích, Đạo Nguyên Ban học sinh sớm muộn sẽ đổ. Nên như thế nào phá cục?" Lữ Thu hỏi. Hắn không có cách nào xác định phán đoán của mình có chính xác không, nhưng mọi thứ đều muốn trước hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ. "Đi, giết hải tộc đi." Lữ Thu bình tĩnh nói rằng, Tuy nhiên có 1/3 hải tộc hai tay để trần để mỗi cái phòng tuyến đều áp lực giảm nhỏ. Nhưng cái này không có nghĩa là không ai cần trợ giúp bọn hắn liền có thể lười biếng. Hơn nữa lưu thụ còn có cái to gan kế hoạch. Xuất phát từ tư tâm Lữ thụ trực tiếp mang theo thanh đồng hồng lưu hướng lưu tiểu ngư chỗ một đại đội cực nhanh tiến tới mà đi. Dù sao giúp ai cũng cùng dạng cái kia vì sao không giúp lưu tiểu ngư các nàng đâu. Kết quả đến một đại đội sau phòng tuyến mặt lúc. Lữ thụ chính là phát hiện lữ tiểu ngư bên này hải tộc đã bị rết lùi tiến vào trong biển, ổn một thớt. Lữ tiểu ngư còn chính cảm khái đâu, cái này đều cái gì hải tộc à, một chút cũng không có đại hải cảm giác. Bên cạnh có người nghi hoặc, đại hải nên cái cảm giác gì? Lữ tiểu ngư hỏi lại, khó nói không nên là tôn hùm, sinh hào loại hình có thể ăn đồ vật à, những này hải tộc cũng không thể ăn a đơn giản đúng vậy đại hải xỉ nụ. Người bên cạnh không còn gì để nói, bàn về ăn hàng vẫn là Trung Quốc như bức. Dưới tình huống bình thường ngoại lai xâm lấn vật loại rất dễ dàng hình thành thiên tai, nhưng mà tôm là ngoại lai xâm lấn vật loại chỉ có thể thảm đến dự vào nhân tạo nuôi dưỡng vệ sinh. Cái này mẹ nó đơn giản đem ngoại lai vật loại mặt đều vứt sạch ra. Nhưng vào đúng lúc này, 100 tên thân mặc màu đen khôi giáp hải tộc chiến sĩ từ nước biển bên trong bật ra, cái kia màu đen khôi giáp chân bóng như mới, hoàn toàn không phải những cái kia thanh đồng khôi giáp chỗ có thể sánh được. Những này hải tộc chiến sĩ cầm trong tay cự đại trường tạo thành đao trận đánh tới. Lưới đao xâm nghiêm, tựa hồ một đao rơi xuống liền sẽ có một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Cái này 100 tên người mặc hắc giáp hải tộc chiến sĩ bước chân đều nhịp, đông đông đông âm thanh nặng nghề mà có quy tắc, tựa như là chống trận lôi lên, sát khí như rồng. Lữ thụ từ xa nhìn lại càng không có cách nào phân biệt khác bọn hắn đến cùng là thực lực gì, bởi vì cái kia một toàn bộ năng lượng ba động liền thành một khối. Tiến lên, ta đến tách ra bọn hắn trận hình. Lữ thụ mang theo thanh đồng hồng lưu từ phía sau bay thẳng mà xuống Lữ tiểu ngư ở nơi đó, hắn không có đạo lý bất quá đi. Nhưng mà không biết thế nào, khi cố này thanh đồng hồng lưu sông lúc đi ra, sở hữu màu đen giáp sĩ thân hình rừng một chút, sau đó ở lữ thụ bọn hắn còn không có đến chiến trường thời điểm liền hướng biển bên trong rút lui đi. Lữ thụ, ba, như thế có khí thế tới, làm sao lúc này đi rồi? Không còn chơi một lát sao? Bọn họ có phải hay không sợ hãi bị lộ ra? chân Tổ An Trấn Kinh nói, chẳng lẽ nói thanh đồng khôi giáp bị lột không quan trọng? Nhưng những này màu đen khôi giáp không thể có sự tình. Giống như cũng chỉ có cái này loại giải thích a, không phải vậy nói không thông đi. Mà Lữ Thụ bên này dõng nhiên dẫn đội phóng tới liền nhau phòng tuyến đi chạm giết bên kia hải tộc chiến sĩ, thanh đồng hồng lưu trô đến tồi khô là hủ, những cái kia bình thường hải tộc trận hình bị một kích đánh tan, cũng bắt đầu hướng biển bên trong tối lui. Lần này công kích tới nhanh, đi cũng nhanh, lại có mấy cái phòng tuyến đều rất nhanh đánh lùi hải tộc tiến công. Lần này ngược lại là tương đối bừng lòng. Xem ra có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Mạc Thành không nói ra, vừa rồi cảm giác mới vừa ngủ liền lại được đi ra đánh nhau, hiện tại vừa vẫn ngủ bù Cũng không biết rõ những cái kia người mặc hắc giáp hải tộc là tình huống như thế nào, ta cảm thấy việc này ta đến cùng Trần Thiên Lan nói một tiếng, mỗi cái chiến tuyến đều phải để phòng điểm, có người nói nói. Ngay tại lúc cái này thảo luận ở giữa có người đông nhiên kinh hô một tiếng, mọi người đợi lần nữa, đội chúng ta dài đâu. Lúc này nâng lên đội trưởng đã không phải là Mạc Thành không. Mà là lữ thụ. Từ khi bọn hắn trở thành cơ động không đối về sau, lữ thụ liền thành mọi người ngầm thừa nhận đội trưởng. 621, thiện tay băng người thiết chí lữ tiểu thụ. Một đám người nhìn chung quanh, vừa rồi đội trưởng còn tại bên cạnh ta đâu, làm sao nháy mắt liền không có. Ta cũng là mới vừa rồi còn trông thấy hắn đâu, hải tộc rút lui trước hắn còn giúp ta đỡ được một cái hải tộc công kích, có người nói nói. Đội trưởng. Mặc thành không hô lên, kết quả không người trả lời. Một đám người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, bây giờ nên làm gì, cái này mẹ nó đem đội trưởng cho mất đi à. Trần Tổ An do dự nửa ngày luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, dựa theo lưu thụ thực lực cũng không có khả năng bị vô thanh vô tức mang đi à. Trần Tổ An nhớ lờ mờ bắt đầu ở hải tộc rút lui lúc từng có một cái lam mặt hải tộc quay đầu lại hướng hắn nháy nháy mắt, lúc ấy Trần Tổ An còn cảm thấy cái này hải tộc là bị điên rồi lao tử nhân tộc ngươi còn hải tộc, lại thế nào vứt mị nhãn cũng không có khả năng a Hiện tại lại hồi tưởng, cái kia mẹ nó là lữ thụ A. Lữ thụ không có cùng những người khác sớm chào hỏi nói hắn muốn đi vào đi trong biển, bởi vì hắn không xác định trong biển gặp được cái gì, cũng không xác định chính mình có thể hay không dày vò xuất động tính rất lớn đến, vạn nhất nào xuất cái gì yêu thiêu thân dù sao không ai biết là chính mình, chính mình cũng thuận tiện vùng nổi A. Mà hắn ám chỉ Trần Tổ An là bởi vì hắn muốn đem tin tức này chuyển ra ngoài, tối thiểu Trần Bách Lý là phải biết thật hắn bị nhốt đáy biển thời gian quá dài nói không chừng Trần Bách Lý sau đó tới cứu mình cũng không nhất định. Cho nên để Trần Bách Lý biết mình đi hướng là nhất định, mà Trần Tổ An có thể hay không lĩnh hội ý đồ của hắn hướng những người khác giữ bí mật cái kia liền không biết nói, lữ thụ cảm thấy, Trần Tổ An hẳn là xem hiểu chính mình cái ánh mắt kia đi. Lữ thụ cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà Trần Tổ An xác thực không có để hắn thất vọng, lấy lại tinh thần trước tiên liền đi tìm được Trần Bách Lý nói rõ tình huống này. Mà những người khác lại thế nào tìm kiếm lưu thụ hắn đều không có mở miệng nói câu nào. Trân Bách Lý Nghĩ Nghĩ nói ra, quá mạo hiểm. Nhị ra ra kia ngươi muốn xuống dưới cứu hắn a chân Tổ An hiếu kỳ nói. Nhưng ta lựa chọn tin tưởng hắn, Trân Bách Lý nói ra, hắn hẳn là có chính mình nắm chắc đi. chân Tổ An cái này không phục lắm, chính mình cả ngày cùng Trân Bách Lý nói điểm cái gì đều bị nghi ngờ cùng khinh bị, kết quả lưu thụ làm chút cái gì liền bị đương nhiên tín nhiệm. Cái này khác biệt cũng quá lớn A chỉ là hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nhà mình cái này nhị ra ra tinh khí nóng nảy là có tiếng. Nghe nói ngày hôm qua thời điểm chiến đấu Trần Bách Lý nhìn thấy hải tộc liền thiền. Một khi xuất thủ trực tiếp ngay cả thanh đồng khôi giáp đều có thể đánh thành tạt bã. Kết quả hôm nay Trần Bách Lý biết được còn có thể đem thanh đồng khôi giáp lột xuống thời điểm. Gọi là sau một lúc hối hận. Sau đó trong cơn tức giận lại không cẩn thận đánh nát hai cái hải tộc chiến sĩ. Trần Bách Lý đạo bào rủ xuống bày. Đứng ở an toàn đảo bên trên đạo cốt tiên phong phiêu giật xuất trần, trần tổ an thận trọng hỏi, nhị ra ra, ta cảm thấy ta lần này di tích biểu hiện vẫn rất Lan Đáy biển, sở hưu rút lui lui ra ngoài hải tộc chiến sĩ ở an toàn đảo phía tây tập hợp, sau đó cùng nhau hướng tây tiếp tục thối lui. Lữ thụ mang theo mặt nạ sen lẫn trong hải tộc chiến sĩ trong đội ngũ đi tới, hắn phát hiện những này hải tộc chiến sĩ đi ở đáy biển giống như là không có chút nào lực cản giống như... Cái này nếu là không có thủy hệ dị năng còn thật sự không cách nào đánh vào nội bộ. Hắn cũng rất nhẹ nhàng, thủy hệ dị năng đạt tới cấp C thời điểm khoảng cách đồng hóa thành thủy nguyên tố cũng chỉ có cách xa một bước, ở nước dưới hành động tự nhiên đối với lưu thụ tới nói căn bản là không tính là gì. Bọn hắn đặt chân ở đáy biển hành tẩu, biển sân núi càng ngày càng sâu, chung quanh một mảnh đèn kịt. lữ thụ ở loại hoàn cảnh này bên trong chỉ có thể dựa vào thủy nguyên tố đến cảm giác động tính chung quanh. Hắn chính là phát hiện mấy ngàn tên hải tộc binh lính đội ngũ phía trước nhất có hơn 10 người mặc thanh đồng khôi giáp rắp sĩ tới lui. Đây là khác biệt quá nhiều, lữ thụ bọn hắn là đi đường, mà đối phương thì là bơi ở nước bên trong, rõ ràng không giống nhau tốt à. Khó nói cái này hơn 10 hải tộc đúng vậy nhưng cái kia khắc họ quan chỉ huy. Lữ thụ có chút dục dịch, hiện tại hắn là có cơ hội đánh lén những này khắc họ chỉ huy, chính diện đánh hơn 10 cấp C còn có hơi phiền thoái, nhưng đánh lén cái kia chỉ sợ cũng rất nhẹ nhàng. Đối phương không có chút nào phòng bị qua sau lưng này một đám hải tộc chiến sĩ. Trời mới biết trong này làm sao trà trộn vào tới một người tộc. Lúc này lữ thụ liền đã nhìn ra, bên cạnh những này bình thường hải tộc chiến sĩ xác thực không có tư duy, sẽ chỉ chết lặng đi theo đi thẳng về phía trước. Đột nhiên lữ thụ cùng đi theo đến một cái dánh biển, cái kia dánh biển bên trong vậy mà ẩn ẩn lẽ ra cái gì quang mang ở dòng nước bên trong chập chờn Đi đầu những cái kia khắc họ chỉ huy tung người bơi vào dánh biển. Hải tộc chiến sĩ cũng đi theo như là hạm như sủi chảy hướng xuống rơi xuống, Lữ Thụ theo ở phía sau, mới vừa gia nhập dãnh biển liền phát hiện phía dưới này vậy mà có thế giới khác, một mảnh rộng dãi cờ Zitolpelis điện đứng lặng ở đáy biển, chói lọi quang mang từ kiến trúc bản thân phát ra, nơi này vậy mà mỹ giống là một bộ hoa quyển, tựa như là thần thoại cố sự bên trong từng đề cập tới đáy biển cờ Zitolpelis. Lữ Thụ bọn hắn bị đưa vào trong đó một tòa cung điện, sở hữu bình thường tộc chiến sĩ liền lặng lặng đứng ở trong cung điện. Mà phía trên cung điện có một cái phát ra thanh sắc quang mang cái bàn. Một cái khắc họ hải tộc đưa tay ở giữa vô số bụi mù từ trong tay hắn bay vào cái kia ánh sáng xanh cái bàn. Lữ thụ chính là phát hiện cái kia trên bàn lại có hơn 10 tên bình thường hải tộc chiến sĩ chính hai tay để trần từ bên trong đi ra, mà đi ra bình thường hải tộc vẫn còn tiếp tục. Chỉ là những này hải tộc năng lượng ba động cũng không mạnh, còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong. Khắc họ hải tộc hoàn thành chuyện này sau liền nhau nhau đi ra cung điện không biết rõ đi nơi nào. Mà sở hữu bình thường hải tộc thì nhắm mắt xếp bằng ở trong cung điện, lữ thụ cũng đuổi theo sát lấy ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cảm giác bên trong bên người hải tộc khí thế ở khôi phục nhanh trong lấy, lữ thụ cảm thấy mình khả năng thật đoán chúng. Những này bình thường hải tộc chiến sĩ đúng là bất tử, chỉ cần những cái kia khắc họ hải tộc đem bụi mù thu nạp ở đưa lên đến trên bàn, bình thường hải tộc liền có thể phục sinh. Cái đài này thần kỳ như vậy à, lữ thụ có chút hiếu kỳ. Liên tại cái khác hải tộc nhắm mắt ngồi xếp bằng thời điểm lữ thụ vụng trộm hiếp mắt do xét cái kia cái đài, không biết rõ thế nào lữ thụ đông nhiên cảm giác nguyên bản một mực rơi vào trạng thái ngủ say hôn độn tỉnh lại, tựa hồ đối với cái kia cái đài cảm thấy hương thú vô cùng dáng vẻ. Lữ thụ lặng lẽ sở sở quan sát một chút bên cạnh, phát hiện còn lại hải tộc giống như là đã mất đi giật dây con rối hắn do dự mãi đem vừa mới thức tỉnh hôn độn cho thả ra. Đông nhiên đã thành long thân hôn độn vọt người tới lui đến trên bàn. Đúng là một thanh đem bộ kia tử cấp cắn nát nuốt xuống. Cái kia thanh ngọc có ánh sáng cái bàn bên trong, một đầu hư ảnh bản lòng từ cái bàn vỡ vụn khe hở bên trong bị hút vào hỗn độn trong miệng. Năng lượng ba động dỗng nhiên từ trên bàn nổ bể ra đến, hỗn độn ăn đắc ý, kết quả lư thụ bên người chính ngồi xếp bằng hải tộc chiến sĩ lại bắt đầu vô số cô hóa thành bụi mù tiêu tán, những cái kia còn ăn mặc khôi giáp hải tộc chiến sĩ dần dần hư hóa, thanh đồng khôi giáp vô số cô như là bỗng nhiên đã mất đi chèo chống rơi lả tả trên đất. Lữ thụ lúc ấy liền có chút đau răng, lần này người thiết trí băng cũng quá nhanh đi, chính mình không có một chút xíu phòng bị a Hắn nhanh lên đem ăn hết ánh sáng xanh cái bản hôn độn cho triệu hồi sơn hà ấn bên trong, hôn độn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Lữ thụ có thể phát giác được lúc trước hôn độn tại thuế biến thời điểm cũng không tính hoàn chỉnh, hoặc là nói nếu như không có hải công tử, nó chỉ sợ căn bản là không có cách mẹ kiếp lực lượng của mình hoàn thành thuế biến. Nên qua ánh sáng xanh cái bản hôn độn, tứ chảo rốt cục trưởng thành ngũ ng� Lúc này một tên khắc họ hải tộc người mặc thanh đồng khôi giáp chạy đến, đối phương tiến vào đại điện sau kinh ngạc nhìn lấy đã biến mất ánh sáng xanh cái bàn, là ai hủy tế long đài, hủy ta giáp sĩ. Sau đó hắn cảm thấy không thích hợp, khắc họ hải tộc thông suốt nhìn về phía làm bộ thành hải tộc chiến sĩ lưu thụ hỏi, ngươi vì sao không có tiêu tán. Lữ thụ cảm giác cái này rất lung túng, người ta đều sẽ tiêu tán, liền chính mình không lại. Lưu thụ chầm ngâm 2 giây nói ra, ta muốn đợi lát nữa lại tán. khắc họ hải tộc ba Những cái kia hải tộc chiến sĩ cùng tế Long đài trung sinh, ngươi chờ chút mà lại tán đúng sao? Đến từ khắc văn lễ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Cùng lúc đó, một thanh mảnh như kim khâu phi kiếm xuyên thấu khắc văn lễ đầu lâu, phục thì. Đến từ khắc văn lễ tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Mà Lữ Thủ khuôn mặt bỗng nhiên biến thành khắc văn lễ bộ dáng, khắc văn lễ thi thể không có hóa thành bụi mù, hắn tiện tay đem khắc văn lễ thi thể nhét vào sơn hà ấn bên trong. Tại cái khắc khắc họ hải tộc tiến đến trước làm bộ thành chính mình cũng là vừa vừa tiến vào cung điện bộ giáng, gương mặt trấn kinh. 622, Giai cấp sông nghiêm. Tế Long Thai, cái này loại tên nghe xong cũng cảm giác có gì đó quái lạ. Lữ thụ hồi tưởng lại vừa rồi hôn độn thôn vệ Tế Long Thai lúc phát sinh quan cảnh. Cái kia Tế Long Thai bên trong bản lòng phản phất không kịp chờ đợi bị hôn độn thôn vệ giống như, nếu có người nói cái kia đầu bản Long là bị cầm tù ở bên trong lữ thụ khả năng đều sẽ không ngoài ý. Cho nên những này hải tộc không giống là hắn tưởng tượng như thế ở hấp thu cái này di tích thế giới chi lực, mà là tại từ bản trên thân rồng hấp thu lực lượng. Lại nói cái này hải tộc đến cùng là cái gì Lai Liga, lữ thụ cảm giác có chút không hiểu đấu Bất quá chính mình hủy đi tế Long Thai về sau tối thiểu an toàn đảo bên trên các học sinh áp lực cũng rất nhỏ đi. Tối thiểu sẽ không lại đối mặt hơn 10.000 tên hải tộc chiến sĩ A. Sự thật cũng đúng là như thế, khi lữ thụ giả trang thành hải tộc tiến vào đáy biển về sau. An toàn đảo bên trên tất cả mọi người bỗng nhiên nhàm chán xuống tới, một đám đạo nguyên ban học sinh chính thương lượng làm sao hợp lực đi lại làm điểm thanh đồng khôi giáp đâu, dù sao ngoại trừ thanh đồng hồng lưu bên ngoài còn lại đội người cơ bản đều không gom góp trọn bộ thanh đồng khôi giáp, cái này sẽ rất khó thủ. Kết quả mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận nửa ngày, hải tộc cũng không tới nữa. Mọi người cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chờ thời gian lâu dài liền có chút trông mòn con mắt, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi, tinh thần gấp trăm lần khiêu chiến. Kết quả người ta không chiến. Nhưng mà chỉ có Trần Tổ An cùng Trần Bách Lý hai người biết rõ đây hết thể biến cố đều là bởi vì lưu thụ tiến vào đáy biển về sau mới phát sinh, Trần Tổ An phiền muộn ngồi ở đỗ huyết mai bên cạnh vừa nhìn mặt biển, hắn cũng không biết rõ lưu thụ là làm sao làm được, nhưng đối phương xác thực làm được. Lẻ loi một mình làm bộ thành hải tộc tiến vào đáy biển, loại chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy ngư bức, đáng tiếc hắn làm không được. Mà giờ này khắc này lữ thụ duy trì khiếp sợ tư thế ở trong cung điện đợi trọn vẹn một phút đồng hồ mới có còn lại hải tộc đến, tất cả mọi người chấn kinh, có người nhìn lấy phá nát tế long thai hỏi, khắc văn lễ, chuyện gì xảy ra? Kỳ thực mặt nạ thật sự là một cái rất tốt đạo cụ, khi tình huống khẩn cấp bên trong người khác chú ý lực đều bị tập trung ở tế long thai bên trên thời điểm, lữ thụ đỉnh lấy khắc văn lễ khuôn mặt căn bản không có người đi hoài nghi. Lữ thụ một lát kém chút không có kịp phản ứng là hỏi mình đâu. Chờ phản ứng lại hắn tranh thủ thời gian trả lời, ta cũng không biết rõ à, ta tới đây thời điểm liền đã thành dạng này. Lúc này một người mặc màu đen khôi giáp giáp sĩ trầm ổn đi tới, ở phía sau hắn còn đi theo 100 tên màu đen giáp sĩ bước chân đều nhịp đi theo, cái kia cầm đầu hải tộc lạnh lùng nhìn lấy trong cung điện, có nhân loại tiền đến, thế long thai bị hủy việc này không thể coi thường, các ngươi, đi tìm tới hắn. Chỗ có người mặc thanh đồng khôi giáp hải tộc nhau nhau hành lễ linh mệnh, vâng. Lữ Thụ quay đầu nhìn một chút bên trong tòa cung điện này, thanh đồng khôi giáp còn tán loạn trên mặt đất, tựa hồ mọi người cũng không có đi thu thập tính toán của bọn nó, Lữ Thụ đem việc này ghi tạc tâm lý. Trước đó hắn rất muốn đi nhặt thanh đồng khôi giáp, nhưng vấn đề là hải tộc lập tức tới ngay, một mình hắn ở cái kia nhặt khôi giáp tính chuyện gì xảy ra, đây chính là hơn ngàn bộ thanh đồng khôi giáp a. Lữ Thụ giấu ở hải tộc bên trong len lén đánh giá những cái kia màu đen giáp sĩ, những giáp sĩ này nhìn lên đến cũng rất cao bưng phong cách tây dáng vẻ. Nếu có thể đem bọn hắn khôi giáp cũng đem tới tay tốt biết bao nhiêu. Chỉ là không biết rõ những này màu đen giáp sĩ cũng là có phải giống như những cái kia tiêu tán hải tộc đồng dạng bị người điều khiển, không có ý thức. Lữ Thụ giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi theo mọi người cùng nhau đi tìm kiếm chính mình, khi hắn đi qua những cái kia giáp sĩ bên người thời điểm, Lữ Thụ dùng ngón tay chọc trọc bên trong một cái màu đen giáp sĩ. Kết quả cái kia màu đen giáp sĩ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, làm gì? Ha, ha không có việc gì. Lữ thụ lúng túng cười lên, nguyên lai like cái này mẹ nó đều là có ý biết đó a Cũng thế, nếu như những giáp sĩ này cũng hảo vô ý thức như vậy thì nói rõ một vấn đề, bên trong cung điện này tế long thai không chỉ một. Hắn nhìn đến mọi người cũng bắt đầu tứ tán lục soát thời điểm hắn cũng cùng còn lại hải tộc phân tán ra, dù sao hắn cũng không biết rõ khắc văn lễ tin tức, cái này nhưng cùng giả trang gỡ nổ kỳ gác cổ cụ thời điểm không giống nhau, khi đó thiên la địa vong đem tình báo bối cảnh đều chuẩn bị cho hắn thỏa thỏa không cần giống như bây giờ mẹo mù đụng chỗ chết. Vạn nhất nơi này có đặc biệt quen thuộc Khắc Văn Lễ phát hiện hắn không được bình thường làm sao bây giờ? Hơn nữa Lữ Thụ bây giờ nghĩ trộm sợ chạy trở về nhặt Thanh Đồng Khôi rắc đâu. Khắc Văn Lễ, ngươi đi đâu? Thực lực đối phương hẳn là không yếu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Có hải tộc hô nói. Lữ Thụ dừng lại thân hình. Tất cái này mẹ nó cho hắn chỉnh tâm tình đều có chút không ăn khớp, hắn hướng đám người kia đi đến, 5 người một đội bắt đầu lục soát cung điện các ngóc Lữ thụ cũng trầm chầm, chầm chầm tính lại, vẫn là câu nói kia, nếu ai phát hiện thân phận của hắn khiến người khác thiết trí sập, vậy hắn liền sợ ai. Tối thiểu ở đây còn không có cấp B, lữ thủ tự tin coi như bị phát hiện thời điểm chạy trốn cũng sẽ không so hải tộc chậm, đây chính là hắn sân nhà A. Một đường tìm kiếm đi qua lữ thụ đều không nói chuyện, sợ nhiều lời nhiều sai, nhưng cái này nhất định là một trận không có kết quả tìm kiếm A, dù sao siêu tầm mục tiêu liền xen lẫn trong hải tộc khi bên trong. Lữ thụ phát hiện những này hải tộc tìm kiếm lộ tuyến trùng hợp tránh khỏi quần thể cung điện khi bên trong hành vị nhất cái kia một tòa, tựa hồ mọi người đều không cảm thấy đối với mới có khả năng giấu tới đó mà đi. Hắn đi theo bọn này hải tộc tản bộ lửa ngày, cơ hồ đem toàn bộ quần thể cung điện đều chuyển lần, như vậy nếu như trận nhãn ngay tại đáy biển, lữ thụ cảm thấy rất có thể ở tòa kia chủ trong cung điện. Đi thôi, phục mệnh đi, một người mặc thanh đồng khôi giáp hải tộc nói rằng, lại phải chịu trách phạt, có người phàn nói Nếu như tìm tới nhân loại kia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." Lữ Thụ theo ở phía sau tâm bên trong cười lạnh, đều mẹ nó đừng nóng vội, chờ hắn thăm dò rõ rõ ràng cái này dưới biển tình huống về sau có bọn này hải tộc dễ chịu. Hắn hiện tại còn không muốn động thủ, Lôi đỉnh kiếm khí đại khái còn có 2 ngày mới có thể khôi phục, chờ cho đến lúc đó động thủ Lữ Thụ sẽ càng có niềm tin một số. Trước đó, Lữ Thụ cảm thấy vẫn là trước tiên đem nơi này nội tình thăm dò rõ rõ ràng mới tốt. Lữ Thụ đi theo đám người này đi vào một chỗ thiên điện. Một tên thanh đồng hải tộc kiên trì nói ra, đại nhân, không có tìm được nhân loại kia. Trong thiên điện một tên màu đen giáp sĩ ngồi ở một cái giường trên ghế lạnh lùng nhìn về phía mặt 20 vị trí đầu nhiều cái thanh đồng hải tộc, phế phẩm, tự mình động thủ đi. Lữ thụ cảm giác có chút không hiểu thấu, làm sao lại động thủ đi, đây là muốn làm gì. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy bên người hải tộc tự giác mặt đối mặt đứng thành hai bên trong lấy xuống riêng phần mình đầu khôi. Lữ thụ phát hiện bọn này khác họ thanh đồng giáp sĩ kiểu tóc có chút đặc thù. Đâm thành bím tóc nhỏ cuộn tại đỉnh đầu nhìn lên đến phi thường cổ quái. 3. 3. Lữ thụ chơ mắt nhìn bên cạnh hải tộc vậy mà bắt đầu lẫn nhau phiến to mồm Cái này hải tộc giai cấp xâm nghiêm như vậy à? Ra lệnh một tiếng cũng bởi vì không có tìm kiếm đến địch nhân liền phải lẫn nhau phiến to mồm Lữ thụ đối diện cái kia hải tộc đã tháo xuống đầu khôi. Tựa hồ có chút nghi hoặc trước mặt khắc văn lễ ngây ngốc lấy làm gì đâu. 623. Xảy ra nhân mạng. Bên thai 333 phiến to mồm âm thanh bên thai không dứt. Lữ thụ cảm thấy mình tổng không thể vì chui vào cứ như vậy vô duyên vô cơ chịu một trận đi, hắn chịu không được cái này bị khuất. Đối diện cái kia thanh đồng hải tộc đã hái được đầu khôi chuẩn bị động thủ phiến to mộm, nhưng lữ thụ một mực chậm chạp không có đem mũ giáp bỏ xuống tới cái này liền không có cách nào đánh à, dù sao cái này đầu khôi là che trở hơn phân nửa mặt đâu, không đem mũ giáp bỏ xuống tới đây không phải là quạt tay đau không. Tranh thủ thời gian thiến, không phải vậy. Kết quả là ở hắn chuẩn bị tiếp tục thúc lưu thụ mau đem mũ rác bỏ rơi thời điểm bỗng nhiên nghe thấy lưu thụ nói ra, vậy ta liền không khách khí à. Chỉ gặp lưu thụ trở tay đúng vậy một cái miệng rộng từ đập tới đi, đối diện cái kia hải tộc trực tiếp liền rớt mặt đất không động, chân còn thỉnh thoảng run dày một chút, mắt nhìn thấy cái này lại không được. Khắc văn nhiều. Khắc thành vũ. Một đám đang lẫn nhau phiến to mồm hải tộc đều yên lặng ngừng lại một mặt ngộng ép nhìn lấy lưu thụ. đến từ khắc văn nhiều tâm tình tiêu cực giá trị 666 Đến tử, ngồi ở giường trên ghế cái vị kiêm màu đen giáp sĩ cũng sửng sốt nửa ngày không biết nên làm thế nào mới tốt, lẫn nhau đập làm trừng phạt loại chuyện này trước kia liền thường xuyên có, hắn thích vô cùng cái này loại nhục nhã thức trừng phạt phương thức. Nhưng mà lấy trước như vậy nhiều lần cũng không có đi ra sự tình A lần này thế nào liền trực tiếp phiến rất một cái. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a Một đám người im lặng nhìn về phía lưu thụ, mà lưu thụ thì là im lặng nhìn về phía trên mặt đất cái kia hàng, yếu ớt như vậy sao? Trên thực tế hắn hiện tại thân thể tố chất đã đến gần vô hạn chân chính cấp B, mà những này thanh đồng hải tộc cũng bất quá là cấp C sơ dai, hơn nữa ở cái này loại trừng phạt đập bên trong lại không mở bất luận cái gì hộ thể áo giáp, cho nên căn bản không chịu nổi lữ thụ một bàn tay lực lượng. Tên kia màu đen giáp sĩ từ giường trên ghế đứng lên đến đi đến lữ thụ trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nằm trên đất cái kia thanh đồng hải tộc lạnh lùng nói, phế phẩm. Sau đó hắn quay đầu đối với lữ thụ nói ra, đem mũ giáp bỏ. Bên cạnh thanh đồng hải tộc đều cảm thấy khắc văn lệ xong màu đen giáp sĩ si đây là muốn tự mình trừng phạt, vậy khẳng định là giữ nhiều lệnh ít. Đã từng cũng có người muốn kháng lệnh không theo qua, nhưng hậu quả đều không ngoại lệ đều rất thê thảm, ở chỗ này màu đen giáp sĩ si chính là có thể chủ thịt bọn họ sinh mệnh giai cấp. Chỉ là mọi người trợt phát hiện lữ thủ cũng không có lấy xuống đầu khôi, mà là tại hạ thấp đầu xuống không biết rõ suy nghĩ cái gì. Màu đen giáp sĩ si lạnh giọng nói, còn mang theo đầu khôi làm gì? Lữ Thụ chấm ngâm 2 giây Ta đầu có chút lạnh. Màu đen giáp sĩ, 3. đế từ khắc chất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. đế tử Đầu ngươi có chút lạnh đúng mà. Lữ thụ ngược lại cũng nghĩ qua có phải hay không đem mũ giáp bỏ ổn định người thiết chí. Nhưng vấn đề là những cái kia hải tộc tiểu tóc kỳ quái. Tuy nhiên mặt nạ có thể đem tóc của mình cũng thay đổi thành đối phương cái kia loại. Nhưng tiểu tóc lại cần chính mình đi điều chỉnh. Đây là lữ thụ thử qua. Cho nên không phải hắn không muốn lấy xuống đầu khôi. Mà là không thể hái a Lữ thụ thở dài, rõ ràng là đến chui vào, vì cái gì kiểu gì cũng sẽ đủ loại tình huống để hắn đem người thiết trí băng rơi đây. Đột nhiên màu đen giáp sĩ trong tay tam xoa kích hướng về lữ thụ quét ngang mà đến, cái kia tam xoa kích bá đạo vô cùng vạch phá không khí mang theo chầm muộn tiếng phá hủy. Lữ thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện trong suốt thừa ảnh trợn quát một tiếng, động thủ. Từng hạt biển sâu vạch xa từ cung điện mặt đất chảy ra mà ra. Lữ thụ bên cạnh những cái kia thanh đồng giáp sĩ căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trên mặt liền bị đánh thành cái sảng. Lữ thụ cấp tốc hướng về sau nhỏ rút lui một bước tranh qua, tranh né quét ngang mà đến tam xoa kích, mà hậu thân tử trong nháy mắt tố lượng, bàn chân nắm chặt mặt đất bỗng nhiên lại bắn đi ra, trong tay hắn thử ảnh chính là đã chém về phía đối phương đầu khôi cùng giáp vai khe hở. Tên kia màu đen giáp sĩ kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này dưới đất lại còn có mai phục hơn nữa đối thủ mạnh kinh người. Đối phương cái kia không có vật gì trong tay như có cái gì thiên hạ lợi khí, mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương nhanh như vậy tốc độ. Hơn nữa tam xoa kích so sánh thử ảnh thật sự mà nói quá kích cộm không kịp trở về thủ. Màu đen giáp sĩ thân thể tận lực chết đi hy vọng có thể dùng khôi giáp cứng cỏi để ngăn cản công kích của đối phương, nhưng mà sau một khắc hai thanh phi kiếm từ lựa thụ tinh đồ bên trong oanh minh bay ra, trước đó hết thể đều là đánh nghi binh, đây mới thật sự là đòn sát thủ. Nếu như nói bình thường chiến đấu Vậy cái này thừa ảnh một kiếm liền đã kết thúc chiến đấu, nhưng là, lữ thụ không muốn hủy bộ kia khôi giáp Đến từ khắc chất tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Lúc này còn lại thanh đồng hải tộc đều bị biển sâu bạch xa miểu sát, mà Anthony cười khúc khích từ mặt đất dâng lên, biển sâu bạch xa tạo thành mưa đạn, có lợi hại hay không? Lữ thụ sừng sốt nửa ngày, ngay cả dấu chấm than đều tổ đi ra A. Cái này trong câu chữ tràn ngập nhanh khen ta nhanh khen ta tâm tình như vậy, lữ thụ vui cười A cười nói Người ngược lại là đối với Anthony lực độ trưởng không mạnh hơn, rất lợi hại. Cái kia nhất định, lại là một nhóm mưa đạn cộng thêm dấu chấm than. Lần này tất cả mọi người coi là lữ thụ là lẻ loi một mình tiến đến, nhưng lữ thụ không có ngu như vậy, biết rõ rằng cái này đáy biển sinh linh ít nhất là cấp B thực lực, hắn làm sao có thể một mình vào đây mạo hiểm. Anthony là hồn thể căn bản không cần hô hấp, hơn nữa đáy biển mặt đất giống nhau là thổ hệ thuộc tính, Anthony hành động cũng sẽ không bị hạn chế. Không thể không nói thổ hệ giác tỉnh giả sát thực rất bờ u gờ, khó trách các tổ chức lớn đều ở đề phòng bọn hắn, liền nói thần tập xây cái yếu tắc đều phải đem dưới mặt đất kết cấu đều làm thành hôn hợp cốt thép, ở mọi người mắt chung kim hệ thật sự là so thổ hệ dễ đối phó nhiều lắm. Cái này dễ đối phó không phải chỉ kim hệ gân gà, tương phản, kim hệ cũng rất mạnh, lực sát thương kinh người. Chỉ là kim hệ rất khó giống thổ hệ như thế lạng yên không tiếng động chui vào thôi. Kỳ thực Lữ Thụ đã sớm cùng Lữ Tiểu Ngư nói qua chính mình nghĩ đến trong biển đi một chuyến sự tình. Việc này không cho người khác nói cũng khẳng định phải cho Lữ Tiểu Ngư nói à, cho nên Anthony đã sớm đi theo Lữ Thụ dưới chân. Lữ Thụ đem hải tộc thi thể cho tất cả đều cất vào sơn hà ấn bên trong, mà chính hắn thì đổi lại bộ kêu màu đen phôi rác. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn tiềm hành, đúng vậy một lần lại một lần băng người thiết trí, sau đó một lần lại một lần đổi thân phận. Lần trước đi thần tập còn tốt một chút, Lần này tiến vào đáy biển đơn giản bình quân mỗi 2 giờ băng một lần người thiết chí, lữ thụ chính mình cũng cảm thấy có chút không nói được a Lữ thụ đánh giá trên người mình bộ này màu đen khôi giáp, không thể không nói chỉ riêng xem ra liền so thanh đồng khôi giáp mạnh quá nhiều, cái này nếu là 100 tên cấp C cao thủ thân mặc khôi giáp, đánh một cái khác đội không mặc khôi giáp cấp C chỉ sợ như chơi đùa. Đây là bên trong chiến trường đại sát khí A. Anthony cười khúc khích chìm vào lòng đất, lữ thụ nên ngang đi ra ngoài. Kết quả vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy màu đen giáp sĩ thủ lĩnh hướng hắn đi tới. Cái này liền có chút nhất cả trứng, hắn còn không biết rõ đối phương gọi cái gì đâu, người một nhà thiết trí sẽ không lại phải sập đi. 624, cảm ơn Lão Thiết. Lữ thụ lúc này giả trang người gọi khắc chất, nhưng mà toàn bộ hải tộc đều họ khác, hơn nữa nhân vật quan hệ phương diện lữ thụ đều là hai mắt một vòng đen, hắn thậm chí cũng không biết rõ cái này khắc chất có gì vui tốt, loại tình huống này liền phi thường dễ dàng băng người xếp đặt ta Cái kia màu đen giáp sĩ thủ lĩnh đi tới, tìm kiếm kết quả như thế nào? Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, không có tìm kiếm đến, ta đem bọn hắn lại phái đi ra tiếp tục tìm đòi. Trước đó những cái kia thanh đồng hải tộc đều đã ngội bị hắn thu đến sơn hà ấn bên trong đi, dù sao tỏa cung điện này lớn như vậy, tùy tiện mượn cớ liền tốt. Đối phương bỗng nhiên nói ra, chuyện này từ ngươi phụ trách là cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể lập công như vậy ta sẽ đi thay ngươi xin tiến vào chủ cung điện Tế Long Thai tu luyện 3 ngày cơ hội Lữ thụ giả bộ như mừng rỡ bộ ráng nói ra, đà tạ đại nhân. Màu đen giáp sĩ phất phất tay, tốt, không phải đã nói trong âm thầm không cần gọi ta đại nhân sao. Lữ thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó ngươi không theo phương pháp ra bài à, khó nói khắc chất cùng trước mặt cái này, màu đen giáp sĩ quan hệ rất tốt. Lữ thụ chấm ngâm 2 giây thăm dò nói, cảm ơn huynh đệ. Đế tử khắc minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này vừa nhìn thấy tâm tình tiêu cực giá trị lữ thụ liền biết rõ đoán chừng là gọi sai à. Cái này mẹ nó thật sự là đi đâu nói rõ lý lẽ đi, thật tốt để ta bảo ngươi đại nhân chẳng phải xong việc sao. Cảm ơn tỷ muội Đế tử khắc minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cảm ơn lao thiết. Đế tử khắc minh tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Khắc minh lạnh lùng nhìn lấy lữ thụ trong mắt chứa nộ khí, khắc chất ngươi điên rồi sao, ta là ngươi nhị bá. Lữ thụ có chút phiền muộn, giết hắn. Chính mình tân nhân thiết trí đơn giản ngay cả 10 phút đồng hồ đều không kiên trì đến a Đơn giản kéo xuống chính mình bình quân thủy chuẩn. Biển sâu bạch xa từ lòng đất trong nháy mắt lan tràn đi ra đem khắc minh bao khỏa bắt đầu. Hơn nữa trước tiên liền đem khắc minh miệng phong bế. Đến từ khắc minh tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Lữ thụ đem khắc minh thi thể thu nhập sơn hà ấn bên trong chính mình biến thành khắc minh bộ dáng. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra vì cái gì luôn có người muốn đụng lên đến không kịp chờ đợi băng người khác thiết trí. Đều mẹ nó điên rồi sao, hảo hảo còn sống không tốt sao. Những này cấp C ở Lữ Thủ cùng Anthony liên dưới tay nếu là có thể còn sống sót mới gặp quỷ. bất quá hắn phát hiện ngoại trừ chủ trong cung điện tình huống hắn còn hoàn toàn không biết gì cả bên ngoài, những người còn lại giống như cũng không tạo được cái uy hiếp gì. Dứt khoát đỉnh lấy khắc minh khuôn mặt đi đem những cái này màu đen giáp sĩ toàn giải quyết rơi. Thanh đồng khôi giáp Lữ Thủ là dự định giao cho Thiên La Địa Vọng, cái đồ chơi này đặt ở Thiên La Địa vong trên tay có thể có tác dụng lớn. Lúc đầu Thiên La Địa Vọng nhân thủ liền có chút giật gấu và vai không phải ít người, mà là bởi vì diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng nếu như thiên la địa vong có cái này hơn 10.000 bộ thanh đồng khôi giáp về sau, tối thiểu có hơn 10.000 tên thiên la địa vong thành viên có thể lấy một khi thứ ba dùng, cứ như vậy biên cảnh liền sẽ yên ổn để thăng A. Đương nhiên đây chỉ là lữ thụ phòng đoán, lấy góc độ của hắn chỉ sợ còn vô pháp đem những này thanh đồng khôi giáp vật tận kỳ dụng, loại chuyện này vẫn là để nghiếp đỉnh chính mình đi sắp xếp xong xuôi Dựa theo vừa rồi khắc minh nói tới chủ trong cung điện tất nhiên còn có cái tế long thai, cái này hải tộc đến cùng chuyện xảy ra như thế nào, vậy mà có thể vây khốn hai đầu long hồn. Hơn nữa còn là lấy long hồn chi lực đến tăng thêm tu hành. Loại sự tình này để lữ thủ cảm giác rất không thích hợp, có điểm giống bằng môn tà đạo A, hải công tử không phải lòng tộc bao che khuyết điểm à cũng không biết rõ cho hải công tử kêu đi ra sẽ xảy ra dạng gì sự tình A. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Lữ thụ cảm thấy mình trước tiên cần phải đem còn lại phía dưới màu đen khôi giáp đều đưa đến tay mới được. Hắn nghe ngang bắt trước khắc minh bước chân giò xét mà đi, lúc này toàn bộ trong cung điện ngoại trừ chủ điện hắn còn không có thăm dò bên ngoài, phía ngoài kỳ thực cũng chỉ còn lại có 99 tên màu đen giáp sĩ. Nguyên bản nhìn lên đến to lớn hải tộc không nghĩ tới vậy mà đều là tế long thai ở trong đỡ, lại nói lúc ấy huyết yêu giống như đúng vậy gặp đại nạn mới trốn vào di tích, cũng không biết cái này hải tộc là cái tình huống như thế nào. Đâm đầu đi tới một cái màu đen giáp si ôm quyền túi lầu nói, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lữ thụ học khắc minh bộ dáng bình tĩnh nói ra, ta không mới nói ả, trong âm thầm đừng gọi ta đại nhân. Đối phương không nói gì. Ta là ngươi nhị ba A, lữ thụ nói rằng. Đế tử khắc kiêm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ sửng sốt một chút, cái này mẹ nó họ khắc rõ ràng đều là một cái gia tộc, mà khắc minh đã có thể làm thủ lĩnh, những người khác khẳng định đều là văn bối A. Làm trưởng bối liền xem như nói sai cũng không đến mức sản xuất sinh cao như vậy tâm tình tiêu cực giá trị a. Khắc Kiếm hít một hơi thật sâu, đại nhân, ta là ngươi Tam Túc a. Lữ Thụ cho là liền mê, các ngươi hải tộc còn có phải hay không lại bị nữa, cái này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a, thủ lĩnh thủ hạ lại là Tam thúc lại là đại chất tử, các ngươi quan hệ làm sao loạn như vậy. Các ngươi đặc biệt thu về băng đến kiếm lời ở chỗ lao tử a. Lữ Thụ lại phiền muộn, nên dê chết hắn. Biển sâu bạch sa chợt lóe lên. Đến từ khắc kiêm tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Lữ thụ lại tuần tự đi tìm tới hơn 30 tuần tra màu đen giáp sĩ. Kết quả cái này hải tộc giáp rối quan hệ phức tạp triệt để cho hắn làng ngộng Hắn vạch lên chỉ đầu tính đi tính lại, thúc thúc ba bà kêu cái gì? Nhị cô ba bà kêu cái gì? Các ngươi cái chủng tộc này dạng này làm thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Lữ thụ đều không còn gì để nói. Nhưng mà thi thể là không có trả lời hắn. Lữ thủ yên lặng đem thi thể cùng khôi giáp cùng nhau thu vào sơn hà ấn bên trong đợi đến có bó lớn thời gian lại đem khôi giáp cho lột xuống. Những này màu đen khôi giáp lữ thủ cảm thấy không thể trực tiếp đốt cho hốn độn, trên thực tế tay của hắn tới hơn ngàn cán tam xoa kích làm sao cũng đủ hỗn độn ăn một hồi đi, cái này màu đen khôi giáp muốn càng thêm chân quý một điểm, khó mà nói lúc nào liền cũng có tác dụng lớn. Đỉnh lấy khắc minh thân phận đi tản bộ một vòng. Lữ thụ thậm chí còn chuyên môn chạy tới tế long thai bên kia đem trên đất thanh đồng khôi giáp đều cho nhét vào sơn hà ấn bên trong. Hiện tại màu đen giáp si chỉ còn lại có hơn 60 cái, chỉ là lữ thụ phát hiện còn lại phía dưới hơn 60 cái đều tụ tập ở chủ cửa cung điện thủ vệ, hơn nữa còn đều là cấp C. Hắn coi như phối hợp Anthony cường thế đến đâu cũng không có khả năng một hơi giết chết 62 cái cấp C màu đen giáp sĩ A, húng chi hắn hiện tại lôi đỉnh kiếm khí còn không có khôi phục đây. Nhưng là lúc này hải tộc giảm quân số thực sự quá lợi hại, đây cũng không phải là một đôi lời nói láo liền có thể chọn ở, tên đã trên dây không phát không được. Lữ thụ nhanh chóng hướng chủ cửa cung điện đi đến, đi vào trước mặt thủ vệ lạnh giọng nói ra, tất cả mọi người theo ta đi, đi giết người tộc, để bọn hắn biết rõ xâm nhập cung điện hậu quả. Một tên màu đen giáp sĩ nhỏ giọng nói ra, đại nhân, chủ kêu bên trên ai đến thủ hộ, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục nếu như bị người loại thừa lúc vắng mà vào lời nói làm sao bây giờ. Lữ thụ bình tĩnh nói, đem mũ giáp bỏ. Đế tử khắc vận tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Rất rõ ràng đối phương biết rõ thủ lĩnh là muốn làm gì, lữ thủ cũng phát hiện đập trừng phạt tựa như là hải tộc thông lệ A. 625, màu đen khôi giáp. Tên kêu màu đen giáp sĩ yên lặng đưa mũ giáp lấy xuống, bên cạnh màu đen giáp sĩ biết rõ khắc vận cái này, hai thai chỉ riêng khẳng định là tránh không khỏi, bất quá bọn hắn cũng không có gì tốt đồng tình. Biết rõ rằng chủ thượng không có hoàn toàn khôi phục trước đó nơi này đúng vậy khắc minh đọc đoán, khắc vận coi như đối với chủ thượng lại trung thành tuyệt đối cũng không thể tới chống đỡ đụng khắc minh A Lữ thụ lạnh giọng nói, ý của ngươi là nói chủ thượng sẽ biết sợ những cái kia nhân loại nhỏ bé sao. Không phải, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, khắc vận cuối đầu. Ngừng đầu lên, lữ thụ nhập ý Khi lữ thụ từ đối phương miệng bên trong biết được chủ cung điện xác thực có thực lực cao hơn tồn tại nhưng bây giờ vẫn còn khôi phục kỳ. Lữ Thụ liền đã triệt để yên lòng. Bên cạnh màu đen giáp sĩ si ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía nơi này, mọi người cảm thấy chịu hai thai chỉ riêng kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần không phải chịu roi hình liền tốt. Bụp một tiếng, khắc vận chết rồi. Đến từ khắc vận tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Màu đen giáp sĩ si nhóm 3. Đến từ. Đến từ. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị đánh tới, sở hữu màu đen giáp sĩ si đều ngẩng bức, bọn hắn nhìn lấy khắc vận trên mặt đất rút ra thân thể đều kinh hãi. Ra tay ác như vậy sao, thủ lĩnh thật sự nổi giận a Một đám màu đen giáp sĩ câm như hến, đúng là không ai dám nói nữa. Hải tộc giai cấp xâm nghiêm để lữ thụ nhìn mà than thở, nguyên vốn còn muốn mượn cơ hội lại giết mấy cái đâu, kết quả bọn này hàng một cái dám phản kháng đều không có. Lúc này lữ thụ tựa như là ở tơ thép ngược lên đi, mà tơ thép liền treo ở mấy ngàn mét không trùng, làm không tốt ké xuống liền phải chết. Thả người bình thường khẳng định cẩn thận lại cẩn thận, mà lữ thụ không giống nhau Lữ thụ đây coi như là trước lộn mèo về sau lại lộn ngược ra sau. Đi đến tơ thép điểm cuối cùng lại đi về tới, đơn giản kẻ tài cao gan cũng lớn. Thi thể của hắn liền ném ở chỗ này gian đe, về sau còn có người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lữ thụ mặt ánh mắt sâm nghiêm, cực kỳ âm trầm. Thi thể ném nơi này là hắn lo lắng ai cho làm đi không biết nơi nào, hiện tại hắn cũng không cách nào ngay trước người khác mặt đem cái này màu đen khôi giáp lấy đi à. Lữ thụ chầm âm một lát bỗng nhiên nói ra, Suy nghĩ ký một chút khắc vận nói cũng có đạo lý, chủ thượng còn cần người bảo hộ, ngươi, ngươi, ngươi. Còn có ngươi, lữ thụ điểm 10 cái màu đen giáp sĩ, các ngươi 10 cái đi với ta săn giết nhân tộc. Bên cạnh màu đen giáp sĩ đơn giản một mặt một bức hợp lấy khắc vận cái này chết vô ích à, ngay động thủ trước đó liền không thể suy nghĩ kỹ một chút à, sớm cảm giác đến người ta nói đúng, người ta không liền không cần chết à. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không ai dám sách cái này gốc dạ Bọn hắn hiện tại ngay cả lời cũng không dám nói. Bạn thượng vị giả như bạn hổ, khắc minh đang bị lựa thụ giết trước khi chết liền hỉ nộ vô thường nhưng thật đúng là không có xuống sát thủ. Nhưng mà lúc này đây còn lại màu đen giáp sĩ cảm thấy cung điện bị người loại xâm lấn, khắc minh hơi không bình thường điểm giống như cũng có thể lý giải. Hơn nữa càng như vậy, những người khác liền càng không có có tâm tư suy nghĩ nhiều, e sợ cho làm tức giận khắc minh. lữ thụ lấy săn giết nhân tộc vì lý do mang theo 10 người hướng cung điện bên ngoài đi đến. Hắn ngay từ đầu muốn đem cái kia 62 cái màu đen giáp sĩ cho đưa đến ở trên đảo hô Trần Bách Lý hỗ trợ cùng một chỗ cho bọn hắn diệt kết quả về sau từng nhóm mang là nghĩ đến kỳ thực chỉ cần một nhóm một nhóm giết hắn cùng Anthony hợp lực liền có thể xử lý 10 cái còn dư xài căn bản cũng không cần phiền phức như vậy mới từ trong biển bơi lên danh biển bỗ nhiên có cái màu đen giáp sĩ nghi hoặc nói đại nhân ngài có phải là khôngả mái hay không ta nhìn ngày đi đường tư thế có chút giết chết hắn Lữthụ thở dài Màu đen giáp sĩ, ba Nhưng mà sau một khắc cũng không có biển sâu bạch xa xuất hiện, lữ thụ đợi nửa ngày lúng túng cười bắt đầu. Ha ha, nói đùa đây. Cái này mẹ nó, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích rồi. Đại nhân. Có màu đen giáp sĩ si nghi hoặc nói, ngay đây là nói chuyện với người nào đâu. Lữ thụ chứng trạc đàng hoàng đồng thời nỗ lực duy trì người thiết trí nói ra, ta muốn nói chuyện với người nào, còn cần ngươi để ý tới sao. Đồng nhiên có người bảo hống một tiếng, cẩn thận, hắn không là đại nhân. Màu đen giáp sĩ nhau nhau phát tán, Dương cung bạc kiếm. Lúc này Lữ Thụ chính là nhìn thấy cái này, mười tên màu đen giáp sĩ ở giữa khí thế lần nữa liền thành một khối, cùng hắn lần thứ nhất ở an toàn đảo bên trên nhìn thấy đối phương thời điểm đồng dạng, lúc kia Lữ Thụ thậm chí vô pháp phán đoán xuất đối phương là thực lực gì. Cái này màu đen giáp sĩ quả nhiên có gì đó quái lạ, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác trên người mình khôi giáp tựa hồ cũng muốn cùng đối phương hô ứng, kết quả lại bị cái kia một cú khí thế gậy trở về. Hắn sững sốt một chút. Chẳng lẽ nói cái này biến cố đều bắt nguồn từ cái này thân khôi giáp? Vậy mình nhưng nhặt được bảo A. Lớn mật, các ngươi cũng dám dĩ hạ phạm thượng. Lữ thụ còn đang cố gắng duy trì lấy người thiết trí. Kết quả nhưng vào lúc này biển sâu bạch sa khoan thai tới chậm, vẫn như cũng là quen thuộc phương pháp, lấy mỗi một hạt biển sâu bạch sa làm viên đạn. Màu đen giáp sĩ si nhóm lúc này đã có phòng bị, bọn hắn từng cái dâng lên hộ thể áo giáp đến. Biển sâu bạch sa nhất định phải dùng đầy đủ số lượng trước đánh xuyên qua đối phương hộ thể giao giáp mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương bản thể. Biển sâu bạch sa dày đặc đánh qua, kết quả 10 người kêu bên ngoài vậy mà tạo thành một cái cạn trùm sáng đem biển sâu bạch sa cho ngăn ở bên ngoài. Lữ thụ có chút kinh dị, cái này lại là thông qua màu đen khôi giáp hợp lực tạo thành một cái phòng ngự thủ đoạn. tìm điểm tập hợp bên trong đột phá. Lữ thụ hô nói, hắn thi cậu cùng phục thỉ lần lượt ở cái kia phòng ngự sáng va chạm mà biển sâu bạch xa cũng nhao nhao công kích phục thị cùng thi cậu công kích vị trí. Cái kia trùm sáng phòng ngự phi thường lợi hại, Lữ Thủ đã thật lâu đều chưa thấy qua thi cậu cùng phục thị đều không thể duy nhất một lần bài trừ phòng ngự. Chỉ là cấp B cùng cấp C trung dai chênh lệnh thực sự quá lớn, Lữ Thủ cùng biển sâu bạch xa phối hợp ở giữa chùm sáng chỉ chống 10 giây tựa như pha lê vỡ Leicester, mà cái kia 10 tên màu đen giáp sĩ nhao nhao ngăn cản không nổi chết tại rãnh biển bên cạnh. Ừm, đều đã chết, Lữ Thủ hài lòng gật gật đầu. Người của mình thiết trí nguy cơ cảnh báo có thể giải trừ, tuy nhiên phương thức giải quyết có chút không đúng, nhưng người của mình thiết trí còn tính là ổn định a Lữ thụ đánh giá trên người mình màu đen khôi giáp, 10 bộ còn có thể hình thành như thế hợp lực, cái kia 100 bộ đâu. Cái này nếu là cùng ngang nhau thực lực cấp C đối kháng bắt đầu, chỉ sợ là vài phút đều muốn nghiên ép. Lúc trước ở an toàn đảo bên trên đối phương nhìn thấy thanh đồng hồng lưu liền chạy dẫn đến lữ thủ còn tưởng rằng đối phương là sợ thanh đồng hồng lưu. Hiện tại suy nghĩ lại một chút chỉ sợ là đang sợ bị thanh đồng hồng lưu ngăn chặn, cuối cùng lo lắng nhất vẫn là an toàn đảo bên trên Trần Bách Lý đi. Nghĩ tới đây lữ thủ nội tâm đơn giản hòa nhiệt bắt đầu, cái này nhất định phải đem màu đen khôi giáp cho toàn đều thu vào trong tay A hắn quay đầu liền hướng cung điện ngoặt đi, kết quả lúc này Anthony cười khúc khích từ lòng đất thăng lên, trong tay còn đang nắm một đầu màu bạc cá đưa cho lữ thụ, biển sâu bạch sa mưa đạn, thả ngươi không gian trang bị bên trong. Lữ thủ im lặng nửa ngày. Cho nên vừa rồi ngươi là khống chế Anthony bắt cá đi hả? Đối với đát khẳng định ăn thật ngon. Đế tử lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666, 626, nhỏ trăng cá. Lữ thụ kinh ngạc nhìn cười ngây ngô Anthony phía bên mình chính nguy hiểm trùng điệp đâu ngươi đi bắt cá thích hợp sao? Bất quá cái này màu bạc cá nhìn lên đến rất đặc biệt, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ lại cảm giác không đến trên người đối phương năng lượng, di tích này quả nhiên có gì đó quái lạ à? Trước đó cây kia trên cây hái xuống tới bốn quả trái cây lư thụ còn không biết rõ làm gì dùng đây này, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại chụp tới một con cá. Không đúng, Lữ Thụ có chút nạp lâu năm, hắn từ an toàn đảo bên trên xuống tới thời điểm cũng không thấy được có sinh vật còn sống a, con cá này là đặc thủ sinh linh sao? Lữ Thụ mang theo đầu này, đuổi cá run lên kết quả nửa điểm phản ứng đều không có, hắn hiếu kỳ hỏi, con cá này chuyện gì xảy ra, đã chết rồi sao? Biển sâu Bạch Sa mưa đạn trả lời nói, không biết rõ nha. Tìm tới nó thời điểm chính là cái này bộ dáng, nhìn lên đến ăn thật ngon ta liền bắt được. Lữ thụ chầm mặc nửa ngày cảm thấy bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này, trực tiếp nhét vào sơn hà ấn bên trong đi. Ngay tại lúc lữ thụ vừa đem đầu kiêm một bạc cá cho nhét vào sơn hà ấn bên trong đi, ngủ say hôn độn vậy mà tỉnh lại lần nữa một thanh liền đem đầu kia cá bạc cho nuốt vào. Lữ thụ lúc ấy cả người cũng không tốt, ngươi mẹ nó cho lão tử phun ra à, lữ tiểu ngư vẫn chờ ăn đâu bây giờ bị ngươi ăn. Lão tử làm sao cùng lữ tiểu ngư bằng dao. Chỉ gặp hôn độn ở sơn hà ấn bên trong lại trong lúc nhất thời thống khổ gào thét bắt đầu, lữ thụ chơ mắt nhìn hôn độn từ dài hơn 2 mét bỏ túi bộ dáng biến thành dài hơn 10 thước, hôn độn vẩy ra vậy mà không ngừng chướng nứt lại không ngừng nhanh chóng khép lại. Đầu kia cá bạc tựa hồ tại hôn độn bụng bên trong đống nhiên thức tỉnh phát ra gầm thét, lại cuối cùng không thể nứt vỡ hôn độn long thể. Hôn độn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong cũng không biết là đau ngất đi hay là bởi vì cần tiêu hóa tế long thai cùng đầu này các bạn Lữ thụ chân kinh, một đầu nhỏ cá bạc lại có công hiệu như vậy, nếu như lại đến mấy đầu lời nói có phải hay không hốn độn liền có thể biến thành chân long bộ răng A, số dài trăm thước hắc long kéo đi ra đánh nhau ngẫm lại liền như bức A. Hán giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra hỏi, cái này cá bạc ở đâu gại A, còn có hay không? Biển sâu bạch xa mưa đạn đỗng nhiên hỏi lại, ngươi có phải hay không muốn cướp ta nhỏ cá bạc? Lữ thụ trong nháy mắt liền lung túng, ha ha, làm sao có thể. Đặc biệt sau này trở về tranh thủ thời gian tìm đầu tương tự mua, không phải vậy muốn xảy ra chuyện. hắn hỏa tốc chạy trở về, còn lại còn có 52 tên màu đen giáp sĩ chờ ở nơi đó đâu. Lữ thụ nghĩ nửa ngày lần này nên dùng cớ gì đem những cái kiêm màu đen giáp sĩ cho từng nhóm mang ra đâu. Nói mình ở danh biển nơi này chúng mai phục Giống như không làm được à, thật muốn nói mình như vậy trên thân tối thiểu đến mang một ít thương a Lữ thụ quả quyết cho trên mặt leo chút máu, cho màu đen khôi giáp bên trên cũng leo chút máu liền vọt lên trở về, vừa tới chủ cửa cung điện lữ thủ cũng không có tới gần liền hô to bắt đầu, tao nội nhân tộc phúc kích, lại đến 10 cái theo ta đi, đi chợ giúp chiến đấu. Màu đen giáp sĩ bên trong lần nữa phân đi ra 10 cái cùng lữ thủ đi, lữ thủ mang theo bọn hắn một đường cực nhanh tiến tới, màu đen giáp sĩ si nhóm cũng không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, vì sao thủ lĩnh một điểm nói cho bọn hắn biết ý tứ đều không có à. Đến danh biển chỗ lữ thụ ra vẻ gió xét, kỳ quái, vừa mới đúng vậy ở đây tao ngộ phúc kích vì sao lại không người. Có người đột nhiên hỏi nói, đại nhân, bọn hắn sẽ không đã tử trận A. Lữ thụ lập tức không vui, nói cái gì ủ rũ lời nói đâu, tranh thủ thời gian phi phi phi. Màu đen giáp sĩ. Phi phi phi. Đến từ khắc kiêm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến tử Lần này lữ thụ không nói gì thêm phát ra chỉ lệnh mà là Lữ Tiểu Ngư chính mình liền rất an ý không chê Anthony khởi sướng đánh lén. Có trước đó đối phó 10 cái màu đen giáp sĩ kinh nghiệm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đều biết do tận lực đừng cho đối phương hợp lực, tốt nhất đúng vậy ở đối phương hợp lực trước đó cấp tốc giết chết một bộ phận, dạng này mới có thể bất việc. Một đám màu đen giáp sĩ bỗng nhiên tao ngộ biển sâu bạch sa tập kích coi là lại chúng nhân tộc mai phục nhưng mà Lữ thủ lại trong nháy mắt này cũng động thủ, đám kia giáp sĩ si chỉ phòng bạch sa lại không phòng Lữ thủ thi cầu cùng phục thì dễ như trở bàn tay thu hoạch sinh mệnh. Lại làm 10 bộ khôi giáp tới tay, lữ thụ nghĩ thẩm cùng một cái phương pháp không thể lao dùng à, lần này mình lại trở về nên nói như thế nào tương đối tốt. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ chính là phát hiện mình sau lưng nước biển như rồng quyển đồng dạng quay bắt đầu, lữ thụ thông suốt quay đầu lại phát hiện sau lưng có hai cỗ cực mạnh năng lượng ba động ở lần lượt hướng bên này chạy đến, cái kia năng lượng ba động biên độ là cấp A. Khó nói nghiếp đỉnh cũng tiến vào di tích rồi sao. Nếu không toàn bộ di tích bên trong cũng chỉ có Trần Bách Lý cái này một cái cấp tha A. Qua trong giây lát lữ thụ đã có thể nhìn thấy từ đáy biển xuyên toa mà đến thân ảnh, lữ thụ lúc ấy liền xoay người liều mạng nhảy xuống danh biển, trong khoảnh khắc vận dụng nước của mình hệ dị năng đem chính mình hướng cung điện phương hướng đẩy đưa qua. Lữ thụ ở dưới nước giống như tàu ngầm phát xã ngư lôi mau lẹ, hắn vừa tới đạt chủ phía trên cung điện liền mở miệng hô to, địch tập. Hắn vừa mới quay đầu nhìn thấy không là người khác Đúng là từng ở tượng đảo di tích từng có gặp mặt một lần khôi lỗi sư Con hàng này như thế nào đi vào cái này di tích bên trong A Lữ thủ cả người cũng không tốt Lúc ấy khôi lỗi sư cứng rắn lý huyền nhất chính diện tràng cảnh lữ thụ cảm giác còn rõ ràng ở ánh mắt đâu Cái này loại tồn tại căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại Mà ở khôi lỗi sư sau lưng đuổi sát không buông thì là chân bách lý Lữ thủ cảm thấy hai người này sợ là ở an toàn đảo bên trên liền đánh qua một khung Chỉ là không biết rõ vì cái gì lại tới đáy biển Không biết do vì cái gì lữ thụ cảm giác khôi lỗi sư đến coi chuẩn bị, hơn nữa đối phương giống như biết rõ cái này gì tích bên trong có cái gì giống như, mục đích tính phi thường mình xác Khôi lỗi sư người khoác màu đen áo tràng phiêu phủ ở cờ rít tổ vẽ lịt phía trên, bên cạnh hắn sắt thép con rối cũng lặng im đứng lặng. Lữ thụ nhắc đầu nhìn lại, cái kia hắc bảo mũ trùn bên trong một mảnh hắc ám căn bản nhìn không sạch khôi lỗi sư mặt ánh mắt, mà cái kia sắt thép con rối cũng toàn thân tất cả đều bao phủ ở sắt thép khôi rác bên trong. Đối phương thân ở đáy biển còn giống như ở lục địa hành động tự nhiên, đó là hộ thể áo giáp tác dụng. Khôi lỗi sư trước một bước đến cờ Zito Pellis, hắn âm lénh cười nói, đây cũng không phải là đi tập, hô đầu kia nhỏ trăng, cá ra ngoài đón điều khiển, liền nói khôi lỗi sư đến. Lữ thụ. Đế tử lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Giờ khác này lữ thụ nội tâm là khiếp sợ, hắn rất muốn hỏi hỏi lữ tiểu ngư. Nàng có phải hay không thừa dịp cá bạc khôi phục ngủ say kỳ để người ta màu đen giáp sĩ chủ thượng cho bắt chạy. Lữ Tiểu Ngư chụp tới chính là đầu cá bạc, Khôi lỗi sư nói để đầu kia nhỏ trắng cá ra ngoài đón điều khiển. Hẳn không có trùng hợp như vậy đi, Lữ Thủ tâm lý bỗng nhiên một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua, nói ra lào thiết ngươi khả năng không tin, ngươi muốn tìm nhỏ trắng cá đã nguội. Khôi lỗi sư đại nhân ngài chờ một lát, Lữ Thủ quay người liền hướng chủ trong cung điện chạy tới, hắn muốn mượn cơ hội này xác nhận một chút. Coi như lưu tiểu ngư trộm tới cá bạc không phải kia là cái gì chủ thượng, vậy mình cũng có lý do chính đáng tiến đến không phải sao. 627, vương tỏa phía dưới tất cả đều chó săn. Kết quả Lữ thụ tiến đến về sau phát hiện cung điện chính bên trong có cái cùng lúc trước tế long thai cực kỳ tương tự cái bản, chỉ bất qua cái đài này phải lớn hơn để thăng A. Nhưng nhất làm cho Lữ thụ khiếp sợ là, cái kia thanh ngọc cái bản bên trên trống giống, toàn bộ không điểm cũng vừa xem hiểu ngay không có cái gì, lưu thụ thấp giọng hỏi nói. Ngươi trực tiếp lấy đi nhỏ cá bạc, là từ nơi này cầm à Biển sâu bạch xa từ lòng đất bay ra, không sai, ngay tại trên bàn đặt đâu, cũng không biết do ai thả đát. Lữ thụ. Lần này lữ thụ cũng không có tâm tình tiêu cực giá trị, hắn chỉ muốn tán thưởng một tiếng lữ tiểu ngư vận may như thế này, an hàng chó ngáp phải rồi trực tiếp giải quyết gì tích bên trong mạnh nhất sinh linh. Nghe khôi lỗi sư ngữ khí đem cái này tiểu bạch ngư cũng không tính mạnh cỡ nào. Dù sao lúc trước khôi lỗi sư cùng cấp thá huyết yêu lúc nói chuyện còn không có cái này loại cư cao lâm hạ cảm giác, khi huyết yêu ngã xuống cấp bê thời điểm mới xuất hiện loại giọng nói này. Lữ thụ nhìn lấy dông tuyết cung điện hắn cảm giác cái này tế long thai rất có thể đúng vậy trận nhãn, nhưng là hắn cũng không có đi đụng vào trực tiếp giải trừ cái này di tích, mà là một lần nữa chạy về ngoài điện, vung tay lên chỉ hướng khôi lỗi sư, chủ thượng có lệnh, chơi hắn. Trần Bách Lý cũng đã đổi tới, nói thật Trần Bách Lý thật kinh ngạc. Hắn coi là khôi lỗi sư là cùng di tích này bên trong sinh linh nhìn nhau. Hơn nữa vừa rồi khôi lỗi sư tiếng nói hắn cũng xa xa nghe được còn chính vẫn cảnh giác di tích này sinh linh. Kết quả này làm sao còn nội hồng đây? Không hợp với lẽ thường A. Mà lữ thụ sở dĩ không có kết thúc di tích lựa chọn ở di tích bên trong đánh cái này khôi lỗi sư. Hoàn toàn là bởi vì lo lắng cho hắn nếu như lúc này đem di tích kết thúc. Một khi khôi lỗi sư cùng Trấn Bách Lý ở bên ngoài treo lên đến rất có thể thường tới vô tội. Dù sao đến lúc đó sở hữu đạo nguyên ban học sinh cùng khôi lỗi sư bọn họ đều là tập hợp một chỗ. Lữ thụ ra lệnh một tiếng, màu đen giáp sĩ nhóm đông nhiên khí thế luyện thành một mảnh liền ở nước biển bên trong phóng lên tận trời. Khôi lỗi sư cười lạnh một tiếng, muốn chết, ta nhìn cái này tiểu bạch ngừ cũng là quên đi ngô chủ vinh quang. Đợi ngô chủ trở về, vương tọa phía dưới tất cả đều cho săn, các ngươi khi vinh thế bất nhập luân hồi. Lữ thụ có chút nghi hoặc, cái này khôi lỗi sư chủ nhân đến cùng là ai Một cái cấp hạ cường giả càng đem chính mình cũng so làm chó săn không phải sao. Hơn nữa cái này khôi lỗi sư cũng quá trung thành một điểm. Một cái cấp hạ cường giả giống như tất sinh tâm nguyện đều chỉ là vì cho hắn người chủ nhân kia thu nạp bộ hạ cũ. Nhưng vào lúc này sắt thép con dối lẻ loi một mình hướng về phía màu đen giáp sĩ trận hình vọt tới. Một quyền vung xuất đúng là đem 52 tên màu đen giáp sĩ hình thành phòng ngự gợn sóng tròn nệ lõm vào. Chỉ là kiến nhiều có thể cắn chết voi. 52 tên cấp C chung dai cao thủ hợp lực hình thành phòng ngự gợn sóng đã mạnh đến sắt thép con dối đều không thể đánh xuyên qua tầng thứ. Lữ thụ tâm bên trong ám đạo may mắn, còn tốt chính mình lúc ấy không có trực tiếp động thủ, không phải vậy 62 tên màu đen giáp sĩ đơn giản có thể làm cho hắn thúc thủ vô sách. Khôi lỗi sư bản thể áo bảo đen cùng Trần Bách Lý triển đấu đến cùng một chỗ, hai cái cấp A cường giả lật tay ở giữa liền có thể làm cho cả cờ giít tổ bẽ bên trên nước biển bước lên không thôi. Trần Bách Lý Phi kiếm màu xanh thủy Trung vờn quanh ở khôi lỗi sư bên người tùy thời mà động mà trong tay hắn phất Trần vòng quanh mạch nước ngầm hướng khôi lỗi sư quét sạch mà đi đột nhiên khôi lỗi sư áo bảo đèn tay áo bên trong bay ra hơn 10 dường như chất gỗ con rối tiểu nhân từng cái thân hình vặn vẽo hướng phía Trần Bách Lý bay đi cái kia chất gỗ tiểu nhân nhânố khớp nối tương liền tựa như là mùa dối bên trong nhỏ con rối nhìn lên đến giống như cũng không có cái gì lực sát thương thế nhưng là sau một khắc lữthụ ngây ngẩn cả người Một cái kia cái con rối con rối cánh tay bên trong lại thả ra sợi tơ cuốn về Trần Bách Lý tốc độ nhanh chóng lư thụ tự nhận không tránh kịp cái kia sợi tơ tiêm nhỏ như tóc Trần Bách Lý vọt người né tránh một thân đạo bảo phồng lên bắt đầu không giận tự uy chỉ là lư thụ nhìn thấy Trần Bách Lý đạo bảo bên trên đỗ nhiên nhiều mấy đầu vết nước cái kia con rối con rối bắn suất Hồng ti lại sắc bén đến tận đây những khối lỗi kia con rối tựa hổ cười đùa tất cả đều hướng Trần Báh Lý Dũng mãnh lao tới đúng là chiếm cư các cái góc độ bắn suất sợi tơ Sau đó con dối riêng phần mình đưa tay kéo lại đối phương sợi tơ, kết thành một cái lưới lớn hướng Trần Bách Lý bao phủ tới. Trần Bách Lý màu xanh tiểu kiếm cấp tốc trở về thủ, như thoi đưa tử ở lưới lớn bên trong liên trạm, đúng là đem cái này lưới lớn cho toàn bộ phá nát. Điều trùng tiểu kỹ, Trần Bách Lý cười lạnh nói, hắn đưa tay ở giữa ném xuất một tấm bừa chú, cái kia phụ lục ở biển bên trong không lửa tự nhiên, cả người khoác kim giáp cầm trong tay trường đao viễn cổ anh Linh bỗng nhiên xuất hiện ở nước biển bên trong. Anh Linh ở biển bên trong kéo đao mà đi trong chấp mắt liền đã đi tới khôi lỗi sư trước mặt. Khôi lỗi sư không được không hướng về sau rút lui, viện cổ anh Linh âm thanh văng rồi, ta chính là lục linh, hôm nay chạm đạo trích tại giới đao. Thanh trường đao kia vung lên ở giữa liền ngay cả nước biển cũng bị đánh cho chia cắt ra đến, liền ngay cả khôi lỗi sư cũng không dám chính diện chống lại. Nếu như sắt thép con dối ở bên cạnh lời nói hắn đại khái có thể hợp lực rào sát lấy viễn cổ anh Linh chỉ là sắt thép con rối lại bị nằm 12 cái màu đen giáp sĩ ngăn chặn khôi lỗi sư nguyên bản kế hoạch là đi vào dưới biển hợp nhất đầu kia tiểu Bạch Ngư hai người hợp lực giết chết di tích này bên trong nhân loại kết quả lại không nghĩ rằng tiểu Bạch Ngư trực tiếp phản chiến tương hướng khôi lỗi sư áo bảo đen hướng về sau bay đi hắc bảoo và táo bị viễn cổ anh Linh cho sinh sinh chém tới một góc chỉ gặp khôi lỗi sư bỗng nhiên hướng chủ cung điện bên trong vào tới mà đứng núi chịu xào đúng vậy đứng tại cửa ra vào lưu thủ Lữ thụ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh đi, căn bản không có muốn theo khôi lỗi sư cương chính mặt dự định, những cái kia màu đen giáp sĩ quay đầu thấy cảnh này chuẩn bị trở về phòng hộ chủ, lại tại thời khắc này sắt thép con dối đống nhiên bạo khởi, đem nguyên bản đã lệnh tràn ngập nguy hiểm phòng hộ gợn sóng cho triệt để vỡ vụn. Trong lúc nhất thời màu đen giáp sĩ thiếu đi cái này thủ đoạn cuối cùng, bọn họ cùng sắt thép con rối đụng vào như là tồi khô lạc hủ hủy diệt, một quyền dư ba quá cảnh, khôi giáp không có vỡ. Nhưng khôi giáp bên trong hải tộc lại bị chấn thất khiếu chảy máu. Lữ thụ một đường phi nước đại cách chủ cung điện xa xa, chân bách lý bông nhiên cảm giác cái này nước tiểu tính. Có chút giống như đã từng quen biết. Khôi lỗi sư đi vào chủ cửa cung điện bông nhiên che lấp cười to. Tiểu bạch ngư, hôm nay liền thay ngô chủ chém ngươi cái này lịch thần lại đi. Sau một khắc, tiểu bạch ngư, người tránh đi nơi nào. Khôi lỗi sư nổi giận, hắn ở cung điện bên trong căn bản cũng không có nhìn thấy tiểu bạch ngư thân ảnh. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái này nó bên trong khả năng xuất hiện hắn không rõ ràng chỗ sơ xuất, chỉ là vừa mới cái kia màu đen giáp sĩ không trả tiến cung điện báo cáo đó sao, không đúng, cái kia giáp sĩ có vấn đề. Khôi lỗi sư bay ra cung điện ngưng ánh mắt nhìn về phía lưu thụ, ngươi không phải tiểu bạch ngư trước điện giáp sĩ, muốn chết. Lưu thụ xoay người chạy, lao ra tử cứu ta. Biển sâu bạch xa phản phất không cần tiền đồng dạng bắn về phía khôi lỗi sư ý đồ ngăn lại đối phương. Toàn bộ cung điện mặt đất phẳng phất đang sống hóa thành đá lớn bàn tay chụp về phía khôi lỗi sư, khôi lỗi sư ống tay háo lắc một cái liền đem cái này đá lớn bàn tay cho kích đánh vỡ nát. Sắt thép con dối muốn muốn chặn lại lữ thụ lại không có nghĩ rằng viễn cổ anh Linh Lục Linh đã đi tới sắt thép khôi lỗi bên người, mà chân bách lít thì tựa như tia chớp đi vào lữ thụ bên người đem lữ thụ hộ tại sau lưng. 628, ngươi biết ta là ai không? Khôi lỗi sư áo bảo đen trôi nổi tại biển bên trong tựa hồ đang suy tư điều gì? Mà Trần Bách Lý đã lần nữa lấy ra một tờ phụ lục chuẩn bị sử dụng. Hôm nay bút chứng này, ta nhớ kỹ, tùy ý tất lấy tính mạng ngươi, Khôi Lỗi Sư cười lạnh bắt đầu. Lữ thụ nghe xong lời này liền biết rõ đối phương đã không có ý định tiếp tục hàm chiến, chỉ là lữ thụ có chút nghi hoặc, đối phương làm sao ra ngoài A Lúc trước cái này Khôi Lỗi Sư đem mặt nạ ném cho hắn không cũng là bởi vì Khôi Lỗi Sư chính mình đụng vào trận nhãn vô pháp ra ngoài à, hiện tại chỉ cần mình cùng Trần Bách Lý không đi đụng trận nhãn hoàn toàn có thể lại liên hợp Anthony cùng một chỗ đem cái này khôi lỗi sư mài chết ở di tích bên trong. Cái này khôi lỗi sư tồn tại cảm giác quá mạnh, lữ thụ vẹn vẹn gặp được đối phương hai lần liền đã bị thực lực của đối phương rung động thật sâu. Hắn đang nghĩ, nếu như lão gia tử không có sớm chuẩn bị phụ lục, chỉ sợ đơn đã độc đấu cũng không phải là cái này khôi lỗi sư đối thủ. Hơn nữa lữ thụ còn có cái sự tình không biết rõ. Người biết ta là ai không? Lữ thụ hiếu kỳ nói, hắn hiện tại còn đỉnh lấy khắc mình mặt đây. Khôi lỗi sư. Ta sẽ điều tra ra. Vậy ta an tâm. Lữ thụ vui cười A nói rằng. Đế tử Vân ỉ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ sửng sốt một chút, nguyên lai like cái này khôi lỗi sư tên thật gọi là Vân ỉ. Làm sao cảm giác là lạ, đến mức quái chỗ nào lữ thụ lại không nghĩ ra được. Giống như đối phương cho mình ấn tượng vẫn luôn là lao ma đầu hình tượng. Dù sao sống lâu như vậy hơn nữa chơi âm khí âm ú con dối luôn cảm giác không phải người đứng đắn Đông nhiên đến như vậy một cái văn nhã tên, thật sự là có chút. Khó mà tiếp nhận. Chỉ gặp khôi lỗi sư triệu hồi sắt thép con rối đến bên người, trong tay đông nhiên cầm ra một cái bảo trâu đến bóp nát, một người một con rối trong nháy mắt biến mất cùng di tích bên trong. Lữ thụ nhìn một mặt một bức tình huống như thế nào, vậy mà có thể không thông qua trận nhãn trực tiếp ra ngoài. Cái này muốn truy kích đều khó có khả năng a Bất quá lữ thụ lần này tính là thật xác định. Cái này khôi lỗi sư xác thực vô pháp trực tiếp đụng vào trận nhãn giải trừ di tích, đây là cái gì nguyên lý a khó nói chỉ có nhân tộc mới có thể sao. Lúc này khôi lỗi sư nếu là ở bên ngoài đại khai sát giới, cái kia Trần Hạo bọn người liền xong con B, một đám cấp C trở xuống tuyển thủ đụng phải cấp A cái kia là căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi, hắn cùng Trần Bách Lý nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Trận nhãn đúng vậy chủ trong cung điện cái kia ánh sáng xanh cái bàn Lao ra tử nhanh đi. Lữ Thụ đối với Trần Bạch Lý hô nói, mà chính hắn thì chạy hướng đám kia màu đen giáp sĩ. Lữ Thụ giành giật từng giây đổi tại Trần Bạch Lý cầm tới trận nhãn trước đem màu đen khôi giáp tất cả đều thu nhập túi bên trong. Lúc này trận nhãn không trận nhãn cái gì không quan trọng dù sao hốn độn đã ăn một cái tế long thai, nhưng này chút màu đen khôi giáp Lữ Thụ không thể bỏ qua, làm không tốt về sau có tác dụng lớn. Trần Bách Lý một bên hướng chủ cung điện bên trong bay đi, một bên im lặng quay đầu nhìn Lữ Thụ hấp tấp nhặt khôi giáp. Lữ Thụ là cái biết phân cấp tuyển thủ. Trước đó bác mang di tích trận nhãn đó là hắn vụng trộm sờ xuống, về sau thành cố định sự thật, Niếp đình lại có dự định để hắn trở thành thứ 9 thiên la, ở thần tập công hơn đối với khắp cả thiên la địa vong tới nói đều công ở bất hủ, cao đảo bình tân không chết, giường ngủ bên cạnh mỗi ngày ổ lấy một cái cấp há nhìn chầm chầm tính chuyện gì xảy ra. Coi như nghiếp đình đi cùng cao đảo bình tân đánh một chầu thắng, vạn nhất không giết chết đâu. Đồng cấp khác chiến đấu coi như Niếp đình sức chiến đấu mạnh hơn. Vạn nhất đối phương đúng vậy nhất tâm tránh chiến sau đó trả thù đâu. Lữ thụ có thể nói là vì Thiên La Địa Vong giải quyết một cái mối họa lớn nhất, cho nên đối với Sơn Hà Ấn sự tình cũng liền chấp nhận. Mà tượng đảo di tích bên này bản thân đúng vậy hải ngoại di tích, cầm cũng cầm. Nhưng cái này lọc đủ di tích trận nhãn liền không đồng dạng a Thiên La Địa Vong nghiêng nhiều như vậy tư nguyên tới, lại phái chân bách lý đến, hắn lữ thụ cầm tới trận nhãn liền thật có thể cất trong túi. Hơn nữa đây đều là chiến lược tư Nguyên Vẫn là lưu cho thiên la địa vong cả tốt hơn một chút hắn lưu Thụ chỉ cần cái kia 100 cỗ màu đen khôi giáp liền tốt Lữ Thụ vừa mới hỏa tốc đem màu đen khôi giáp tất cả đều thu vào Sơn Hà ấn bên trong liên thông hắn trên người mình bộ kia cũng thu vào mặt mũi biến trở về hình dạng của mình di tích thế giới hình ảnh liền ở trước mắt bắt đầu phá nát cái kia từng khối mảnh vụn đều hướng chủ cung điện dũng mãnh lao tới hắn nhẹ nhàng thở ra cái này di tích cuối cùng hơn 10 ngày cuối cùng là kết thúc những cái kia đạo nguyên ban học sinh cũng coi là an toàn Bất quá lưu thụ không có triệt để bưng lòng bởi vì hắn biết mình còn muốn cùng Trấn Bách Lý cùng nhau đối mặt di tích phía ngoài khôi lội sư. Kết quả khi hắn từ di tích sau khi ra ngoài liền phát hiện Trần Hạo bọn người chính tựa ở di tích bên cạnh trên xe hút thuốc nói chuyện hiếm, căn bản không giống như là gặp qua khôi lội sư dáng vẻ, Lữ thụ tranh thủ thời gian hỏi, vừa rồi có người hay không sớm từ di tích bên trong đi ra. Trần Hạo cười nói, khi dễ ta chưa từng vào di tích có phải hay không, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy. Di tích lúc nào có thể có người sớm đi ra rồi. Lữ thụ cùng Trần Bách Lý nhìn nhau, khôi lỗi sư bóp nát bảo trâu sau vậy mà không phải từ nơi này đi ra, cũng không biết rõ đi nơi nào. Nếu như đối phương có dạng này chuyển di không gian thủ đoạn nghĩ như vậy giết hắn sẽ rất khó, Trần Bách Lý thở dài nói rằng. Lữ thụ minh bạch Trần Bách Lý ý tứ, nếu như nhiều cái cấp A đi vây công khôi lỗi sư, đối phương đại khái có thể trực tiếp rời đi, bất quá lữ thụ nghị nghị nói ra. Ta cảm thấy thủ đoạn này hắn hẳn là cũng không thế nào cam lòng dùng mới đúng chứ, chỉ sợ khôi lỗi sư trong tay cái kia loại bảo châu cũng không biết quá nhiều, di tích trong kia là duy nhất một khỏa cũng có nói. Không phải là một viên cuối cùng, Trần Bách Lý dao động đầu nói ra, tối thiểu tình huống lúc đó cũng không có cấp bách đến hắn nhất định phải sử dụng duy nhất đào mệnh thủ đoạn. Lữ thụ nghĩ nghĩ giống như đúng là dạng này, đối phương đại khái có thể một lần nữa trở lại an toàn đảo đi lên cưỡng ép những cái kia đạo nguyên ban học sinh A. Hoặc là sử dụng điểm áp đáy hỏng tuyệt chiêu bắt lấy lữ thụ cái gì khôi giáp đâu chân Báh lý liếc xéo lấy lữ thụ áo ở ta nơi này đâu Lữ thụ nói rằng dâm dầm, dầm lữ thụ trực tiếp từ Sơn hà ấn bên trong đổ ra ngoài mấy trăm bộ chân Bách Lý Bình Tĩnh nói còn có dâm dầm lại đổ ra mấy trăm bộ chân Báh Lý Bạo tính khí đi lên còn có tiểu tử ngươi có thể hay không thành thật một chút cái đồ chơi này có tác dụng lớn ngươi muốn nhiều như vậy khôi giáp làm gì dâm dầm, dầm Lần này Lữ Thụ trực tiếp một hơi đổ ra ngoài mấy ngàn bộ, giống như là một tòa núi lớn. Một hơi toàn bộ ngược lại xong. Sở Hữu vừa mới xuất di tích Đạo Nguyên Ban học sinh đều hít một hơi lanh khí, bọn hắn cảm thấy mình có thể làm điểm linh kiện đều rất tốt, lấy tới một hai bộ cũng có chút đắc chí, kết quả cái này mẹ nó cùng Lữ Thụ thu hoạch một so với bọn hắn đúng vậy thứ cặn bà a. Trần Bách Lý gặp Lữ Thụ thủy chung đều không có cầm ra những cái kiêm màu đen khôi giáp ý tứ, hắn hỏi, những cái kia ngươi giữ lại làm gì? Lữ thụ giả vờ ngây mốc, nào? Ngài đang nói cái gì A Trân Bách Lý cười ha ha bắt đầu, nhân tình vậy liền coi là là trả lại a Lữ thụ ngầm hiểu, trả lại trả lại. Ai còn có thể không có điểm tư tâm đâu? Có cái này hơn 10.000 bộ thanh đồng khôi giáp, thiên la địa vong biên cảnh trừ phi cấp A, cấp B đích thân đến, đem vững như Thái Sơn. Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc trước mặt nạ của mình chẳng phải là khôi lỗi sư ném tới. Đối phương vạn nhất hướng phía trên này liền muốn tìm tới thích hợp tình báo cũng không phải là tìm không thấy chính mình A Cái này mẹ nó. Sẽ không xảy ra chuyện A 629. tiểu ngân cá đầu. Hơn 10.000 bộ thanh đồng khôi giáp vận chuyển thành trọng yếu nhất. Tất cả mọi người minh bạch cái này hơn 10.000 bộ thanh đồng khôi giáp giá trị. Một đám thân thủ nhanh nhẹn phòng thủ cao chiến sĩ đi đánh không có hộ giáp tuyển thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra đều là đợi ngang. Dưới tình huống bình thường đối phó cái này loại trọng giáp bộ đội dùng nguyên tố hệ giáp tỉnh giả tốt nhất, dù sao ngươi trọng giáp cản chính là vật lý công kích thủ đoạn. Nhưng là lại có mấy cái tổ chức có thể tổ chức lên khổng lồ như thế giáp tỉnh giả đội ngũ, còn có như là quân đội kỷ luật nghiêm minh kỷ luật. Một cỗ chiếc xe chở lính từ chân bách lý tự mình áp vận đến kinh đô, một đống khôi giáp cần một cái cấp A đến thủ hộ liền có thể nhìn xuất thiên la địa vong đối với nó coi trọng trình độ. Sở hữu đạo nguyên ban học sinh đều tự giác đem khôi giáp ở gia giao cho tập hợp nhân viên, mà mọi người công hân cũng đều ghi lại ở sách. Từng có nữ sinh làm vui vui mừng nam sinh mua xuống khôi giáp, các nam sinh cũng sẽ không đỉnh lấy ánh mắt mọi người đem cái này công hân tham xuống tới. Đương nhiên khẳng định sẽ có người động tâm, nhưng là thật muốn làm như vậy, về sau cũng sẽ không cần là người. Tuy nhiên mua khôi giáp thời điểm tất cả mọi người chế đắt, kỳ thực một bộ khôi giáp hoặc là công hân xa không chỉ 50 vạn. Nhưng truyền thống tư duy dẫn đến mọi người còn chuyển bất quá cái kia vấn đề tới, thẳng đến bọn hắn cầm tới công pháp và quân hàm tăng lên lúc, lúc trước phàn nản qua Thanh Đồng Hồng Lưu mỗi người cũng bắt đầu cảm tạ bọn hắn. Mặc thành không mấy người Thanh Đồng Hồng Lưu thành viên cuối cùng muốn cắt từ trở lại chính mình sở tại tu hành học viện, nhưng là vẹn vẹn cái này hơn 10 ngày, Thanh Đồng Hồng Lưu cái tên này cũng đã thành mỗi người vinh dự. Lần này là sở hữu đạo nguyên ban học sinh tập hấn, cho nên tất cả mọi người biết rõ Thanh Đồng Hồng Lưu ở an toàn đảo bên trên vinh Quang. Sau này trở về chỉ cần sách đầy miệng chính mình là thanh đồng hồng lưu thành viên, cái kia đều phải ngang trước ngực. Thu ca, lần này phân biệt chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, mặc thành không mang theo một chồng chất thanh đồng hồng lưu thành viên cùng lữ thụ cáo biệt. Lữ thụ cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, bảo trọng đi. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư hai người nhanh chóng nhanh rời đi lọc đủ doanh địa, Trần bách lý bên này cho bọn hắn hai người chuẩn bị là xe chuyên dùng. Bọn hắn muốn đi trước phụ cận tỉnh thành sau đó chờ đợi ban một về dự châu máy bay, lưu thụ cùng lữ tiểu ngư không có thành thành thật thật ở tại trong tiểu điếm mà là bò tới cao tới mấy chục tầng tiểu điếm mái nhà, bắp chân treo ở sân thượng bên ngoài, lúc này vừa vặn chiều tà rủ xuống màn, an bình tĩnh mịch. Lữ thụ, ta tiểu ngân cá đâu? Lữ tiểu ngư bình tĩnh hỏi, ha ha đương nhiên là tại ta chỗ này, cái này còn ở bên ngoài đâu chúng ta lại không có bộ đồ ăn, sinh lại không thể ăn, đừng xem. Lữ thụ đánh lấy ha ha muốn lửa dối quá quan, hiện tại coi như muốn tìm được một đầu tương đối tương tự ca cũng rất khó à, đây chính là khu không người. Người lấy ra ta nhìn một chút, lữ tiểu ngư bình tĩnh nói rằng. Người vẫn chưa yên tâm ta nha, lữ thụ ra vẻ không vui nói. Đúng, không yên lòng. Ừm, cá bị hôn độn ăn. Lữ thụ phiền muộn, lữ tiểu ngư căn bản là là mềm không được cứng không sóng A Lúc này lữ thụ còn muốn nhỏ âm thanh giới thiệu một chút hôn độn bối cảnh cùng tồn tại. Sắp đến sau cùng mới một bộ vạn bất đắc di dáng vẻ nói ra, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới nó sẽ bỗng nhiên tỉnh lại ăn hết con cá kia a. Ừm, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu ra hiệu nàng minh bạch. Lữ Thụ cười bắt đầu, ta liền biết rõ cá nhỏ ngươi nhất thông tình đạt lý. Lời còn chưa nói hết liền nghe Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói ra, "Tiểu ngân cá bị kia là cái gì hỗn độn ăn, vậy ngươi để cho ta đem hỗn độn ăn coi như không sao." Đế tử Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái kia là thần thủy châu hóa. Nó trở thành khí linh trước bản thể có một tia yêu long huyết mạch ở mà thôi Nó hiện tại kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng cũng không tính là chân chính vật sống Lữ thụ giải thích nói Đại khái ý tứ đúng vậy cái đồ chơi này nó không thể ăn Lữ thụ A Lữ tiểu ngư bỗng nhiên tâm tình xa suốt bắt đầu Ta ở tập hấn bên trong nhận biết một cô gái Chết ở di tích bên trong Lữ thụ đông nhiên trầm mặt một chút Kỳ thực chúng ta cũng nên đối diện với mấy cái này không phải sao Ta cũng không phải cùng nàng quan hệ đặc biệt tốt Lữ Tiểu Ngư cúi đầu nhỏ giọng nói ra, nàng cười bắt đầu còn thật đến mắt, nhìn thấy ta kiểu gì cũng sẽ nói cá nhỏ a, ta chỗ này có lẽ ăn ngươi có muốn hay không, chúng ta đều chưa nói qua mấy câu, cũng không phải đặc biệt khổ sở, đúng vậy cảm thấy nàng chết ở chỗ này, người nhà hẳn là thương tâm a. Lữ Thụ chợt nhớ tới đã từng tạm nghỉ ngủ trỉa xe ở trong đình viện đối với mình 90 độ túi đầu nói lời, hắn cũng không tự chủ được nói ra, nhưng có một số việc cũng nên có người đi làm. ngươi thay đổi, Lữ Tiểu Ngư thật sự nói nói Lần này là thật thay đổi. Lữ thụ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có một trường ấm áp lưới đang trói buộc lấy hắn, cũng không phải là muốn hắn vô tư, cũng không phải muốn hắn phụ hiến, chỉ là những người kia dùng hành động của mình ở lặn rời lạng yên hóa ảnh hưởng hắn, để hắn rốt cuộc minh bạch kỳ thực giữa người và người không nên có nhiều như vậy bản tính, cũng nên lòng mang chân thành. Luôn có chuyện là hắn cần phải đi làm, muốn làm, liền đi làm. Lữ thụ đống nhiên cười xoa xoa lữ tiểu ngư đầu, ngươi cũng thay đổi không phải sao. Lữ Thụ Ừm. Lữ thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư. Ai cũng có thể chết, ngươi không được, Lữ Tiểu Ngư nói rằng. cá nhỏ à, Lữ thụ ngồi ở 27 tầng lầu đỉnh thiên bên bản duyên nhìn lấy chiều tà rốt cục rơi vào thành thị tận đầu, chúng ta ai cũng không thể chết. Kinh đô tóc cắt ngang chán hẻm tứ hợp viện. Thành học tấn đang ngồi ở trên ghế nằm nâng lấy trong tay sách đóng chỉ tịch, bên cạnh nghiếp đỉnh đống nhiên đưa qua một phần văn kiện, bên trong không phải cái gì tin tức trọng yếu. Thạch học tấn một chút nhìn đi chính là tất cả đều là lần này di tích chi hành lữ thụ làm một ít chuyện. Bên trong không có nói tới màu đen khôi giáp, lại đem lưu thụ di tích bên ngoài sông vào động quật giải trừ hậu hoạn. Ở di tích trung tổ thành thanh đồng hồng lưu chia sẻ phòng thủ áp lực, lẻ loi một mình tiến vào đáy biển sự tình ghi chép rõ rõ rằng rằng cái này tất nhiên là một phần xuất từ Trấn bách lý chi thủ văn kiện. Không phải vậy những người khác không có khả năng biết rõ lữ thụ ở đáy biển phát sinh sự tình. Thạch học tấn sau khi xem mỉm cười nói Bồ Tát tâm địa, không có nói sai, Kim Cương thủ đoạn, cũng không nói sai, chỉ là tiểu tử này vì sao lại gặp phải xét đánh. Hắn gặp phải xét đánh ngươi thật bất ngờ sao? Nghiếp đình bình tinh nói, ở nghiếp đình xem ra cái kia hàng làm sự tình, nói lời, sớm mẹ nó nên gặp phải xét đánh. Haha, ha, đừng bảo là nói nhảm, thách học tấn nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta đã từng thảo luận qua thiên kiếp sự tình, cái này lôi Đỉnh thấy thế nào đều càng giống là thiên kiếp, có chút sinh linh thuế biến lúc lại dẫn tới lôi đình. Mà nhân loại giống như trần nhà cao hơn một chút, ta thủy chung cho rằng cấp há đỉnh là nhất định sẽ trêu chọc ngày nữa cướp, nghịch thiên cải mệnh tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo ý chí chú ý cho nên ta cảm thấy lựa thụ chính mình đưa tới thiên kiếp không thực tế, có thể. Là hắn khi đó bên người có sinh linh gì thuế biến? Cứ như vậy mấy câu, thạch học tấn liền đem khả năng phát sinh ở lựa thụ trên người sự tình cho suy đoán đi ra. 630. Khôi lỗi sư chi mê. Nếu như là bên cạnh hắn sinh linh khai ra thiên kiếp, như vậy sẽ là cái gì? Niếp đỉnh trầm tư. Cái tiết tiểu vô pháp phán đoán, tóm lại không thể nào là chính hắn khai ra, không phải vậy chẳng phải là nói hắn hiện tại so ngươi còn lợi hại hơn. Thanh học tấn cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đi cùng hắn tâm sự cấp sự tình, dù sao ngươi cự ly này một cái sinh tử quan cũng liền kém một bước, nếu là thật sự có thể đi đến cảnh giới kia bên trong, ngươi chỉ sợ cũng là muốn đưa tới thiên kiếp, cho nên sớm hỏi một chút hắn có thể để ngươi chuẩn bị càng kỹ hơn. Niếp đỉnh khuôn mặt bình tĩnh bên trên Lông mày đống nhiên rất nhỏ trọn đống núp đích, ngươi là để cho ta đi thỉnh giáo hắn làm sao độ thiên kiếp. Khu khu, thạch học tấn ánh mắt chuyển rời đến trong sách vở, ta cũng không có nói như vậy. Ngươi chẳng phải ý tứ kia sao? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, lữ thụ rất có thể là gần mấy trăm năm qua một cái duy nhất khiêng thiên kiếp bất tử người. Thạch học tấn lại bồi thêm một câu, cái gọi là đạt giả vi tiên, lữ thụ xác thực ở phương diện này so người có kinh nghiệm. Thế nào, cái này còn có thể bị xét đánh suất cảm giác ưu việt đến đâu? Thạch học tấn không lên tiếng, nghiếp đình từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng, những năm gần đây niếp đình vì đại cục hy sinh quá nhiều đồ vật, mà bây giờ Niếp đình rõ biết rõ ràng lựa thụ đi hải ngoại đúng vậy thiên la địa vong lựa chọn tốt nhất, lại biết rõ lựa thụ độ thiên kiếp kinh nghiệm có thể giúp nghiếp đình đi qua cái kia một đạo sinh tử quan, nhưng hết lần này tới lần khác nghiếp đình ở thời điểm này làm cùng đại cục không quan hệ sự tình. Thạch học tấn cảm thấy việc này cũng không thể chỉ trách niếp đình đi. Hoàn toàn là Lữ Thụ đang giận người Phương diện này thực ở Thiên Phú Dị bẩm một chút. Nói thật Thạch Học Tấn cũng rất muốn biết rõ Lữ Thụ đến cùng làm sao từ phía trên cấp bên trong sống sót, truyền thuyết độ thiên kiếp người 10 không còn một, Lữ Thụ lại như thế nào lấy cấp bê thực lực nghịch kháng thiên kiếp. Nhưng vào đúng lúc này, Thạch Học Tấn chợt thấy Niếp Đỉnh bình tĩnh lấy điện thoại di động ra bấm Lữ Thụ dãy số. Thạch Học Tấn dị thường kinh dị, khó nói liền ngay cả Kiêu Ngạo như Niếp Đỉnh cũng sẽ như thế lo lắng thiên kiếp ảnh hưởng, Sở dĩ chủ động muốn hỏi Lữ Thụ thiên kiếp công việc. Điện thoại kết nối sau song phương đều trầm mặc hơn 10 giây. Cuối cùng vẫn Niếp Đình chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nghe nói người bị sẽ đánh. 3. Điện thoại cút. Ha ha ha, một mực bình tĩnh Niếp Đình bỗng nhiên cười bắt đầu, thưởng khoái. Thành Học Tấn, 3. Cái này Khôi Lỗi sư vẫn là muốn cẩn thận một chút, Niếp Đình bỗng nhiên nói ra, dựa theo Trần Thiên La sở trưởng nói thực lực đối phương khả năng không kịp ta cùng lý hơn nhất, nhưng lại so Trần Thiên là mạnh hơn một chút. Hơn nữa đối phương thủ đoạn quỷ dị. Thật đối mặt sinh tử tương bắc ở giữa rất khó nói ai thắng ai thua. Sự thật đã là như thế, hiện thực bên trong không phải nói ai đẳng cấp cao, ai cảnh giới cao, liền nhất định có thể thắng. Mọi người vẫn luôn rất khinh bị cái kia loại tay dựa đoạn biến hóa để thủ thắng người tu hành, nhưng vấn đề là cái này khôi lỗi sư thủ đoạn đã quỷ dị đến còn lại cấp phá đều cần kiêng kỵ trình độ. Nhưng vào lúc này, Nghiệp Định bỗng nhiên thu đến một đầu tình báo, Nam Mỹ di tích kết thúc, khôi lỗi sư cùng thánh đồ đại chiến một trận thai họa vô số, chưa phân thắng bại. Nghiếp đình cùng Thạch học tấn bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau, Nam Mỹ di tích chưa kết thúc trước đó ai cũng không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn nghĩ tới khả năng lần này trận nhãn sẽ bị phượng hoàng xã cầm tới, dù sao Mỹ châu là phượng hoàng xã sân nhà, nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ chờ đến một kết quả như vậy. Thạch học tấn hít một hơi lánh khí, hai cái khôi lội sư, hai cái trí cường cấp A. Phụ thân chưa từng đề cập tới cái này A. Có lẽ chúng ta lấy phía trước đúng viễn cổ di tộc chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Nghiếp đình âm thanh bên trong có chút nặng nghề, cái này khôi lỗi sư lai lịch bí ẩn, nguyên bản bọn hắn lấy vì một cái khôi lỗi sư đang làm gió làm mưa liền đã cần thiết phải chú ý phòng bị, kết quả lại phát hiện đối phương không chỉ một người. Dựa theo Trần Bách Lý nói tới khôi lỗi sư chỉ sợ để mắt tới lưu thụ, đối phương tìm tới lưu thụ là chuyện sớm hay muộn, muốn hay không phòng bị một chút. thành học tấn hỏi, hẳn là còn có một đoạn thời gian, để biển người bên ngoài viên mật thiết chú ý khôi lỗi sư động tính. Một khi ở biên cảnh phụ cận quan sát đo đạt đến đối phương hành tích nhất định phải cấp tốc thông báo, Nghiếp Đình nói ra, chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không một điểm, kỳ thực chúng ta đến bây giờ đều còn không biết rõ bất kỳ một cái nào khôi lỗi sư bộ ráng, chúng ta chỉ cảm thấy hất lên hắc bảo đúng vậy khôi lỗi sư, ngay từ đầu ta đang suy nghĩ có phải hay không khôi lỗi sư quá xấu cái gì. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vạn nhất không phải đâu, nếu như đối phương là cùng ngươi ta cũng như thế người bình thường, cái kia muốn trà trộn vào đến liền phi thường dễ dàng, cấp a không tốt phòng. Nhắc nhở một chút Lữ Thụ đi, chúng ta không thể bởi vì chủ quan liền để Lữ Thụ lâm vào nguy hiểm, Thành Học Tấn nói rằng. Nghiệp Đình gật gật đầu lại lần nữa lấy điện thoại di động ra cho quyền Lữ Thụ, coi như bình thường lại thế nào đòn khiêng bên trên, Nghiệp Đình cũng sẽ không ở thời điểm này cố ý đi hố Lữ Thụ, cho nên liên quan tới khôi lỗi sư tin tức nhất định phải nói cho Lữ Thụ, hơn nữa đến làm cho Lữ Thụ Minh Bạch hắn giấu không được quá lâu, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương tìm ra thân phận thật sự. Dù sao lưu thụ lưu lại manh mối nhiều lắm. Kết quả. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số không đang phục vụ khu. Nghiếp đình lúc ấy mặt liền đen, đây là Thải Linh vẫn là đem ta kéo đen. Hẳn là Thải Linh đi. Thạch học tấn có chút đau răng, cái này Thải Linh nói thật vẫn là bọn hắn mở đầu. Người đến đánh, nghiếp đình cúp điện thoại. Lữ thụ ở trên máy bay trở về dự châu trước đó bỗng nhiên đầu tiên là tiếp nghiếp đình điện thoại, lại tiếp vào thạch học tấn điện thoại, lúc đầu hắn là không có ý định lại nghe Nhưng nghị nghị Thạch Học Tấn lại đánh tới khẳng định là có tương đối chuyện trọng yếu. Kết quả cúp điện thoại về sau Lữ Thủ quả nhiên một mặt ngưng trọng, lúc này đại sảnh đã thúc thập đăng ký, hắn mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi ở trên máy bay về sau Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi nói, "Đã xảy ra chuyện gì sao?" "Ừm, cái kia khôi lỗi sư không chỉ một, hơn nữa Thạch Học Tấn nhắc nhở ta phải cẩn thận đối phương, đối phương rất có thể tới tìm ta phiền phức." Lữ Thủ thở dài nói rằng. "Vậy thì đánh bọn hắn a." Lữ Tiểu Ngư gọn gàng dứt khoát nói rằng. "Khả năng Đánh bất quá. Lữ thụ có chút đau răng, đó là hai cái cấp A. Vậy thì về sau lại đánh, hiện tại trước trốn tránh điểm, Lữ tiểu ngư một bộ chuyện đương nhiên bộ ráng nói rằng. Lữ thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ, ở trên máy bay thời điểm hắn vẫn tại nhanh chóng xem đã từng tâm tình tiêu cực giá trị, chọn vẹn lật ra hơn 2 giờ mới rốt cục nhìn thấy huyết yêu tên, sau đó đúng vậy một cái tên là Hồ Chết Úc. Hắn hít một hơi lanh khí, trước đó nhìn thấy vân ý tên thời điểm hắn đã cảm thấy lạ lạ luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào. Nguyên lai like vấn đề xuất ở chỗ này, cái này vẫn ị cùng hắn lúc trước chỗ nhớ hổ chấp căn bản là không giống nhau. Nếu như hắn chi nhớ cho dù tốt điểm cái kia nên tại chỗ liền nhớ lại đến kỳ thực đáy biển cái kia khôi lỗi sư căn bản cũng không phải là hắn lúc trước gặp phải cái kia. Bị hai cái cấp A nhớ thương bên trên là cái hậu quả gì? Lữ thụ cảm thấy mình có lẽ thật muốn suy tính một chút thạch học tấn đề nghị. Đổi mặt mũi tránh nẻ. 631, bước hơi khỏi nhân gian. Thạch học tấn ở trong điện thoại đem lợi và hại kỳ thực đều nói rất rõ ràng, muốn đến niếp đỉnh gọi điện thoại kỳ thực khả năng cũng là muốn nói chuyện này a Không, không tồn tại, nghiếp đỉnh chính là vì buồn nôn chính mình. Chỉ là dựa theo thạch học tấn nói tới thay đổi bộ mặt lời nói giống như cũng không phải là đặc biệt thuận tiện a cái này sợ không phải muốn tới hải ngoại đi. Cho nên cuối cùng chính mình vẫn là muốn đi ra bên ngoài làm sự tình sao. Kỳ thực thạch học tấn vừa rồi nói gần nói xa còn là muốn cho lựa thụ tiếp nhận thứ 9 thiên la chức vị. Lúc này Lữ Thụ đã không có như vậy kháng cự, có lẽ là bởi vì U Minh Vũ đã từng cái kia một phen, có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy chỉ có đến Hải Ngoại chính mình mới có thể có càng lớn phát huy không gian. Đến cùng có đi hay không có ngoại, Lữ Thụ cảm thấy cũng không cần thiết gấp như vậy quyết định, cũng không biết do trong nhà giao hẻ lớn lên thế nào. Lúc trước Nạp Lan Tức nói muốn tu kiến khách sạn, ta thời điểm ra đi dựa vào đều đánh tốt, hiện tại hẳn là đều nhanh xây xong a. Một bên trò chuyện liền quên đi thời gian, máy bay hạ xuống. Tôn vị cơ thời điểm lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đi lên phía trước, đột nhiên có người từ phía sau bọn họ đi qua thời điểm đụng lữ thụ một chút, lữ thụ sững sốt một chút lệch đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng đồng thời cực kỳ xinh đẹp chức nghiệp nữ tính từ hắn bên người đi qua, đối phương màu đen tóc dài trong lúc lơ đãng ở sượt qua người thời điểm lộ ra trắng non cái cổ, lữ thụ ở cái này nữ tính cái cổ phía bên phải thấy được một cái liệt tựa như lửa hình xăm. Không đúng, lữ thụ ngây ngẩn cả người. Đoàn kia liệt hỏa tựa hồ không phải hình xăm, phản phất vật sống. Đoàn liệt hỏa này để lữ thụ cảm giác phi thường cổ quái, lại cũng không biết đạo cổ quái ở đâu. Đối phương bên cạnh nhàn cũng đã mỹ lệ phi thường, nhưng loại xinh đẹp này cũng có chút không bình thường. Tựa hồ là một loại từ hướng nội bên ngoài hấp dẫn. Hơn nữa lữ thụ phát hiện trên người đối phương là không có năng lượng ba động. Nếu như người bình thường năng lượng ba động là một, như vậy cấp độ ép đúng vậy 10, không có người có thể không có năng lượng ba động. Đối phương đi qua thời điểm lạnh lùng nhìn Lữ Thụ một chút, ánh mắt ấy phảng phất tại nhìn con kiến hôi, Lữ Thụ không vui, "Ngươi chờ chút." Đụng vào người không nói xin lỗi sao? Đệ tử Vân Ỉ tâm tình tiêu cực giá trị 99. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí. Vân Ỉ chuyển qua đầu lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ, cái kia loại cư cao lâm hạ nhìn xuống cảm giác phảng phất như là càng cao tầng thứ sinh linh ở nhìn xuống hạ cấp sinh linh. "Ồ." Vân Ỉ nói rằng, lúc này thanh âm của đối phương một chút cũng không ngâm trầm, mà là rất thanh âm thanh thủy. Đại khái trước đó dưới hắc bào âm thanh là cố ý xử lý qua A. Lữ thụ khách khách khí khí xoay người túi đầu, thật xin lỗi. Vân ỉ. Lữ thụ trong nháy mắt liền sợ A, hảo hán không ăn thiệt thói trước mắt được không. Vân ỉ nghĩ nửa ngày đều không nghĩ rõ ràng tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra, mà lữ thụ thì là có thể trực tiếp từ tâm tình tiêu cực giá trị bên trong phát hiện đối phương khôi lội sư thân phận. Nếu như không phải Vân ỉ còn tại lữ thụ đều muốn mở miệng mang to, cái này mẹ nó đều có thể gặp được cái khôi lối sư Lại nói ngài rõ ràng có thể bay, làm gì làm máy bay A. Hơn nữa ngài cái này xuất hành cũng quá vô danh đi, sắt thép con dối đâu. Ở thành học tấn cho lữ thủ gọi điện thoại về sau, lữ Thụ liền đã có suy đoán, cái này mẹ nó khôi lỗi sư hẳn là một loại chức vị sưng hô đi, cho nên đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai con mẹ nó có thể có ba A. Đương nhiên lữ thủ cảm thấy hiện tại toàn thế giới phạm vi bên trong khôi lỗi sư hẳn là không nhiều mới đúng không phải vậy đối phương đã sớm đẩy lật địa cầu cái nào dùng cùng nhân loại bút tích ra. Hơn nữa lưu thụ không hoài nghi chút nào cái này rất có thể là trùng tên, tất lại gặp được một cái tên là Vân ỉ hơn nữa còn nửa điểm năng lượng ba động đều không có đặc thù tồn tại, cái này cần có bao nhiêu khó. Bất quá lưu thụ cảm giác đối phương cùng chính mình ngồi cùng một ban máy bay cũng hẳn là trùng hợp mà thôi, không phải vậy liền sông đối phương ở đáy biển cái kia chơi liều đã sớm cho máy bay làm tan thành từng mảnh Cùng chính mình một cái ngụy cấp B tuyển thủ cái nào phải nói nhiều như vậy à không có phát hiện liền tốt không có phát hiện liền tốt vẫn nhỉ không để ý đến hắn nữa quay đầu tiếp tục hướng phía trước đi đến giày cao gót cộ cộ cổ cơm thanh càng chạy càng xa Lữ thụ đông nhiên nhẹ nhàng thở ra trên lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ớc hắn là thật nghĩ mà sợ à người ta khủng bố phần tử vẫn chỉ là phản nhân loại mà thôi mà vị này liền không đồng dạng người ta liền căn bản liền mẹ nó không phải nhân loại bất quá lứthụ đỗng nhiên giật mình Sau này mình giống như cũng không thể qua ý lại cảm giác của mình thể chất, bởi vì hắn đã gặp được tốt nhiều lần hoàn toàn cảm giác không đến tình huống, cũng không biết đây là đeo cái gì vật phẩm vẫn là khôi lỗi sư bản thân liền có năng lực. Lữ thụ nắm lữ tiểu ngư hướng mặt khác xuất chạm miệng đi đến, đi mau Lữ tiểu ngư nhỏ giọng nói, vừa rồi cái kia là ai? Vừa rồi lữ tiểu ngư cũng rất hiểu chuyện, khi nàng phát hiện lữ thụ ở khách khí cho đối phương nói xin lỗi thời điểm liền biết mình không thể nói chuyện, nhất định phải phối hợp lữ thụ. Vừa rồi cái kia đúng vậy khôi lỗi sư, Lữ thụ nói rằng. Lữ tiểu ngư sửng sốt một chút, khôi lỗi sư không phải hất lên áo bảo đèn đó sao? Ngươi vì cái gì có thể nhận xuất nàng đến, ngươi có phải hay không cùng nàng có bí mật gì? Lữ thụ, ba Cái này náo động có phải hay không quá lớn điểm? Lữ thụ kiên nhẫn giải thích nói, tuy nhiên không có cách nào nói rõ với ngươi ta làm sao mà biết được, nhưng ta đúng vậy biết rõ. Ngươi đây là đang giải thích à? Lữ tiểu ngư mặt không biểu tình nói rằng. Cái này cùng cái kia mặc kệ người tin không tin dù sao ta là tin có cái gì khác nhau. Về đến nhà lữ thụ liền tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, hắn cảm thấy việc này là thật có chút vô nghĩa. Cái kia gọi là Vân ỉ Khôi lỗi sư rõ ràng là ở trong nước định cư khả năng tùy thời muốn gây sự tình. Hơn nữa gần đây đối phương muốn làm thứ một chuyện chỉ sợ cũng là làm chính mình. Lại nói Niếp Đình cũng không biết rõ trong nước còn ẩn giấu đi lớn như vậy một cái thai họa ngầm sao. Trong nước hiện tại đối với mình tới nói quá mẹ nó nguy hiểm A Lữ thụ một chiếc điện thoại liền cho Niếp Đình đẩy tới, kết quả. Thật xin lỗi, ngài phát kêu dãy số không đang phục vụ khu. Haha, ha, đến A, lẫn nhau thương tuần A. Lữ thụ một hơi đánh 5-6 cái Niếp Đỉnh mới rốt cục tiếp lên, Niếp Đỉnh bình tĩnh nói, lần này di tích khen thưởng không bản nữa, ngươi một mình vật lưu lại ta cũng sẽ không truy cứu. Lữ thụ dừng một chút nói ra, ta muốn nói không phải chuyện này. Áo, Niếp Đình bình tĩnh lên tiếng, sau đó tựa hồ đưa di động cầm xa đối với người bên cạnh nói chuyện. Âm thanh đều ít đi một chút, ta nói tại sao phải ăn hành tây đâu, ngươi có thể đem hành tây cầm xa một chút sao. Lữ thụ, ta muốn đi hải ngoại. Nghĩa đình âm thanh bỗng nhiên cất cao, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói ta muốn đi hải ngoại. Lữ thụ lặp lại một lần, ngươi tra một chút phi trường giám sát, ta xuống phi cơ ở cửa ra trên đường cùng một cái nữ tính va vào một phát. Nàng đúng vậy khôi lỗi sư, ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được, tìm tới nàng. Viên này bom hẹn giờ nhất định phải tìm tới. Không phải vậy cái này là trong nước không ổn định nhân tố a Nhưng mà thạch học tấn 2 giờ về sau trở lại điện thoại tới, người 3 ngày sau xuất phát đi hải ngoại, khôi lỗi sư không có tìm được, như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. 632, lần nữa cự tuyệt. Lữ thụ ở cùng Vân ỉ phi trường ngẫu nhiên gặp về sau đối phương liền biến mất ở biển người mê ngông. Cái này để lữ thụ phi thường bất an, ai biết được đối phương sẽ từ lúc nào biết rõ thân phận của hắn sau đó qua tới giết hắn. Đây chính là cấp a Thật muốn quyết tâm muốn giết chết một người, tổng không thể để cho Niếp Đình lúc nào cũng bảo hộ lấy a. Ngược lại là có thể để Lữ Thụ đến làm mồi dụ phản giết một đợt, nhưng mấu chốt là Lữ Thụ không muốn làm mùi nhử a. Cái này mẹ nó là cấp a, là mùi nhử làm không tốt còn không có kịp phản ứng liền lại a. Niếp Đình an bài kỳ thực cũng không phức tạp, 3 ngày sau đó từ Lạc Thành xuất phát một đội tiến về Châu Âu tán tu đội ngũ, nói là tán tu, kỳ thực đều là đã bị Thiên La Địa võng triều an nhân viên, cũng mà còn có Thiên La Địa võng người dẫn đội. Thậm chí lưu thụ biết rõ trong chi đội ngũ này còn có một đội người bình thường, bọn hắn sở trường về tại ngoại giao cùng đàm phán. Nhiệm vụ của bọn hắn một mặt là mua bán tu hành tư nguyên, một phương diện khác thì là liên lạc mỗi cái tu hành tổ chức tiến hành trao đổi, hợp tung liên hành. Cái thế giới này ở giao thông càng ngày càng tiện lợi tình huống dưới lộ vẻ càng ngày càng nhỏ, tỉ như mỗi lần thế giới di tích khai phóng thời điểm đều có thể nhìn thấy toàn các nơi trên thế giới người tu hành tụ tập ở nơi đó. Mà thiên la địa vong cũng không thể cảm thấy mình có hai cái cấp á liền có thể không cần minh hiếu, liền có thể lấy sức một mình đi cùng thiên hạ là địch Dù sao tu hành tư nguyên cần cấp đoạn, có chút mâu thuẫn là tất không thể miễn cuối cùng sẽ phát sinh, như vậy thiên la địa vong ngay tại lúc này liền cần tìm tới vài bằng hữu Tôi lý tưởng trạng thái đương nhiên là để những cái kia nhìn chầm chầm đỉnh lấy thiên la địa vong biên cảnh người tu hành càng ngày càng ít thậm chí không, làm không được cấp độ này cũng không quan hệ, nếu như minh hiếu nhiều, thiên la địa vong sẽ bị ngăn được Nhưng thiên la địa vong cũng giống vậy có thể liên hợp người khác đi ngăn được những cái kia có giã tâm tổ chức. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn lợi ích có hay không đến cái kia phân thượng. Sở dĩ có người bình thường ở trong đội ngũ, hoàn toàn là bởi vì thiên la địa vong bên trong còn không có chuyên nghiệp như vậy đàm phán nhân tài, tưởng tượng thấy lịch sử bên trong ghi lại những cái kia kinh tài tuyệt diễm thuyết khách không chiến nhưng khuất người chi bình, bằng vào há miệng liền có thể chiêu hàng 10 vạn giáp sĩ. Có đôi khi rất nhiều người sẽ cảm thấy mình khẩu tài tốt. Muốn là mình sinh tại thời đại kia khẳng định cũng có thể làm được. Nhưng sự thực là đại đa số người đều đánh giá cao chính mình, chân chính đàm phán cùng du thuyết cũng không có đơn giản như vậy, bọn hắn cần không chỉ là khẩu tài, còn có hơn người can đảm cùng quyết đoán, cùng đại lượng tiền kỳ công tác chuẩn bị. Lữ thụ đối với việc này kỳ thực cũng không bài xích, hơn nữa nhiệm vụ lần này hắn cũng phi thường rõ ràng nghiếp đỉnh để hắn về chỗ rõ ràng là muốn hắn đi làm trong chi đội ngũ này mạnh nhất võ lực bóng tối người trung gian điều khiển hộ hàng. Cái này đối lập đơn giản một điểm, đám tán tu không cần hắn quá nhiều quan tâm, chủ yếu vẫn là bảo đảm những cái kia người bình thường an toàn. Nói thật cái này cùng lữ thụ trong tưởng tượng không kiêng nghệ gì cả gây sự tình không quá nhất trí, nhưng lữ thụ cảm thấy còn có thể tiếp nhận đi. Đến mức lữ thụ muốn sử dụng thân phận quả nhiên như hắn sở liệu, chính là đoạn thời gian trước Ú Minh Vũ chuẩn bị cho hắn hát cám vương quốc ID nguyên chủ nhân, Lý Đằng. Lúc kia lữ thụ liền phát hiện cái này Lý Đằng mập gầy cao thấp cùng hắn rất tương tự hơn nữa còn là cái tồn tại cảm giác tương đối thấp hoa kiểu gian nhỏ điệp, thay thế bắt đầu đơn giản dị thường đơn giản. Kỳ thực Niếp Đỉnh so Lữ Thụ suy nghĩ nhiều một bước, Lữ Thụ chỉ là ý thức được cái thân phận này rất thích hợp hắn thay thế, nhưng Niếp Đỉnh liền không đồng dạng, cái này lý đằng một mực đang bán rẻ trong nước tình báo tội không thể tha, nếu như Lữ Thụ ở bên ngoài làm suất chuyện đại sự gì Niếp Đỉnh còn có thể tùy thời đem cái này lý đằng cho đẩy đi ra giúp Lữ Thụ gánh trách nhiệm, một chút cũng không đau lòng. Ở an bài thân phận thời điểm, Nghiếp đình liền đã làm tốt phương diện này chuẩn bị, đây là căn cứ vào hắn đối với lữ thụ hiểu rõ. Nói tóm lại nghiếp đình là phi thường vui vẻ, con hàng này rốt cục ra ngoài thai họa người khác. Đến mức lữ thụ có thể hay không thai họa đến chi đội ngũ này, nghiếp đình ngược lại tán thành thạch học tấn quan điểm, lữ thụ là cái có điểm mấu chốt người, kỳ thực hắn phi thường rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây là một cái bình thường sẽ rất phiền hắn, nhưng thật đến thời điểm then chốt có thể phó thác tín nhiệm thiếu niên. Vào lúc ban đêm Ú Minh Vũ liền một thân một mình đi vào cơ quan hành chính đường trong viện gặp lữ thụ, hắn mang tới không chỉ có là lần này đi về phía tây sở hữu tư liệu, còn có thiên la trước vị. Ú Minh Vũ nhìn thoáng qua đang xem truyền hình lữ tiểu ngư cùng tiểu hùng hứa, hắn cũng không có ý định tránh lữ tiểu ngư, bởi vì hắn quá rõ ràng lữ tiểu ngư cùng lữ thụ quan hệ có bao nhiêu thân cận. Không nghĩ tới chỉ chấp mắt người cũng suốt ngày là A. Ú Minh Vũ cảm khái, vị thứ 9 thiên la, tất nhiên thế giới chúc ánh mắt. Nhưng mà hắn không nghĩ tới lữ thụ đống nhiên lung lay đầu, ra ngoài thì ra ngoài, thiên la không thể làm, thay ta hướng nghiếp thiên la chuyển đạt ta ý tứ, ta vẫn là không nghĩ tôi muốn làm thiên la. Cự tuyệt chức vị này là lữ thụ nghĩ sâu tính kỹ qua sự tình, một khi có cái thân phận này trên bờ vai liền muốn nặng nghề rất nhiều. Có lẽ là hắn tư tưởng không thành thủ, có lẽ là cái kia hơn 10 năm kinh lịch dẫn đến hắn tính cách đúng vậy như thế, lần này đi về phía tây hắn sẽ đem hết toàn lực bảo hộ toàn bộ đội ngũ, làm hắn việc. Hắn đã lại ở thàn lằn động quật trước mặt theo bản năng lựa chọn trước thanh lý thai hỏa ngầm mà từ bỏ sớm tiến vào di tích cơ hội. Hắn đã lại ở an toàn đảo bên trên mang theo đồng đội anh dũng giết địch, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng ngày la. Ú minh vũ sửng sốt nửa ngày, người chăm chú sao? Đây chính là thiên la trước vị a Bao nhiêu người tha thiết ước mơ thiên la trước vị? Người biết không, kỳ thực thiên la địa vong bên trong đã có tân tấn cấp B cứng, giả, nhưng hắn đến nay đều không được đến liên quan tới thiên la bất cứ cơ hội nào hiện tại đã không phải là thực lực cường hãn liền có thể cùng ngày la à. Lữ thụ lung lay đầu, ta xác thực còn không thể tiếp nhận chức vị này. Người phiến ta một bàn tay, ta nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ, U minh vũ thì thảo nói rằng, lữ thụ, còn có loại yêu cầu này. Nhưng là lữ thụ không có động thủ, cái này rõ ràng không phải để hắn thật phiến à, nhưng vào đúng lúc này U minh vũ đống nhiên thúc dục nhanh phiến ta, nhanh phiến ta, nhanh phiến ta. Lữ thụ sửng sốt nửa ngày, yêu cầu này đặc biệt cũng quá biến thái hắn do dự mãi vẫn là một bàn tay quạt tới. 3. U Minh Vũ, A. Lữ Thụ, 3. Lữ Tiểu Ngư, 3. Tiểu hung Hứa, 3. Nói thật, Lữ Thụ đây là lần đầu quạt người khác trong lòng mình lại không quá thoải mái thể nghiệm, vì cái gì luôn có một loại mình bị chiếm tiện nghi cam quyết. Lữ Tiểu Ngư liếc qua U Minh Vũ, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì người. Tiểu hung Hứa thì là lần nữa bị lật đổ đối với nhân loại nhận biết, Bọn chúng hung hứa trong chủng tộc nhưng còn không có kỳ quái như thế đam mê. Khu khu, lữ thụ sắc mặt cổ quái nói, tư liệu cũng đưa tới, thời điểm không còn sớm ngươi đi về trước đi, ta xem một chút tư liệu trước. U Minh Vũ trước khi đi bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên lần này ngươi là che giấu tung tích bóng tối người trung gian hộ, bất quá nghiếp thiên la bản giao ngươi tùy thời có thể lấy sáng rõ thân phận thay thế lĩnh đội, nếu như tình huống cực kỳ nguy hiểm, cho phép ngươi bỏ qua những người khác tự vệ. Có đôi khi đây cũng là tuyệt cảnh bên trong không có cách nào lựa chọn. 633. Gặp lại Vân ỉ Lữ thụ nghe nói như thế liền có thể trong nháy mắt cảm nhận được nghiếp đỉnh coi trọng. Đương nhiên nếu như không có chuyện là tốt nhất, nhưng nếu quả như thật đến tuyệt cảnh bên trong sự tình đã vô pháp ván hồi, như vậy vẫn là không nên đem lữ thụ cho góp đi vào tương đối tốt. Ai cũng hy vọng chuyện kết quả như chính mình mong muốn. Tất cả mọi người hy vọng lần này đi về phía Tây An an toàn toàn còn có thể kết thành vô số lợi ích đồng minh. Nhưng vấn đề là hiện thực cũng không biết lấy cá nhân ý chí vì chuyện gì. Ai có thể bảo chứng bọn hắn chi đội ngũ này nhất định không có nguy hiểm. Ai cũng cam đoan không được. Như vậy khi nguy hiểm không thể tránh lẽ, tất cả mọi người vô pháp thoát khốn thời điểm, trọng yếu nhất đúng vậy lữ thụ không thể chết. Lữ thụ trầm mặc nửa ngày nói ra, xin chuyển cáo Niếp Thiên La, ta sẽ hết sức đem những này người đều xong hoàn chỉnh trình mang về, hết sức nỗ lực. Ngày thứ hai lữ thụ tiến về Lưu Gia Thôn. Nguyên bản lựa thụ coi là khách sạn hẳn là còn cần 1-2 tháng mới có thể xây xong, kết quả không muốn trở thành lý nhất tiếu lại thông tri hắn đã thành lập xong được. Không chỉ có thành lập xong được, liền ngay cả khách sạn quản lý đều là nạp lan ra tại làm. Nạp lan ra bản thân liền ra đại nghiệp đại, dưới cờ kinh doanh mắt xích tiểu điểm cũng có, mà bây giờ bản thân liền có rất nhiều tiểu điểm kinh doanh hình thức đúng vậy nhà đầu tư phụ trách kiến tạo, sau đó lại mời một phương khác tới làm quản lý kinh doanh, tỷ như hoàn cầu châu tế dạng này. Lữ thụ đến Lưu Gia Thôn thời điểm vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu đang chỉ huy treo biển hành nghề biển đâu, hai khách sạn khoảng cách rất gần, thuộc về Lữ thụ khách sạn dân túc còn không có tên, mà Lý Nhất Tiếu bọn hắn khách sạn dân túc gọi là. Lữ thụ nhìn thấy Lý Nhất Tiếu bọn hắn vừa mới đăng ký bảng hiệu lúc ấy liền mê, bảng hiệu bên trên rõ ràng là mấy hàng chữ nhỏ, yêu vợ yêu sinh hoạt không giấu tiền tiêu vật không cãi nhau không mạnh miệng khách sạn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tên dài như vậy khách sạn. Lữ Thụ cảm nói Lúc này Nạp Lan Tức đã ngồi ở khách sạn phía sau quay đắp ý hợp lý kỳ lao bản nương, Lữ Thụ không được không cảm thán trên đời này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai có thể nghĩ tới Lý Nhất Tiếu sẽ có như thế sợ thời điểm. Ai có thể nghĩ đến Nạp Lan Tức gia tộc này thiên kim vậy mà gia tộc sinh ý cũng không cần tới cùng Lý Nhất Tiếu cùng một chỗ mở khách sạn nhỏ dân tộc. Hơn nữa Lữ Thụ chợt phát hiện, trong khách sạn này, vậy mà tất cả đều là nam phục vụ viên. Nạp Lan Tức nhìn thấy Lữ Thụ về sau lập tức mặt mày hớn hở chào hỏi nói: Cây nhỏ à, giữa chưa đi nhà chúng ta ăn cơm à. Lý Nhất Tiếu sắc mặt đại biến, khách sạn mới mở nghiệp, ở trong khách sạn ăn nhiều tốt. Nạp Lan tức cười lạnh bắt đầu, ngươi quả nhiên còn có tiền riêng. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ đập đi đập đi miệng, hai người này cãi nhau có thể không tiện thể bên trên hắn sao. Trước tiên nói chính sự, Lý Nhất Tiếu chuyển hướng chủ đề, cái này lưu ra thôn trưởng thôn có chút đắc ý à, hắn nhìn thấy chúng ta ở chỗ này xây khách sạn Kết quả hắn cũng ở bên cạnh xây hai cái, còn cổ động thôn dân cùng một chỗ làm. Tuy nhiên chúng ta so với hắn cấp bậc cao hơn, nhưng đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ dùng giá cả đến cạnh tranh. Ta cùng nạp lan đang thương lượng dùng biện pháp gì ép buộc bọn hắn đâu, ngươi có cái gì ý kiến hay không. Lữ thụ nghe xong là việc này cứ vui vẻ, hắn cùng cái này lưu ra thôn thôn dân đánh quan hệ cũng không phải một hai lần. Nguyên bản lưu ra thôn thôn dân nay năm định dùng lều lớn ôm mai kiếm tiền, kết quả cũng bị lữ thụ cho pha trộn thất bại. Bất quả việc này lữ thụ không thẹn với lương tâm, đám người này ỷ vào lữ tiểu ngư một cái tiểu cô nương dễ khi dễ liền đến trộm rau hẹ, không có đem bọn hắn nhà phá hủy xem như lữ thụ tương đối khách khí. Việc này bao trên người ta, chúng ta liền đi cao đoan lộ tuyến, bọn hắn có thể cướp được chúng ta sinh ý coi như ta thua. Lữ thụ vui cười A cười nói, hắn lúc này nắm trong tay lấy sơn hạ ấn, chỉ cần cho hai cái khách sạn triệu tập linh khí tới như vậy bọn hắn hai khách sạn liền không chỉ có là có thể vì yêu vỗ tay địa phương, vẫn là tu hành thánh địa. Bất quá cứ như vậy định giá liền muốn một lần nữa suy tính Bác mang di tích di chỉ bên trên tuy nhiên linh khí rồi rào Nhưng hơn một vạn người tụ tập ở nơi đó một 1.7 Cũng liền là cái hơi mạnh hơn một chút phúc địa mà thôi Chỗ nào sánh được đỉnh cấp phúc địa nồng độ linh khí Hai nhà này khách sạn vị trí bản thân bởi vì lữ thụ muốn loại giao hẹ nguyên nhân Nồng độ linh khí liền tương đối mạnh như tiếp tục gia tăng Đỉnh cấp phúc địa cũng không sánh nổi nơi này Có thể nói lữ thụ cầm tới sơn hà ấn về sau trực tiếp được lợi người đúng vậy Khương Thúc Y, Lưu Lý, còn có chính hắn. Hơn nữa Sơn Hà ấn trong tay hắn sự tình nghiếp Đỉnh là biết đến, lữ thụ chắc chắn tự mình làm điểm những này thủ đoạn nhỏ nghiếp đỉnh căn bản liền sẽ không phản ứng đến hắn. Đang lúc lữ thụ hăng hái thời điểm bỗng nhiên một cái hơi hơi có chút quen thuộc âm thanh ở phía sau hắn văng lên, cái kia lãnh đạm âm thanh là đối nạp lan tức nói, còn có gian phòng ả. Lữ thụ trong nháy mắt liền cứng, hắn đầu cũng không quay lại liền có thể nghe được đối phương là ai khôi lỗi sư Vân Nạp Lan Tức vừa nhìn thấy xinh đẹp như vậy mội tử liền định nói không có, dù sao bọn hắn khách sạn này ngay cả phục vụ viên đều là nam, vì phòng ai lý nhất tiếu tâm lý rõ ràng nhất. Hiện tại tới như thế một cái đơn giản có thể tính là nghiêng nước nghiêng thành mội tử, lấy Nạp Lan Tức tính khí đương nhiên không muốn để cho đối phương ở trọ A. Kết quả đưa lưng về phía vân ủy lữ thụ hung hăng hướng Nạp Lan Tức ngay mắt, Nạp Lan Tức không do dự nói ra, áo, có, giường lớn phòng, đánh dấu ở giữa đều có, bản điểm mới mở nghiệp hết tám Lữ thụ nhẹ nhàng thở ra, cái này mẹ nó khôi lỗi sư thật là trong nước lớn nhất an toàn thai hoạng ẩm, hắn đều lo lắng nạp lan tức nói không có gian phòng lời nói đối phương vài phút đem nơi này cho săn bằng. Tuy nhiên lữ thụ rất rõ ràng đối phương tại ẩn dấu hành tung đoán chừng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ, nhưng người nào có thể bảo chứng không có vạn nhất ta. Lại nói không phải nói bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao. Nghiếp thiên la ngươi còn có thể hay không mẹ kiếp điểm quá mức ca. Lữ thụ thủy chung là đưa lưng về phía vân ị Hắn không rõ ràng đối phương vì sao lại lại tới đây, là bởi vì đối phương đã biết mình tin tức. Cái kia không có đạo lý à, tìm tới chính mình không nên trực tiếp giết tà, hỏi cái gì có hay không gian phòng. Như vậy lưu gia thôn cùng lạc thành tính đặc thù ở đâu? Lữ thụ tinh tế vướt lên, một cái là tu hành học viện chỗ, một cái là cả nước lớn nhất hắc thị nơi tập kết hàng, tụ tập nhiều nhất người tu hành. Mà khách sạn này, là linh khí mức độ đậm đặc phụ cận cao nhất địa phương. Khôi lỗi sư cũng hẳn là cần tu hành a Cho nên đối phương trực tiếp lựa chọn linh khí cao địa phương cũng không có cái gì ma bệnh a. Cái này mẹ nó quả thực là rời lên thạch đầu đập chân của mình, Lữ Thụ đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát khẽ cắn môi ít lời ít tiền đem trưởng thôn dân túc linh khí cho điều cao một chút. Chú ý này giống như rất đáng tin cậy đó a. Chờ đến Vân Nghị tiến về gian phòng thời điểm Lữ Thụ mới bắt đầu đi ra ngoài, đi ra một cây số phạm vi mới bắt đầu phi nước đại, một bên chạy một bên cho Niếp đỉnh gọi điện thoại gào thét nói, không phải nói bước hơi khỏi nhân gian rồi sao? Khôi lỗi sư bây giờ đang ở lưu gia thôn A, các người dẫn người tới vây quét nàng đi. Nhưng mà Niếp Đình lại trầm mặc, ở thành thị bên trong vây quét một cái cấp A. Lấy hy sinh nửa cái thành thị người bình thường tính mệnh làm đại gia sao? Đây chính là vì cái gì cấp A mới thật sự là cường giả ý nghĩa chỗ. Đối phương tựa như là một quả đầu đạn hạt nhân, mặc kệ ở nơi nào nổ tung, chỉ cần ở chính mình lãnh thổ bên trên như vậy nhất định định sinh linh đổ thán. Thiên la địa vong không có thể đem khôi lỗi sư vân ủy ngăn tại quốc môn bên ngoài. Vậy cũng chỉ có thể lựa chọn mật thiết giám thị mềm phương thức xử lý, sau đó thay biện pháp. 634. Chế tải Khi Niếp Đình ở điện thoại bên trong trầm mặc xuống trong nháy mắt lưu thụ liền biết do tiêu trừ sự tình khả năng không coi yên lòng, kỳ thực chính hắn vô cùng rõ ràng một việc chính là, khôi lỗi sư làm cấp thái trung tầng đều tương đối cao tồn tại tới nói, Niếp Đình làm thiên la địa võng người phụ trách vì đại cục xuất phát tất nhiên sẽ lựa chọn tận lực không ở biên giới thành thị cùng đối phương độc thủ. đây không phải niếp Đình sợ cũng không phải Niếp Đỉnh cảm thấy đánh không lại Khôi Lôi sư, mà là khi hai cái cấp tha hoặc là ba cái cấp tha giao thủ quá trình bên trong rất có thể dẫn đến lớn mặt diện tích bình dân thương vong. Thiên La Địa Vong cùng đại bộ phận người tu hành tổ chức khác nhau ở chỗ, một số tổ chức lớn hoàn toàn là vì tự thân ở thế giới sức ảnh hưởng cùng tư nguyên, mà Thiên La Địa Vong khác biệt, nó càng nhiều sứ mệnh là thủ hộ. Nếu như Niếp Đình không tiếc hết thệ ở Lạc Thành cùng Khôi Lôi sư tuyên chiến, như vậy Niếp Đỉnh cảm thấy mình cũng không xứng làm Thiên La Địa Vong lãnh tụ. Lữ thụ lý giải ý nghĩ của đối phương, cái này cùng lúc trước hắn nghĩ đồng dạng, khi cấp A chỉ có thể dùng đầu đạn hạt nhân đến hủy diệt thời điểm, đối phương ở thành thị trung tâm, người đầu đạn hạt nhân là ném vẫn là không ném. Cho nên Thiên La Địa Võng lựa chọn một cái khác kế hoạch, thuộc về lữ thụ vừa mới xây xong dân túc khách sạn bị Thiên La Địa Võng người chủ đấy, bọn hắn không dám đi trực tiếp vào ở lý nhất tiếu cái gian phòng kia. Cái gì cái gì khách sạn, tên gọi là cái gì nhỉ? Lúc trước Thiên La Địa Vong không có giám thị lý nhất tiếu nguyên nhân ngay tại ở các cường giả đối với giám thị là rất mẫn cảm. Cái kia loại cảm ứng là cường giả nhóm ở cùng Thiên Địa Cộng Minh về sau sinh ra một loại giác quan thứ 6. Nếu như khôi lỗi sư Vân ỉ phát hiện có người khoảng cách gần giám thị khó đảm bảo nàng sẽ không đại khai sát giới, Thiên La Địa Vong đối đại đối thủ thời điểm từ trước đến nay phi thường cẩn thận, khoảng cách quá gần là sẽ xảy ra vấn đề, không thể đem đối. Phương Khi ngu ngốc nhìn. Hơn nữa loại loại sự kiện biểu do khôi lỗi sư một chút cũng không đốc Thế nhưng là thiên la địa vóng lại nhất định phải biết do đối phương động tính, thế là liền đem lữ thụ khách sạn cho trưng dụng, một đám thiên la địa vóng mèo ở bên trong ngay cả lời đều không nói, hết thể giao lưu đều lấy mặt giấy viết chữ đến tiến hành, ngay cả hình ảnh theo dõi đều là trì hoán 15 giây phát ra, sợ tức thời phát ra lời nói thông qua giám sát đều sẽ bị khôi lỗi sư phát ra được. Xế chiều hôm đó, Liên ngay cả Trần Bách Lý cũng chạy tới Lạc Thành ở Lạc Thần Tu hành trong học viện Lạng Yên ở lại. Tuy nhiên biên cảnh rất trọng yếu, bất quá gần nhất Thiên La Địa Vong đem biên cảnh kinh doanh hơi có hiệu quả, cũng xem là khá hơi thở phào. Hơn nữa bên trong tân tấn một tên gọi là An Sinh Cấp B Cửng Giả, có thể thay thế Trần Bách Lý đóng giữ năm dấu. Cái này là nhân tài nội tình, không có nhanh chóng nhân tài bồi dưỡng, Thiên La Địa Vong căn bản rút không ra nhân thủ tới. Mà nguyên bản 3 ngày lên đường kế hoạch bởi vì Khôi Lỗi sư Vân Nghị đến bị Niếp Đỉnh rút ngắn thành một ngày, lập tức xuất phát, chỉ cần Lữ Thụ không ở cảnh bên trong Khôi Lỗi sư chỉ sợ cũng không nguyện ý tại cùng Thánh Độ giao thủ sau lại gây cường địch đi. Mục tiêu của đối phương là Lữ Thụ, Lữ Thụ nếu như không ở cảnh bên trong cái kia liền hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ. Nói thật Lữ Thụ tâm lý có chút cảm giác khó chịu, nguyên bản thật tốt là muốn đi quốc ngoại làm chuyện, kết quả cái này làm giống như là chạy đi. Lữ Thụ trong đáy lòng một mực có nỗi nghi hoặc. Cái này vẫn ý đến cùng ở trong nước ngây người bao lâu, rõ ràng thời gian không ngắn à, hơn nữa đối phương toàn tính vì sao đâu, rõ ràng là cấp A cường giả dạng này đỉnh cấp chiến lực toàn thế giới đại khái có thể đi ngang, vì sao sẽ còn đối với cái nào đó tồn tại trung thành như vậy sáng. Khi nàng phát hiện Tiểu Bạch Ngư tựa hồ phản bội bọn hắn về sau lập tức liền muốn giết chết Tiểu Bạch Ngư, mà bọn hắn cho tới nay làm sự tình giống như đều là ở thu nạp bộ hạ cũ. Nhưng bọn hắn bộ hạ cũ vì cái gì đều ở di tích bên trong. Cái này muốn nói di tích cùng cái này viễn cổ di tộc không quan hệ lựa thụ một chút cũng không tin, hơn nữa. Còn giống như cùng linh khí khôi phục căn nguyên có quan hệ. lữ thụ thu thập xong đồ vật lập tức xuất phát tiến về lạc thành nhà ga cùng tán tu đội ngũ tụ hợp, khi xuất phát hắn cũng đã đổi thành lý đảng bộ giáng, kế hoạch bên trong bọn hắn muốn đi máy bay tiến về nước Nga, về sau liền bắt đầu lấy ý học trao đổi danh nghĩa tiến hành nhiệm vụ lần này. Từ nước Nga người tu hành tổ chức bắt đầu, một đường hướng châu Âu kéo dài Nhưng mà nó bên trong chuyện trọng yếu nhất vẫn là tránh đi tín ngưỡng lý luận bộ phạm vi thế lực, lúc này tín ngưỡng lý luận bộ khuyết trương dục vọng cực mạnh, Thiên La Địa vong hy vọng cùng châu Âu tổ chức kết minh cũng là có muốn ách chế một chút tín ngưỡng lý luận bộ phát triển tốc độ tâm tư. Cuối cùng, cái này cái gọi là y học giao lưu đoàn đem đến Thụy Điển, cùng bác Âu thần tộc kết minh. Lữ thụ nghe được mục đích cuối cùng ở Bắc Âu thần tộc thời điểm đã cảm thấy niếp đỉnh không có nghi ngờ cái gì hảo tâm nghĩ, nói cái gì chỉ cần bảo hộ một chút cái đoàn đội này đều là vô nghĩa đâu. Rõ ràng là muốn lợi dụng chính mình cùng có dạng quan hệ đi Khôi lỗi sư ở lữ thụ trước khi đi liền lại đi ra ngoài Đi chính là thị trung tâm Vậy mà tiến siêu thị mua đồ đi Mua đồ xong lại một người mua chương vé xem phim xem điện ảnh đi Xem chiếu bóng xong lại tìm nhà xuyên châu nổi lầu một người pham ăn Một đám tiền la địa võng người tăng thêm lữ thụ đều có chút im lặng Như thế có sinh hoạt khí tức sao Trước khi đi lữ thụ lại đi nhà trưởng thôn ô mai lều lớn tản bộ một vòng cho người ta ôm mai tất cả đều hao trọc dự định trên đường ăn. Nạp Lan tức nói người trưởng thôn này vẫn là không thành thật lắm, sửa sang thời điểm một số kiến trúc rác rưởi vức thời điểm lão là có người nửa đêm cố ý ném đến bọn hắn cửa khách sạn, đây đều là trước kia điển hình tiểu lưu manh buồn nôn thương hộ thủ đoạn, không nghĩ tới người trưởng thôn này vậy mà dùng đến trên người mình. Lữ thụ lại cầm ra từng ở thần tập lập qua đại công thần khí dầu đỏ, cho đối phương vừa xây xong khách sạn vẽ lên một cái to lớn đoán chữ, Chờ đến trưởng thôn bọn họ chạy tới kiểm tra thi công tiến độ thời điểm đều mẫu bức, ai mẹ nó như thế có loại. Sau đó hắn cô vợ trẻ lúc này chạy tới khó mà nói, ố mai đều bị hao xong Lúc này trưởng thôn còn có thể không rõ việc này ai làm sao. Một đám người dẫn theo thợ sửa chữa trên đất ống thép liền hướng lữ thụ khách sạn đi, đây là có người cho trưởng thôn chi chiêu. Cái này đạo nguyên ban học sinh lại hoành cũng không có khả năng dưới ban ngày ban mặt đầu đánh một đám thôn dân. Bọn hắn cũng làm người ta ở phía sau vụng trộm trốn tránh ghi chép video, chỉ cần đối phương đánh người bọn hắn liền cái trụ tóc đi lên, để dư luận đi chế tải cái này đạo nguyên ban học sinh, một lần vất vả suốt đời nhạt nhã. Một đám người khí thế hung hăng hướng lưu thụ khách sạn tiến đến, tới cửa chính là phát hiện cửa lớn đều nhốt, yên tĩnh, trưởng thôn con trai trong cơn tức giận đem cửa cho đá văng. Ken một tiếng đều nhịp. Trường thôn bọn người chính là nhìn thấy bên trong một đám tùy thời chờ đợi chiến đấu thiên la địa vong thành viên trưởng kiếm ra khỏi vỏ sát khí đằng đằng. Phụ trách tiếp quản khách sạn thiên la địa vong thành viên đều không còn gì để nói, còn tưởng rằng là khôi lỗi sư vụn trộm từ tiệm lầu đánh tới đâu, kết quả đặc biệt không phải. hắn mặt đen lên hỏi, các ngươi làm gì? trưởng thôn con trai nhìn một chút nhóm người mình trong tay ống thép, đồng chí, nhìn múa có không Đế tử Lưu Vĩ Đống Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, 999. Đế t Lúc này trưởng thôn lập tức minh bạch, cái kia thất đức đồ chơi rõ ràng cũng là bởi vì có những này thiên la địa vong người ở, cho nên dự định hố bọn hắn một thanh. Cái này mẹ nó cũng quá thiếu đạo đức ga. Mà lữ thụ lúc này đã đến nhà ga, hắn đánh ra tính toán thời gian. Trưởng thôn cũng đã bị chế tại đi. Khôi lỗi sư cũng còn tại tiệm lầu không có trở lại khách sạn, nhà trưởng thôn lần này dù sao cũng nên nhớ lâu một chút đi. Quyền này xong. Quyền hạ, cái kia năm xuân, một tiện đi về đông. 635, ngăn cách. Lữ Thụ đạp vào đường đi, chỉ là Nghiệp Đình không có nói cho Lữ Thụ chính là, ngay tại Lữ Thụ rời đi ngày thứ hai, Khôi Lỗi sư Vân Hỉ liền lấy bình thường thủ đoạn thông qua hộ chiếu đi máy bay hình thức tiến nhập Ấn Độ cảnh nội, rời đi. Nghiệp Đình nhìn chằm chằm căn cứ phía dưới giám sát, bên cạnh thành học tấn nghi hoặc nói, cái này Khôi Lỗi sư đến trong nước đến cùng làm gì tới, bất quá đối phương tựa hồ quả thật bị chúng ta đoán chúng bọn hắn để mắt tới Ấn Độ thực lực suy yếu nhất thời điểm. Sự tình cũng không đơn giản, nghiếp đình bình tĩnh nói, cũng không bài trừ khôi lỗi sư đã chi giác lữ thụ thân phận khả năng. Suy nghĩ kỹ một chút khôi lỗi sư đi lưu ra thôn chuyện này không đầu không đuôi liền ngay cả cùng lữ thụ ngồi cùng một ban máy bay đều khó mà giải thích vậy mà như thế trùng hợp. Đến cùng là trùng hợp vẫn là cố ý gây nên. Nhưng vấn đề là nếu như đối phương phát hiện lữ thụ thân phận, vì cái gì không động thủ đâu. Thành học tấn nghĩ mãi mà không rõ. Ta càng có khuynh hướng đối phương có thể muốn ở Lạc Thành tìm kiếm hoặc là chờ đợi thứ gì. Cũng không phải là không thể được, nghiếp đình gật gật đầu, Lạc Thành Long Môn Sơn di tích vì sao chậm chạm không ra, đến cùng có huyền cơ gì. Cái này cũng không rõ ràng, lúc trước chúng ta phán đoán Long Môn Sơn sẽ có di tích cái kia cũng chỉ là căn cứ kinh nghiệm để phán đoán. Hiện tại linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh thậm chí có chút đã từng không thể tu hành đều có thể, nhưng Long Môn Sơn di tích đến nay không có động tĩnh. Ta hoài nghi cũng có thể là là chúng ta phán đoán sai lầm. Thạch học tấn nói ra, ngươi nói lưu thụ đi theo đoàn đội sẽ sẽ không xảy ra chuyện A, ta luôn cảm thấy hắn vẫn là đơn độc hành động tương đối. Tốt một số. Nghiếp đình quay đầu nhìn Thạch học tấn một chút, ngươi nói là trong đội những người khác xảy ra chuyện, vẫn là hắn xảy ra chuyện. Khẳng định là những người khác A. Lưu thụ bọn hắn là có đơn độc thùng xe, đến kinh đô sau chuyển nhận máy bay, mà tường quan thủ tục sớm đã có người thay bọn hắn chuẩn bị xong. Hắn đánh giá trong xe tất cả mọi người Chuyên thuyết bên trong đàm phán đoàn chỉ có 3 người, hai nam một nữ, mỗi người đều mặc lấy âu phục mang theo kính mắt, xem xét đúng vậy chi thức phần tử bộ ráng. Mà những tán tu kêu lại khác biệt, từng cái nằm ở trong xe ngã trái ngã phải tán gâu hoặc là ở thùng xe tiết điểm chỗ hút thuốc, đánh bài cũng có, tăng thêm hắn tính được người tu hành tổng cộng 14 người, nó bên trong còn có một cái thiên la địa vong thành viên xem như lĩnh đội. Mà cái kia lĩnh đội lữ thủ cũng không nhận ra, rõ ràng là cái trẻ tuổi nam tử. Một thân năng lượng ba động đã đạt đến cấp C đỉnh phong. Theo hắn tự giới thiệu vị này gọi là hạ nhân sinh tuổi trẻ nam tử tiếp thụ qua tương quan huấn luyện, tinh thông tiếng Nga cùng Anh ngữ, khó trách sẽ bị tuyển vì lần này lĩnh đội. Đoàn đàm phán các tinh Anh lên xe về sau liền cầm ra một chồng chồng chất thật giấy tư liệu đến, lữ thụ liếc qua, những tài liệu kia hẳn là đúng vậy chuyến này nhiệm vụ bên trong một số tình báo. Những người này từ trước đến nay không đánh không chuẩn bị chi cầm. Cái gọi là lẻ loi một mình không đánh mà thắng chi binh đó cũng là xây dựng ở hiểu rõ vô cùng địch ta thế cục tình huống dưới mới có thể nói phục đối phương, không phải vậy tổng không thể là đến người ta trên địa bàn hổ khu chấn động đối phương liền tiếp nhận đầu liền bái đi. Không thể không nói những người này rất trách nhiệm, đi vào trong xe lại là trừ đi nhà xí thời gian bên ngoài, toàn ở một bên đọc qua tư liệu một bên nhỏ giọng thảo luận cái gì, cùng tán tu bên này không khí không hợp nhau. Những tán tu này bị Triêu An trước đó đều là vào nam ra bắc thủ con linh thạch chạy tới chạy lui cũng không phải lần một lần hai, trải qua mùi đao liếm máu thời gian. Một bên là thảo mãng khí hơi thở muốn đi cùng hắc thị đánh quan hệ, từng cái quỷ tinh vô cùng, đều là tuyệt không chịu thua thiệt tính cách, mà một bên khác thì là truyền thống trên ý nghĩa tinh anh, song phương không khí có chút không hợp nhau. Bất quá nói thật, song phương là đều có nhiệm vụ, cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ, chỉ có hạ nhân sinh mới là nhiệm vụ lần này chân chính người chủ trì. Mà lữ thủ cùng bọn hắn cũng không nhận ra Sau khi lên xe liền bắt đầu vốn tại nơi hẻo lánh chỗ nằm bên trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn thì là rời rạc ở tất cả mọi người bên ngoài. Những người này hắn đều không hiểu rõ, căn bản không có một cái nào nhưng hoàn toàn tín nhiệm người, bảo đảm điều khiển hộ tống có thể, nhưng là đảm hợp tác lẫn nhau cùng tín nhiệm lẫn nhau coi như xong đi. Tuy nhiên những tán tu này đã bị chiêu àn, nhưng ai có thể cam đoan những người này đều là thẳng thắn cương nghị cưng rắn hảo hán. Lữ thụ cũng quản qua một đoạn thời gian hắc thị Đại bộ phận tán tu là cái gì nước tiểu tính hắn thật sự là rất rõ, cho nên lữ thụ hiện tại phải tận lực tránh cho bị những người này biết mình nội tình, lấy phòng người vạn nhất có người phản bội lời nói bán rẻ tin tức của mình. Đoàn đàm phán trong đội tên kia nữ tính rất trẻ trùng, gọi là lâm cam vũ, đeo mắt kính gọng đen, nàng đống nhiên quay đầu đối với hạ nhân sinh nói ra, hạ tiên sinh, ngươi có thể để những người kia không cần đánh bài tán gấu, giữ yên lặng có thể chứ. Chúng ta bây giờ việc cần phải làm quan hệ đến toàn bộ thiên la địa vong ở châu Âu quan hệ đối ngoại, không thể coi thường, mời để cho chúng ta an tĩnh nghiên cứu đối sách có thể chứ. Lâm Cam Vũ nói câu nói tương đối khách khí, nhưng ngựa khí cũng không phải là khách khí như thế. Một cái tên là Lưu Phạm Tán Tu đông nhiên cười trêu chọc nói, các ngươi có nhiệm vụ, chúng ta cũng có nhiệm vụ, thế nào, hợp lấy các ngươi liền nên tài trí hơn người. Lâm Càm Vũ con mắt nhắm lại, cho nên đánh bài nói chuyện phiếm đối với nhiệm vụ của các ngươi có cái gì trợ rút. Lưu Phạm dứt khoát ở trong xe đốt lên một điếu thuốc, mùi khói trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thùng xe khiến cho Lữ Thụ đều nhíu mày lại đầu, chính hắn không hút thuốc lá đương nhiên nghe không thói quen mùi khói, có thể coi là nghe thói quen cũng không thể ở cái này loại bịt kín hoàn cảnh bên trong hút thuốc a. Lão giang hồ Lưu Phạm cười nói nói, chúng ta tâm tình thư sướng tự nhiên năng hảo hảo làm nhiệm vụ, người chồng coi sao? Lâm Cam Vũ trong nháy mắt liền nổi giận, một đám lưu manh cũng có thể làm tốt nhiệm vụ. Ngươi xem một chút các ngươi sau khi lên xe đều đã làm gì? Đánh bài đánh bài, nói chuyện trời đất nói chuyện hiếm còn có cái kia vừa lên xe liền đi ngủ. Các ngươi không nói trước nghiên cứu đối thủ, có thể làm tốt nhiệm vụ gì. Lữ thụ, cái này mẹ nó trên xe một cái duy nhất đang ngủ chính là mình a lời nói nói các ngươi nhao nhao về nhau nhau có thể không cho người vô tội nằm xuống sao. Vừa mới bắt đầu lữ thụ còn rất đồng tình với cái này đoàn đàm phán, kết quả hiện tại hắn ai cũng khác nhau tình, đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, ha ha, đường còn rất dài lẫn nhau thương tổn đi. Hạ nhân sinh cởi vỗ vỗ tán tu bà vai, hai ngón tay trực tiếp bóp diệt khói đầu, trên đường tuân thủ kỷ luật, đi, đều đi nghỉ ngơi đi. Hạ nhân sinh một câu so Lâm Cam Vũ 10 câu đều tốt làm, bởi vì những tán tu này nhóm sinh hoạt tại Thiên La địa vong cánh chim phía dưới, ai cũng sẽ không cùng Thiên La địa vong không qua được. Một đám người hì hì nhốn nháo tản đi nghỉ ngơi, tán đi thời điểm trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, giống như là muốn chứng minh bọn hắn không phải sợ Lâm Cam Vũ ba người bọn hắn. Mà là cho hạ nhân sinh mặt mũi Lữ thụ nhắm mắt lại nghe nửa ngày Đại khái cái này là giang hồ lùn Có cùng tinh anh giai cấp thiên nhiên ngăn cách đi Lẫn nhau thấy ngứa mắt Hắn quan sát đến chính mình khí hải núi tuyết Bởi vì di tích nguyên nhân hắn tiến độ lại bị thả chậm Núi tuyết còn có một nửa mới có thể khôi phục đã từng quy mô Mà ma luyện núi tuyết càng là gánh nặng đường xa 636, tâm phúc Bất quá nhưng vào lúc này Lữ thụ chính là phát hiện một việc Hán tâm tình tiêu cực giá trị khoảng cách thắp sáng thứ bảy ngôi sao chỉ còn lại có sau cùng 5 vạn. Lữ thụ đống nhiên kích động bắt đầu, 320 vạn tâm tình tiêu cực đáng giá thanh tiến độ rốt cục muốn đi đến tận đầu, chân chính cấp B cảnh giới đang ở trước mắt. Không được, đến lửa tâm tình tiêu cực giá trị. Hạ nhân sinh nhìn ở trong góc lữ thụ một chút, từ đầu tới đuôi cái này lý đằng đều không nói một lời, nhìn lên đến muốn so còn lại tán tu đều tốt quản một số. Xem ra chỉnh chiếc xe bên trên cũng chỉ có cái này một cái để cho người ta bất lo. Hạ nhân sinh có chút phiền muộn, tuy nhiên tiếp thủ qua huấn luyện, nhưng thật dẫn đội còn là lần đầu tiên. Lữ thụ tiến vào chi đội ngũ này là hoàn toàn bảo mật. Hạ nhân sinh có thể nhìn thấy tư liệu cũng vẹn vẹn lý đằng Lữ thụ hiện tại tin tức giữ bí mật đẳng cấp quá cao. Hạ nhân sinh căn bản là không nhìn thấy. Hạ nhân sinh làm lĩnh đội, cái này dài đường dài rằng giặc khẳng định muốn trước thu nạp chọn người làm là tâm phúc coi như đội bên trong có mâu thuẫn gì hắn cũng thuận tiện trường không toàn cục Khi lĩnh đội cũng không dễ dàng à, vạn nhất có lời gì hắn không tiện nói, còn có thể để tâm phúc nói ra trước đã làm một cái giảm sóc, có người hát mặt đỏ, có người sắm vai phản diện, lúc này mới hoàn mỹ. Thế là, hạ nhân sinh đương nhiên đưa ánh mắt đặt ở tính đến đến bây giờ thành thật nhất lữ thụ trên thân. Nhưng vào đúng lúc này, hắn trợt thấy lữ thụ từ chỗ nằm bên trên ngồi dậy, từ trong ba lô móc ra một hộp đầu hủ thúi yên lặng đặt ở trên mặt bàn. Sau đó một lần nữa nằm trở về, một điểm ăn ý tứ đều không có. Hạ nhân sinh lúc ấy liền mê, không nói trước ngươi vì sao sẽ mang theo đậu hủ thúi lên xe, liền nói ngươi lấy ra không ăn là mấy cái ý tứ a Tán tu cùng đàm phán đoàn bên kia bỗng nhiên liền vỡ tổ. Ngoà tạo, vị gì A đây là? Ai mẹ nó mang đậu hủ thúi lên xe, nhanh mở cửa sổ. Ngươi có phải hay không đốc, tàu hỏa có thể mở cửa sổ hộ sao? Ai đậu hủ thúi, tranh thủ thời gian ném đi. Đế tử Lưu Phạm Tâm tình tiêu cực giá trị 399. Đế tử Hạ Nhân Sinh tâm tình tiêu cực đáng. Đế tử. Ở trên xe lửa cái này bị kín trong không gian, lưu Thụ vì sau cùng điểm này tâm tình tiêu cực giá trị đã phát rồ. Bất quá Lữ Thụ cũng không có cảm thấy mình rất quá đáng, dù sao cái này người cả xe đi, cũng không có đặc biệt cùng thiện. Nhưng mà như vậy a lập tức, Lữ Thụ triệt để thành ngăn cách tại đoàn đàm phán, tán tu, Hạ Nhân Sinh bên ngoài nhân vật dâu gia. Tâu hỏa một đường hướng bắc. Mà lần này đi về phía tây chi đường, tiền đồ chưa biết. Có người nói hoàn mỹ mì tôm cần lượng lấy 500ml đến từ hỉ mạ lệ ản thâm sơn thiên nhiên khoáng vật chất nước, đun sôi đến 100 độ, sau đó để vào bánh mì nấu 3 phút. 3 phút lấy suất để vào nước đá bên trong quấy làm lạnh, làm mặt có tỉnh có giãn. Cuối cùng gia nhập đồ gia vị cùng 100 độ nước lại ngầm 3 phút đồng hồ, thời gian vừa đến lập tức bắt đầu ăn. Nhưng mà lữ thụ cảm thấy một bát hoàn mỹ mì tôm kỳ thực không ở chỗ phao pháp mà là phải xem ngươi chừng nào thì ăn. Có người ưa thích internet cò phỉ qua đêm thời điểm ăn, có người ưa thích ở trên xe lửa ăn, có người ưa thích giống Hàn Quốc trong phim ảnh như thế như là nồi lầu đồng dạng nhìn kịch thời điểm ăn. Mà lữ thụ, ưa thích ở người khác ăn không đến thời điểm ăn. Lữ thụ bưng một bát lao đàn dưa chua ngồi ở đám tán tu bên cạnh hút trượt, nghe bọn hắn tán gấu. Lưu phàm nhịn nửa ngày rốt cục nhịn không được, huynh đệ, có thể lên một bên ăn đi à, ngươi một hồi này đậu hủ một hồi lao đàn dưa chua Là đi ra chấp hành nhiệm vụ sao? Đến tử lưu phạm tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đến từ diệp tử thần tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Thùng xe của bọn họ là phong bế, ngay từ đầu tất cả mọi người coi là có đồ vật gì có thể đến trên xe mua. Hơn nữa cái này cũng không phải du lịch mà là chấp hành nhiệm vụ, đều cảm thấy mang theo mỉ tồn có thể hay không quá thấp kém A. Kết quả đến trên xe cũng mua không được, chính mình còn không có mang. Lữ thụ bưng mỉ tồn vui cười A đi. Hắn đi tới gần đoàn đàm phán cùng tán tu thuần túy là muốn nghe xem những người này từ thiên la địa vong bên kia nhận được nhiệm vụ là cái gì nghe nửa ngày đám tán tu nói đều là đen thị chuyện phía trên càng nhiều liên quan tới nữ nhân thậm chí hắn còn có thể thỉnh thoảng nghe đến liên quan tới tôn giả loại hình chữ phản phất tôn giả đã trở thành tán tu trong giang hồ một cái truyền thuyết giống như kim cổ bên trong bạch đi tung bay đỉnh cấp võ lực thiếu hiệp giống như tồn tại mà đàm phán đoàn bên kia thì phải càng có dinh dưỡng một số Lữthụ nghe nửa ngày đã hiểu một số mạnh khỏe Thiên La Địa Vong vậy mà muốn hướng một số đối với Thiên La Địa Vong không có cái gì uy hiếp tổ chức nhỏ buồn bán chế tạo trường kiếm đem đổi lấy đối phương quan thạch. Những quáng thạch này đều không ngoại lệ, đều là ở linh khí khôi phục về sau bị tu hành giới liệt vào có thể chế tác chế tạo tu hành pháp khí truyền linh lực mỏ kim loại. Thiên La Địa Vong đánh bản tính rất tốt, cho tổ chức nhỏ vũ khí đi buồn nôn tổ chức lớn, đưa đến nhất định kiểm chế tác dụng. Mà những này tổ chức nhỏ bản thân không có chế tác vũ khí khoa học kỹ thuật chỉ có thể ỷ lại tại mua sắm. Mà Thiên La Địa Vong thì lấy được đến bọn hắn cần thiết một số tư nguyên. Lịch sử đã chứng minh bế quan tỏa quốc chỉ có thể chịu đánh, cho nên Thiên La Địa Vong lựa chọn chiến lược là càng chủ động đi vận doanh chính mình quốc tế địa vị, mà không phải một mực phát triển tổ chức bên trong người tu hành lực lượng. Có thể sẽ có người cảm thấy Thiên La Địa Vong làm như vậy rất lưu manh, nhưng lưu thủ lại cảm thấy vĩnh viễn sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy mới là sinh tồn chi đạo. Giờ này khắp này Lữ Tiểu Ngư buồn bực ngán ngầm ở lại nhà nhìn lấy hòa ảnh Nhưng lữ thụ không ở nhà nàng cảm giác một chút ý tứ đều không có Lữ tiểu ngư con sách nhỏ bao Tiểu hung hứa liền thành thành thật thật ghé vào túi sách túi bên dưới Một người một hung hứa liền hướng lạc thần học viện bên kia đi Đại miêu cùng bỉ bì, bì heo trong khoảng thời gian này đều chơi dã Nàng đến làm cho cái này hai hàng kiềm chế lại Đến lạc thần học viện một đám người cho lữ tiểu ngư chào hỏi Vừa vận đụng phải lý nhất tiếu cùng nạp lan tức đang hướng khu cư chú đi Nạp lan tức nhìn thấy lữ tiểu ngư liền mặt mày hớn hở Nàng là đánh trong đáy lòng ngứa thích tiểu cô nương này, cá nhỏ cá nhỏ, đi, đi nhà chúng ta ăn cơm a Lý Nhất Tiếu theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng ngắm lại Lữ Tiểu Ngư cũng không phải là Lữ Thụ mới yên lòng nhịn xuống không nói gì. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ đáp ứng, vừa mới tiến cửa Lữ Tiểu Ngư đổi đông vải dép lê thời điểm liền nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, cái này dép lê có vấn đề. Lý Nhất Tiếu sắc mặt đại biến, mà nạp lan tức bình tĩnh cầm ra tiện đao đến đem đông vải dép lê phá hủy. Từ bên trong lật đi ra 2 tấm 100 khối tiền tới. Có thể A Lý Nhất Tiếu, vì dấu tiền riêng đều học xong theo thủa rồi. Nạp Lan tức sắc mặt tâm trầm. Đế tử Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lý Nhất Tiếu xem như thấy rõ, huynh muội này mặc kệ ai tới đều nhất định không có chuyện tốt, ha ha, mới phát hiện trong nhà không có đồ ăn à, chúng ta đi bên ngoài ăn đi. Lữ Tiểu Ngư con mắt đi lòng vòng, tốt, vì cảm giác tại chiếu cố của các ngươi ta mời các ngươi ăn cơm. Xem như xây khách sạn cảm tạ đi, không cần ghét bỏ. Đến tiệm cơm Lữ Tiểu Ngư liền cho Lý Nhất Tiếu muốn một bình rượu, chờ đến Lý Nhất Tiếu uống không sai biệt lắm Lữ Tiểu Ngư tử hồ trong lúc lơ đáng hỏi, các người biết rõ Lữ Thụ lần này cụ thể đều muốn đi những địa phương nào sao. Lý Nhất Tiếu không có qua não tử liền nói ra, còn không phải châu Âu cái kia mấy nơi, cuối cùng ở Thụy Điển cùng Bắc Âu Thần Tộc nói xong kết minh sự tình liền trở lại, đoán chừng sẽ không đặc biệt lâu nhiều nhất nửa năm đi. Thụy Điển. Bắc Âu thần tộc Lữ tiểu ngư sửng sốt một chút, việc này lữ tiểu thụ cũng không có nói với nàng. Lữ tiểu ngư đem đuôi vừa để xuống quay người nắm lên còn tại ăn cái gì tiểu hung hứa liền đi đi quầy hàng tính tiền, nàng muốn đi châu Âu. Chủ quán cơm tính một cái tiền cơm cười nói nói, tiểu cô nương, hết thể 201, tính ngươi 200. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ hỏi, vậy ta hỏi một chút, nếu như là 204 lời nói lao bản ngươi sẽ tính thế nào? Lao bản sửng sốt một chút vung tay lên, cũng cho ngươi tính 200. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy phiền phức ngươi lại cho ta cầm lon con la. Lão bản, 3. Đế tử chắc mục nhàn tâm tình tiêu cực giá trị, 666. 637, Hành trình cải biến. Lữ thụ bề buộn nhiều việc, một bên vội vàng cho mình ăn trái cây, một bên vội vàng cho Lữ Tiểu Ngư ăn trái cây. Nói thật hắn cũng không muốn luôn lừa đồng hành đồng đội tâm tình tiêu cực giá trị, tuy nhiên tầng thứ 3 tinh vân chỉ kém một bước cuối cùng. Loài ngựa này bên trên muốn thăng cấp lại còn kém điểm kinh nghiệm cảm giác rất khó chịu, nhưng dù sao tất cả mọi người là đồng bào nhà, ra ngoài không phải là vì yên tâm thoải mái lửa tâm tình tiêu cực giá trị. Tàu hỏa lái hướng kinh đô kỳ thực rất nhanh, mấy giờ đã đến, sau khi xuống xe không có xe chuyên dùng đưa đón cũng không có người tới đón đợi, bọn hắn cần chính mình đi phi trường làm hết thẻ thủ tục tựa hồ từ giờ khắc này bắt đầu bọn hắn liền đã trở thành việc không ai quản lý nhân viên, nếu như ở nước ngoài xảy ra chuyện. Thiên la địa vong đêm sẽ không thừa nhận thân phận của bọn hắn, đại khái đây cũng là lựa chọn một đám tán tu nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì thiên la địa vong quá vô tình, không bảo vệ mình người, nếu là như vậy cũng không cần thiết an bài lựa thụ đi theo. Tình thế đã là như thế, mặc dù nói bắt đầu khả năng có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thiên la địa vong tất nhiên không thể vì cá thể đến ảnh hưởng đại cục Bất quá kế hoạch an bài tốt giống xảy ra chút vấn đề, hai chiếc chiến tòa xe thương vụ, trong đội ngũ vừa vận mang lên hạ nhân sinh là một người Ấn Đạo Lý nói dạng này không có tâm bệnh, nhưng Hạ Nhân Sinh ít tính toán một chuyện, hành lý. 18 người hành lý nhưng cũng không phải là hai chiếc xe thương vụ có thể giả bộ hạ, còn cần chiếm dụng cả một cái hàng sau ba người tòa, cái này có ba người không có vị trí. Lưu Phàm cười đùa tí từng chức ngồi xuống một chiếc xe tay lái phụ bên trên, ta an vị cái này, chính các ngươi chậm giải chọn đi. Hạ Nhân Sinh nghĩ nghĩ tranh thủ thời gian trước cho Lâm Cam Vũ ba cái đoàn đàm phán sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Dù sao hắn nhận được yêu cầu vẫn là trọng điểm bảo hộ ba người này, ba người bọn họ trên người nhiệm vụ tựa hồ quan trọng hơn một số, cho nên vị cũng liền quan trọng hơn một số. Chờ đến lưu thụ thời điểm liền đã không có vị trí, Lưu Phàm treo chọc nói, lý đằng, ta cảm thấy ngươi có thể ngồi xe đỉnh A, kiểu gì? Ở đâu có người ở đó có giang hồ, đi qua đầu hủ thúi sự kiện về sau một đám tán tu liên hợp lại đến dự định ép buộc đoàn đàm phán tổ ba người cùng lưu thụ, đoàn đàm phán còn không phải dễ treo dù sao hạ nhân sinh trọng điểm che chờ đâu Nhưng cái này lý đẳng liền không đồng dạng A, đồng dạng là tán tu còn không quá hợp quẩn, tùy tiện khi dễ A. Lữ thụ có chút phiền muộn, mắt nhìn thấy lập tức liền muốn xuất ngoại lừa tâm tình tiêu cực giá trị ngoại hối đi lúc đầu không muốn nhiều chuyện, kết quả cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng A. Lữ thụ trợt phát hiện, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng câu nói này giống như phi thường thích hợp bản thân, hắn chẳng phải là thụ nha, hắn muốn di hòa vi quý, nhưng là người khác không đồng ý A. Lữ thụ kéo ra tay lái phụ xe cửa trực tiếp đem lưu phạm từ bên trong sách ra, lưu phạm muốn dây rủa kết quả lại phát hiện mình như là bị kiếm sát quân chết đồng dạng căn bản không động được, xong mẹ nó con b đã lấy thiết bản. Đến từ lưu phạm tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Cái này đội tán tu bình quân thực lực đại khái ở cấp E trái phải, lưu phạm thực lực của mình ở cấp E trung dai, ấn hắn tính ra lưu thụ tối thiểu cũng là cấp D sơ dai. Rất có thể là trung dai. Không thể không nói đây là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn, hắn thấy tán tu đại khái đều bên tám lạ người nửa cân, lữ thụ nếu là tán tu vậy cũng cao không đi nơi nào. Đây thật ra là bình thường tư duy, dù sao trông cậy vào tán tu bên trong bỗng nhiên đụng tới cái cấp C thậm chí cấp B cái kia mới là thật xuẩn. Lưu Phàm đứng dưới xe cười lạnh bắt đầu, huynh đệ, ra ngoài bên ngoài phải quản lý tốt tính tình của mình, không phải vậy tính khí không khó khăn sẽ ra chuyện. Lữ thụ cảm thấy cái này ăn khớp không quá lưu loát. Hắn trầm ngâm 2 giây, như thế nào là ta quản tốt tính tình của mình đâu, không nên là các ngươi quản tốt chính mình tận lực chớ trọng ta sao. Đế tử lưu phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đế tử diệp tử thần tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Sau bên trong ngồi lầm cam vũ đống nhiên cười lạnh bắt đầu, cá mẹ một lửa. Lữ thụ đống nhiên liền làm không rõ ràng, cô gái này làm sao như thế ưa thích mở địa đổ pháo. Cái gọi là tinh anh nhân sĩ đối mặt giang hồ lùn có khúc mắc đã nhiều như vậy sao? Chỉ sợ ở lâm cam vũ xem ra, chính mình cùng lưu phạm lẫn nhau đổi thì tương đương với chó cắn chó một miệng lông cái kia loại. Toàn bộ trong đoàn đội phiền muộn nhất vẫn là lĩnh đội hạ nhân sinh, hắn cũng nghĩ không ra, chính mình lần thứ nhất khi lĩnh đội, vì cái gì còn không có suất ngoại người trong đội tâm liên tản, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đến từ hạ nhân sinh tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Cố xe một đường chạy. Bọn hắn cần ở Kinh Đô dừng lại một ngày lại lên đường ngồi máy bay, nguyên bản định vào 3 ngày sau đó xuất phát kế hoạch lâm thời cải biến dẫn đến không có cách nào đặt trước đến nhiều như vậy vé máy bay, cho nên toàn bộ đoàn đội đều có chút binh hoang mã loạn. Nhưng mà mọi người chỉ coi là thiên la địa vong kế hoạch xung đột hoặc là thế nào, mọi người liền lấy đại cục làm chọn thôi, sớm cũng liền trước thời hạn. Nhưng mà bọn hắn nơi nào nghĩ tới cái này kế hoạch đống nhiên sớm cùng đại cục không hề có một chút quan hệ, chỉ là bởi vì lữ thụ yêu cầu trước thời hạn. Với chuẩn bị xuống xe và ở tiểu điếm liền đi tới một cái đeo kính đen chống quải trượng trung niên nhân đối với Lâm Cam Vũ nói ra, mị nữ, một ngày chưa ăn cơm, đáng thương đáng thương đi. Nguyên bản lữ thụ coi là Lâm Cam Vũ sẽ không cho, kết quả Lâm Cam Vũ đã từ trong bọc móc ra 10 đồng tiền cho đối phương. Lữ thụ sừng sốt một chút, hắn chờ đối phương đi bỗng nhiên nói ra, nhiều người như vậy hắn cũng đừng tiền, liền đến nơi này rõ ràng là tuyển một cái duy nhất nhìn lên đến khả năng có đồng tình tâm nữ tính. Hơn nữa nếu như hắn là mù người làm sao lại biết rõ ngươi là mị nữ. Lâm Cam Vũ cũng sửng sốt một chút, lại bị lửa, ta mời đồng tiền. Đế từ Lâm Cam Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Lữ thụ lúc ấy liền mê, cũng không phải hắn lừa gạt đi 10 khối tiền, làm sao tâm tình tiêu cực giá trị còn cho hắn rồi. Lữ thụ vui cười a cười nói, ngươi kiếm lời được không, 10 khối tiền liền đổi một câu mị nữ, ngươi cho ta 100 khối tiền ta đều không mở được cái miệng này, 1.000 khối còn tạm được đến từ Lâm Cam Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 499. Lữ Thụ nhìn thấy Lâm Cam Vũ sắc mặt âm trầm xuống cứ vui vẻ, dù sao cái này trong đoàn người lẫn nhau thương tổn đều không có gì ma bệnh, nhưng vào đúng lúc này, Lâm Cam Vũ đột nhiên từ trong ví tiền đếm ra 1000 khối tiền đặt ở Lữ Thụ trước mặt. Lữ Thụ, mỹ nữ, huynh đệ. Lưu Phạm bọn người toàn bộ hành trình nhìn Lữ Thụ buồn nôn Lâm Cam Vũ, kết quả lại không nghĩ rằng còn có dạng này chuyển hướng, tuy nhiên tiền này lửa chính là dễ dàng điểm. Nhưng như thế vô duyên thao thật được không? Ta có phải hay không cho ngươi 1.000 nghìn, ngươi liền có thể gọi ta xuất ca. Gọi ngươi xuất ca đến thêm tiền. 10.000 đi. Lữ thụ nhận thật xem xét cẩn thận lưu Phàm về sau nói rằng. Đế tử lưu Phàm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ thụ lừa tâm tình tiêu cực giá trị lừa quên cả trời đất, mỗi khoảng cách thắp sáng thứ bảy khỏa tinh gần một điểm, lữ thụ liền có thể cảm nhận được vô cùng niềm vui thú. Hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng Một mặt là bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, một phương diện khác thì là bởi vì tâm tình tiêu cực giá trị là hắn tu hành vừa cần A. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị ngồi trước phi cơ hướng nước Nga Bắc Bộ cùng một cái tên là Bạch Hùng tổ chức đàm phán lúc, hạ nhân sinh nhận được thông chi, Bạch Hùng bị diệt. 638, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thiên La Địa Võng lựa chọn bán chế tạo vũ khí minh hữu cũng không phải tùy tiện chọn, đầu tiên đến phù hợp mấy điều kiện. Một là đối phương tổ chức thế lực hạ muốn không chế có thiên la địa vong nhu cầu tài nguyên khoáng sản, thiên la địa vong cũng không phải làm từ thiện, linh thạch tuy nhiên cũng rất trọng yếu nhưng là đối với thiên la địa vong tới nói đổi lại mấy ngàn, hơn bạn linh thạch ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Hai là đối phương địa lý vị trí muốn ở uy hiếp tiềm ẩn phụ cận, dạng này mới có thể tạo được ngăn được uy hiếp tác dụng, nếu không tương đương bồi dưỡng đối thủ. Hiện tại tranh đoạt di tích tư nguyên đều là ở toàn thế giới phạm vi bên trong. Nếu như không thể để cho hai cái thế lực lẫn nhau tiêu hao như vậy buôn bán vũ khí đem không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng về sau sẽ còn cho mình ra tăng phiên phước. Ba là đối phương thế lực không thể quá yếu, nếu không mình vừa đưa qua vũ khí liền bị cái kia uy hiếp tiềm ẩn tổ chức cho vây quét, như vậy chính mình chỉ có thể coi là cho uy hiếp tiềm ẩn ra tăng thẻ đánh bạc. Nhưng mà Thiên La Địa Vong cũng không phải toàn trí toàn năng, ở Thiên La Địa Vong tình báo bên trong, Nga khu vực lớn nhất hai cái người tu hành tổ chức một cái là Bạch Hùng. Một cái là Hồng Tước. Cho tới nay Hồng tức thế lực đều là lớn nhất bởi vì bọn hắn xuất hiện trước nhất cấp B cường, giả, hơn nữa ở về sau phát triển quá trình bên trong cấp B cường giả cũng phải nhiều hơn Bạch Hùng, đại khái ở Nga bên trong phạm vi thế lực phân chia bên trong song phương là chia 2-8 ráng vẻ, Bạch Hùng 2, Hồng Tước 8. Dưới tình huống bình thường to như Bạch Hùng dạng này tổ chức đi, thế lực khác động lên bọn hắn đến đều sẽ chú ý cẩn thận một số, dù sao chiến đấu liền mang ý nghĩa tiêu hao không riêng tiêu hao tư nguyên sẽ còn tiêu hao tổ chức bên trong cao thủ, vạn nhất chết trận bị khác tổ chức thừa lúc vắng mà vào đâu. Cũng chính bởi vì vậy, Niếp Đình mới sẽ muốn thông qua Bạch Hùng chế ước một chút hung tước, cho nó một cái phát triển cơ hội. Kết quả kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chiến đấu dân tộc quá cá tính, căn bản mặc kệ cái gì tiêu hao không tiêu hao liền đem Bạch Hùng cho làm. Cái này biến hóa thật sự là ngay cả Niếp đỉnh đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại Bạch Hùng thủ lĩnh trốn đi hải ngoại, những người khác trên cơ bản nên diệt đều diệt cho nên cứ như vậy sớm định ra kế hoạch muốn trước đi phương Bắc, hiện tại cũng không cần đi. Khổ lâm cam vũ bọn người bỏ ra vài ngày nghiên cứu Bạch Hùng cùng Hồng tức quan hệ, hiện tại Bạch Hùng cũng bị mất còn nghiên cứu cái giám á lưu phàm bọn người một điểm đồng tình tâm đều không có, tất cả đều ở cưới trên nỗi đau của người khác, hơn nữa âm thanh lớn đến để lâm cam vũ bọn người có thể vừa vặn nghe thấy, ha ha, trước đó ta cũng tốt tốt nghiên cứu một chút Bạch Hùng cùng Hồng tức quan hệ, tuy nhiên ta cũng không có nghiên cứu minh bạch, nhưng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng không đáng Tin cậy nha. Loại cảm giác này tựa như là thời điểm tranh tài ba không thua, sau đó dân mạng biểu thị ta bên trên ta cũng được. Ở phương diện này Lâm cam vũ bọn hắn đúng vậy chức nghiệp đội viên, mà lưu phàm bọn người tựa như là dân mạng. Bất quá lữ thủ không phải đặc biệt đồng ý thuyết pháp này, dù sao không có chức nghiệp tuyển thủ tiêu chuẩn, người cũng đánh không tiến trận chung kết ta. Tất cả mọi người ở tiểu điểm bên trong chờ lệnh, nhìn thiên la địa vong tiếp theo bộ chỉ thị. Ngay tại lúc vào lúc ban đêm Hạ Nhân sinh tiếp vào mệnh lệnh mới sau liền nhữ mày lại đầu, bọn hắn nhiệm vụ mới chạm thứ nhất vậy mà thoát ly châu Âu đại lục, chạy tới Nam Phi Châu. Nơi này Hạ Nhân sinh cũng nghiên cứu qua, bởi vì nơi đó có một cái cự đại đặc thù mỏ kim loại dấu bị phát hiện, hiện tại toàn bộ Nam Phi đều lâm vào người tu hành lính đánh thuê ở giữa chiến đấu. Nếu như nói toàn thế giới phạm vi bên trong kỳ thực còn đối lập hòa bình, như vậy nơi đó đúng vậy mỗi ngày đánh mỗi ngày đánh, một ngày đánh tắm lần. Trên thực tế bên kia thổ dân người tu hành đều đã biến mất hầu như không còn, cái kia tài nguyên khoáng sản thực tế trưởng khống giả là một cái tên là eo lính đánh thuê tổ chức, bản thân bọn hắn là bị thuê đi đánh trận, kết quả phát hiện tài nguyên khoáng sản sau trực tiếp trở mặt bắt đầu đổ sát thổ dân người tu hành. Không thể không nói lính đánh thuê hành nghiệp vẫn luôn rất hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì tổ chức đông đảo A loại hình nhân tố, mà là lính đánh thuê tổ chức từ trước đến nay lợi ích trên hết, nơi nào có lợi ích chỗ nào liền có bọn hắn Bất loạn mới là lạ. Mà hạ nhân sinh bọn hắn nhận được mệnh lệnh đi qua cũng không phải muốn đi cùng bọn hắn đánh, mà là tiến hành tiền kỳ giao dịch đàm phán. Về sau sẽ có người theo sát phía sau tiến về vùng đất kia tiếp nhận cùng eo kết nối công tác. Bọn hắn cũng là vào lúc đó mới có thể rời đi Nam Phi tiếp tục tiến về châu Âu. Bất qua phức tạp hơn một điểm là lần này bọn hắn tiến về Nam Phi cũng không phải mình chủ động muốn đi, mà là eo ở thu được tài nguyên khoáng sản quyền khống chế về sau. Ở tối hôm qua chủ động hướng thế giới các tổ chức lớn phát ra mời muốn treo giá. Cũng đúng là như thế, hành động lần này có thể muốn càng thêm hung hiểm một số. Hạ nhân sinh có chút không nghĩ ra, chính mình mặc dù là cấp C đỉnh phong có thể hỏi đề ở chỗ hắn thậm chí đều còn chưa có bắt đầu trùng tu viên mãn giai đoạn kia. Đến lúc đó các tổ chức lớn tiến về Nam Phi chỉ sợ sẽ có cấp B đi, cái này loại chuyện trọng đại làm sao cũng phải phái cái thiên la đi thôi, thực lực của hắn không đủ a Hắn là hiểu rất rõ tổ chức bên trong cơ chế. Nghiếp đình từ trước đến nay không sẽ phái thiên la địa vong thành viên đi làm nhìn lên đến căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Mỹ sì ẩn ỉm họ sách lệ trong phim ảnh Tom Duy hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành nhìn lên đến rất thoải mái, có thể hỏi đề ở chỗ điện ảnh cùng hiện thực khác nhau, biết rõ ràng không có khả năng còn cưng rắn muốn cấp dưới đi mất mạng, vậy thì là nghiếp đình thất trách. Chỉ là lần này tại sao phải phái chính mình cái này đoàn người đi đâu. Hạ nhân suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, chỉ có thể quy kết làm khả năng nhiệm vụ quá mức khẩn cấp mà bọn hắn là duy nhất một đội đã chờ xuất phát đội ngũ đi. Khi hạ nhân sinh đem tin tức này nói cho trong đội chỗ khi có người mọi người đều kinh hãi, mặc dù mọi người đều không đi về phía Nam không phải bên kia chạy qua, nhưng là tất cả mọi người nghe nói qua Nam Phi trên vùng đất này người tu hành lính đánh thuê có bao nhiêu hùng tàn A Lưu phạm bọn hắn những tán tu này nói thật cùng lính đánh thuê đó là kém xa, một phương diện không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, kỹ thuật giết người xảo cái gì đều không nhân ra mạnh, một phương diện khác tâm tính cũng không giống nhau à? Lưu phạm bọn hắn là dự định lợi ít tiền qua ngày tốt lành chậm rãi tu hành. Người ta lính đánh thuê thì là hung tàn một nhóm. Đương nhiên mọi người cũng không cần đặc biệt đừng lo lắng. Hạ Nhân Sinh giải thích nói, chúng ta lần này đi cũng không phải là vì chiến đấu. Trên thực tế eo hướng các tổ chức lớn phát ra mời khẳng định sẽ phụ trách duy trì trật tự. Dù sao bọn hắn là vì giao dịch mà không phải là vì chiến tranh, cho nên mục đích khác biệt, kết quả cũng liền khác biệt. Lời nói này đi ra Hạ Nhân Sinh đều có chút không tin. Người tu hành ở giữa nào có nhiều như vậy đạo lý tốt giảng. Nhưng hắn không thể nói như vậy à, vạn nhất trong đội có nhân tâm sinh thoái ý muốn chạy đường làm sao bây giờ. Ngay tại một đám tán tu không có lúc nói chuyện Lâm cam vũ ba cái người bình thường ngược lại mở miệng. Lâm cam vũ cắn răng nói, đã cần chúng ta đi cùng eo đảm vậy chúng ta liền đi, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như thái sơn. Mời lĩnh đội ngươi cùng thiên la địa vong câu thông, giảng eo tình báo giao cho chúng ta nghiên cứu. Lữ thụ ngược lại là kinh ngạc tại Lâm cam vũ cái này trong đội duy nhất nữ tính dũng khí, mà đám kia tán tu hai mặt nhìn nhau một chút, đi thì đi, bọn lao tử còn có thể so một cái nữ nhân kém. 639, hỏi thăm đường mà thôi a Nước Nga chỗ phương Bắc, khí hậu rất lạnh. Cho nên khi Trung Quốc trong nước đã xuân ý giặt rào thời điểm Nga cảnh nội y nguyên có mảng lớn mặt diện tích vẫn còn giá lạnh bên trong, Bạch Hùng tổ chức lãnh tụ lệ Xa kỳn cũng không có như đồng tình báo nói tới đảo vong hải ngoại. Mà là dấu ở cảnh nội bang nguyên bên trên suy nghĩ tương lai kế hoạch. Hiện tại Hồng Tức Cường Giả tất nhiên đã mai phục tại hắn khả năng trốn đi con đường lên, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hổ về rừng. Nguyên bản lệ, Sạ Kim Giả vọng là chậm rãi phát triển, nếu có cơ hội còn có thể lật đổ Hồng Tức thống trị địa vị, kết quả không nghĩ tới không đợi hắn phát triển đâu Hồng Tức liền đã động thủ. Một trận chiến này bên trong hắn làm đào bình, thậm chí lấy bán rẻ huynh đệ mình cùng bằng hữu cả nhà làm đại giá mới may mắn một người trốn sinh, nếu không chính hắn đều trốn không ra. Bất quả hắn cũng không cảm thấy hay nấy, tối thiểu hắn trốn ra được còn có thể vì những người kia báo thủ, nếu như chính mình trốn không ra vậy thì cái gì cũng bị mất. Ban đêm răng lâm, đống lửa tỏa ra lẻ Xạ kìn gương mặt chập trần bóng tối, nét mặt của hắn âm tình bất định, Hồng Tước hiện tại thế lớn, coi như hắn bây giờ có thể giết chọn người thế nhưng là có thể có làm được cái gì. Kỳ thực Hồng Tước cùng Bạch Hùng hai cái tổ chức tên rõ ràng Bạch Hùng giống như muốn càng táo bạo một điểm, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản. Cũng chính là nguyên nhân này hồng tức mới càng thêm chiêu bọn Tây nhóm ưa thích. Lệ, Sạ Kiến suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định trốn hướng mông khổ tạm hoan báo thù kế hoạch, nhưng mà coi như hắn chuẩn bị giẫm diệt đống lửa khi xuất phát, trên mặt đất đột nhiên có một cái màu đen cởi ngây ngô bóng dáng mang theo một cái tiểu cô nương thăng lên, Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư cũng không có cưới bất kỳ phương tiện giao thông bởi vì nàng lúc này xử lý hộ chiếu cái gì đã không còn kịp rồi hơn nữa nàng cũng không biết rõ nên làm cái gì. Cho nên trực tiếp liền để Anthony mang theo nàng từ dưới đất xuyên toa, tốc độ một chút cũng không chậm. Lữ Tiểu Ngư nhìn một chút chính mình vừa mua gì đi ép định vị dụng cụ không coi ai ra gì thở dài, lại đi lại rồi. Không thể không nói Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, xuất phát trước mua một đống trang bị, nhưng mà dưới mặt đất lại không nhìn thấy phương hướng còn không tín hiệu, đi lệch cũng rất bình thường. Lẹ, xạ kìn toàn bộ hành trình một mặt một bước, hắn cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Lại có như thế tiểu cô nương bị màu đen hình người xạ được cho lộ ra mặt đất, sau đó nói câu tiếng hoa. Lữ tiểu ngư lường lệ xạ kỳn một chút chi sau tiếp tục nghiên cứu địa đồ, kết quả nghiên cứu nửa ngày, lữ tiểu ngư bỗng nhiên mặt không thay đổi hướng dụng cụ bên trong đánh chữ, sau đó nhắm ngay lệ. Xạ kỳn, chỉ nghe bên trong một cái cơ giới giọng nữ nói ra, hỏi một chút, bạch hùng tổng bộ đi như thế nào? Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lệ. Sạ Kỳn sắc mặt biến một chút dùng tiếng nga hỏi, ngươi tìm bạch hùng làm gì? Phiên dịch dụng cụ rừng nửa ngày cũng không nói một câu đầy đủ đến, lữ tiểu ngư không kiên nhẫn được nữa đối dụng cụ nói ra, ngươi nói chậm một chút. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. lẽ Sạ Kỳn dừng một chút chậm rãi nói ra, ngươi muốn tìm bạch hùng làm gì? Hắn đều cảm thấy mình không bị qua lớn như vậy bị khuất, bị hồng tức diệt còn chưa tính, bị một cái tiểu nữ hài giống tính là chuyện gì xảy ra à? Bất quả hắn có chút hiếu kỳ, như thế một cái lấy vô cùng quỷ dị phương thức xuất hiện tiểu cô nương tại sao phải tìm bọn hắn một cái bị tiêu diệt bạch hùng. Lữ tiểu ngư nghĩ nghĩ nói ra, không làm gì, ngươi liền nói cho ta biết ở đâu là được rồi. Lẽ, xạ kín nhìn thoáng qua lữ tiểu ngư, hắn luôn cảm thấy cô bé này chỉ sợ không đơn giản, chẳng lẽ là Trung Quốc cảnh nội người tu hành gia tộc người thừa kế loại hình. Nếu như mình mượn nhờ lực lượng của đối phương có hay không có thể cùng hồng tức chống lại, giống như không quá hiện thực. Chính mình một cái người cô đơn, người khác dựa vào cái gì giúp mình báo thủ. Không có cái gì lợi ích điểm A vẫn phải tổn thất nặng nghề. Bất quá, cưu hận là xóa bỏ nhân loại lý trí tốt nhất độc dược, lẹ. Sạ kín đông nhiên đang nghĩ, nếu như mình giết chết tiểu nữ hài này sau đó giá họa cho hồng tước, sẽ hay không có cái gì tương đối có ý tứ phản ứng hóa học. ngay tại lúc lẹ, Sạ sát khí trên người vừa mới dâng lên lúc, biển sâu bạch xa đã đem hắn cùng lữ tiểu ngư ngăn cách ra. Sau một khắc cổ tang y cũng từ lỗ đen trùng cuộc hạn mà ra, màu tím quả đen mảng lớn mảng lớn bay ra hướng lẹ. Sa kỳ noanh tạc mà đi. Lữ tiểu ngư không có nếm thử triệu hoán lữ thụ, dù sao nàng vốn là là vụng trộm tới không muốn lữ thụ biết rõ, triệu hoán lữ thụ phân thân chẳng phải lộ tẩy rồi sao, vạn nhất triệu hung làm sao bây giờ. Lẹ. Sa kỳ không nghĩ tới lữ tiểu ngư vậy mà lại phát giác được sát cơ của hắn xuất động thủ trước, hơn nữa hắn ngay từ đầu lấy vì tiểu nữ hài này thực lực cũng không biết quá mạnh. Hắn một cái cấp b cao thủ làm sao cũng coi là thế giới đỉnh cấp không có khả năng ngay cả cái tiểu cô nương đều giết không được. Nhưng mà sự thật chứng minh, ha ha, hắn thật đúng là giết không được. Màu tím bầy quạ giống như bom đồng dạng oanh tạc mà đi, mà ở trong lúc này thì là hôn tạp vô số biển sâu bạch xa đánh lén, trong lúc nhất thời chiến trường bên trong khói bụi tràn ngập, lẽ Xạ kỳn tâm ly rung động là khó mà nói nên lời, chính mình. Làm sao lại bỗng nhiên bị hai cái cấp b cao thủ vây công, Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Cái này mẹ nó hai cái cấp B đều là từ đâu đụng tới đó à. Một cái tiểu nữ hải tùy thân mang hai cái cấp B bảo tiêu. Người mẹ nó không phải người tu hành gia tộc người thừa kê à. Người tu hành gia tộc gia chủ cũng không có cái này có thể lượng à. Tuy nhiên cổ tang ý ở cấp B bên trong thân là cụ hiện hệ hơi yếu. Nhưng yếu hơn nữa, hạ chót cấp B cũng là cấp B à. Cái kia từng bầy màu tím vinh tạc quạ đen cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài rồi. Tất cả đều chỉ vì hiểm hộ Anthony tiến công, mục đích cực kỳ minh xác Lữ Tiểu Ngư có thể cụ hiện cái này màu tím bầy quạ không phải năng lực của nàng, mà là cổ tang y tự thân, hắn vốn là ở họa tở tạ thời điểm sử dụng tới. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng đại khái chính là như vậy. Anthony chủ công, cổ tăng y hiểm hộ, đơn đã độc đấu thời điểm đối mặt cấp B căn bản cũng không có cái gì lo lắng, mãi mãi cũng là quần đầu cục diện. Lẹ! Sạ là kim hệ giáp tỉnh giả. Trên người hắn bay ra vô số trôi đao phiến bay về phía Lữ Tiểu Ngư, nhưng mà biển sâu Bạch Sa đã sớm chặn sở hữu lưỡi dao đi đường, Lữ Tiểu Ngư chính mình cũng đang nhanh trong né tránh, còn sót lại những cái kia lẻ thẻ lưỡi dao đánh vào Lữ Tiểu Ngư trên thân nguyên bản lẻ xạ kìn coi là sẽ làm cho đối phương thụ thương, kết quả lại nhìn thấy những cái kia lưỡi dao đánh vào Lữ Tiểu Ngư trên thân lại một giọt máu tươi đều không đánh ra tới. Lữ Tiểu Ngư trên thân một tầng biển sâu Bạch Sa có nhiều chỗ bị đánh rách ra. Nhưng biển sâu bạch xa lực phòng ngự lữ thụ đã sớm đã linh giáo rồi, căn bản không phải những này bị ngăn cản hơn phân nửa lưỡi dao có thể hoàn toàn phá đi. Nếu như biển sâu bạch xa chỉ có một nửa vậy cũng chỉ có thể chú trọng công thủ một loại trong đó, nhưng thần tập lại chính mình đem một nửa kêu biển sâu bạch xa đưa tới. Lữ tiểu ngư tức giận, bật hết hỏa lực. Đầy trời bầy quả xoay quanh tại lệ Xạ kìn bên người đem quay chung quanh, lúc này lẹ. Xạ kìn triệt để lâm vào trùng đây, trong tầng là nổ tung đen Bên ngoài thì là biển sâu bạch xa, Lữ Tiểu Ngư lặng lặng nhìn đối phương từng chút từng chút bị tiêu hao trí tử. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị, 1.000 Lữ Tiểu Ngư cảm giác có chút không hiểu thấu, người này hay vậy, hỏi thăm đường mà đã tới tại sao. Nàng túi đầu phiền muộn nhìn hồi lâu điệu đồ, đệ nhất dùng còn thật có chút không thói quen, kia là cái gì bạch hùng tổng bộ đến cùng ở đâu a Hiện tại nên đi bên nào kia mà. Nàng hướng Anthony vây vây tay. Đã thấy Anthony từ trong miệng nhả ra một quả màu đen hồn trâu đến, đúng là lữ thụ đã từng đốt cho Anthony viên kia, lúc này Anthony cười ngây ngô biểu lộ vậy mà đều ngừng lại. Cái kia hồn Châu chủ động đem lệ xạ kín linh hồn thu nạp vào đi sau đó bị Anthony một lần nữa nuốt vào miệng bên trong, trong lúc nhất thời Anthony toàn thân khí thế tiêu thăng, lại trong thời gian thật ngắn từ cấp B trung dài tăng lên tới cao dài. Chuyện này liền ngay cả lữ thụ đều cho tới bây giờ không biết rõ tình hình. 640 Đến Nam Phi, Lữ Tiểu Ngư rất sớm trước kia bắt đầu buồn giàu Anthony vì cái gì luôn cởi ngây ngô thời điểm liền phát hiện hồn châu nhưng thật ra là có thể phun ra, hơn nữa còn có thể khác làm hắn dùng. Khi hồn châu thu nạp hồn phách về sau, Anthony tựa như cùng lúc trước hấp thu hồn châu tăng thực lực lên đồng dạng tăng lên lực lượng của mình, Lữ Thủ coi là hồn châu là duy nhất một lần sử dụng vật phẩm, nhưng mà cũng không phải là. Lữ Tiểu Ngư nguyên bản định không cho Anthony cởi ngây ngô kia mà, nhưng là nghĩ lại không đúng. Nếu như Anthony không cười khúc khích, chính mình còn thế nào tìm lữ thụ muốn điều kiện. Tuy nhiên Anthony luôn luôn cười ngây ngô để lữ tiểu ngư rất khó chịu, nhưng là nghĩ đến có thể nhờ vào đó đến hung lữ thụ, nàng liền thăng bằng một số. Hấp thu lẹ. Sạ kìn hồn phách cũng làm cho lữ tiểu ngư đạt được một chút mới ký ức mảnh vụn, những cái kia mảnh vụn vụn vặt lẻ tẻ nhưng là đều chỉ hướng một sự thật. Lữ tiểu ngư kinh ngạc mở ra miệng nhỏ nhìn về phía lẻ. Sạ kìn thực thể, cái này mẹ nó là bạch hùng tổ chức lãnh l Chính mình đem Bạch Hùng người cuối cùng tiêu diệt. Nay thì xui xẻo thôi rồi luôn, mình rốt cuộc đã làm gì A Lại nói Lữ Tiểu Ngư cũng đúng lúc này bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như nói Bạch Hùng cũng bị mất, như vậy Lữ Thụ bọn hắn còn sẽ tới bên này sao? Rõ ràng không biết à? Lữ Tiểu Ngư tức giận, cái này Bạch Hùng vì cái gì như thế không trải qua đánh A Nói diệt liền, liền diệt, cái này chính mình không phải chạy không à? Cho nên Lữ Thụ bọn hắn rất có thể đã đổi kế hoạch trực tiếp tiến về châu Âu đi, Lữ Tiểu Ngư suy tư liên tục Một mặt đáng yêu lại chăm chú suy tư biểu lộ. Cái kia liền trực tiếp đi châu Âu. Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói rằng, đột nhiên Anthony cười ngây ngô mang theo Lữ Tiểu Ngư chìm vào lòng đất nhanh chóng về phía Tây Phương độn thổ mà đi. Giờ này khắc này, Lữ Thụ ngồi máy bay sắp đáp xuống Nam Phi thổ địa bên trên, nhưng mà hắn chợt thấy Lữ Tiểu Ngư cái kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập đột nhiên xuất hiện một đống tiếng nga tên. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt, máy bay hạ cánh thay xong tín hiệu thẻ liền cho Lữ Tiểu Ngư đẩy tới điện thoại. Thật xin lỗi, ngài chỗ phát kêu người sử dụng không đang phục vụ khu. Nói thật trong khoảng thời gian này bởi vì Trung Ngọc Đường khám phá cái này thải linh sau lữ thụ không phải lần một lần hai nghe được cái thanh âm này, nhưng mà chỉ có lần này lữ thụ phi thường chắc chắn, lữ tiểu ngư đây là sự thực không đang phục vụ khu. Tình huống như thế nào A đây là, lữ tiểu ngư vụn trộm chạy tới nước Nga bên kia tìm chính mình đi. Lữ thụ cũng không phải là đặc biệt xác định. Bởi vì trong hậu trường chỉ có một cái tiếng Nga tên cái này để lữ thụ rất khó xác định có phải hay không là tại Trung Quốc cảnh nội người Nga bị lữ tiểu ngư đánh ra tâm tình tiêu cực giá trị cái gì. Hắn muốn trực tiếp thông qua cổ tăng y triệu hoán phân thân đi xem một chút lữ tiểu ngư bên kia đến cùng chuyện ra sao. Kết quả lữ thụ bên này vừa định thông qua tinh đồ liên hệ đến cổ tăng ý cụ hiện năng lực lúc. Lữ tiểu ngư đông nhiên nhà một tiếng vội vàng hấp tấp liền đem cổ tang ý cho thu hồi đèn chui vào trong động Bây giờ muốn triệu hoán phân th Lữ tiểu ngư đến được lữ thụ đồng ý, mà lữ thủ cũng không thể ở cổ tăng ý căn bản không có bị lữ tiểu ngư thả ra tình huống dưới sử dụng. Lữ thụ triệu hoán nửa ngày cũng không có gì phản ứng, hắn trợt nhớ tới hạ nhân sinh là hiểu tiếng Nga, hắn nhìn thoáng qua hậu trưởng cái kia tiếng Nga, cầm ra giấy cùng bút vẽ đi ra cho hạ nhân sinh, danh tự là tiếng Nga à, gọi tên gì. Kết quả hạ nhân sinh nhìn thấy danh tự về sau liền ngây ngẩn cả người, đây không phải bạch hùng cái kia đang trốn đi hải ngoại thủ lĩnh à, Lẹ. Sakin Hiện tại rất nhiều tổ chức đều muốn tìm hắn. Ha ha, không cần tối lại, 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị đều đã ra khỏi, lao thiết, hắn đã ngồi à. Lữ thụ có chút phiền muộn, Lữ tiểu ngư lại là thế nào vừa vặn đụng thấy đối phương hơn nữa còn đem đối phương cho giết chết. Đơn giản như mê tồn tại. Nam Phi khí hậu nóng bức cướp ác, bọn hắn vị trí chỗ ở là An Quốc, cũng chính là eo tổng bộ chỗ. Tòa kia tài nguyên khoáng sản liền ở vào An Quốc cảnh nội đông bộ, b Cùng eo sức chiến đấu rõ ràng cao hơn tại thổ dân người tu hành, cho nên dẫn đến ngay cả năm chiến hỏa ngược lại bởi vì cái này tu hành giới lính đánh thuê tổ chức tham gia, đột nhiên có ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Nói là đến Nam Phi, nhưng lữ thụ xem chừng phần lớn thời gian vẫn là muốn cùng phượng hoàng xã dạng này người tu hành tổ chức đánh quan hệ, cùng bản địa thổ dân cũng sẽ không có gặp gỡ quá nhiều. Ngay tại lúc bọn hắn vừa xuất phi trường thời điểm lữ thụ chính là nhìn thấy phượng hoàng xã hợt cũng từ bên trong đi ra. Phượng hoàng xã tiền hô hậu ủng quay chung quanh ở hạ vợt bên người, tới lại có hơn 20 người, thực lực cứng hãn. Lữ thụ cùng hạ vợt đánh quan hệ lịch sử cũng lâu, biết rõ vị này phượng hoàng xã hải ngoại người phụ trách tương đối ngạo khí, thực lực càng là ở cấp B bên trong bài danh cực kỳ cao. Hắn trong lúc lơ đạng ánh mắt đảo qua hạ nhân sinh, chật phát hiện hạ nhân sinh bộ dáng có chút hư. Lữ thụ hiếu kỳ đạo, lĩnh đội, cảm giác người rất không có sức dáng vẻ a Hạ nhân sinh ngoài miệng nói không có việc gì nhưng tâm lý đã hư Hắn là nghiên cứu quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài làm sao có thể chưa thấy qua bộ tư liệu, quả nhiên, người ta tới đều mẹ nó là cấp B láo đại à, chỉ có phía bên mình đến chính là mình như thế cái cấp C đình phòng, cái này mẹ nó có thể không giả sao. Tình huống như thế nào à, tổng không đến mức là Niếp Thiên la đánh giá thấp cái này tài nguyên khoáng sản tầm quan trọng a Chuyện này ở hạ nhân sinh trong đầu không ngừng xoay quanh, nhưng mà hắn làm lĩnh đội là không thể bại lộ chính mình mềm yếu. Coi như lại hư cũng nhất định phải mang theo đội ngũ đem nhiệm vụ hoàn thành. Hắn không thể để cho tâm tình của hắn ảnh hưởng đến đội viên, đây là một cái hợp nghiên cứu lĩnh đội nhất định phải làm được sự tình. Một số thời khắc có một số việc ngươi có muốn hay không làm có dám hay không làm căn bản không trọng yếu, trọng yếu là có cần hay không ngươi đi làm. Hạ nhân sinh bình tĩnh đạo, xem ra các quốc gia đại biểu đều sắp đến đủ, một khi đợi đến sở hữu đại biểu đến đông đủ chỉ sợ cũng muốn đi vào đàm phán chính tự. Đám tán tu ngược lại là tương đối buông lỏng một số phi châu không có gì muốn trao đổi mua sắm tương nguyên, nhưng đoàn đàm phán nhiệm vụ liền tương đối nặng, hy vọng mọi người tâm vô bảng vụ chung sức hợp tác đem nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành. Lâm Cam Vũ nghe trên mặt tươi cười rạng rỡ, nàng là bị cần hình nhân cách, có người cần nàng có thể chứng minh nàng giá trị tồn tại liền có thể để nàng đạt được tâm lý đạt thành tiểu cao cảm giác, lĩnh độ yên tâm. Đám tán tu tận lực không nên cùng còn lại đoàn đại biểu sản xuất sinh ma sát xung đột, hạ nhân sinh vẫn là đề lợi miệng còn lại đoàn đại biểu ở tu hành trên thực lực khả năng so với chúng ta mạnh hơn một chút, bất quá mọi người không cần lo lắng cái gì, trong tổ chức ở chúng ta cách cảnh thời điểm liền đã thông tri đến tiếp sau đến chợ giúp thiên la địa vong đồng thời 3 ngày sau đã đến. Lữ thụ một vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh một bên hướng hờ gật đầu, ưm ân, không xung đột không xung đột. Lưu phạm mấy người cũng cam đoan phía bên mình nhiều nhất đúng vậy ở xung quanh dạo chơi, không sẽ cùng còn lại đoàn đại biểu sản xuất sinh mâu thuẫn, dù sao bọn hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Chỉ là hạ nhân sinh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn làm sao cảm giác cái này gọi lý đằng tán tu cũng không có đem hắn để ở trong lòng A. 641. Sinh hóa vũ khí Không phải lữ thụ không nghe lọt 2, thật sự là lẫn nhau đến Nam Phi mục đích liền không giống nhau lắm A, hạ nhân sinh bọn hắn là đến cùng eo tổ chức đàm tài nguyên khoáng sản giao dịch, kỳ thực lữ thụ nhìn tư liệu phát hiện cái này tài nguyên khoáng sản dự trữ lượng vẫn là có thể, eo đem các tổ chức lớn hô cũng không có gì không phải A muốn chỉ bán cho cái nào một nhà. Đoán chừng vẫn là muốn nói chuyện giá cả, để các cái tổ chức đoàn đại biểu tranh một chút giá cả. Mà lưu thụ đến hải ngoại mục đích kỳ thực trên bản chất chỉ có một cái, vậy thì là kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị tăng thực lực lên mà thôi. Tâm tình tiêu cực giá trị làm sao tới? Lúc này liền không thể dĩ hòa vi quý à, dĩ hòa vi quý lời nói tâm tình tiêu cực giá trị từ chỗ nào đến. Chỗ ở là eo thống nhất án bài, đều là một tòa tòa nhà mới xây tốt độc lập biệt thự. Chỉ là lữ thụ cảm thấy eo là có ý để các cái tổ chức ở gần một chút để cho các cái tổ chức sản xuất sinh điểm ma sát, thuận tiện eo chính mình loạn bên trong thủ lợi. Lữ thụ không có quản nhiều như vậy, chọn tốt chính mình ở gian phòng ốc nào về sau liền ra ngoài tàn bộ. Hiện tại đám tán tu đều biết do hắn thực lực muốn hơi cao một chút cho nên đều lựa chọn không chính diện cương đến mức bí mật có cái gì tiểu động tác lữ thụ cũng không quan tâm. Hắn ở An Quốc cũ nát trên đường phố đi tới thời điểm phát hiện nơi này cùng quốc ngoại đơn giản quá không giống nhau. Quốc nội bây giờ muốn nhìn thấy một đầu thổ đường đều phải chạy thật xa đi nông thôn, mà ở trong đó không giống nhau, cơ hội là thổ đường cùng đường bê tông mặt đều chiếm một nửa, một chiếc xe chiếc lái đi ngâng lên cho bụi có thể mạn thiên cái địa. Lữ thụ trên đường thấy được một cố đánh lấy eo tiêu chí đội xe chạy mà qua, trên xe người nào loại đều có, sắc mặt biêu hãn mà lạnh lùng, cái này eo rõ ràng là cái thế giới phạm vi thuê người tu hành tổ chức. Nói thật Nam Phi là một khối thần kỳ thổ địa. Được hoan nghênh nhất Trung Quốc hàng hóa xếp hàng thứ nhất chính là xe gắn máy, bài danh thứ hai chính là tinh dầu. Ở quốc nội bán mấy đồng tiền bình nhỏ tinh dầu ở chỗ này có thể bán được 8 đô la Mỹ mà toàn bộ Nam Phi thị giá trị chục tỷ xe gắn máy công ty đều là Trung Quốc. Cho nên có ít người không hiểu Tổ quốc tại sao phải viện binh xây Phi châu, lữ thụ biết rõ một ít chuyện sau liền hiểu. Từng có qua rất nhiều người muốn buôn lậu tinh dầu tới, kết quả nơi này hải quan đối với tinh dầu kiểm tra lại cực kỳ nghiêm ngặt. Mỗi người hạn mang số lượng một khi vượt qua liền sẽ tịch thu. Có thương nhân từ quốc nội luận tấn thu về sỉ cột hèn quần áo, bán đến nơi đây một kiện sỉ cột hèn y phục đúng vậy mấy USD không giống nhau, lợi nhuận cực cao. Nơi này cũng tạo thành một số phi thường có đặc sắc thương nhân, bọn hắn chờ đợi ở cảng khẩu. Khi quốc nội sỉ cột hèn quần áo đi vào cảng khẩu sau bọn họ đều là chỉnh thùng đựng hàng nhập hàng, đến mức những này sỉ cột hèn quần áo nơi phát ra đến cùng phải chăng đang lúc không ai đi quan tâm. Nơi này thổ dân tiểu hắc tử nhóm xác thực nếu muốn tượng bên trong đồng dạng nhà khó, bất quá bọn hắn tiêu phí khái niệm cùng quốc nội khác biệt, một kiện 8 đồng tiền y phục cũng mua không nổi, nhưng là không quan hệ, vay tiền cũng cần mua. Quốc nội có người đến Nam Phi khởi công nhà máy, ngay từ đầu còn theo thói quen một lần tóc một tháng tiền lương, kết quả phát xong tiền lương ngày thứ ba thổ dân tiểu hắc tử nhóm liền nghỉ việc, tiền lương phát xong. Lúc này mọi người liền minh bạch suy nghĩ của mình bị cực hạn, nguyên tới nơi này tiểu hắc tử nhóm có tiền liền tiêu hết căn bản không chứa được. Một hơi cho bọn hắn một tháng tiền lương, bọn hắn còn lại 27 ngày cũng không biết rõ làm như thế nào sống sót. Sau đó quốc nội nhà xưởng liền cải biến phát tiền lương phương thức, 3 ngày một kết, kết quả phát hiện 3 ngày tiền lương, bọn hắn nửa ngày liền đã xài hết rồi. Sau cùng không có biện pháp trực tiếp đổi thành một ngày một phát, kết quả một ngày tiền lương phát xong, tiểu hắc tử nhóm lĩnh hoàn thành tư liền ra ngoài lãng rốt cuộc không có trở về. Cái này mẹ nó, nguyên bản nơi này kỳ thực không yên ổn quốc nội đồng bào lại tới đây bị cướp bị trộm là chuyện rất bình thường, mở chiếc xe trên cơ bản gặp được cảnh sát liền sẽ bị phát khoản, kết quả hiện tại không đồng dạng, tới đều là người tu hành, thổ dân tiểu thâu cường đạo vài phút biến chiếm cút, thật sự là võ lực giá trị quá cao, không thể trêu vào. Cho nên hiện tại ở trên vùng đất này trộm đồ cùng giật đồ đều biến thành một hạng việc cần kỹ thuật, không có điểm nhãn lực độc đáo mà còn thật không dám động thủ đây. Lữ thụ nhìn thấy sắc trời đem bóng tối thời điểm liền đi về. Hắn có chút tiếc nuối cái này cũng mỗi người đến đoạt hắn một chút cái gì, để hắn kiếm chút tâm tình tiêu cực đáng. Mà những cái kia trộm đoạt phương diện kinh nghiệm phong phú, tùy thời mà động thổ dân tiểu hắc tử nhóm, còn không biết rõ nơi này đã tới cái chuyên môn tìm bọn hắn muốn người giả bị đụng tuyến thủ. Lữ thụ trở lại khu biệt thự liền phát hiện có điểm gì là lạ, toàn bộ khu biệt thự tu kiến phi thường hào hoa như là lâm viên, nhưng cái này lâm viên vẫn để ngay tại ở thích hợp đẩn tàng xanh sạch hóa thảm thực vật nhiều lắm Hắn đã không chỉ ở một mảnh giải cây xanh bên trong cảm giác được không giống bình thường năng lượng ba động hiện tại đã đuổi tới An Quốc tổ chức lớn có 7 nhà nhiều mà tại bọn họ cho ở biệt thự chung quanh Lữ Thụ liền cảm giác được 5 cái không giống bình thường năng lượng ba động lữ thụ cái này không vui mỗi một cái đều là tổ chức lớn giám thị cũng không thể khiến cho càng có kỹ thuật hàm lượng một điểm hắn bắt đầu do xét chung quanh gặp được có năng lượng ba động đưa tay đúng vậy một hộp đầu hủ túi ném đi qua cũng mặc kệ đầu hủ túi nước canh có thể hay không vùng Đơn thuần là khi sinh hóa vũ khí đang dùng. Tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Đến tử ném xong về sau lữ thủ còn cần anh ngữ nhỏ giọng thầm thị, cũng không biết rõ bên trong có người hay không. Bên trong tuyển thủ lúc đầu người được đầu hủ thúi mùi vị liền muốn đi kết quả một câu nói kia liền đem bọn hắn cố định tại chỗ. Không thể không nói hệ thống xuất phẩm đầu hủ thúi xác thực ra sức, lữ thủ ở hiện thực bên trong thật đúng là không có người qua thúi như vậy đầu hủ thúi, cái kia tâm tình tiêu cực giá trị đơn giản soạt xoạt soạt tr Lữ thụ vui vẻ, hắn cũng không đi, liền đứng loại kia lấy nhìn bọn này tuyển thủ đến cùng lúc nào nhịn không được, bọn này hàng đơn giản đúng vậy xác định vị trí soát phân thần Phi A, đều không chạy. Đầu hủ thúi hộp bản thân đúng vậy nửa mở thả thức, ném ra liền vùng đầy đất, thời gian vừa hơn 10 phút trôi qua, đồng nhiên có người khô hẹ một tiếng, sau đó chạy mất. Có người mang đầu chạy, liền có những người khác đi theo chạy, vào lúc ban đêm các tổ chức lớn liền bắt đầu chuyển ngôn lần này cạnh tranh phi thường không hài hòa có tổ chức mang theo sinh hóa vũ khí vào sân. Lữ thụ vui cười ai trở lại biệt thự chính nghe được hạ nhân sinh cho những người khác bàn giao đâu chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa chờ đợi đội tiếp viện ngủ đến, lúc nói chuyện chú ý một số, ban đêm lúc ngủ thay phiên trực đêm hơn nữa màn cửa muốn kéo tốt, chung quanh phủ cận hoàn cảnh địa lý phi thường thích hợp giám thị quan sát. Lữ thụ cũng không có lên tiếng lâm thanh, lén lút thay quần áo khác liền từ cửa sổ lén lút đi ra, khuôn mặt của hắn đang nhảy xuất biệt thự trong nháy mắt đổi thành người da trắng khuôn mặt, tìm tới những cái kia các tổ chức lớn chỗ biệt thự liền trực tiếp cầm thạch đầu đập phá pha lê sau đó đem đầu hủ thối cho ném vào. Trước một khắc biệt thự bên trong có người nói đạo, cái này hẳn không phải là chân chính sinh hóa vũ khí, dù sao hiện tại xem ra đối với người tu hành cũng không có sản xuất sinh chân chính thương tổn. Hiện đang phụ trách người giám thị viên đều toàn thân mà lui về tới, nếu thật là cái gì sinh hóa vũ khí hẳn là tối thiểu sẽ có trên ra một số triệu chứng đi. Kết quả không có cái gì. Rất có thể chỉ là vì xua đổi người giám thị một loại thủ đoạn, ta hoài nghi là thiên la địa vong làm, dù sao bạo phát điểm ở thiên la địa vong khu biệt thự bên cạnh. Đã không có thương hại chỉ là vì xua đuổi người giám thị, vậy chúng ta có thể lại quan sát quan sát, còn có, muốn xác định thân phận của đối phương, biệt thự bên trong hộp chậm dãi nói rằng, ngay tại lúc sau một khắc, liền tại bọn hắn thảo luận đối sách đâu chỉ nghe thấy pha lê phá nát âm thanh, ngoài cửa sổ một cái người da trắng chợt lên Sau đó toàn bộ trong biệt thự tràn ngập lên một cố khó mà chịu được mùi vị. Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến tử cái này thế nào còn nghèo truy manh liệt đánh chủ động công kích đâu. Đã nói xong chỉ là xua đuổi người giám thị đâu. 642, địch tập. Đến nay đã đi tới eo tổ chức nơi này tổ chức lớn hết thảy bảy nhà, trừ bỏ lữ thụ bọn hắn đại biểu thiên la địa vong bên ngoài còn thừa lại 6 nhà, lữ thụ đầu hủ thúi một nhà đều chưa thả qua tất cả đều hôn những này tuyển thủ kém chút hoài nghi nhân sinh các tổ chức lớn đều coi là khả năng này là có người chủ ngưu bước lên các tổ chức lớn ở giữa đấu tranh nhất định dụng ý khó rõ chỉ là bọn hắn đoán chừng nghĩ không ra lữ thụ làm như vậy cũng không phải là vì đàm phán a giao dịch a tại nguyên khoáng sản a loại hình đồ vật vẹn vẹn vì tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi tâm tình tiêu cực giá trị liền mang ý nghĩa l lưu thụ thực lực có lẽ Lâm Cam Vũ bọn người sẽ cho rằng đàm phán giao dịch trao đổi tầm quan trọng Nhưng lữ thụ cho rằng thực lực trí thượng nguyên tắc có thể sẽ càng dùng tốt hơn một số. Thiên la địa vong sở dĩ sẽ được thỉnh mời tới, không phải là bởi vì thiên la địa vong trong tay tư nguyên nhiều, cũng không phải là bởi vì thiên la địa vong có tiền, vẹn vẹn bởi vì thiên la địa vong thực lực là thế giới đỉnh cấp. Hai tên cấp A cùng mấy tên cấp B, dạng này tổng hợp thực lực coi như nói là đệ nhất thế giới cũng không đủ, chỉ là bị nhằm vào quá lợi hại mà thôi. Nhưng nếu như không có thực lực như vậy, Trong tay ngươi tư nguyên lại nhiều người ta cũng không cần nói chuyện giao dịch với ngươi, trực tiếp đoạt liền xong việc, không vốn và lời. Lữ thụ cần chính thức tấn thăng cấp B, phi thường cần. Lúc này các lớn tổ chức người chính đang từ từ tới gần đầu hủ thúi, chỉ có một nhà trong tổ chức biết rõ đó cũng không phải cái gì sinh hóa vũ khí, thuần tuy đúng vậy một phần đầu hủ thúi thôi. Trong tổ chức này có người từng từng tới Trung Quốc, nhưng hắn liền làm không rõ ràng một cái người da trắng làm sao lại mang theo nhiều như vậy đầu hủ thúi chạy khắp nơi. Hơn nữa cái này đậu hủ thúi vì cái gì có thể thối xuất chân trời. Thiên la địa vong trong đội ngũ rất xác định cũng không có người da trắng, hơn nữa cũng không ai tiến xuất, có người phân tích đạo, đối phương cầm đậu hủ thúi cái này trồng trọt vực tính cực mạnh đồ ăn đến buồn nôn chúng ta, rất có thể là cũng không biết do chúng ta thấy được hắn trắng người thân phận, cho nên muốn đem họa thủy dẫn tới thiên la địa vong trên thân. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng cái đồ chơi này thật sự là đồ ăn. Có người chân kinh. Theo bọn hắn nghĩ cái này ăn khớp rất dễ lý giải, đối phương là người da trắng, ném đầu hủ thúi cái này loại mang tính tiêu chí rất mạnh đồ vật rất có thể là muốn họa thủy đông dẫn, chỉ bất quá đối phương không nghĩ tới người của mình loại thân phận bị phát hiện mà thôi, cũng không có giá họa thành công. Nhưng đất này bên trên phát ra cổ cái mùi vị đen thối thật sự là đồ ăn sao. Đơn giản phá vỡ tam quan được không? Đi cá nhân nhìn xem thiên la địa vong biệt thự bên kia có hay không dị thường, có người nói nói. Lúc này lữ thụ chậm rãi từ từ từ cửa sổ lật trở về gian phòng của mình, mà các lớn tổ chức người tới dạo qua một vòng trở về nói ra, thiên la địa vong bên kia thí sự đều không, căn bản không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, cái này hay là vì giá họa cho thiên la địa vong giả tượng. Hào đột gật đầu một cái nói đạo, đương nhiên cái này cũng không bài trừ thiên la địa vong cho nên bảy nghi trận hiểm nghi, nhưng ta vẫn là càng có khuynh hướng cái thứ nhất phán đoán, bọn hắn tới thời gian quá ngắn không đủ để an bài những chuyện này. Ta có nỗi nghi hoặc Có người bỗng nhiên nói ra, ngoại trừ di tích bên ngoài, chúng ta đánh quan hệ Thiên La Địa Vong thành viên đều có thể xương tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vì sao lần này Thiên La Địa Vong đội ngũ thoạt nhìn là như thế cao thấp không đều, tinh khí thần đều không quá đồng dạng. Ta hoài nghi bọn hắn khả năng cũng không coi trọng lần giao dịch này, thậm chí không bài trừ Thiên La Địa Vong tự thân cảnh nội đã phát hiện cùng loại tài nguyên khoáng sản khả năng. Không thể không nói cái này phân tích vẫn rất có đạo lý. Lần này hạ nhân sinh bọn hắn mang theo đội ngũ bản thân cũng không phải là quang minh chính đại trợ lý cho nên tuyển một đám tán tù. Kết quả nửa đường xảy ra biến cố, nghiệp Đỉnh sợ đưa không đi lựa thụ cho nên nghe xong nơi này có tình huống liền đem lựa thụ bọn hắn cho an bài đến đây. Bất quá cũng chính là bởi vì vội và nguyên nhân cho nên thiên la địa võng lại ở ba ngày sau lại phái một chi càng thêm chuyên nghiệp đội ngũ tới đón tay. Tiền kỳ Niếp Đỉnh căn bản không quan tâm cái này tại nguyên khoáng sản có thể hay không nói tiếp để lữ thụ đi trước gác tâm một phen những tổ chức khác liền tốt. Nhưng cứ như vậy, một đám tán tu tạo thành đội ngũ nhìn lên đến liền quả thật có chút yếu đi, làm giống như là thiên la địa vong không coi trọng lần giao dịch này đồng dạng. Kỳ thực lữ thụ chính mình cũng quên mình còn có một cái rất trọng yếu thiên phú, đàng hoàng vu hoan hám hại cơ bản tính sai, vô tâm cắm liêu sự tình ngược lại đại bộ phận đều thành, lần này hắn căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy lúc này đều chuẩn bị bắt đầu hát ngôi sao nhỏ, nhưng không chịu nổi người khác sẽ muốn à. Tâm tình tiêu cực đáng giá lỗ hổng, chỉ kém sau cùng một vạn. Ngày thứ hai lại tới 4 đội tổ chức, đều là eo lính đánh thuê tổ chức người tới, cho nên lần này tham gia giao dịch đàm phán toàn thế giới các tổ chức lớn nhiều đến 11 nhà. Đội ngũ không động, tình báo đi đầu, cái này cơ bản đều là tổ chức lớn quen thuộc, cho nên đêm qua phát sinh đầu hủ thúi sự kiện cái này về sau 4 nhà tổ chức cũng đều rõ ràng tiền căn hậu quả. Lữ thụ ở biệt thự nóc phòng ngồi nhìn ra xa toàn bộ khu biệt thự chính là nhìn đi ra bên ngoài một đội thân mặc áo tràng người tu hành chậm dại đến, dạo chơi nhàn nhã. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, như thế viêm trời nóng khí đối phương y nguyên đem áo tràng mũ trùm che đậy trên đầu, mà cái kia ngắn gọn tốc giết. Tín ngưỡng lý luận bộ, lữ thụ vậy đại khái còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tín ngưỡng lý luận bộ thành viên. Đối phương trên quần áo là có thể nhìn ra nội bộ tổ chức địa vị đẳng cấp, cái kia đội người cầm đầu rõ ràng là gần với lãnh tụ đầu mối viện sĩ Đúng vào lúc này, Hoạt mang theo phượng Hoàng xã thành viên cùng Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ đối diện gặp nhau. Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ đi đầu cái vị kia bỗng nhiên dừng bước lại nhẹ giọng cười đạo: "Theo nói các người đêm qua đem đồ ăn trở thành sinh hóa vũ khí, thật sự là có ý tứ." Hào đột con mắt bỗng nhiên híp bắt đầu, nghe nói Khôi Lỗi sư tiến về châu Âu thời điểm, quý bộ chủ giáo bế môn không ra. Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ người chủ sự cười đạo: "Khôi Lỗi sư mà thôi, không đáng hao phí quá nhiều tinh lực. Chúng ta ngược lại là càng chờ mong Khôi Lỗi sư người sau lưng xuất hiện." Đó mới đáng ra chú ý. Không cần đem tranh chiến nói dễ nghe như vậy. Hào hột cười lạnh đạo, chỉ sợ người ở sau lưng hắn thật xuất hiện lúc, các ngươi sẽ bị hù về nhà hô mẹ. Lúc này Phượng Hoàng xã lãnh tụ thánh đồ ở Nam Mỹ di tích cùng khôi lỗi sư đại chiến một trận danh dương thiên hạ. Tuy nhiên song phương ngang tay nhưng cấp tha chiến đấu thanh thế đã để người đứng xem đều hiểu thánh đồ đến cùng khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này Phượng Hoàng xã thanh thế chính vượng, như mặt trời giữa trưa. Đối phương cười yếu ớt lấy lung lay đầu. Các người cuối cùng có một ngày sẽ minh bạch chúng ta tồn tại ý nghĩa, bất quá ta cảm thấy ngay cả một phần đồ ăn đều có thể hù đến các người, phượng hoàng xã cũng không gì hơn cái này. Nói xong, tín ngưỡng lý luận bộ đội ngũ tiếp tục tiến lên, song phương gặp thoáng qua, tên kia đầu mối viện sĩ bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía cách đó không xa biệt thự trên nóc nhà lữ thụ, đối phương nết môi lộ ra dày đặc răng trắng cười đạo, thiên la địa vong thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Dứt lời hắn liền dẫn đội tiến về eo an bài cho biệt thự của bọn hắn Vừa mới mở cửa trong nháy mắt một loại kỳ quái mùi vị đập vào mặt, có người bỗng nhiên bạo hống, địch tập. Lữ thụ sắc mặt cổ quái bắt đầu. 643, thứ 7 ngôi sao, tháp sáng. Địch tập. Vứt bỏ, để phòng có độc. Cái kia mùi vị rất đặc biệt, tín ngưỡng lý luận bộ người chưa bao giờ người qua, bản thân đi ra liền muốn phòng bị còn lại các tổ chức lớn ám toán, cho nên tinh thần bên trong dây cung một mực ở vào căng cứng trạng thái, lúc này bỗng nhiên đối mặt như thế kỳ quái mùi vị. Bọn hắn trong nháy mắt có phản ứng. Ken một tiếng, Sở Hưu tín ngưỡng lý luận bộ thành viên nhao nhao đem áo choàng phía dưới thập tự trường kiếm rút xuất kiếm vỏ chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy địch nhân, vẹn vẹn nhìn thấy mở ra cửa lớn phía sau, bay để dưới đất một hộp đậu hũ thối. Lữ thụ đêm qua ném xong đậu hũ thúi cũng không có nhàn rỗi, dù sao khu biệt thự đều sẽ ở lại các lớn tổ chức người, buồn nôn ai còn không phải buồn nôn. Cho nên hắn đêm qua liền đem đậu hũ thối đem thả tốt. Tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến tử mới vừa rồi còn cười nhạo một lần Phượng Hoàng xã, kết quả chính mình cũng trúng chiêu. Cái này mẹ nó đến cùng ai vậy, tiện không có một chút điểm phòng bị a. Hào đột đám người cũng không có đi xa, khi bọn hắn thấy cảnh này lúc nhau nhau cười ha ha, cũng mặc kệ chính mình đêm qua có hay không trúng chiêu, dù sao tất cả mọi người trúng chiêu vậy thì ai cũng đừng nói người nào. Quay đầu đi, Hào sắc mặt liền âm trầm xuống, thử đem người này tìm cho ta đi ra. Bên này tiến hành chuyện đứng đắn đâu. Phượng hoàng xã phi thường muốn cùng eo đặt thành quan hệ hợp tác, như về sau có thể chậm dại ăn mòn rơi eo để kỳ thành vì phượng hoàng xã con dối vậy thì càng tốt hơn, loại chuyện này bọn hắn cũng không phải là không có làm qua. Loại thời giờ này bên trong, tuyệt đối không thể để cho loại người này đến làm dối. Ai cũng không nghĩ tới đúng vậy cái kia toàn bộ hành trình ngồi ở biệt thự trên lầu chót xem trò vui tuyển thủ làm, mà giờ này khắc này lữ thủ đã lâm vào cuồng hỉ bên trong, cái này một đợt đầu hủ thúi công kích vì hắn rốt cục đi đến tầng thứ ba tinh vân một bước cuối cùng, viên mãn. Lữ thụ trở lại trong phòng đóng cửa đổi lấy tinh vân trái cây ăn hết, khi thứ bảy ngôi sao thắp sáng một khắc này lữ thụ kiên nhận trở lấy biến hóa, thứ ba trôi tiểu kiếm là cái dạng gì đâu, lữ thụ phi thường chờ mong. Trên thực tế rất nhiều người không nuôi nhiều như vậy phi kiếm một mặt là bởi vì tâm huyết không đủ, một phương diện khác thì là tốt phi kiếm có tìm, kiếm các một mạch tuy nói là không dụng tâm máu đi nuôi, nuôi ý kiếm là được Vừa ý kiếm thành cũng cần thiên tài địa bảo đến làm dung nạp đồ vật, cái này là lý huyền nhất chuôi này bạch ngọc tiểu kiếm tồn tại. Mà lư thụ không riêng không dụng tâm máu dưỡng kiếm, liền ngay cả vật liệu đều bất đi. Hơn nữa hắn cái này kiếm trời sinh cùng ý tương hợp, điều khiển bắt đầu điều khiển như cánh tay. Cho nên đối với lư thụ tới nói, kiếm càng nhiều, vậy hắn có thể biến đổi hóa thủ đoạn thì càng nhiều. Tinh vân trái cây hóa thành tinh thần chi lực tại trong người lao nhanh, như cùng một cái tinh hạ ở rất nhiều thắp sáng sao trời bên trong vượt qua. Nhưng mà lữ thụ đợi nửa ngày, tựa hồ vẫn là như là tầng thứ hai tinh vân toàn bộ thắp sáng lúc ấy bình cảnh xuất hiện, tầng thứ ba bảy ngôi sao cũng không có tự hành xoay tròn thứ bảy ngôi sao cũng không có trở thành cái viên kia trói mắt nhất hành tinh. Cứ như vậy lữ thụ y nguyên xem như không có đột phá cửa khẩu. Lữ thụ tâm bên trong tính toán, bảy trôi tiểu kiếm thi cầu, phục thị, tức âm, thôn tạc phi độc, trừ hế, xú phế phân biệt đối ứng vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn thất phách Nếu như không có tính sai, cái kia lần này mình hẳn là yếu lĩnh sẽ buồn tâm tình mới được. Nghĩ tới đây lữ thụ yên lặng từ sơn hà ấn bên trong lấy suất một cây tam xoa kích, ca một tiếng, chính hắn đem tam xoa kích bẻ gãy. Chờ nửa ngày vẫn là không có động tính lữ thụ đập đi đập đi miệng, tình huống như thế nào, ta đã rất đau suất ta. Liên quan tới cái này buồn bã làm như thế nào qua lữ thụ đều suy nghĩ thật lâu, cho nên lần này một thẻ đến bình cảnh hắn liền trực tiếp tìm được đối sách, có thể làm cho hắn lữ thụ bi ai. Cái kia chẳng phải là đánh mất tài vật tạ. Tà. Việc này đi, vì tấn cấp cũng không giảng cứu, không cần làm phiền người khác, chính hắn tới. Chỉ là cái này tam xoa kích đều tách ra, thế nào còn không có tấn cấp đâu. Lữ thụ cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ là... Chính mình còn chưa đủ bi ai. Tạch tạch tạch, lữ thụ một bên lệ rơi đầy mặt một bên liên tiếp lại tách ra 4 5 cây tam xoa kích, một cây kính mặt trời mới mọc, một cây kính ánh trăng, một cây kính cố hương, một cây kính phương xa. Cái kia mẹ nó là thật đau lòng à, kết quả tầng thứ ba tinh vân lại còn là không có động tĩnh. Ha ha, ngay cả công pháp đều náo yêu thiêu thân. Nhân sinh thật sự là tịch mịch, ngay cả công pháp của mình đều không cách nào tín nhiệm. Lữ thụ đem gây mất tam xoa kích đều ném tới sơn hà ấn bên trong đi, chỉ mong chính mình hốn độn con trai nguyện ý ăn gây mất tam xoa kích à. Dù sao đoạn không ngừng giống như không có gì khác nhau đi, lữ thụ trong lòng mình yên lặng nghĩ đến, bánh quẩy gây mất không như cũ có thể ăn à, cô bổng mất Tôm đầu gây mất không như cũ có thể ăn à, tam xoa kích hẳn là tương đồng đi. Tục ngữ nói nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái, hôn đột liền không thể quá nuông chiều, có gì ăn đó được. Nghĩ tới đây lữ thụ đau lòng cảm giác mới chậm rãi giảm đi xuống dưới, không thể không nói, lữ thụ là cái phi thường giỏi về để cho mình lạc quan lên người. Nhưng nói đi thì nói lại, lữ thụ đang suy nghĩ là không phải mình sai lầm chính tự, khó nói thứ ba chuôi tiểu kiếm không phải đối ứng buồn bã tức âm, mà là còn lại nhưng còn lại phía dưới nhiều như vậy hắn làm sao làm à, hơn nữa còn lại đối ứng mấy cái cũng không có đầu mối gì kia mà, tổng không thể tùy duyên a. Đông đong đong, có người gõ cửa, ngay sau đó Lữ Thụ liền nghe được hạ nhân sinh ở bên ngoài nói ra, "Lý đẳng, dưới lầu tập hợp, chúng ta muốn cùng eo tiến hành bước đầu đàm phán." "Tốt, đến rồi." Lữ Thụ dọn dẹp một chút tâm tình xuống lầu. Hắn vừa tới dưới lầu liền nghe Lâm Cam Vũ đối với tất cả mọi người nói ra, "Hôm nay mặc dù là sơ bộ thương thảo nhưng cũng giống vậy rất trọng yếu." Hy vọng các vị tốt tốt phối hợp ba người chúng ta, không cần gây ra phiền thoái gì tới. Hạ nhân sinh bổ sung nói, đêm qua có người muốn dùng phi thường thấp kém thủ đoạn gây nên chúng ta thiên la địa vong cùng với những cái khác các tổ chức lớn xung đột. Cũng may đối phương như kế đã bị vạch trần, nhưng các vị nhất định phải nhớ kỹ, ở trợ giúp đến trước muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm một số, chờ trợ giúp đến chúng ta mới có thể không giống như bây giờ bó tay bó chân. Lúc này đám tán tu cũng phi thường hiểu phân tức. Mắt nhìn thấy xung quanh còn lại các tổ chức lớn tất cả đều là cấp B dẫn đội, bọn hắn cái này cấp C dẫn đội đội ngũ xác thực rất không có lực lượng, có còn nhỏ âm thanh nói ra, ngươi nói sẽ là ai đến trợ giúp chúng ta? Vậy khẳng định là Thiên La a, cấp B lại không có mấy người, rất dễ đoán a, có người tràn đầy phấn khởi nói rằng, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất có cơ hội cùng Thiên La hợp tác a. Lại là Phật gia tới sao? Có người hiếu kỳ nói, Phật gia giống như tương đối thích hợp đi. Đến cấp A ta xem chừng khả năng cũng lớn. Dù sao ta cấp thá thiên la quý giá đâu, tới nơi này đàm phán quá cho bọn hắn mặt, ta đoán chừng cũng là Phật ra tới, nghe nói trước kia hải ngoại sự vụ đều để Phật ra đi ra xử lý kia mà. Các người nói, có phải hay không là tôn giả à? Có người đột nhiên đề đầy miệng, không phải nói tôn giả cũng là thiên la địa vong nội bộ người sao, cái này nếu là tôn giả tới liền tốt. Nghe 301 trên quốc lộ đen thị Lý Lao Nhân nói, tôn giả mặc dù nói chuyện tương đối đâm tim gan tức cũng không được quá tốt, nhưng đối với tán tu còn là rất không tệ. Bọn hắn đều nói đi theo tôn giả có canh uống, đi theo Phật gia hướng Tây Bắc Gió, Phật gia kiếm tiền năng lực quá kém. 644, giao dịch tạm thời hủy bỏ. Đàm phán cũng không có ở Eo Tổng Bộ tiến hành, mà là lựa chọn vùng ngoại ôm một chỗ hoang dã. Lữ thụ phân tích cảm thấy Eo rất có thể là lo lắng đám cao thủ này bởi vì không thể đồng ý trực tiếp đem Eo Tổng Bộ phá hủy. Không nói trước sau cùng đánh nhau đến cùng người nào thắng, nếu là Eo Tổng Bộ bởi vì chút chuyện này bị san thành bình địa. Bọn hắn ở Nam Mỹ Châu nơi này cũng rất thật mất mặt đó à. Hơn nữa coi như các lớn tổ chức người đem bọn hắn tổng bộ mở ra bọn hắn lại có thể nói cái gì. Eo thực lực sắc thực rất mạnh, toàn bộ Nam Mị cũng không tìm tới giống như bọn họ có được hai tên cấp B cường giả lính đánh thuê tổ chức, nhưng vấn đề là cái này hai tên cấp B cùng các tổ chức lớn so vẫn là kém một chút. Không thể không nói Eo liền là đã chiếm các tổ chức lớn lẫn nhau ngăn được ánh sáng, cái này cũng là bọn hắn tại sao phải trực tiếp mời 11 nhà tổ chức đến nói nguyên nhân. Đều ở đây vậy thì tính kế lẫn nhau, nếu là gia tộc nào trở mặt chính mình không chế tài nguyên khoáng sản, những người khác nhất định sẽ trước liên thủ đem nhà này tổ chức cho quét rác bị loại, bọn hắn không cho phép có ngang hàng đối thủ chiếm được quá nhiều tiện nghi. Loại tình huống này ngược lại là eo dạng này tựa hồ bọn hắn tiện tay đều có thể diệt đi lính đánh thuê tổ chức trở thành một cái giảm sóc người trung gian, tất cả mọi người nghĩ cách muốn về sau không chế eo, mà eo thì là mọi việc đều thuận lợi chơi đúng vậy siết đi dây nhịp tim. Chỉ là lữ thụ cảm thấy cái này eo lãnh tụ cũng là gan đủ lớn, bảo hổ lột ra đều không đủ, còn chuyên môn tìm tới 11 lao đầu hổ. Cái này 11 nhà tổ chức lớn bên trong thanh âm nói chuyện lớn nhất hợp lý thuộc tín ngưỡng lý luận bộ, phượng hoàng xã, thiên la địa vong cái này ba cái có được cấp á cường giả tổ chức, đây mới thực là siêu nhất lưu tồn tại. Chỉ là những tổ chức khác có chút hiếu kỳ, rõ ràng thiên la địa vong bên này hẳn là càng tăng mạnh hơn thế một số, kết quả làm sao làm nhìn lấy như thế hư đây. Lâm xuất phát trước hạ nhân sinh bỗng nhiên hiếu kỳ nói, lý đằng, ta thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không sợ, còn có chút hưng phấn đây. Đây không phải chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy nha, lưu thụ vui cười A cười nói. Hạ nhân sinh nghĩ thầm con hàng này mặc dù rất giống không quá đáng tin cậy, nhưng là tâm tư tố chất cũng rất không tệ à. Hắn mang theo lâm cam vũ, lưu phàm bọn hắn cũng tiến về vùng ngoại ô hoang dã, lưu thụ thỉnh thoảng quan sát địa hình, nếu quả thật muốn đánh lên hắn cũng phải nhìn xem nên đi bên kia chạy mới được dù sao mang theo một đám tạp ngư không có cách nào cùng một đám cấp B các đại lao cưng rắn chính diện A. Cưng chính mặt vừa xuống tới khả năng hắn không có chuyện gì, nhưng lâm cam vũ lưu phàm bọn hắn chỉ sợ cũng lạnh, hạ nhân sinh cái này cấp C đỉnh phong cũng không tốt nói. Theo tổ chức thành lập cùng thế kỷ trước cuối cùng, ở Linh Khí Khô Kiệt lúc thay bọn họ đúng vậy một chi tinh nhuệ lính đánh thuê tổ chức hoành hành tại Phi Châu, điêu luyện vô cùng thần kinh bách chiến. Khi Linh Khí Khôi phục thời đại đến thời điểm, Tổ chức bên trong lánh tụ bẻ nẹt cùng rất nhiều nòng cốt đống nhiên giác tỉnh, lại là thân ở phi châu mảnh này người tu hành cực độ cằn cối thổ địa bên trên, đặt vững bọn hắn cực mạnh thống trị địa vị. Nhưng mà nếu như chỉ là nếu như vậy, eo đến tiếp sau lực lượng là không đáng kể, nhưng hết lần này tới lần khác bẻ nẹt gia tộc từng nắm giữ phương pháp tu hành chỉ là ở linh khí khô kiệt thời đại không có tác dụng gì, nhưng đến linh khí khôi phục thời đại lại rực rỡ hào quang. Eo lại có chính mình lính đánh thuê trại huấn luyện, bên trong đều là tinh nhuệ thiếu niên Bện nẹt từ bên trong lựa chọn sử dụng có tư chất bồi dưỡng tu hành đơn giản không có cách nào dễ dàng hơn. Cho nên nói eo ở Phi Châu quật khởi là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên, Lữ thụ tuyết ở phía sau nhìn lấy Thạch Học Tấn cho mình gửi tới tình báo, cái kia đài thiên la địa vong chuyên dụng trong điện thoại di động tình báo chỉ sợ so hạ nhân sinh, Lâm Cam Vũ trong tay bọn họ còn nhiều. Bên trong thậm chí đã bao hàm eo lãnh tụ bện nẹt khi còn bé một số tư liệu, tỉ như 13 tuổi thời điểm từng ở Hậu Đà có X bút chỉ đâm mù đồng học con mắt. Bởi vậy lang thang hải ngoại trở thành lính đánh thuê. Ma eo ở linh khí khôi phục về sau không chỉ là lấy tiền, bọn hắn có càng lớn dã tâm, đồng thời vì thế trở thành trên vùng đất này chân chính tổ chức tội ác một trong. Tình báo bên trong cũng đã bao hàm eo một số video tư liệu, còn có hắn một số yêu thích các loại, trong video người da trắng bẻn nẹt mang theo bờ dẹt mặt mũi lênh khốc, đối phương tựa hồ tại phát biểu, mà vụng trộm quay chụp người thì là đối tượng huấn luyện một trong. Không thể không nói hiện tại thiên la địa vong đối với lữ thụ tư nguyên nghiêng ở tỉnh báo phương diện thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá hiện tại lữ thụ còn không để ý tới đi nghiên cứu vị này bèn nẹt tư liệu. Lữ thụ đống nhiên đang suy nghĩ một vấn đề, chính mình lần này tất nhiên là phải nghĩ biện pháp nhiều lửa phụ diện tâm tình đáng giá dù sao hải ngoại chuyến này không thể đến không A đúng hay không. Nhưng mình kẹt tại tầng thứ 3 phụ diện tâm tình giá trị không có địa phương dùng A, đau đầu không đau đầu. Không đúng. Lữ thụ chợt nhớ tới mình còn có một cái có thể khắc phụ diện tâm tình đáng giá địa phương. Khí hải trái cây. Bây giờ chính mình đánh ngã một tòa núi tuyết đúng vậy một cái đối ứng kiếm linh. Mắt nhìn thấy tòa thứ hai núi tuyết cũng còn không thành đâu. Chính mình hoàn toàn có thể đem dư thừa phụ diện tâm tình giá trị chuyển hóa thành khí hải trái cây đến tăng tốc chính mình thu hoạch được cái thứ hai kiếm linh tốc độ. Tuy nhiên cái này kiếm linh ở sức chiến đấu có chút ra, nhưng dầu gì cũng là thực sự trợ lực à. Nguyên bản lữ thụ còn cảm thấy kẹt tại tầng thứ 3. Liền ngay cả lửa phụ diện tâm tình giá trị đều có chút không có tí sức lực nào, bây giờ nghĩ đến khí hải trái cây cùng kiếm linh liền lại dũng cảm. Lúc này bọn hắn sắp đến mục đích, các lớn tổ chức người đã riêng phần mình cách xa nhau một khoảng cách đứng lặng lấy, chỉ chờ eo lãnh tụ bèn nẹt đám người. Hạ nhân sinh nhỏ dọng bàn giao một câu, nhớ lời của ta, cẩn thận làm việc, sau đó. Ngoa Tào, Lý Đằng đi đâu? Tận đến giờ phút này bọn hắn mới chính là phát hiện, Lữ thụ giống như cũng không có cùng bọn hắn đi cùng một chỗ a. Ngay tại lúc các tổ chức lớn chờ đợi thời điểm, tất cả mọi người vệ tinh điện thoại bắt đầu điên cuồng văng lên, hào hột cao mày đầu nhận điện thoại, còn không có nghe 2 giây liền ngây ngẩn cả người. Người nói ngay tại vừa mới có người kém chút đi thôi eo tổng bộ phá hủy. Ai làm? Chưa bắt được người. Eo hai cái cấp B ở cái kia đều bắt không được người. Bennett hiện tại ở đâu? Hỏi một vòng mới phát hiện, Bennett cùng một cái khác eo nội bộ cấp B cường giả đang chạy đến đàm phán trên đường. Eo cao ốc tổng bộ chính là trống rông không có phòng bị thời điểm. Cũng chính là ở thời điểm này, có người đông nhiên không biết rõ từ chỗ nào khiêng một tòa núi nhỏ phi nước đại, trực tiếp cự ly xa dùng ngọn núi nhỏ kia đem eo cao ốc tổng bộ đập cái đại lỗ thủng đi ra. Nguyên bản đang chạy đến bẻn nẹt cùng một cái khắc cấp b cao thủ hiện tại chính chạy về tổng bộ, mà cái kia hung thủ đã biến mất không thấy, đối phương là cái người da trắng. Nói đến người da trắng tất cả mọi người lập tức nghĩ đến cái kia ném đầu hủ thúi tuyển thủ Nhưng mà một bên khác phản hồi tới tình báo nói, người này cùng cái kia ném đầu hủ túi còn không là một người. Giao dịch tạm thời hủy bỏ, cái này rất có thể là một cái có dự mưu tổ chức ở phá hư lần này giao dịch. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đến từ hạ nhân sinh phụ diện tâm tình giá trị, 666. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Các tổ chức lớn sắc mặt toàn cũng thay đổi, để bọn hắn tìm tới cái tổ chức này, không phải chế tải không thể. 645, tham tử lừng danh hạ nhân sinh. Bennett tại sao phải đem đàm phán địa điểm lựa chọn trong hoang dã? Chẳng phải là một mặt thuận tiện vạn nhất đàm phán không thành chạy trốn, một phương diện khác chính là sợ nhau nhau bắt đầu hợp dạng này cấp B cường giả tiện tay đem nhà phá hủy. Kết quả chuyện gì xảy ra a đây là, thế nào còn chưa bắt đầu đàm đâu, nhà trước hết sợ a Bennett cũng là bạo tinh khí, hắn ban tiếng, ai giúp hắn tìm tới cái này trộm nhà hung thủ, hắn trước hết với ai đàm. Mặt mũi này xem như ở Nam Phi ném đi được rồi, toàn bộ Nam Phi cũng không phải liền hắn một cái eo tổ chức ở chỗ này à, không cần 2 giờ, hắn eo tổng bộ bị người dùng núi nhỏ đập sự tình liền sẽ chuyên đi, cái này mẹ nó nếu là bắt không được hung thủ, hắn bèn nẹt còn biết xấu hổ hay không rồi. Không riêng là chính hắn tại bắt hung thủ, hơn nữa còn đến làm cho các đại gia tộc cùng một chỗ hỗ trợ tìm, nhưng mà các đại gia tộc từng cái rất tinh minh, bọn hắn mới sẽ không đi làm cái kia đại hải vất nhằm vào sự tình. Rõ ràng đối phương tổ chức có chuẩn bị mà đến liền muốn nhân cơ hội phá hư lần giao dịch này, vạn nhất người ta thế lực hùng hậu đâu. Lần này có chút tổ chức không có được thỉnh mời nhưng cũng bất ngờ vì người ta không có thực lực, tỉ như Bắc Âu thần tộc, tỉ như Úc Châu mới quật khởi một tổ chức. Hiện tại các tổ chức lớn cũng không hoàng hốt, khó nói bọn hắn tìm không thấy cái này cái gọi là hung thủ, bèn nẹt liền có thể không cùng bọn hắn nói chuyện. Chỉ sợ bèn nẹt coi trọng các tổ chức lớn tính nhẫn mại. Mọi người ngầm thừa nhận eo làm trung gian giảm sóc là bởi vì các tổ chức lớn không muốn trực tiếp sản xuất sinh xung đột, tận lực hòa bình giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như người trung gian này không hợp nghiên cứu, mọi người nhất định sẽ liên thủ hoán đổi sau đó lại lần nữa tới đàm. Trước vừa vững, các tổ chức lớn quyết định xem trước một chút đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hạ nhân sinh cùng Lâm cam vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy liền vì bọn họ chỉ hoan đến chợ giúp đổi tới tranh thủ thời gian, chỉ là không rõ ràng việc này đến cùng ai làm. Mục đích lại là cái gì? Hạ nhân sinh đem nơi này tình báo toàn bộ tóc tống về nước bên trong, phần tình báo này cuối cùng sẽ đến Miếp đỉnh nơi đó, thế nhưng là để hạ nhân sinh tương đối ngoại ý muốn chính là tựa hồ dính đến chính mình cái này đoàn người thời điểm, Miếp Thiên La đều trực tiếp lựa chọn trầm mặt đứng ngoài quan sát. Chưa hồi phục hạ nhân sinh làm đúng không đúng, cũng không có sử dụng tình báo tư nguyên đến giúp đỡ bọn hắn điều tra làm chuyện này, người đến cùng là ai? Chờ đến bọn hắn trở lại biệt thự thời điểm, hạ nhân sinh chợt nhớ tới một việc đến. Hắn mang theo Lưu Phạm bọn người đi đi lên lầu đi vào lữ thụ cửa phòng, đong đong đong gõ gõ cửa. Một tiếng có kẹt, lữ thụ còn buồn ngủ đem cửa mở ra, hạ nhân sinh lúc ấy sắc mặt liền đen, "Chúng ta đi ra ngoài là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tất cả mọi người ở gánh chịu lấy phong hiểm, nỗ lực vì tổ chức xuất lực, một mình ngươi trốn ở trong biệt thự ngủ thích hợp sao?" Chỉ là hạ nhân sinh tuy nhiên nói như vậy, nhưng tâm lý một nỗi nghi hoặc xem như giải khai, có người hủy đi eo tổng bộ thời điểm lữ thụ vừa vặn không ở. Đây quả thực để hạ nhân sinh nhớ tới đến một bộ gọi là thám tử cổ nạn phim hoạt hình, nhìn thời điểm hạ nhân sinh liền suy nghĩ cái kia mẹ nó người ở bên trong đều là kẻ ngu à, mỗi lần phá án thời điểm cổ nạn đều trùng hợp không ở cũng không ai hoài nghi. Cho nên lần này lữ thụ biến mất, hắn lập tức liền hoài nghi, bất quá hắn phát hiện mình hoài nghi sai. Cũng thế, một cái tiểu tán tu cái nào có năng lực đi làm chuyện như vậy, hơn nữa chấp nhận tính thật sự là lữ thụ làm, cái kia lữ thụ hẳn là đang bị truy giết mới đúng à. Hạ nhân sinh nào biết rõ, bây giờ muốn bắt lấy quyết tâm muốn chạy lữ thụ, trừ phi cấp há đích thân đến không phải vậy căn bản liền là chuyện không thể nào. Lưu Phạm cười lạnh nói, thực lực mạnh một điểm có làm được cái gì, còn không phải người nhát gắn quỷ. Người dám ra ngoài biệt thự này sao? Dám A, lữ thụ sửng sốt một chút nói ra, cái này có cái gì không dám. Nói, lữ thụ xuống lầu từ biệt thự cửa lớn đi ra ngoài, không biết rõ đi nơi nào. Hắn một đám người sau lưng hai mặt nhìn nhau, cái này tình huống như thế nào? thật liền như vậy đi ra ngoài rồi. Nhưng vấn đề là bây giờ nói phán đều tạm dừng, ngươi cái này là muốn đi đâu a Chỉ là, tính cả trước trước sau sau phát sinh sự tình, mọi người thật vô cùng khó đối với lưu thụ có cái gì tốt cảm giác, tại bọn họ trong ấn tượng cái này là người nhắc gan, vô duyên thao tán tù, ở cái này loại so sánh dưới, lâm cam vũ thậm chí cảm thấy đến lưu phạm đều đáng yêu một điểm. Lữ thụ ở trên đường phố rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một nhà bán rượu thuốc lá tiệm tạm hóa, Hán tiện tay một hộp khói nói ra, bao nhiêu tiền? 6 đao, lão bản nói rằng. Lữ thụ nghi nghi nói ra, tiện nghi hai khối ba lông ba chia tiền đi, tiện nghi lời nói ta liền cầm đi. Lão bản là cái hoa kiểu, phi châu bên này hoa kiểu thương nhân nhiều vô số kể, rất bình thường. Đối phương hạ thấp đầu xuống nhìn cũng chưa từng nhìn lữ thụ liền đưa xuất đến một cái túi, cái tiện nghi này không được nhiều như vậy, ngươi mua cái này đi. Lữ thụ tiếp nhận cái túi liếc qua đầu cũng sẽ không liền đi ra ngoài qua tay áo của hắn liền bị người kéo lại, lao bản nhìn lấy hắn nói ra, đưa tiền, nghiếp lao bản bằng dao nhất định phải cho. Lữ thụ tại chỗ mặt liền đen, bao nhiêu tiền. Cũng biết do niếp đỉnh cái này mẹ nó cái gì ác thú vị, không phải muốn ở chỗ này buồn nôn hắn một chút. Một đau, lão bản vui cười A cười nói, chiến hỏa lộn xộn bay làm sinh ý không dễ dàng, nhận được hân hạnh chiếu cố. Lữ thụ nhìn một chút bốn bề vắng lặng liền trực tiếp móc ra tam xoa kích chỉ lão bản cho ngườiơ một cái một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội lão bản 3 đến từ triệu vinh thần phụ diện tâm tình giá trị 399 triệu Vinh thần xưởng sốt nửa ngày đây là niếp thiên là chuyên môn lời nh nhắnủ Vông tay Lữ Thụ bình tĩnh nói rằng triệu Vinh thần đập đi đập đi miệng buôngỏ ra lữth thủ ống tay áo ngày đây là thật keo kiệt một mị đau mà thôi à Thế nào như vậy lắm một đây lữ Thụ đem Tam xoa kích thu vẻ Nghếp Đỉnh còn nói cái gì rồi Triệ Vinh thần cười nói Ta là toàn bộ nam phi địa khu tình báo người phụ trách, ngài có chuyện tìm ta là có thể, toàn bộ phi châu mạng lưới tình báo cung cấp ngài thúc đẩy, cái này là nghiếp thiên la để cho ta cho ngài mang hộ, cái này mỏ, chúng ta tận lực lấy đến trong tay. Lữ thụ lập tức không vui, lớn như vậy cái sự tình giao cho mình, lại còn muốn nhận tiền mình. Điên rồi sao? Người biết rõ ta là ai? Lữ thu hỏi, hắn lúc này còn đỉnh lấy lý đẳng khuôn mặt đây. Triệu Vinh thần lung lay đầu, không nên biết, ta cũng không biết rõ. Ta chỉ bằng ám ngữ làm việc, không đối tướng mạo Lữ thụ xoay người rời đi, triệu vinh thần thấp rộng ở phía sau truy vấn, chúng ta nên như thế nào phối hợp ngài. Không cần phối hợp, lữ thụ nói rằng, hắn không muốn để cho bọn này vốn là rất vất vả nhân viên tình báo đi theo hắn mạo hiểm, bản thân cái này cũng là hắn cự tuyệt thiên là chức vị dự tính ban đầu. Chỉ là triệu vinh thần cũng không từ bỏ, kế tục truy vấn nói, vậy cái này mỏ làm sao bây giờ à? Tuy duyên, đến từ triệu vinh thần phụ diện tâm tình giá trị, 199. Triệu Vinh Thần không biết rõ lữ thụ là ai cũng không biết rõ lữ thụ trước kia hoàn thành qua nhiệm vụ gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy toàn bộ phi châu mạng lưới tình báo còn không có bị yêu cầu qua hoàn toàn hào vô điều kiện cung cấp ai thuốc đầy đây. Chỉ là. Đối phương giống như cũng không phải là quá đáng tin cậy a 646. Các ngươi không xứng. Lữ thụ hành tàu ở trên đường phố, mới vừa từ triệu Vinh Thần cái kia lấy được vật phẩm đã tiện tay bỏ vào sơn hà ấn bên trong, hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Cái này phi châu thành thị bên trong đều là đổ nát hoang vu cảnh tượng. Nơi này trải qua quá nhiều chiến hỏa, hơn nữa nơi này thổ dân tính cách cũng xác thực một chút cũng không ham hở tiến lên, đại bộ phận đều càng ưa thích không làm mà hưởng. Đây không phải ở dèm pha, mà quả thật là tính cách khác biệt, mảnh đất này cực kỳ phi nhiều, chưa khai thác tư nguyên nhiều không kể xiết. Lữ thụ đi qua kiến trúc thời điểm còn có thể nhìn thấy tường trên da vết đạn, còn có đếm không hết đổ nát thê lương. Trờ hắn trở lại biệt thự thời điểm mọi người chính ở phòng khách thương lượng đối sách, không biết rõ vì cái gì Lữ Thụ vậy mà phát hiện đám tán tu cùng đàm phán đoàn cái kia ba vị tinh anh ở giữa muốn hòa hài đề thăng, tình huống như thế nào, cái này hai nhóm người là thế nào thông đồng đến cùng nhau. Nói thật khả năng Lữ Thụ chính mình cũng không nghĩ tới, là hắn dùng chính mình làm làm mục tiêu, để tán tu đoàn đàm phán sinh ra cùng chung mối thù tâm tình, thế là tất cả mọi người lẫn nhau nhìn lẫn nhau thuận mắt rất nhiều. Lữ Thụ tiến cửa về sau liền chạy lên lầu. Lưu Phạm gọi hắn lại nói ra, "Ngươi đi đâu? Tài nguyên khoáng sản chuyện lớn như vậy, ngươi không cảm thấy ngươi cũng nên xuất một phần lực à? Chúng ta giao ra nhiều như vậy, nỗ lực ngươi liền ở bên cạnh nhìn lấy." Lữ thụ sững sốt một chút, "Các ngươi giao xẻ ra điều gì nỗ lực?" Lời này ngược lại lập tức đem Lưu Phạm bọn hắn đang hỏi, mãi cho tới bây giờ tất cả mọi người chỉ là đang không ngừng thương lượng, thương lượng, thương lượng, nhưng mà cụ thể áp dụng chỉnh tự ngay cả eo người đều còn không có gặp, đàm phán càng là ngay cả một lần cũng còn không có đảm. Thật muốn nói bọn hắn giao sẽ ra điều gì nỗ lực. Lưu Phàm cũng nói không nên lời. đế tử Lưu Phàm phụ diện tâm tình giá trị, 99. Đến từ Hạ Nhân Sinh. Không thể không nói lữ thụ những lời này là tương đương đắc tội với người, tương đương với trực tiếp phủ định mọi người giao ra. Đàm phán tổng sẽ bắt đầu, bây giờ chuẩn bị công tác làm bạo xương chia một ít đến lúc đó đàm phán mới có thể thuận lợi. Lâm Cam Vũ Lạnh giọng nói rằng, lữ thụ gật gật đầu liền yên lặng lên lầu, hắn nói ra khả năng những người này đều không tin. Hắn bây giờ nghĩ chính là làm cho tất cả mọi người đều đảm không thành. Nói một cách khác, nếu là hắn thành công, cái kia lưu phạm, lâm cam vũ bọn hắn công tác chuẩn bị liền uổng công, nhưng hắn cũng không thể lão đả kích người ta tính tích cực là không. Lần này thiên la địa võng mục đích chính là muốn triệt để cầm xuống cái này tài nguyên khoáng sản. Lữ thụ đối với thế cục có phán đoán của mình, hắn cảm thấy bất luận cái gì một nhà tổ chức đơn độc cầm xuống cái này tài nguyên khoáng sản đều gặp phải tất cả những người khác vây công. Hiện tại hắn cũng không biết rõ làm như thế nào đi lấy, nhưng hắn muốn làm đúng vậy đem nước cho chức quay đục lại nói. Lữ thụ về đến phòng bên trong liền từ sơn hà ấn bên trong lấy xuất triệu vĩnh thần giao cho hắn đồ vật, một thân quân trang, còn có một đỉnh bờ dẹt. Hắn thay xong y phục sau biến thành bẹn nẹ khuôn mặt từ cửa sổ lộn ra ngoài, lúc trước trực tiếp ném đậu hủ thúi đuổi người bản thân chính là vì để các tổ chức lớn từ bỏ giám thị, hiện tại giải cây xanh bên trong toàn mẹ nó là đầu hủ thúi lên men mùi vị căn bản không sống được người cũng chính là dạng này mới thuận tiện lữ thụ vụn trộm hành động. Không phải vậy hắn mới từ trong cửa sổ lật đi ra liền bị người nhìn thấy, cái kia còn thế nào chơi. Cho nên lữ thụ cảm thấy mình thật sự là mưu tính sâu xa. Tuy nhiên lúc ấy ném thời điểm chính mình cũng không có nghĩ tới chỗ này. Lữ thụ ở khu biệt thự bên trong quay tới quay lui, đi vào phượng hoàng xã chỗ cửa biệt thự, cổng là có phượng hoàng xã thành viên ở trực luân phiên, bản thân mọi người cũng không có trực luân phiên dự định, hiện tại thuần túy là vì phòng đầu hủ túi. Dù sao lúc trước một hộp đậu hủ thúi liền buồn nôn bọn hắn một đêm, cái kia mùi vị tiêu đều tiêu không xong. Lữ thụ bình tĩnh đứng tại cửa ra vào, ta có chuyện cùng hợp thương thảo. Phượng hoàng xã thành viên hai mặt nhìn nhau mau đem lữ thụ cho đón vào. Lúc chiều bọn hắn còn tại nói bẻ nẹt bắn tiếng ai bắt được hung thủ trước hết cùng ai đảm chuyện này. Nguyên bản bọn hắn đã quyết định phải kiên nhẫn chờ đợi, không nghĩ tới bẻ nẹt vậy mà chủ động tìm tới nhóm đến. Xem ra cái gọi là tìm tới hung thủ cái gì đều là cớ Đây là muốn minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Hào hột từ trên lầu cười xuống tới, hắn ngạo nghệ nói ra, bẻ nẹt tiên sinh, ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt, Phượng Hoàng xã chính là ngươi tốt nhất hợp tác đồng bọn. Lữ thụ bình tĩnh nói, chỉ nói ngoài miệng nói là vô dụng, ta cần muốn nhìn thấy thực tế đồ vật. Dù sao nơi này đóng quân các tổ chức lớn cũng không ít, ta muốn biết do Phượng Hoàng xã có thể mang cho ta cái gì. Người khác có thể lấy ra, chúng ta cũng có thể lấy ra, nghe nói bèn nẹ tiên sinh con trai không có giấc tỉnh. Mà chúng ta phượng hoàng xã vừa vẫn có một cái có thể giác tỉnh thổ hệ trái cây, Hào Hột nghiền ngẫm nói rằng. Lữ thụ có chút tiếc hận, trái cây thần mã hắn cũng không thể ăn muốn không có gì dùng a nếu là pháp khí tốt biết bao nhiêu. Nhưng lại vô dụng, đó cũng là cho không đó a hắn bình tĩnh nói, vậy còn chờ gì. ha bẻ nẹt tiên sinh không nên gấp, Hào Hột mời bẻ nẹt ngồi vào trên ghế salon, từ nơi này liền có thể nhìn ra Hào Hột cảm giác ưu việt, rõ ràng là ở eo trên địa bàn, lại như là chủ nhân. Cái này là thực lực trí thượng kết quả. Nói thật nếu như cấp A thánh đồ đích thần đến, muốn san bằng eo đơn giản như chơi đùa, đây mới thật sự là siêu nhất lưu tổ chức. Kỳ thực lữ thụ lần này tới cũng không phải là vì cầm đồ vật, những này tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tất cả đều là không thấy thỏ không thả chim ương chủ, không có gặp thực sự lợi ích có thể trực tiếp cho đồ vật khi tiền đặt cọc cái gì sao. Căn bản không có khả năng, bọn hắn không có sợ hãi. Cho nên lữ thụ từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán muốn cầm đồ vật là không thực tế Vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng thăm dò một chút, mắt nhìn thấy ấn chứng chính mình suy nghĩ trong lòng về sau lữ thụ cũng không mất tích, đi thẳng vào vấn đề. Lữ thụ nghĩ nghĩ nói ra, các người phượng hoàng xã nhưng thật ra là muốn thông qua chúng ta nuốt vào cái này tài nguyên khoáng sản A Lời này liền đâm bên trong hào tâm tư, kỳ thực việc này mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, chỉ là lữ thụ đem sự tình trọn sáng tỏ mà thôi, hào hột ý cười chậm dại phai nhặt đi, hắn nghiêm túc nói. Không biết rõ bẻ nẹt tiên sinh đem các tổ chức lớn gọi tới là vì cái gì, đã nói rõ vậy chúng ta không ngại nói chăng ra. Eo lính đánh thuê tổ chức ở Phi Châu phát triển rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ tự thân tính hạn chế, phóng nhãn toàn cầu vẫn là thực lực yếu một chút, cho nên chúng ta lần này nhưng thật ra là muốn muốn lựa chọn một nhà tổ chức tìm kiếm che chở. Nói trắng ra là, đúng vậy xác nhập, Lữ Thủ An nói lung tung tùy tiện biên. Hào đột ánh mắt sáng lên, nguyên lai like bẻ nẹt đánh chính là cái chủ ý này. Như vậy Phượng Hoàng Xã thực lực khẳng định là đối phương lựa chọn hàng đầu. Đến tại cái gì xác nhập không xác nhập, chờ bèn nẹt bọn người thế lực bị Phượng Hoàng Xã từng bước xâm chiếm, đâu còn có bọn hắn nói chuyện phần. Hào cười nói, cái kêu bèn nẹt tiên sinh cảm giác cho chúng ta Phượng Hoàng Xã thế nào? Lữ thụ chấm ngâm 2 giây, các ngươi không xứng. Hào 3. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Hào đã xem không hiểu bèn nẹt, hợp lấy ngươi đêm hôm khuya khoát chạy tới cửa hàng một chống chất. Sau đó liền mẹ nó vì nói cái này. Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? 647, toàn loạn. Hào hồ sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, hắn không nghĩ tới bẻ nẹt như thế một cái nhị lưu tổ chức lãnh tụ đều có thể như thế cùng, vậy mà dám một thân một mình tới đối với hắn khẩu suất của luôn Lữ thụ bắt trước bẻ nẹt biểu lộ bình tĩnh bên trong mang theo một kia hung ác, thế nào, ngươi cảm thấy ta lẻ loi một mình tới liền cần đối với ngươi có kiên kỵ, các ngươi đại khái có thể thử một chút có thể hay không lưu lại ta. Vương hoàng xã thực lực sắc thực mạnh, nhưng nơi này cũng không phải Mỹ Châu. Không đúng, Hạo đột dĩ nhiên giật mình cái này bẹn nẹt vì cái gì lực lượng như thế đủ. Chẳng lẽ là đối phương đã cùng Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, hoặc là cùng Thiên La Địa Vọng. Cho nên hiện tại bện nẹt tới căn bản cũng không phải là đến đàm phán, rất có thể là muốn dụ hắn xuất thủ, sau đó đem phượng hoàng xã đoàn đội toàn bộ bị tiêu diệt ở chỗ này. Thậm chí xấu nhất tình huống là, Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ cùng Thiên La Địa Vọng đều đã liên thủ Giống như lúc này mới có thể giải thích vì cái gì lần này thiên la địa vong căn bản không có phái cao đoan chiến lược tới nguyên nhân, bởi vì song phương đã sớm đã đạt thành nhất chi ý kiến, tới một cái phở răng xít cô là đủ rồi. Đến mức đến cùng là thế nào tình huống, Hà Hột còn không có cách nào phân tích rõ ràng. Lúc này Hà Hột căn bản cũng không có hướng còn lại tổ chức lớn trên thân liên tưởng bởi vì hiện tại chỉ có tín ngưỡng lý luận bộ cùng thiên la địa vong coi được cấp A cũng chỉ có dạng này siêu nhất lưu tổ chức tài năng cho bẹn nẹt đối kháng Vượng hoàng xã lực lượng. Tiện khách, hào hột vung tay lên, hắn hiện tại không muốn cùng bèn nẹt lên cái gì xung đột, hắn quyết định trước ổn định, sau đó lại đẩy ra trong đó mê vụ đi xem sạch chân tướng của sự thật. Không thể không nói, bẹn nẹt mời tổ chức nhiều xác thực cho eo tranh thủ rất nhiều du tẩu trong đó không gian, nhưng cũng đồng thời cho lữ thụ phát huy không gian. Lữ thụ ra ngoài tìm một cơ hội lại ngoặc đi tín ngưỡng lý luận bộ biệt thự. Không quan tâm là phượng hoàng xã vẫn là tín ngưỡng lý luận bộ, lữ thụ phát hiện những này tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tựa hồ tư duy nhất trí kinh người A. Tựa hồ đối phương cái này loại cẩn thận tính cách mới thích hợp xử lý hải ngoại sự vụ, nhưng nghiếp đình vì cái gì cảm thấy mình thích hợp A. Chính mình cẩn thận cái kia là đối với tại sinh mệnh của mình mà nói, đối với khác, cũng tạm được. Cái này muốn thật là làm cho hắn làm hải ngoại người phụ trách, đến lúc đó các tổ chức lớn hải ngoại người phụ trách tập hợp lại cùng nhau. Hắn phong cách vẽ rõ ràng liền có chút không giống nhau tốt ta. Tín ngưỡng Lý Luận Bộ phờ răng xít cô rõ ràng muốn so hoạt càng thêm nội liễm một điểm, nhưng có đôi khi nội liễm cũng đại biểu nghĩ đến nhiều, cho nên Lữ Thụ từ tín ngưỡng Lý Luận Bộ nơi đó lửa xong phụ diện tâm tình giá trị sau cũng toàn thân trở lui. Lữ Thụ khá là đáng tiếc, rõ biết rõ ràng đối phương nguyện ý giao ra tỉ như rắc tỉnh trái cây vật như vậy tới lôi kéo, nhưng Lữ Thụ lại không thể thu hoạch được. Dù sao muốn thu hoạch được vậy sẽ phải hợp tác có thực chất tính tiến triển nhưng lữ thụ cái này người cô đơn ở chỗ này, hơn nữa hắn lại không phải chân chính bèn hợp tác thế nào à? Hai cái này tổ chức lớn đi dạo xong còn lại phía dưới liền tương đối tốt nói, những cái kia tổ chức thực lực so eo mạnh, nhưng cũng có hạn, nhiều nhất đúng vậy cấp B cường giả nhiều suất mấy cái nhưng không có đỉnh cấp chiến lược. Không quan tâm ngờ vực vô căn cứ không ngờ vực, bọn hắn cũng không quá dám trực tiếp đọc thủ, chỉ là bọn hắn liền náo không rõ cái này bèn nẹt có phải bị bệnh hay không a hơn nửa đêm chạy tới chuyên môn làm dẫn thích hợp sao Lữ thụ diễn trò làm đủ, liền ngay cả hạ nhân sinh bọn hắn đều không có bùng tha. Bên này bẹn nẹt còn tại như là phát điên tìm kiếm hung thủ đâu, một bên khác sở hữu tổ chức cơ hồ cùng một thời gian cũng cảm giác mình giống như bị nhằm vào đúng rồi. Lữ thụ đắc ý lật trở về phòng bên trong ăn khí hải trái cây đi, quản hắn bên ngoài hồng thủy ngập trời, mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có thế đi. Đến mức còn lại liền tùy cơ ứng biến thôi, xem trước một chút các tổ chức lớn có phản ứng gì lại nói à. Ngày thứ hai bẹn nẹt rốt cục bình tĩnh lại Hắn lúc này rõ ràng ý thức được hung thủ có thể là không tìm được, nhưng là đàm phán lại không thể không nói. Lúc trước mời nhiều như vậy tổ chức tới bản thân liền có chút đùa lửa ý tứ, kỳ thực hắn biết do hắn nhất định phải dựa vào các cái tổ chức ở giữa lẫn nhau mâu thuẫn cùng ngờ vực vô căn cứ thu hoạch lợi ích, không thể tin khí. Thế là hắn lập tức phái người tới mời các tổ chức lớn tiến hành lần thứ hai đàm phán, kết quả hắn người sau khi trở về biểu thị các tổ chức lớn thái độ đống nhiên đại biến, hơn nữa một nói từ chối lần thứ hai đà Không nói. Cái này bèn nẹt trận tròn mắt, tình huống như thế nào á đây là, đều không nói. Một nhà hai nhà bày tư, thái còn dễ nói, này làm sao 11 nhà tổ chức thái độ vậy mà lạ thường nhất trí. Làm sao mới qua một buổi tối, thế giới này liền thay đổi đây. Bèn hơi nghi hoặc một chút, hắn phân phó cấp dưới phân biệt mang theo một số đặc sản quà tặng lần nữa bày đặt các tổ chức lớn, tặng lễ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là thăm dò một chút nhìn xem các tổ chức lớn đây là có chuyện gì. Đến cùng bởi vì cái gì cự tuyệt mời Bọn thuộc hạ một mặt ngộng ép đi Một mặt ngộng ép về Các tổ chức lớn hồi phục Chúng ta không xứng Bé 3 Phụ diện tâm tình giá trị, 999 Cái gì cùng cái gì a các ngươi liền không xứng rồi Các ngươi nếu là không xứng cái này Tu hành giới còn có ai có thể tới tiếp bàn sao Hơn nữa còn mẹ nó thống nhất đường tính Các ngươi là muốn làm yêu a Lữ thụ một mực thu hoạch lấy liên tục Không ngừng phụ diện tâm tình giá trị Tuy nhiên đi qua đợt thứ nhất đại ngạch về sau đều là chút linh linh toái toái nhỏ tiền thu, nhưng cái này nhưng so sánh hắn lúc trước ngay từ đầu tu hành khí hải núi tuyết thời điểm còn phải nhanh một chút, dù sao đã kích mặt khá rộng, cũng không cần tiếp tục ăn tinh vân trái cây, chuyên môn ăn khí hải trái cây cũng cảm giác hiệu suất rất cao. Mắt nhìn thấy tòa thứ hai khí hải núi tuyết sắp thành, lư thụ mong mọi cái thứ hai kiếm linh đạn sinh lúc sau đã bắt đầu từ này, căn bản không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì. Núi tuyết sắp thành, mà luyện lại là một bước Nhưng lần này còn không giống nhau, hắn là một bên tu hành núi tuyết một bên từ chân núi bắt đầu ma luyện, này bằng với là đồng bộ tiến hành hai không chậm trễ. Đến giờ cơm lưu thụ đi biệt thự nhà ăn cho mình nấu cơm, vừa hay nhìn thấy lưu phạm, hạ nhân sinh, lâm cam vũ bọn người ngồi ở phòng khách thương thảo đối sách. Lữ thụ đống nhiên cứ vui vẻ, nói thế nào? Lưu phạm nhẫn nhịn nửa ngày. Còn chưa bắt đầu đàm. Đế tử lưu phạm phụ diện tâm tình giá trị, 399. Đế tử. Lữ thụ cũng không có nghèo truy manh liệt đánh ngược lại cổ vũ đi lên, ủng hộ ủng hộ, sớm tối có thể nói tới. Đến từ lưu Phàm phụ diện tâm tình giá trị, 499. Đến từ, đối với lữ thụ tới nói kỳ thực mọi người mục tiêu là nhất trí nha, cho nên hắn cũng không muốn đả kích mọi người tính tích cực, song phương cách sử dụng khác biệt mà thôi. Bất quá chính mình rõ ràng đang khích lệ bọn hắn à, vì sao sẽ sản xuất sinh phụ diện tâm tình đáng. Lúc này, bên ngoài biệt thự đống nhiên truyền đến tiếng ồn nào Tựa hồ có người trực tiếp ở khu biệt thự chiến đấu nhau. Cái này chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, hạ nhân sinh xuất đi nhìn thoáng qua trở về nói ra, là nước Đức sắt thép tổ chức cùng Italy xạ đỉn tổ chức náo loạn điểm mâu thuẫn, không có việc lớn ấn gì. Tất cả mọi người ý thức được, hiện tại các tổ chức lớn tâm lý đều bị cào một đầu hỏa khí, một điểm liền đốt. 648. Chiến đấu. Chiến đấu. Ngay từ đầu heo bên này cục thế vẫn là rất rõ ràng, đơn giản đúng vậy hai loại kết quả. Hoặc là eo ở các tổ chức lớn ở giữa hòa giải cuối cùng được lợi, hoặc là đúng vậy eo bị các tổ chức lớn diệt đi một lần nữa phân chia tài nguyên khoáng sản phân phối. Thẳng đến lữ thụ đi buồn nôn xong các tổ chức lớn ngày thứ hai hắn mới nhìn đến thiên la địa vong tình báo mới nhất, eo dạng này lựa chọn không phải bẹn nẹt kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là tín ngưỡng lý luận bộ ngày quy định để bọn hắn giao ra tài nguyên khoáng sản. Bẹn nẹt không cam tâm cho nên buông tay đánh cược một lần mời tới 11 nhà tổ chức lớn muốn bí quá hóa hó Cùng lắm thì liền cùng tín ngưỡng Lý Luận Bộ lưỡng bại câu thương. Cũng liền là lúc này, Lữ Thụ chỗ nghi ngờ điểm rốt cục giải khai, không phải bèn nẹt người này chơi lớn, liền hiện tại đến xem Lữ Thụ cảm thấy cái này bèn nẹt tuy nhiên thuộc về trong giới tu hành cực giả, nhưng đối phương cũng không phải là thật cường thế như vậy hoặc là tự xưng là thông minh, thậm chí khả năng nói cũng không tính đặc biệt thông minh, cái kia loại, vậy tại sao sẽ bỗng nhiên mở đại chiêu đùa lửa? Nguyên lai like là tín ngưỡng Lý Luận Bộ tay đã đến nơi này, hắn muốn tự vệ Nói thật nguyên bản Lữ thủ còn kính cái này bện nẹt là tên hắn tử, hiện tại Lữ thủ cảm thấy cái này tu hành giới quả nhiên là nhược nhục cường thực thế giới, có cấp A tín ngưỡng lý luận bộ không chút kiêng kỵ cấp bốc tư nguyên, mà cấp B cường giả bện nẹt cũng chỉ có thể dùng loại khả năng này đùa chơi chết phương pháp của mình tự vệ. Bất quá bện nhiều như vậy năm ở trên vùng đất này cũng không làm cái gì chuyện tốt, liền trong tư liệu biểu hiện bện nẹt chạy huấn luyện sơ kỳ vì cho Ye cung cấp máu mới, trong chạy huấn luyện thiếu niên nhưng đều không phải là chiêu mộ tới mà là cướp bóc tới. Hủy diệt một cái thôn trang liền đem đối phương hải tử tất cả đều mang đi, việc này Lữ Thụ từng nghe nói, nhưng thật đụng phải vẫn cảm thấy có chút đột phá nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Lữ Thụ yên lặng ngấp tại trong biệt thự An Khí Hải trái cây, hiện tại các tổ chức lớn cùng eo đều ở vào hỗn loạn trạng thái, còn không phải Lữ Thụ xuất thủ thời điểm, hắn cảm thấy cục diện này hẳn là sẽ còn lại hỗn loạn một điểm. Chỉ là Thiên La Địa Vọng đã có thể được đến tình báo này, như vậy Harvard hẳn là cũng có khả năng đạt được. Trước đó chính mình làm cho đối phương sai coi là bèn nẹt có chỗ dựa, như vậy hiện tại sự tình phát triển sẽ đi tới đâu. Ngay tại vào lúc ban đêm, bỗng nhiên một trận năng lượng ba động từ khu biệt thự bên ngoài chuyển đến, cái kia ba động rung động nhân tâm trình độ để lư thụ trong nháy mắt ý thức được xảy ra đại sự. Hắn vượt lên biệt thự nóc nhà, chính là nhìn thấy một cái to lớn hỏa phượng hoàng run lấy liệt hỏa cánh chim bay về phía tín ngưỡng lý luận bộ Førjang Siko, cái kia cánh chim thỉnh thoảng có hỏa diễm tiêu tán đi ra giống như vũ mao rơi xuống. Chỉ là cái kia vũ ma quá mức nguy hiểm, hai người chiến trường bên trong căn bản không người dám đứng thẳng. Hai người tùy tùng nhau nhau ở chiến trường bên ngoài giằng co, phòng ngừa có người đánh lén. Lúc này, hộ bột trong tay một thanh hoa mỹ quyền trượng chỉ hướng lên bầu trời, Hỏa Phượng Hoàng kia nhan sắc lại bỗng nhiên từ tranh sắc biến thành đỏ thấm, Sở Hưu tùy tùng bị một cố khí lãng nhau nhau hướng ra phía ngoại sốc ra ngoài. Đầu răng sít cô chậm rãi đi từ từ tựa hồ căn bản không có thủ ảnh hưởng, khi Hỏa Phượng Hoàng đi vào trước mặt hắn khoảnh khắc, Hắn bỗng nhiên hai tay mở ra một mặt thuần Quang Huy hộ Thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn hoàn toàn đem hỏa phượng hoàng Ngăn cản ở bên ngoài hắn như cùng ở tại mưa rông chớp giật bên trong thản nhiên tự nhiên đi ngược dòng nước miệng Trung bình tĩnh nói ra ác nhân ánh sáng tất yếu dập tắt hắn hỏa Diễm tất không chiếu giỏi hào đột cười lạnh bắt đầu tín ngưỡng lý luận bộ quá ra vẻ đạo mạo một chút như là đã cùng bèn nẹt một lần nữa kết Minh còn có cái gì có thể nói các người muốn cùng nhau đối mặt phượng Hoàng xã lửa giận phờang xít cô trầm mặc một lát Hắn nào tử hơi có chút chuyện không đến, không phải nói bèn nẹt tìm được mới chỗ rửa đúng vậy Phượng Hoàng Sa à, làm sao Phượng Hoàng Sa còn một bụng tức giận a Phờ cô theo bản năng đã nhận ra không thích hợp, bọn hắn đều coi là bèn nẹt tìm tới chỗ dựa là cái nào đó tổ chức lớn, nhưng mà có khả năng hay không là bèn nẹt binh đi hiểm chiêu cô ý diễn bọn hắn. Kỳ thực căn bản không có chỗ dựa Nhưng cái này bèn nẹt cầu cái gì A Nói ra khả năng bọn hắn đều không tin, bèn nẹt chính mình đều không biết mình cầu cái gì. Bất quá Sở Giang Sít cô lúc này căn bản không nguyện ý hoặc biết nói ra trận tướng, chỉ có tin tức không đối xứng tình huống dưới hắn có thể cướp lấy càng nhiều lợi ích. Cũng nhưng vào lúc này, Sở Giang Sít cô bỗng nhiên từ áo choàng bên trong rút xuất trường kiếm của mình, kiếm kêu bên trong vậy mà huy sai xuất ánh sáng màu bạc hướng Hỏa Phượng Hoàng quét sạch mà đi, chỉ gặp không khí đều bởi vì cái này ánh sáng màu bạc mà vặn mèo. Hai cái cấp bê cường giả va chạm nếu như người kinh hãi, cái kia ánh sáng màu bạc đem Hỏa Phượng Hoàng bao nó bên trong. Howl đột lại cảm giác mình hỏa phượng hoàng tựa hồ khó mà tránh thoát cái này bộ trận. Hắn trùng điệp đưa tay bên trong quần trượng ngừng lại trên mặt đất, sau đó lây hắn vì trung tâm lập tức bốc cháy lên liệt diêm đến, tiến tới hội tụ vào một chỗ giống như một đầu hỏa tuyến như độc xà từ mặt đất đốt hướng Flerangsit cô tập tới. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến đột sinh, một cái thủy trung từ một nơi bí mật gần đó vây xem cấp bê thổ hệ giác tỉnh giả đột nhiên xuất thủ đánh lén Howl, Flerangsit cô khẽ miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Lần này 11 nhà tổ chức đến. Ai cũng sẽ không ngây thơ một mình đi tranh đoạt tài nguyên khoáng sản, Minh Hữu cũng sớm đã xác định đội cô chỉ chờ chân chính chiến đấu đến. Hào Độ không có phòng bị tình huống dưới bỗng nhiên bị dưới mặt đất cuốn lên bùn đất đập lên thiên không. Hào Độ thực lực sắt thực cường hãn, khi mặt đất kia vọt một lát hắn cũng đã triệt để cùng hỏa diễm đồng hóa, hỏa diễm đem hắn vẩn quanh nó bên trong đúng là không mất một sợi lông. Chỉ là cái này trong lúc vội vã, hắn ngừng lại ở trên mặt đất quyền trượng lại bị đập hướng ra bên ngoài, Hỏa Phượng Hoàng Nhan sắc trong nháy mắt trở về tranh sắc. Uy lực cũng cắt giảm để thăng. Fleur Zhangsit cô chậm rãi thu nạp áo choàng hướng Hatori đi đến, lại vào lúc này một cái to lớn vô cùng thạch đầu từ thiên ngoại bay tới, có người hô to, "Hatori, chúng ta liên thủ giết bọn hắn." Cái này bay tới đá lớn thẳng đến giờ Zhangsit cô trước mặt, mà Fleur Zhangsit cô chợt nhớ tới cái kia đem eo tổng bộ đện ra một cái lỗ thủng núi nhỏ. Không biết rõ vì sao, Fleur Zhangsit cô theo bản năng liền giật mình, nguyên lai là Hatori hủy eo tổng bộ. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Howard nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ thông suốt cái này viện binh từ đâu mà đến, 11 nhà trong tổ chức phượng hoàng xã đồng dạng có minh Hữu nhưng cái này xuất thủ người da trắng. Hắn căn bản không biết ta. Cái này rất có thể là hy vọng mượn lực lượng của mình đến kiểm chế tín ngưỡng lý luận bộ A, dù sao mình nếu như ở chỗ này xảy ra chuyện vậy thì là tín ngưỡng lý luận bộ một nhà độc đại. Howard biết mình khả năng bị người khi đau dùng, nhưng hắn cũng không muốn tự tuyệt, bởi vì hắn cần cho tín ngưỡng lý luận bộ áp lực. Nhưng vào đúng lúc này Người kia căn bản cũng không phải là chạy hướng Phở Giang Sít Cô, mục tiêu của đối phương là... Howard Quân Trượng. Chiến trường bên trong trận im lặng một lát, tất cả mọi người chơ mắt nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện tuyển thủ xoay người nhặt lên Howard Quân Trượng, sau đó chạy. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Đây là cái gì thao tác? Howard nhìn lấy cái kia dần dần đi xa bóng lưng lúc ấy liền nổi giận. 649, duyên, tuyệt không thể tả. Nguyên bản trận này chiến đấu hẳn là một cái khác loại bộ dáng. Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ rết khó hòa giải, song phương riêng phần mình lộ ra bài sáng minh hiếu, mà quay chung quanh ở hai cái siêu nhất lưu tổ chức lớn bên cạnh tổ chức thì riêng phần mình đứng đội, cuối cùng bạo phát trở thành một trận kinh thiên động địa ác chiến. Dù sao hai cái tổ chức ở hải ngoại khuyết trương sức ảnh hưởng lúc cuối cùng rồi sẽ có xung đột, bỏ qua một bên thiên la địa vong cái này bên ngoài xâm lược tính cũng không mạnh siêu nhất lưu tổ chức. Kỳ thực toàn thế giới phạm vi bên trong người tu hành trong tổ chức cường thế nhất đúng vậy tín ngưỡng lý luận bộ cùng phượng hoàng xã hai cái này có được cấp tha tổ chức, cho nên nói bọn hắn đụng tới là chuyện sớm hay muộn, thậm chí song phương tổ chức các lãnh tụ cũng đều đã sớm làm xong chuẩn bị. Tâm lý. Lần này ở Phi Châu chạm mặt, song phương vốn là có so chiêu một chút tâm tư. Nhưng mà hết thể đều ở hồn hỏa diễm quyền trượng bị người nhặt đi về sau cải biến, phong cách vẽ hướng đi hoàn toàn không cách nào khống chế phương hướng. Không riêng gì Hà Hột rất khiếp sợ rất phẫn nộ, liền ngay cả Phở Giang Sít Cô đều sửng sốt hơn nửa ngày, cái này mẹ nó ai vậy? Đương nhiên cứ thế về cứ thế, không hiểu thì không hiểu. Sau khi Phở Giang Sít Cô nghĩ đến Hà ngay cả quyển trưởng đều bị người nhặt thời điểm ra đi, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hà Hột cực lực nắm trong tay hắn cùng quyển trưởng ở giữa liên hệ, nhưng mà hắn chính là phát hiện quyển trưởng tựa hồ tại cảm giác của hắn bên trong trực tiếp biến mất, căn bản ngay cả khống chế cảm ứng đều không có, chỉ có một lời giải thích đối phương đem quyền trượng nhét vào không gian trang bị bên trong. Người này đến cùng là ai? Giờ này khắp này tất cả mọi người ở phân tích người này hết thẻ tin tức, ném đầu hủ thúi người ra trắng là hắn, nền eo tổng bộ là hắn, đoạt hạ bột quyền trượng cũng là hắn, con hàng này đến cùng muốn làm gì? Con hàng này đến cùng thuộc về phương nào? Nói thật truyền thuyết bên trong dịch dung là có, nhưng là cũng không có thần kỳ như vậy, dịch dung đây không phải cái gì đặc biệt thần bí đồ vật, trang điểm có thể làm đến rất nhiều chuyện nhưng là trực tiếp cải biến người loại dịch dùng, bọn hắn chưa từng thấy qua. Cũng là cái này loại tiềm thức dẫn đến mọi người căn bản không có hướng thiên la địa vong trên thân nghĩ, dù sao con hàng này tối thiểu cũng là cấp bê, chưa nghe nói qua thiên la địa vong còn có thể tiến ngoại tịch cao thủ. Lữ thụ có được mặt nạ chuyện này vẫn là tuyệt mật, tất cả mọi người biết rõ thiên la địa vong đạt được tượng đảo di tích trận nhãn, nhưng lại không biết rõ cái này trận nhãn đến cùng có làm được cái gì. Kỳ thực lữ thụ là muốn nhìn bọn này tổ chức đánh lên. Hắn cũng biết do khả năng chính mình vừa ra trận đối phương liền sẽ kẻ ngắt, nhưng là hắn nhìn thấy hào hột quyền trượng về sau, thật sự là có chút nhịn không được. Bất quá đã hắn đều cùng triệu vĩnh thần nói tùy Duyên Nha, Duyên, tuyệt không thể tả. Hào hột bình tĩnh mặt mũi quay đầu nhìn về phía Phờ Giang Cô, cái này cũng là người của các ngươi. Phờ Giang Cô cười cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, con hàng này dĩ nhiên không phải bọn hắn bên này trận doanh, nhưng nếu như có thể cho hào hột gia tăng một cái cấp B uy lực cớ sao mà không làm đâu? Rất tốt, Hao Gột chọc tức cười bắt đầu, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo tổ chức, sẽ chỉ làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Tín ngưỡng lý luận bộ hơn 20 người đều là sắc mặt đại biến, Hao Gột lời này chẳng khác gì là trực tiếp đem toàn bộ Tín ngưỡng lý luận bộ cho giẻa pha, vậy mà lúc này giờ dương xít cô một bộ tha thứ rộng lượng nói ra, khoan dung người khác khuyết điểm, liền là mình vinh quang. Nhưng mà vừa dứt lời, đã thấy hột tay áo không gió mà bay, hắn đúng là cả người đều thiêu đốt lên. Liền ngay cả tóc cũng biến thành hỏa diễm, song đồng đều là ánh lửa chói mắt, ngươi cho rằng ta không có quyền trượng ngươi liền cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Buồn cười cùng ngu muội đây cũng là các ngươi gặp được khôi lỗi sư sẽ bế môn không ra, mà chúng ta lại lựa chọn đối mặt nguyên nhân. Trong chốc lát hỏa phượng hoàng đống nhiên bạo phát tránh thoát phở răng xít cô thập tự trưởng kiếm bên trong huy sái đi ra ánh sáng màu bạc về tới hao sau lưng, mà hao bột ngắn ngủi trôi nổi tại không chung như là thần mình. Trói loại Hỏa Phượng hoàng đúng là đột nhiên phun ra xuất cự đại hỏa diễm hướng thờ răng xít cô lao nhanh mà đi. Ngọn lửa kia, Phảng Phất Hồng Lưu cùng cánh đồng bắt ngát ở giữa chiếu nghiêng xuống. Thờ răng xít cô không còn như vậy bình tĩnh tự nhiên, mà là quỷ một chân trên đất đem thập tự trường kiếm cắm dưới đất, thuần hộ thuần trong nháy mắt đem hắn bao quạ nó bên trong. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời đen kịt bên trong bỗng nhiên chuyển đến bén nhọn hô gạo âm thanh, đúng là vô số trôi cương châm đánh tới, hào đột một phương này vẫn giấu kín lấy kim hệ cấp B rác tỉnh giả. Hào gỗ cùng Minh Hiếu trong nháy mắt hình thành hợp lực muốn chạm giết Fở Giang Sico, tên kia thổ hệ giác tỉnh giả muốn cứu viện lại chợt dừng bước, ở trước mặt hắn một tên úc châu cấp B giác tỉnh giả bình tĩnh ngăn lại đi đường. Hào gỗ chuẩn bị ở sau đúng là muốn so Fở Giang Sico cở cào thêm một bậc. "Oanh" một tiếng, Hỏa Diễm Hồng Lưu cùng Kim Hệ Khống Chế Cương Châm toàn bộ va chạm ở Fở Giang Sít Cô thánh quang hộ thuẫn bên trên, nổ tung nhấc lên vô số loạn lưu, cái kia loạn lưu như là có thể thấy được sợi tơ nhỏ ở toàn bộ trong tầm mắt tùy ngang dọc bắt đầu Bên cạnh các tùy tùng căn bản là không có cách núng tay dạng này chiến đấu, tất cả đều bị ngược lại sốc ra ngoài. Loạn bên trong, Fleur Zangsit cô bỗng nhiên nổ ra mặt đất thập tự trưởng kiếm chém về phía trước mặt Mahaut, hắn đúng là muốn thả vứt bỏ phòng ngự lấy công kích mạnh nhất thủ đoạn đến trực tiếp chạm giết Hawot, lúc này chính là nghiệm chứng thực lực chân chính cao thấp thời điểm. Một thanh cự kiếm hư ảnh bóng dưng cụ hiện mà ra, mà Fleur Zangsit cô ngoại thân cũng đột nhiên cụ hiện xuất một bộ kỵ sĩ khôi giáp đến, hỏa phượng hoàng hướng thờ Zangsit cô lao xuống mà đi. Song phương đúng là đều lựa chọn cứng rắn cùng một kích. Tiếng nổ mạnh vang lần nữa chuyên xuất, mặt đất bắt đầu sụp đổ ra nước, một vòng năng lượng chủng kích gợn sóng trong đêm tối nhộn nhạo lên. Hào hột cùng thờ răng xít cô nhau nhau bay rất ra ngoài, hai người đúng là lưỡng bại câu thương. Nhưng vào đúng lúc này có một người như là trong đêm tối sao trời nhảy lên, hán tử chiến trường bên ngoài năng lượng ba động bên trong lịch lưu mà đến, lại là hoàn toàn chống cự ở cái này cố kinh khủng sóng xung kích. Khi Phở Giang Sít Cô cùng Họt nhìn thấy thân ảnh của người nọ lúc liền đã con nào đó loại dự cảm bất tưởng. Phở Giang Sít Cô. Họt. Đối phương tiến vào chiến trường về sau tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Sau đó khi đối phương ánh mắt chạm tới Phở Giang Sít Cô thời điểm rõ ràng có phản ứng. Đối phương trực tiếp hướng Phở Giang Sít Cô vào tới, ngảy lên một cái. nháy mắt sau đó Phở Giang Sít Cô liền cảm giác kiếm trong tay của chính mình trôi bị một người khác cầm. Con bay ở không trung Phở Giang Sít Cô liều mạng nắm chặt, ta mẹ nó. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đối phương thấp giọng dùng anh ngữ đối với Phở Giang Cô nói ra, được bệnh nấm móng, một cái truyền nhiễm 2. Phở Giang Cô, cái gì ba? Đúng vậy trong chốc nhoáng này Phở Giang Cô tâm thần thất thủ, thập tự trường kiếm bị đoạn. Tận đến giờ phút này Phở Giang Cô đều không minh bạch đối phương tại sao phải đối với hắn nói cái này, hắn cũng không có nấm mong a Hắn mẹ nó ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương muốn nói gì rất trọng yếu, kết quả như thế không có dấu vết mà tìm kiếm Ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Nhưng vào lúc này Phở Giang Xít cô tay trái tay háo bên trong chấn động rất xuống xuất một cái hình tròn quả cầu kim loại đến. Hắn lại là muốn bóp nát cái này mai viên cầu cùng lữ thụ đồng quy vù tận. Nhưng mà không đợi hắn bóp nát, lữ thụ đã lần nữa chạy xa. Phụ diện tâm tình giá trị, 999, 650, dọn bãi. Một trận tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã Trăm Phương ngàn kế đã lâu chiến đấu, đồng nhiên bởi vì vì một người xuất hiện biến thành náo kịch. Siêu nhất lưu tổ chức ở thế giới phạm vi đấu tranh nội bộ đoạt sức ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng Xã tựa Hồ Sớm Muộn muốn có một trận chiến, hoặc là ở di tích bên trong, hoặc là ở di tích bên ngoài, đánh một trận song bên trong một cái đương nhiên muốn thành thế càng tăng lên. Nhưng mà đi qua sau trận chiến này, sự tình hôm nay chỉ cần chuyển đi, hai cái siêu nhất lưu tổ chức cũng phải bị người chê cười. Chỉ là phờ giăng cô cũng nghĩ không thông, làm sao còn có hèn như vậy tuyển thủ. Nguyên bản Hà Bột vứt bỏ quyền trượng về sau còn cùng Phở Giang Sít Cô cứng rắn cùng một kích cảm giác phi thường khó chịu, tâm lý nghẹn lâu năm linh lực đều chưa vững chắc rồi, cơ hồ muốn nhả ra một ngụm màu tới. Kết quả hắn nhìn thấy Phở Giang Sít Cô cũng bị cướp đi pháp khí về sau, lập tức liền tiếu chẳng rồi. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Không có cách nào không cười, Hà Bột cái kia cây quyền trượng kiếm không dễ. Phượng Hoàng xã cha tìm rồi để thăng tư liệu mới từ khả năng tồn tại lịch sử manh mối bên trong tìm tới như thế một cây hoàn mỹ phù hợp hỏa hệ giác tỉnh giả quyền trượng, kết quả là bị cướp đi rồi. Hắn là rất tức giận, nhưng hắn biết do Phở Giang Sít cô chuôi này thập tự kiếm ý nghĩa càng thêm trong đại, ở tín ngưỡng lý luận bộ chi bên trong chuôi kiếm này liền đại biểu cho Phở Giang Sít cô địa vị trí cao vô thượng, bản thân cái này đúng vậy pháp khí cùng quyền bính biểu tượng song trọng ý nghĩa, kết quả Phở Giang Sít cô cũng bị cướp đi rồi. Loại cảm giác này là lạ. Rõ ràng chính mình cũng cần phải rất đau lòng, nhưng trong nháy mắt liền thăng bằng. Hai người rẽ rủa lấy từ dưới đất đứng lên đến, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra đến cùng tiếp tục đánh vẫn là không đánh, cái này mẹ nó. Nghĩ đường đều bị chỉnh loạn rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Førzangsit cô cùng hộ tựa hộ rốt của quyết định cái gì, hai người liếc nhau quay đầu liền mang theo người của mình rời đi, đúng là cùng một thời gian hướng lữ thụ biến mất phương hướng đuổi theo. Førzangsit cô cười lạnh bắt đầu, cái này là các ngươi sách quỷ đề nghị. Lấy hai nhà chúng ta xung đột đến dẫn xuất thiên la địa vong cao thủ suy yếu lực lượng của bọn hắn, hiện tại thiên la địa vong người còn không nhìn thấy, mình ngược lại là bệnh thiếu máu. Ai đều sẽ không nghĩ tới, ngay tại tất cả mọi người lấy là tín ngưỡng lý luận bộ cùng phượng hoàng xã muốn ngươi tranh ta đoạt thời điểm, bọn hắn xác thực đã sớm minh tu sạn đạo ám độ trần thương tiến hành ngắn ngủi kết minh, muốn nhằm vào thiên la địa vong. Lần này nguyên bản kế hoạch là trực tiếp liên thủ tập giết thiên la địa vong người. Nhưng mà bọn hắn chính là phát hiện lần này thiên la địa vong thậm chí ngay cả cái cấp B đều không phái ra thế là lâm thời cải biến kế hoạch. Giết một cái thiên la đây là bọn hắn đã sơm kế hoạch tốt lắm, thế nhân đều cảm thấy Vượng hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ đều đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng bọn hắn vẫn là có kiên kỵ, thiên la địa vong. Bọn hắn có một cái cấp A liền có thể bị liệt là siêu nhất lưu tổ chức, như vậy thiên la địa vong dạng này có được hai cái cấp A đây này. Cái này loại huy hiếp cảm giác mới là để tín ngưỡng lý luận bộ cùng phượng hoàng Sa tạm thời kết minh mấu chốt nhân tố. Bọn hắn muốn liên thủ ngăn được thiên la địa vóng, mà giết chết một cái cấp B thiên la chính là bọn hắn lẫn nhau cột vào trên cùng một con thuyền nhập đội. Chỉ là kế hoạch xuất ra chút xíu ngoài ý muốn thiên la không. Kỳ thực thờ răng xít cô cùng hợp hợp cũng không có nghĩ rõ ràng, sao có thể không có tới đây. Hơn nữa cái kia giật đồ tuyển thủ lại mẹ nó là từ đâu loạn nhập đó a Từ hôm nay trở đi. Con hàng này tất nhiên muốn lên tín ngưỡng lý luận bộ cùng phượng hoàng xã cộng đồng truy nã bảng danh sách. Hào hột bình tĩnh nói, các ngươi không cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt sao, lúc này không cần thiết vung nổi đi. Hơn nữa hiện tại có thể xác nhận, ta người ở bên cạnh quan sát thật lâu, vừa rồi đều không có thể dẫn xuất thiên la địa vong người bí mật quan sát. Cái kia nói rõ thiên la địa vong khả năng thật không quá coi trọng cái này tài nguyên khoáng sản. Chờ một chút, Phờ Giang Xít câu ngừng lại, ngươi người ở bên cạnh không có phát hiện người này sao? phát hiện à, Hào hột bình tĩnh nói ra, đối phương căn bản cũng không có bí mật quan sát, chạy pháp khí liền đến, đến rồi, ta người ngăn không được. Phờ răng Hào hột chuyển hướng chủ đề, tranh thủ thời gian phát động nhân thủ tìm tới người này, bẻ nẹ không đủ gây sợ, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới người này. Đánh nhau cái gì sớm tối đều có thể đánh, hiện tại việc cấp bách là đem pháp khí cho đội trở về. Bọn hắn song phương ngắn ngủi đồng minh là vì nhằm vào thiên la địa vóng cũng không phải nói hai người bọn họ tổ chức muốn kết thành triệt để lợi ích đồng minh. Mọi người liên thủ ngăn được Thiên La địa võng, đến mức tài nguyên khoáng sản hoặc là di tích cái này loại lợi ích, vẫn là muốn đều bằng bạn sự. Đây mới là tổ chức lớn bình thường hình thái, có cộng đồng lợi ích, nhưng cũng có khác nhau. Hiện tại mọi người nghĩ đúng vậy đều trước không đi đụng tài nguyên khoáng sản, chờ đến tìm tới cái kia làm chuyện tuyển thủ về sau lại đến quyết định tài nguyên khoáng sản thuộc về, xung vương tất nhiên sẽ còn xảy ra xung đột, chỉ là muốn trước giải quyết định nhân khác. Căn bản mà nói bọn hắn muốn ở lợi ích phân phối trước đó hoàn thành dọn bãi giờ này khắc này vẹnẹt cũng không biết do tình hình trên thực tế hắn cho là mình có thể mượn các tổ chức lớn ở giữa mâu thuẫn tới đến kéo dài hơi tàn cơ hội kết quả không nghĩ tới hắn sớm đã bị coi là thịt cá trên tuất gỗ rồi bảo hổ lộ ra nhưng là chân chính bánhnh hổ là muốn ăn huyết nục thờang xít câu nghĩ nghĩ như ng người mong muốn trước dọn bãi sẽ giải quyếtè nét theo tổng bộ đã bị vứt bỏ rồi toàn bộ eo Lâm thời trương dụng sắt vách cao Úc. Không có chút nào đưa cho đối phương thuê phí dụng ý tứ. Cộp cộp cộp cộp thanh truyền đến, đó là quyền trượng cùng mặt đất đụng chạm tiếng vang. Lữ thụ đã cải biến thành một bộ dáng cùng ăn mặc, chậm rãi giống như một cái thân sĩ trong tay cầm quyền trượng hướng cao ốc bên trong đi đến. Keo cổng thân sắc túc giết bọn bảo tiêu vốn là sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì một người xa lạ ở chưa kiểm tra thân phận tình huống dưới tiến vào cao ốc, nhưng mà họ bột không giống nhau, bọn hắn căn bản không dám ngăn trở cấp B cường giả, chỉ có thể nhanh chóng hướng bên trong thông báo. Lữ thụ khí diễm trói lọi không coi ai ra gì hướng bên trong đi đến, phản phất những cái kia eo lính đánh thuê nhóm căn bản đều không tồn tại giống như. Bèn từ bên trong đi ra, lữ thụ bình tĩnh cười nói, ta đến cùng ngươi đàm nói chuyện hợp tác. Bèn không do dự nữa, mời đến. Lữ thụ đi theo bèn nẹt tiến vào phòng họp liền khai môn kiến sơn nói ra, ta biết rõ ngươi là bị tín ngưỡng lý luận bộ bức bách đến nước này, cho nên chúng ta cũng nói trắng ra, ta đại biểu phượng hoàng xã hoan nên các ngươi gia nhập không chỉ có như thế chúng ta sẽ đưa tặng các ngươi 3 vạn mai linh thạch, 10 kiện pháp khí, 10 mai giác tỉnh trái cây, bản thân ngươi cũng sẽ thành phượng hoàng xã nội bộ quản lý một trong, nhưng điều kiện là cái này tài nguyên khoáng sản hoàn toàn về phượng. Hoàng gia sở hữu, hết thể khai thác khoáng thạch đều phải vận chuyển về mỹ châu. Bennett nghe xong lời này liền ngây ngẩn cả người, điều kiện tốt như vậy. Tuy nhiên tài nguyên khoáng sản không có, nhưng vấn đề là cái này tài nguyên khoáng sản kỳ thực vốn là không gánh nổi, điều kiện này thật quá vượt quá hắn dự liệu a. Bất quá bẹn nẹt còn có ý tưởng, hắn đồng nhiên nói ra, chúng ta còn có một vị cấp bê cứng giả, hắn cũng cần phải trở thành quản lý một trong. Lữ thụ đồng nhiên đứng dậy liền đi ra ngoài, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mà cả, sáng mai liền đi chúng ta nơi đó lấy ta đáp ứng ngươi điều kiện. 651, giao giá trên trời. Lữ thụ nguyên bản nhưng thật ra là nghĩ đến muốn hay không từ bẹn nẹt nơi này lừa dối ít đồ kia mà, chỉ là một mặt lừa dối đồ vật đoán chừng đối phương cũng không có ngu như vậy có thể làm cho hắn đạt được. Một phương diện khác hắn sắc thực đánh không lại hai cái cấp B. Bất quá lúc này lữ thụ mục đích đã đạt tới, có thể công thành lui thân rồi. Muốn nói lữ thụ giả trang Hàu vẫn có chút áp lực, tuy nhiên hai người thần cao hầu như đều là 1m8 xuất đầu, nhưng Hàu Hột thực muốn so hắn tráng một số, nhưng y phục mặc lên về sau cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Mà y phục này cũng đồng dạng đến từ triệu Vĩnh thần. Hạ nhân sinh chi đội ngũ này đi tới Phi Châu sau triệu vinh thần liền nhận được một dương lớn quần áo. Ngay từ đầu hắn còn có chút ngượng bức đây là làm gì dùng đây này, tổng không đến mức Niếp Thiên là cho hắn đưa ấm áp đưa y phục tới a. Hơn nữa đây cũng không phải là hắn mặc hào a, thẳng đến Lữ Thụ xuất hiện. Dưới tình huống bình thường Triệu Vĩnh thần thân là phi châu mạng lưới tình báo nhất cao chỉ huy quan, chỉ có hắn một tuyến liên hệ người khác, người khác lại không liên lạc được hắn, tính mạng của hắn an toàn nhận tối cao bảo hộ. Kết quả đây hết thể đều bởi vì Lữ Thụ đến mà thay đổi, Lữ Thụ có thể liên hệ hắn, hắn lại không thể chủ động liên hệ Lữ Thụ thật giống như chỗ có nhân viên tình báo tăng lên một cái thượng cấp đồng dạng, toàn đều phải vô điều kiện nghe theo lữ thụ điều động. Mà lữ thụ có được có thể tùy ý chuyển đổi mặt mục đích bí mật, liền đến triệu vinh thần mới thôi, phía dưới không có có bất cứ người nào biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau khi triệu vinh thần biết rõ lữ thụ sở tác sở vi về sau liền hít một hơi lanh khí, vị này thật sự là gan lớn muốn lên trời, làm lên yêu thiêu thân đến thật sự là một phút đồng hồ một cái dạng không mang theo tái diễn. Muốn theo triệu vinh thần ổn thỏa tính cách, co như muốn từ những này, tổ chức lớn ở giữa xé xuất một cái khe đến, cũng sẽ muốn càng có thêm phần chắc chắn kế hoạch, tuyệt đối sẽ không giống lư thụ dạng này, đông nhất thương tây nhất thương chẳng có mục đích, hơn nữa hắn cũng không quá có thể hiểu được lưu thụ đóng vai thành hộ DL ý nghĩa ở đâu. Nhưng vào lúc này, eo đương nhiên công khai tuyên bố cùng phượng hoàng xã kết minh rồi, tài nguyên khoáng sản đem vô điều kiện cung cấp cho phượng hoàng xã, mà bèn nẹt bản thân đem đảm nhiệm phượng hoàng xã quản lý. Triệu Vinh thần lúc ấy liền chấn kinh rồi, cái này mẹ nó cũng có thể Lữ thụ lại là lấy Howard danh nghĩa đi cùng eo kết minh, nhưng vấn đề là Phượng Hoàng Sã đặc biệt biết rõ việc này a lao thiết. Phượng Hoàng Sã cứ như vậy bị kết minh a Lúc này Howard cùng Phờ Giang Sít Cô còn cùng một chỗ đâu kết quả Phờ Giang Sít Cô liền nhận được cái tin tức này. Rõ ràng nói xong rồi mọi người trước dọn bãi sẽ giải quyết Bennett. Làm sao Phượng Hoàng Sã liền ám độ trần thương trước một bước kết minh rồi. đột không hiểu ra sao, Bennett đang làm cái gì à, Phượng Hoàng Sã lúc nào liền cùng các ngươi eo kết minh rồi. Kết quả hắn liền thấy phở răng xít câu nghiêng đầu lại, bà nội ngươi. Harvard, 3. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Tin tức này tới quá hấp tấp một chút, eo cũng không nói làm sao kết minh, cũng không nói gì thời điểm nói, cụ thể tin tức không có cái gì liền bỗng nhiên tuyên bố. Bennett là thật vất vả ôm đến một cái bắt đùi, một phương diện bị tín ngưỡng lý luận bộ bức bách để hắn rất có uy hiếp cảm giác, một phương diện thì là Harvard cho điều kiện rất rất không tệ. Cho nên hắn muốn tranh thủ thời gian tuyên bố đem chuyện này cho biến thành thực truy lại nói, để Phượng hoàng xã vô pháp lật lọng. Phượng răng xít cô mặt âm trầm dẫn người đi rồi, khẩn cấp xử lý chuyện này, mà Hà Hoật cũng là một mặt ngậm bức không biết rõ tình huống như thế nào. Chỉ là bọn hắn tuy nhiên cùng tín ngưỡng lý luận độ ngắn ngủi kết minh, nhưng lợi ích mới là chủ đề vĩnh hằng, tuy nhiên không biết rõ bện nẹt đây là lên cơn điên gì, nhưng sự tình tự hồ đang hướng có lợi cho Phượng hoàng xã phương hướng phát triển. Vương Hoàng xã một mình cầm xuống tài nguyên khoáng sản giống như không phải là không thể được, cái này không trả hợp nhờ ở tệ ổ những cao thủ ạ. Ngoài định mức tăng thêm 2 cái cấp B cường giả, liền có thể để Phi Châu Đại Lục nơi này thắng lợi Thiên Bình trong nháy mắt nghiêng, hắn chắc chắn tín ngưỡng lý luận bộ cái kia cấp hạ cường giả sẽ không xuất thủ, đối phương tựa hồ cũng không phải là đặc biệt cường thế mới có thể tạm lánh khôi lỗi sư Phong Mang. Đến mức cho đối phương một cái quản lý chức vị, hào đột cười lạnh bắt đầu, chức vị tên đáng tiền sao? Không đáng tiền. Cho nên tuy nhiên không biết rõ bề nẹt đến cùng bị thần kinh à, nhưng họ cũng định từng kế tiểu kế trước tiên đem việc này cho cản lại rồi. Đến lúc đó Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ muốn cướp đoạt tài nguyên khoáng sản, vậy thì là đoạt Hán Phượng Hoàng xã tài sản, ở đạo nghĩa bên trên đầu tiên là chân đứng không vững. Đương nhiên, nên tranh vẫn là muốn tranh, chỉ là Phượng Hoàng xã liền có thể ở đạo nghĩa thượng công mở khiễn tranh rồi. Một cái chức vị tên đổi lấy thực sự tài nguyên khoáng sản cùng một đám cao thủ gia nhập, Phượng Hoàng xã sớm muộn có thủ đoạn đem nguyên bản eo cho phân hóa ra. Quả thực là không bốn và lời. Chỉ là không đợi Haoguo muốn quá nhiều chuyện đâu, hắn bỗng nhiên tiếp vào thông tri nói eo có người đi biệt thự bên kia tiếp thu sát nhập điều kiện đi. Hào Haoguo rõ ràng sững sở. điều kiện gì? Báo cáo việc này cấp dưới cũng là sở. sờ, nẹt nói ngươi biết rõ, hắn cùng ngươi đàm tốt lắm. Hào Haoguo lại là không hiểu ra sao, bất quá hắn không có xoắn xuýt đàm không nói vấn đề nói thẳng nói, ngươi hỏi hắn điều kiện gì? Chờ một lúc cấp dưới đáp lời, 3 vạn mai linh thạch, 10 cái pháp khí. 10 miếng rắc tỉnh trái cây. Hắn mẹ nó tại sao không đi đoạn? Howard lúc ấy liền nổ. phu diện tâm tình giá trị, 999. Ngài không biết rõ việc này sao? Phương Hoàng xã cấp dưới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Howard đang đứng ở táo bạo bên trong, ta đương nhiên không biết rõ. Nếu như chỉ là cho cái chức vị lời nói đó là đương nhiên hết thể dễ nói, nhưng cái này loại giao giá trên trời điều kiện làm sao có thể là hắn sẽ nói ra. Bennett là điên thật rồi đi. Vậy chúng ta làm như thế nào hồi phục eo bên kia? Cấp dưới hỏi. Liền nói điều kiện này chúng ta không có khả năng đáp ứng, để bọn hắn đừng có nằm mộng. Hào hột không nhịn được nói rằng. Cấp dưới thành thành thật thật dựa theo hào hột thuyết pháp trở về phục rồi, bất quá ngựa khi khẳng định phải đối lập quyển chuyển một số, chỉ là đợi chút nữa thuộc lại đến cùng hào hột hồi báo thời điểm sắc mặt liền đã rất khó coi rồi. Quản lý, bèn nói. Hào hột nhìn thuộc hạ bộ ráng thì cứ như đang muốn nói lại thôi liền có chút khí nói cái gì nguyên thoại Ta muốn nghe nguyên thoại. Cấp dưới cân nhắc một chút nói ra, hắn nói ngài có chút không biết xấu hổ lật lọng, còn nói ngài khả năng không phải nhân loại sinh con trai, con của ngài về sau có thể sẽ có tiên thiên tính sinh lý thiếu hụt, còn nói ngài bà khả năng không yêu ngài, hắn còn muốn khi ngài bố dượng. Howard, 3. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Howard đột nhiên cảm giác được cái này bẻ nét là không phải sống đủ rồi, tuy nhiên cấp dưới nói rất tuyển chuyển nhưng mẹ nó không nguyện chuyển thuyết pháp rõ ràng có thể nghĩ đến tốt ta Không đúng. Hào hột đột nhiên cảm giác được bẻ nẹt tâm tình tựa hồ rất chân thực, cái kia loại phẫn nộ cũng không phải giao giá trên trời bị cự tuyệt đơn giản như vậy, mà giống là mình thật phản bội đối phương đồng dạng. Người hỏi hắn, ta lúc nào cùng hắn kết minh, lúc ấy tình huống cụ thể là cái gì? Hào hột nghiêm nghị nói rằng, hắn cảm thấy mình rốt cục bắt lấy rồi chuyện này phía sau một tia manh mối. 652, người thiết trí lại sụp đổ rồi. Howard sở dĩ phát giác được không thích hợp chính là bởi vì đối với việc này bên trong bẹn nẹt giống như quá chắc chắn phượng hoàng xã cùng nghèo quan hệ hợp tắc rồi, liền phẳng phất bọn hắn thật nói qua đồng dạng, hơn nữa những cái kia điều kiện nói quá đương nhiên, tựa hồ đối phương căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ tự tuyệt. Chỉ là Howard liền náo không rõ rồi, như thế đòi hỏi nhiều điều kiện, bẹn đến cùng là nghĩ như thế nào. Cho nên lúc này Howard đống nhiên ý thức được cái này nó bên trong nhất định xảy ra điều gì hắn không rõ lắm vấn đề. Cụ thể là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng hắn nhất định phải phải hiểu rõ. Nhưng vào đúng lúc này, hộ thân hình dừng lại, không khí bên trong nhiệt độ trong nháy mắt cất cao bắt đầu, dưới chân hắn cỏ dại trong nháy mắt toàn bộ biến thành rồi cho tàn. Một vòng hỏa diễm đường vân từ hộ trong thân thể khuyết tán ra, thanh thế kinh người. Mà bên cạnh hắn cái vị kia cấp dưới thì bị cái này quay trúng quanh ở hộ bên người hỏa diễm vòng tròn cho hướng ra phía ngoài đầy đi. Chỉ là tên kia cấp dưới không lùi mà tiến tới, không có vũ ở giữa còn có một kia phiền muộn lại bằng a. Lữ Thụ từ eo tổng bộ đi ra liền ngựa không ngừng vó chạy tới hộ bọn hắn bên này, vừa vặn gặp phải hộ cấp dưới bị hắn đánh lén chặn giết, sau đó Lữ Thụ thuận theo tự nhiên đóng vai thành rồi bộ dáng của đối phương. Chỉ là không thể không nói lần này hắn chỗ biểu hiện xuất tính cách, ngữ khí dáng người các loại đều cùng vị này cấp dưới khác biệt không nhỏ, ngay từ đầu hộ chú ý lực toàn đều đặt ở bèn nẹt trên thân khả năng còn phát hiện không rồi, nhưng chỉ cần đối phương hơi chú ý một chút chính mình liền phải để lộ. Nhưng là không quan hệ, Lữ muốn giết người. Thiên La Địa Vong ở hải ngoại tiến triển vẫn luôn không tốt lắm, trong đó có phượng hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ quá cường thế nguyên nhân. Đã từng các tổ chức lớn vây khốn Thiên La Địa Vong biên cảnh kiểm chế, cái này là xuất từ Hà Hột Hợp Tung Liên Hoành Thủ Bút. Có thể nói bây giờ trong giới tu hành, Hà Hột đúng vậy nhất là sinh động một trong những nhân vật. Ở sân khấu lớn này bên trên ánh đèn trói lõi, thậm chí huyên ánh mắt, mà Hà Hột liền ở cái này trên võ đài nhanh nhẹn nhảy múa, tồn tại cảm giác cực mạnh Trước đó phối hợp diễn kịch cường giả cùng Phượng Hoàng Thiết Chí Đại Bộ phận cấp dưới đều phân tán đi tìm kiếm cấp đoạt vũ khí cường giả rồi. Cho nên lúc này Hạo cơ hồ xem như là đàn, không được lữ thụ không động tâm nghĩ, nếu như có thể đánh lén Hạo lại cho Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ phận nồi nấu, cái kia tác dụng liền không chỉ có giới hạn trong lần này tài nguyên khoáng sản tranh đoạt ảnh hưởng rồi, thậm chí thiên la địa vong toàn bộ hải ngoại áp lực đều sẽ nhận được một số lẩm dịu, ngồi xem Tín Ngưỡng Lý Luận Bộ cùng Phượng Hoàng Xã mâu thuẫn từng chút từng chút tăng lên liền tốt rồi. Lữ thụ biết mình lần này băng người thiết chí là khẳng định, nhưng không nghĩ tới băng đến nhanh như vậy, ấn đạo lý nói hiện tại Hà Bột không nên là đem cựu hận giá trị tập trung ở bèn nẹt trên thân ả, đến cùng là thế nào tiết lộ phong thanh. Nhưng mà lữ thụ không biết là Hà Bột đến bây giờ cũng còn không có chú ý tới hắn hình thể cùng âm thanh vấn đề, mà là cảm thấy mình thuộc hạ bình thường phi thường nghiêm túc, chưa từng có hèn như vậy qua. Ngay tại hỏa diễm sắp cập thân một lát, lữ thụ sao trời sao y trong nháy mắt phụ thể. Cái tia rực rỡ ánh sao để lư thụ trên thân tràn ngập qua mang, lư thụ đỉnh lấy hướng ra phía ngoài đẩy triển trách hỏa diễm hướng Hawgot phóng đi. Hawgot đưa tay chỉ trời, cái kia hỏa phượng hoàng trong khoảnh khắc lại từ Hà Hawgot chỉ kho bay ra. Nhưng vào đúng lúc này, lữ thụ trái tim bên trong hỏa diễm lần nữa ấy nhảy lên bắt đầu. lữ thụ cũng không nghĩ tới cái này gấp dạng, đã thấy cái kia mới xuất hiện hỏa phượng hoàng thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành rồi gà tây. Hawgot, 3. Hawgot căn bản là không biết rõ vấn đề xuất hiện ở rồi địa phương nào chỉ là đột nhiên phát giác cái này thiên địa pháp tắc ở giữa tựa hồ có hỏa diễm bên trong quân vương giáng lâm, mà hỏa diễm của chính mình cũng trong nháy mắt thân phục. Lương Triệt từng muốn dùng hỏa diễm công kích Lữ thụ, kết quả hỏa diễm nhiều lần không tự chủ được dập tắt, khi đó Lương Triệt tưởng rằng chính mình tiêu hao rồi linh lực, mà Lữ Thủ cũng tưởng rằng dạng này. Nhưng là giờ khác này, Lữ Thủ đột nhiên ý thức được chính mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm cũng không đơn giản, nó tựa hồ trời vốn liền đứng ở hỏa diễm lĩnh vực bên trong chí cao giai cấp bên trên, nhìn xuống chư thần Người đến cùng là ai? Hào hột lệnh giọng hỏi, hắn không phải người ngu, đương nhiên biết mình bởi vì không tên nguyên nhân bị đối phương áp chế rồi, thế nhưng là... Đặc biệt hỏa phượng hoàng bị ép thành gà Tây liền có chút quá mức đi lao thiết. Đến cùng là năng lực, vẫn là đối phương trên người có khắc chế hỏa hệ thần vật. Hào hột càng có khuynh hương cái sau đáp án, dù sao hỏa hệ giác tỉnh cũng không có giai cấp phân chia, chỉ có cấp B có thể áp chế cấp C thuyết pháp, hắn hiện tại là cấp B đỉnh phòng, tổng không đến mức đối phương là cấp AA. Hiện tại cũng không có cái nào cấp A là hỏa hệ đó A, hơn nữa đối phương muốn thật sự là A con mẹ nó cùng hắn dày vào khốn khổ cái giam A, hắn đã sớm mát rồi được không? Húng chi? Cái nào cấp A sẽ như vậy nhàn dỗi không chuyện gì làm vừa thích giả trang thành người khác tới chuyên môn làm người buồn ôn Bệnh thần kinh A. Lữ thụ không có trả lời hạ vấn đề, hắn tới liền là muốn giết chết đối phương, kết quả hiện tại phát hiện mình tựa hồ trời sinh khắc chế hỏa hệ người tu hành, đây quả thực tựa như là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu. Thì cậu cùng phục thỉ vù vù mà ra, lữ thụ thân hình yểm hộ ở hai thành phi kiếm về sau. Làm phi kiếm doanh minh một khắc này Họt liền biết rõ hắn cùng tín ngưỡng lý luận bộ đều đoán sai rồi, thiên la địa vong không phải là không có người tới, mà là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Thiên la thật đến rồi. Ở Họt thế giới quan bên trong, thiên la địa vong cấp bê cường giả đều là thiên la. Trong chấp nhóng này Họt nghĩ rõ ràng rồi rất nhiều chuyện, cái kia đầu hủ thúi cũng là vị này thiên la ném. Eo tổng bộ cũng là vị này thiên la đập, mình cùng phờ giang xít cô vũ khí cũng là đối phương cấp đi, mà eo đông nhiên cùng phượng hoàng xã kết minh chắc hẳn cũng xuất từ tay của đối phương bút. Thế nhưng là nghĩ thông suốt đây hết thể thời điểm, đã muộn rồi. Hỏa hệ nguyên tố bị áp chế, hào hột tương đương chỉ còn lại có thuần túy thân thể lực lượng, hắn không cam tâm. bỗng nhiên hào hột lần nữa đưa tay chỉ trời, hắn muốn buông tay đánh cược một lần thử một chút đối phương còn có hay không áp chế lực lượng của hắn, nếu như là dựa vào thần vật Đại bộ phận thần vật chỉ sợ cũng không có không ngừng nghỉ áp chế cấp b cường giả năng lực đi. Nháy mắt sau đó, lại một cái gà tây rơi tại rồi địa phương, nhảy nhảy quộc quộc liền rời đi rồi. Nếu như lữ thụ đối đầu chính là còn lại cấp b cường giả, sợ rằng chết còn chưa nhất định, nhưng hết lần này tới lần khác là hòa hệ. Lữ thụ hai thanh phi kiếm vờn quanh ở Harvard trái phải, nguyên tố hệ cường giả thân thể tố chất vốn sẽ phải kém một chút, cho nên Harvard cùng lữ thụ cơ hộ là tương xứng. Nhưng điều này cũng không có gì dùng. Hào hột biết do nếu như mình lại không nghĩ biện pháp, chính mình khả năng thật phải chết ở chỗ này rồi, thiên la địa vong đến cùng lúc nào nhiều rồi như thế một vị giỏi về ngụy trang thiên la, hơn nữa sát thương thủ đoạn còn như thế biến hóa đa đoan Hào hột một bên cực lực tránh né phi kiếm công kích một bên bỏ mạng phi nước đại, hán tử không gian trang bị bên trong lấy suốt một bình như là hiến máu màu đỏ tươi dược tề rót vào trong miệng, bắt đầu tiêu hao sinh mệnh của mình. Phượng Hoàng xã trừ rồi siêu nhất lưu thực lực bên ngoài. Từ trước đến nay ở tu hành nghiên cứu khoa học phương diện nổi tiếng, muốn có người nói Vượng Hoàng xã đã nắm giữ rồi đại khái xuất xúc tiến người bình thường giác tỉnh phương pháp. 653, điều kiện trao đổi. Hào gỗ tiêu hao sinh mệnh là hắn không có biện pháp khác, nếu như như thế mang xuống sớm muộn muốn chết, chỉ có thể liệu một lần nhìn chính mình ngắn ngủi sau khi đột phá phải chăng có thể thoát khỏi đối phương hỏa diễm áp chế. Ngọn lửa kia áp chế đơn giản đúng vậy trời sinh khắc chế hắn dạng này hỏa nguyên tố giác tỉnh giả, trời sinh thế yếu. Hao gỗ thậm chí có chút hoảng sợ. Trước kia hắn cảm thấy đẳng cấp quyết định hết thảy, nhưng hôm nay hỏa hệ giác tỉnh giả vậy mà xuất hiện rồi thiên địch. Khí thế của hắn không ngừng bay vụt, thi cậu cùng thây nằm như là như rọi trong xương đồng dạng một lát không rời bên cạnh hắn. Giống như lễ phục một loại áo ngoài bị mấy lần cắt đứt, hào đột máu tươi từ ra thịt bên trong tràn xuất, thậm chí ngay cả cánh tay trái của hắn đều đã mất đi rồi chi giác, vết thương trầm chết. Đã từng không ai bị nổi ngạ mạ, bây giờ lại bỏ mạng mà chạy, đối với hào đột trong lòng là một loại đạ kích cũng làm cho hắn phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Đợi cho hắn phát giác được tự thân lực lượng rốt cục nhảy lên tới một cái nào đó điểm, một cái bình cảnh vỡ vụn về sau, hắn thông suốt đứng vững liệu lĩnh công kích đưa tay triệu hoán Hỏa Diễm Vương Hoàng, mà bên cạnh hắn Hỏa Diễm vòng tròn lần nữa hừng hực bắt đầu, đúng là đem Thê nằm cùng Thi cậu đều cho hướng ra phía ngoài vén bay ra ngoài. Phương viên trăm mét chi bên trong nóng dục khí lãng không ngừng lan lộn, hết thể thực vật đều trong nháy mắt khô héo quăn xoắn. Một đầu Hỏa Phượng Hoàng từ hộ chỉ kho bay ra, Nguyên vốn cần quyển trưởng mới có thể đạt tới nhiệt độ vậy mà trực tiếp liền đạt tới rồi. Hao đột ánh mắt lạnh lùng, hắn dùng rồi tiêu hao sinh mệnh phương thức mới rốt cục triệu hoán xuất bình thường hỏa phượng hoàng, tiêu hao sinh mệnh cùng tinh lực vốn là mang ý nghĩa hư hao chính mình căn cơ, tương lai chỉ sợ cũng không còn cách nào tiến thêm, loại kết quả này vốn là một căn bản khó mà tiếp nhận, bởi vì hắn vẫn luôn là phượng hoàng xã bên trong có hy vọng nhất ở Thánh Đồ về sau tấn thăng cấp tha cường giả một trong. Chỉ là so với tử vong, lúc này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hào hột thậm chí đều đang tự hỏi, có phải hay không là thiên la địa vong tử vừa mới bắt đầu liền muốn giết hắn tròn nên mới sẽ phái như thế một vị cổ quái thiên la đi vào eo. Trên thực tế là, lữ thụ chính mình cũng là vừa vặn biết mình đối với hỏa hệ áp chế năng lực vậy mà như thế mạnh đại. Hỏa phượng hoàng hỏa diễm đuôi cánh tại thiên không bên trong chập trờn, không khí đều bởi vậy và mèo cái kia phản phất là thế gian cương mánh nhất hỏa nguyên tố như đồng tâm bẩn đồng dạng nhảy lên, hào hột chỉ hướng lữ thụ. Hắn phải dùng ngọn lửa này đến thẩm phán hết thể tạo thành hắn căn cơ hư hao họa đầu sói trước. Lữ Thụ ngưng thần đề phòng, không thể không nói Hỏa xác thực rất mạnh, vừa rồi Lữ Thụ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu lại phát hiện đối phương cơ bản hỏa diễm bị áp chế tình huống dưới, coi như đào mệnh đều đã nhưng có thể giữ vững tỉnh táo, lấy về phần hắn thi cầu cùng thây nằm thủy chung đều không có thể đối với Hỏa Tạo thành vết thương chí mạng. Mà. mà bây giờ đối phương giống như có lẽ đã thoát khỏi rồi chính mình hỏa diễm áp chế, chỉ là Lữ Thụ cảm giác có điểm gì là lạ lạ. Tựa hồ đối phương cũng không phải là dựa vào dược tề vượt qua cấp A bình trướng, mà là một loại dị dạng tăng lên tự thân linh lực cùng tinh thần phương thức, loại cảm giác này rất cổ quái. Người trước an tâm đi đi, nhưng là sự tình này không xong, bút chứng này, cuối cùng có một ngày ta sẽ đích thân đạp vào đất đai của các ngươi đi thanh tẩy, hào hột lệnh giọng nói rằng. Hỏa phượng hoàng đống nhiên bay ra, lữ thụ trao mày suy nghĩ ưng đối ra sao, ngay tại lúc sau một khắc. Hắn phát hiện hỏa phượng hoàng vậy mà không phải đến đây vì hắn Cái kia đỏ thấm phượng hoàng cánh chim pháp phối, đúng là bay đi từng cái điêu lên trên đất hai cái tiểu hỏa kê, cũng không quay đầu lại bay đi. Hào hột. Lữ thụ nhìn lấy bay đi hỏa phượng hoàng sửng sốt một chút đối với hào hột hỏi, người mới vừa nói cái gì kia mà. Hào hột túi người chào thật sâu, thật xin lỗi. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Muộn A lao thiết. Lữ thụ thở dài nói rằng, lúc này lữ thụ rốt cục xác nhận, hắn hỏa diệm đúng là hỏa diệm trung vị giai cấp cao. Cái này loại áp chế lực thậm chí đều siêu việt rồi tu hành đẳng cấp khái niệm, mà là vật loại bản nguyên thống trị lực. Hào hột xoay người chạy, hắn không nghĩ tới chính mình buông tay đánh cược một lần căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả, liền ngay cả mình cũng đều đang chịu hoán xuất cao dai hỏa phượng hoàng về sau cấp tốc suy yếu xuống dưới. Ở phía sau hắn, hơn 10 chuôi màu tím lôi đỉnh kiếm khí lôi cuốn lấy thì cậu cùng thay nằm hướng về hào hột nghiêng mà tới. Cái kia lôi đỉnh kiếm khí ở trên không bên trong phẳng phất kéo suất rồi một trường lưới điện đem hào hột vây ở nó bên trong, mà thi cậu cùng thây nằm thì hoàn thành sau cùng thu hoạch. Hào hột quanh người hỏa diễm lần lượt phá thành mảnh nhỏ sau lại ngoan cường chống đỡ khởi linh lực ao giáp, sau đó lần lượt một lần nữa bị cắt ra. Hào hột tự biết sắp chết. Phụ diện tâm tình giá trị, 1.000 Nhưng vào đúng lúc này lữ thụ đống nhiên đem hết thể đều ngừng lại hỏi, thánh đồ là có hay không cùng khôi lỗi sư giao thủ qua Hào Ngột lúc đầu đều đã làm tốt tất chết chuẩn bị tâm lý rồi, chợt nghe Lữ Thụ hỏi cái này, đều ngượng bức rồi một chút, tâm tình đều có chút không ăn khớp rồi. Hào Ngột không nói chuyện chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Lữ Thụ, Lữ Thụ tiếp tục hỏi, cái kia khôi lỗi sư có cái gì công kích thủ đoạn sao? Tỷ như một đám tiểu một ngâu dẫn theo hồng tuyến kéo thành một cái lưới lớn giết người cái gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đây là Lữ Thụ tâm lý cho tới nay một nỗi nghi hoặc, hắn rất ngạc nhiên mỗi cái khôi lỗi sư công kích thủ đoạn đến cùng đồng dạng không giống nhau. Từ hiện tại hắn thấy qua hai cái khôi lỗi sư đến xem, đối phương đều có một bộ sắt thép con dối nhưng mấy chục cái tiểu mục ngẫu thủ đoạn hắn chỉ ở vân ý nơi đó nhìn thấy qua, cho nên hắn có chút muốn biết rõ hổ chấp thủ đoạn là cái gì. Hào bột không nghĩ tới lữ thụ lại là đối với cái này cảm thấy hứng thú, khó nói không nên là ép hỏi hắn phượng hoàng xã bí mật sao. Nói thật lữ thụ căn bản không nghĩ tới muốn hỏi phượng hoàng xã sự tình, dù sao hắn đối với Vượng hoàng xã cũng không quen, hỏi cũng không biết rõ từ chỗ nào hỏi. Nhưng mà cho dù khôi lỗi sư sự tình cũng không liên quan đến Vượng hoàng xã bí mật, nhưng hột não tử nhanh quay ngược trở lại, hắn đã không có hoàn toàn từ bỏ chính mình một chút hy vọng sống. Hào hột lệnh giọng nói, nếu như ta cho ngươi biết khôi lỗi sư sự tình ngươi liền để ta đi, khôi lỗi sư bí mật can hệ trọng đại, biết rõ những tin tức này đối với các ngươi thiên la địa võng là phi thường hữu dụ. Lời còn chưa nói hết đâu lữ thụ nói ra, đi. Lữ thụ trả lời phi thường dứt khoát, nhưng hào hột liền có chút khó chịu rồi Loại cảm giác này tựa như muốn đi thương trường mua một bộ y phục, tiết giá 1999, ngươi nói 199 bán được hay không, vốn là dự định rằng con nửa ngày, kết quả lão bản nói đi, 199 ngươi lấy đi, mua không rồi ăn thịt tỏi, mua không rồi mắc lửa. Trong nháy mắt liền sẽ cảm thấy mình bị vũ nhục rồi. Lữ thụ nhìn Hào Hột nửa ngày không nói chuyện liền không vui rồi, ta đều đáp ứng ngươi à, mau nói đi. Hào Hột cũng cảm giác việc này rất cương, mình rốt cuộc nói hay là không. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. Hào hột cười lạnh bắt đầu, ngươi có thế để cho ta đi. Thật không có thành ý rồi, ta cần cam đoan của ngươi. Lữ thụ không vui rồi, làm sao còn chưa tin ta đây, ta không chỉ có để ngươi đi, ta còn thân hơn tay đưa ngươi đi, đưa ngươi bên trên đường. Hào hột phản ứng rồi nửa ngày mới hiểu được cái gọi là tiện hắn đi cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Phụ diện tâm tình giá trị, 999. 654, toàn mẹ nó xong rồi. Nhưng vào lúc này hạ vợt thân thể bên trong hỏa diễm nguyên tố bắt đầu ngưng tụ, hắn không có ý định cùng lữ thụ vút tích rồi, hiện tại hắn đánh mất rồi sức chiến đấu để tránh chính mình luân lạc tới bị cha tấn bức cung cấp độ, dứt khoát tự mình kết thúc. Lữ thụ cũng không có ngăn cản, tuy nhiên hắn rất muốn biết rõ liên quan tới khôi lội sư sự tình, nhưng hắn cũng không biết cùng hạ vợt thỏa hiệp cái gì. Lữ thụ an tính thở ơ lạnh nhạt lấy hạ vợt tự đoạn căn cơ. Phụ diện tâm tình giá trị, 1.000 Hào hột bởi vì thân là phượng hoàng xã hải ngoại người phụ trách nguyên nhân vẫn luôn là toàn thế giới tu hành giới nổi danh nhất nhân sĩ một trong, thậm chí có thể nói có đôi khi hắn tồn tại cảm giác so thánh độ đều mạnh hơn một chút, dù sao thánh đồ từ khi tấn thăng cấp tha về sau cũng khoảng chừng Nam Mỹ di tích xuất thủ một lần mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy cao thủ một đời lại tại Phi Châu không cẩn thận như là sao trời vẫn lạc, không biết rõ vì sao lựa thụ nhìn đối phương thi thể bỗng nhiên có loại ảm nhiên cảm giác. Tu hành giới như là hợp cường giả như vậy cũng có khả năng mã thất tiền đề. Chỉ là lữ thụ hiện tại có chút nghi hoặc hỏa diễm của chính mình đến cùng là cái dạng gì tồn tại, hắn trước kêu luôn cho là mình là cái bình thường cô nhi, thế nhưng là từ từ, lữ thụ phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn cực lực nhớ lại chính mình khi còn bé ký ức, thế nhưng là hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến cùng có chỗ nào không đúng địa phương, chính mình rõ ràng tựa như là cái bình thường tiểu hài tử đồng dạng tự do sinh trưởng Thẳng đến có một ngày mình tại lớn xe hàng va chạm phía dưới, viên kia màu đen mặt dây truyền ẩm vang vỡ vụn. Lữ thụ túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay mình thụ hình dấu ấn, gốc cây này cùng hỏa diễm vẫn là hắn bí ẩn chưa có lời đáp, cha mẹ của mình đến cùng là hạ người gì. Cái này nóng bức đại địa bên trên ngược lại là thực vật xanh ung tươi tốt, nhưng lữ thụ lại không tâm tư nhìn những thứ này. Rõ ràng chính mình cũng đã nhận định chính mình chỉ là cái bình thường đứa trẻ bị vứt bỏ rồi. Rõ ràng chính mình cũng đã quyết định buông xuống chuyện cũ trước kia không đi theo chưa từng gặp mặt cha mẹ so đo, cũng không đi nghĩ niệm cùng suy đoán, kết quả rất nhiều manh mối lại chính mình nổi lên rồi. Nhưng những đầu mối này vụn vặt lẻ tẻ căn bản không chiếm được cái gì hữu dụng đáp án, để lữ thụ tâm tình có chút không trô rơi vào. Lữ thụ gỡ xuống hộp trên ngón tay cái kia mai không gian giới chỉ, đem hộp thi thể còn có trước đó sơn hà ấn trong kia chút không kịp xử lý thi thể đều cho lấy ra toàn bộ hỏa táng, một thanh đại hỏa tất cả đều đốt thành đ Hắn yên lặng thay đổi Harvard đi đầu biến thành rồi Harvard bộ dáng, trước đó lưu thủ giả trang Harvard đi gặp bè nẹ. chuyện này rất dễ dàng bị người phát hiện hắn trở mặt năng lực, trên thực tế hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm việc này, dù sao những này tuyển thủ cũng không biết do hắn lúc đầu hình dạng là dạng gì, không phải là khó lòng phòng bị. Đừng nói phở răng cô cùng Harvard không biết rõ hắn là ai, liền ngay cả hạ nhân sinh, lâm cam vũ bọn hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hiện tại tuy nhiên Howard mang theo bí mật tử vong rồi nhưng đây cũng không có nghĩa là lữ thụ bí mật liền đã lần nữa bảo hiểm rồi, còn có lỗ thủng. Chỉ là lữ thụ hiện tại lười đi nghĩ nhiều như vậy rồi, hắn thay xong Howard y phục liền đã bắt đầu dự định làm sao để cho phi châu cục thế càng thêm hôn loạn rồi. Chỉ có để trong này hôn loạn bắt đầu, hắn mới có thể thu được đủ nhiều lợi ích. Đang lúc lữ thụ chuẩn bị rời đi thời điểm hắn chợt nghe rồi rất nhỏ tiếng bước chân, thưa thất trong rừng cây lữ thụ lờ mờ có thể nhìn thấy lờ mờ người chính hướng hắn đi tới. Bốn phía xung quanh đều có. Lữ thụ thần tình nghiêm túc bắt đầu, cái này bày rõ rồi liền là hướng về phía hắn tới, hắn thì cậu cùng thây nằm đã tùy thời đợi mệnh, số trăm viên lôi đỉnh kiếm khí cũng tại khí hải núi tuyết bên trong không ngừng oanh mình xoay tròn. Loại thời điểm này chỉ cần không phải cấp đích thân đến, lữ thụ đều có lòng tin giết xuất một đầu huyết lộ tới. Hao bột, hảo thủ đoạn. Theo âm thanh nghiêm vang lên, Lờ Giang Sít cô mặt ánh mắt đều che đậy ở áo choàng hạ trong bóng tối, hắn xuyên qua thưa thớt rừng cây đi vào lữ thụ trước mặt. Giả ý cùng chúng ta kết minh, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã cùng bẹn nẹ hoàn thành rồi giao dịch, thần ứng trừng phạt xảo trá cùng lửa gạt. Lữ thụ nghe rồi nửa ngày, chẳng phải là eo đông nhiên phát ra tiếng rõ cùng phượng hoàng xã kết minh rồi, tín ngưỡng lý luận bộ có chút không phục cả. Lữ thụ học hợp ngữ khí ngạo mạn cười nói, tu hành giới bản thân đúng vậy đều bằng bản sự địa phương, các ngươi quá yếu rồi thì không thể trách chúng ta phượng hoàng xã nhanh chân đến trước. Lữ thụ là muốn kích phát phượng hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ ở giữa mâu thuẫn Đương nhiên không thể nói chuyện quá em thai rồi. À, lữ thụ trợt phát hiện phở răng xít cô cũng không có sản xuất sinh cái gì phụ diện tâm tình giá trị a tình huống như thế nào, cái này đều một điểm không tức giận sao. Lữ thụ cảm thấy cái này phở răng xít cô hẳn không phải là một cái dưỡng khí công phu người rất tốt đi. Xa xa xa, quần áo cùng thực vật ma sát âm thanh âm vang lên, quay đầu nhìn về phía chung quanh kem chút hít một hơi lanh khí, cái này mẹ nó người tới tất cả đều là tín ngưỡng lý luận bộ ở Phi Châu Minh Hiếu. Đều là các tổ chức lớn cấp B cứng, giả, chọn vẹn 5 cái. Lữ thụ có chút phiền muộn, cái này mẹ nó chính mình vừa rồi khoác lác nói sớm A, cấp A mặc dù không có đích thân đến, nhưng năm cái cấp B cũng quá nhiều đi. Hai cái hắn đều đánh không lại, đừng nói năm cái. Lữ thụ nghĩ nghĩ ý đồ vãn hồi cục diện nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể chia đều cái này tài nguyên khoáng sản, hơn nữa chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là đi tìm tới cái kia cấp chúng ta vũ khí cao thủ, mà không phải ở chỗ này từ tương tàng giết. Tài nguyên khoáng sản sự tình còn không phải toàn bằng há miệng, nói lên đến toàn bộ đều cho tín ngưỡng lý luận bộ cũng không có việc gì à, hắn cũng không phải thật hạc hột. Phờ Giang Sít Cô lung lây đầu, hạc hột, hôm nay chúng ta chỉ có thể đem ngươi lưu tại nơi này rồi, đến mức cái kia thiên la địa vong cao thủ không cần phải gấp gáp, chứ không vội mà giết hắn. Lữ thụ lúc ấy liền chấn kinh rồi, nói ra các ngươi khả năng không tin ta đúng vậy cái kia thiên la địa vong cao thủ, đã không vội, vậy có thể hay không để cho ta về đi tắm cái gì? Cái này mẹ nó xong à, toàn mẹ nó xong rồi, chính mình chết tử tế bất tử làm sao vào lúc này giả trang thành hào hột rồi. Trước đó lưu thụ giả trang đến giả trang đi cảm giác rất thoải mái, có loại đùa bỡn người khác tại vỗ tay bên trong cảm giác, toàn bộ nhờ một cái mọi người đối diện cố trận nhãn không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Kết quả chuyện này giả trang giả trang lấy, đồng nhiên liền thay hào đem nổi quay thân bên trên rồi. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lưu thụ cũng không nghĩ tới tín ngưỡng lý luận bộ vậy mà sát khí nặng như vậy Vậy mà không ngần ngại chút nào cùng vượng hoàng xã kết thủ cứ như vậy muốn giết chết vượng hoàng xã hải ngoại người phụ trách rồi. Hơn nữa đối phương cũng rất quả quyết, thừa dịp Hạc lạc đàn thời điểm trực tiếp liên hợp Minh Hữu thống hạ sát thủ. Nhưng đám người này muốn giết là Hạc Lộc, hắn Lữ Thụ là vô tội đó a. Hẳn là vô tội a. Lữ Thụ cũng không phải quá chắc chắn. Lúc này coi như biến trở về hình dạng của mình cũng không có tác dụng gì, tổng không thể cười hì hì nói ha ha ha. Các người tìm nhầm người rồi lao tử không phải Hạc Lộc đùa các ngươi chơi nhà Cái kia lập tức chẳng phải chân tướng rõ ràng rồi nha, vẫn là đến bị quần đầu A. Lữ thụ có chút phiền muộn, cái này còn có thể có biện pháp gì, chạy A. 655, Thánh Đồ Đích Thân Đến. Lữ thụ một bên phân tích chiến trong sân cục thế một bên suy nghĩ mình rốt cuộc từ phương hướng nào rời đi mới là lựa chọn tốt nhất, hắn không quá muốn cùng thờ răng xít cô cương chính mặt, dù sao dạng này tổ chức lớn rất khó nói đối phương có phải hay không cùng hợp đồng dạng có áp đáy chiêu Howard là bởi vì hỏa hệ bị áp chế mới đối lập nhẹ nhóm bị lữ thụ đánh bại rồi, mà phờ răng cô bên này, lữ thụ thậm chí đều không cách nào xác định có thể hay không đánh qua đối phương. Nguyên bản lữ thụ đối với mình băng người thiết trí tốc độ còn có chút bất măn ý, dù sao băng quá nhanh rồi xác thực rất ảnh hưởng phát huy, tuy nhiên mỗi lần băng đều là có mục đích tính, nhưng lữ thụ cảm thấy đây là đối với hắn diễn kia vũ nụ. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại chỉ hận chính mình băng quá chậm, còn nhất định phải duy trì ở Howard người thiết trí. Nhưng duy trì ở liền bị vây công, lưu thụ rốt cục càng khái, thân phận đổi tới đổi lui luôn có gài bấy chính mình thời điểm A. Lại nói tín ngưỡng lý luận bộ đến cùng muốn làm gì, vậy mà trực tiếp liền đối với phượng hoàng xã hải ngoại người phụ trách động thủ rồi, khó nói liền không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao. Hơn nữa coi như lúc này nơi đây bị giết chết thật là hợp mà không phải hắn lưu thụ, cái kia phượng hoàng xã hoài nghi rất dễ dàng liền tập trung ở tín ngưỡng lý luận bộ trên thân, hơn nữa nơi này cũng không phải chỉ có tín ngưỡng lý luận bộ người Làm không tốt vài phút liền để lộ bí mật ta. Trên thế giới này nào có cái gì chân chính bí mật. Phần lớn người đã từng tín nhiệm người khác cáo tri tự thân bí mật hành vi, cuối cùng trên cơ bản đều sẽ chỉ làm hối hận của mình. Chẳng lẽ nói là yên tâm có chỗ dựa chắc, thật một chút cũng không lo lắng thánh đồ đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Lữ thụ đống nhiên đưa tay chỉ trời, phờ răng xít cô bọn người theo bản năng liền cho rằng lữ thụ là muốn chịu hoán hỏa phượng hoàng rồi. Kết quả? Không có cái gì. Mà Lữ Thụ lúc này quay người hướng mình 6h phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi, cái hướng kia là hắn cảm giác bên trong năng lượng ba động yếu nhất, cũng dễ dàng nhất đột phá. Hắn không có cách nào gửi hy vọng ở Song Phương Hòa Bình giải quyết vấn đề, chỉ có thể chạy. Nói thật Lữ Thụ còn có chút toán trách Hà Hột, khẳng định là Hà Hột làm rồi cái gì chọc giận Tín Ngưỡng Lý Luận bộ đi. Nhưng dường như là Phở Giang Xít cô bọn người đã sớm ngờ tới rồi, Lữ Thụ sẽ hướng bên kia đột phá giống như, Lữ Thụ vừa mới động, năm người này trận hình cũng đã đi theo động rồi bắt đầu. 5 cái cấp B cường giả liên thủ giết địch đến cùng khủng bố cỡ nào lựa thụ cho đến ngày nay mới bản thân cảm giác được, loại áp lực này thậm chí có thể so với lúc trước hắn đối mặt cao đảo bình tân thời điểm. Hai tên kim hệ giác tỉnh giả quanh người vô số từ đặc thù kim loại chế tắc mà thành sắc bén pháp khí giống như dày đặc bom lúc nào cũng có thể xuất thủ, lựa thụ thậm chí cảm nhận được cái kia tính ra hàng trăm kim loại bên trong còn có càng thêm tồn tại đặc thù, năng lượng ba động cực mạnh. Những này kim hệ cường giả coi như nói bọn hắn là chơi phi kiếm cũng không quá đáng Chỉ bất quá đám bọn hắn từ trước đến nay lấy số lượng thủ thắng, một cái điều khiển kim loại vũ khí nhưng không có phi kiếm như vậy nổ tung. Thưa thất rừng cây bởi vì cường giả lẫn nhau ở giữa năng lượng va chạm mà không ngừng lay động, lá cây nhau nhau hướng mặt đất rất xuống, còn không có rơi trên mặt đất cũng đã bị lực lượng vô hình chấn thành phấn vụn. thân ở lực lượng này trong tràng lữ thụ phi thường không dễ chịu, lực lượng này trận bên trong thờ giang xít cô tựa hồ mới là cái kia chủ đạo hết thể tồn tại, đối phương áo bào trắng run run, chậm dại trước Sắp trời sắp u ám, nhưng Fleur Ziss cô trên thân lại giống như thánh khiết hào quang. Fleur Ziss cô đi lại, môi đạp xuất một bước, cái kia năm tên cấp bê cường giả bị Fleur Ziss cô dẫn dắt mà thành lực lượng trận liền để lư thụ trái tim đi theo nhảy động một cái. Fleur Ziss cô chạy chậm chậm trung bình tĩnh nói ra, "Ta há không có phân phó ngươi sao? Ngươi coi kiên cường tăng thêm lòng dũng cảm, không cần e ngại, cũng không cần kinh hoàng, bởi vì ngươi vô luận đi hướng chỗ nào, thần tất ở cùng với ngươi." Cái kia từng cái từng cái âm thanh liền phảng lồng giam. Lữ thụ chính là phát hiện mình trên thân vậy mà sáng lên rồi cùng phờ răng xít cô trên thân đồng dạng quan mang, nhưng hắn lại cảm thấy những ánh sáng này ở chói buộc hắn, càng ngày càng gốc. Lữ thụ đống nhiên ý thức được tín ngưỡng lý luận bộ đã từng phương thức chiến đấu chỉ sợ ở trong dòng sông lịch sử cũng từ trước đến nay đều là quần ẩu mà không phải cá thể bạo phát lực, bọn hắn bản thân liền từng có thành kiến chế quân đội. Cho nên nếu như đối phương truyền thừa hoàn chỉnh, như vậy rất có thể có được cực kỳ khủng bố liên thủ giết địch kỹ xảo. Nếu như lữ thụ cứ như vậy hao tổn xuống dưới, trên người hào quang màu bạc kia càng ngày càng mạnh, nói không chừng hắn lập tức liền muốn đánh mất năng lực hành động. Từng có người phân tích qua phượng hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ, phượng hoàng xã đúng vậy lấy thánh đồ hào bột dẫn đầu xâm lược tính cực mạnh, hơn nữa bản thân năng lực cũng càng thêm khuynh hướng trong nháy mắt bạo phát. Mà tín ngưỡng lý luận bộ thì không giống nhau, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hạn chế thủ đoạn, có thể vô hình bên trong suy yếu lực lượng của địch nhân Cho nên có người phân tích sở dĩ thánh đồ có can đảm khôi lỗi sư đối địch mà tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia lựa chọn tránh né mũi nhọn, hoàn toàn là bởi vì là tín ngưỡng lý luận bộ từ trước đến nay lấy tay đoạn chứ danh, nhưng khôi lỗi sư cũng là như thế. Mà vị giáo chủ kia càng thêm bảo thủ một số, không muốn đánh không có chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên lữ thủ cảm giác bên trong có cực đoàn mánh liệt năng lượng ba động từ không trung bên trong chuyển đến, sau đó bạo hưởng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa ngẩn đầu nhìn lại lại phát hiện hai người ảnh tại thiên không bên trong va chạm nhau. Hai cá nhân trên người vi năng đạo đưa bọn họ quanh người không gian đều vặn bèo lên. Nơi xa nhìn lại tựa như là hai đoàn chỉ riêng ở va chạm nhau giống như. Lữ thụ sửng xuất rồi, hai người này đều không phải là hắn thiên la địa vong cấp thá cứng giả. Dù sao Trần Bách Lý cùng Niếp Đình xuất thủ hắn đều là gặp qua, cũng không phải Lý huyền nhất cùng khôi lội sư. Như vậy chân Tướng Liền rất rõ ràng rồi. Trần Bách Lý, Ni Lý huyền nhất, tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo, Phượng Hoàng xã Thánh Đồ, hai tên khôi lội sư, bọn hắn đại biểu chính là bây giờ trái đất tối cao sức chiến đấu đỉnh phong, giống như truyền thuyết bên trong từng cái tông sư sừng sưng ở tu hành giới đỉnh núi. Bài trừ còn lại đáp án về sau, như vậy trên bầu trời chiến đấu người đã nhưng có thể nghĩ, Thánh Đồ cùng vị giáo chủ kia. Ai cũng không nghĩ tới hai vị này cấp á vậy mà đích thân tới mảnh này lại lục, thậm chí không biết rõ vì rồi cái gì. Mà hai người ở trên không bên trong gặp nhau thánh đồ liền trực tiếp xuất thủ. truyền thuyết thánh đồ cực kỳ hiếu chiến, lúc trước Nam Mỹ di tích cùng khôi lỗi sư một trận chiến thời điểm chính là hắn chủ động tìm tới cửa. Cờ Kim hội diễn đàn bên trên nói thánh đồ bá khí bên cạnh để lọt muốn đánh bại thiên hạ sở hữu cường giả, dự đứng chính mình bá chủ địa vị. Bất quá lưu thụ không quá tán đồng, cái này thánh đồ nếu thật là cuồng không biên giới rồi, cũng không gặp hắn đi cùng Nghiếp Đình đánh A, cũng không gặp hắn đi cùng Lý Huyền nhất Nh Đương nhiên đây chỉ là lữ thụ tùy tiện nói một chút mà thôi, chỉ là cấp thá xuất thủ lập tức, sở hữu cấp B cường giả đều theo bản năng muốn rời khỏi mảnh này chiến trường. Trên trời thánh đồ đống nhiên cư cao lâm hạ nhìn xuống nơi này, âm thanh lạnh lùng mà như mặt biển hạ ám lưu hùng dũng, hắn đối với lữ thụ nói ra, đi. Lữ thụ lúc ấy vui mừng quá đôi xoay người chạy, ngươi nhìn cái này phượng hoàng xã đơn giản đúng vậy hợp ô quốc tế bạn bè a chuyên môn tử Mị Châu chạy tới cứu hắn. Trượng nghĩa 656 Lữ Thụ muốn nhảy xuống biển. Lữ Thụ phòng đoán cái này Thánh Đồ làm không tốt đúng vậy, chuyên môn vượt dương mà tìm đến tín ngưỡng lý luận bộ vị giáo chủ kia đánh nhau, vị này cấp hạ cường giả tính cách xác thực như là Chuyển thuyết bên trong mạnh như vậy thế, bất quá những này đều cùng hắn Lữ Thụ không quan hệ rồi, trọng yếu là Thánh Đồ cứu rồi hắn a. Hắn thừa dịp Fleur xít cô bọn người kiêng kỵ Thánh Đồ trong nháy mắt đó đột nhiên sông phá vây quanh, hơn nữa tinh thần chi lực không khô chuyển khu trừ trên người mình quang mang kia đối với mình thực hiện chói buộc ảnh hưởng. Giờ khác này thờ giang xít cô bọn người đầu đều không cứng rắn, sợ thánh đồ sẽ bông nhiên trước tiên đem mục tiêu đối với cho phép bọn họ tròn nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lữ thụ chạy trốn. Lữ thụ tâm lý không ngừng cảm khái cái này thánh đồ thật là một cái lòng nhiệt tình người tốt ta, người ta ưa thích đánh nhau vậy thì đánh đi, dù sao không đánh hắn lữ thụ là được rồi. Bất kể nói thế nào chính mình dết rồi hạc vột, người ta còn cứu mình, cái này là trên đời này nhất đẳng người tốt ta. Áo, không đúng. Lữ thụ một bên hướng cánh đồng bát ngát phi nước đại một bên lấy lại tinh thần, chính mình lúc này là hào hột ta, người ta cứu là hào hột. Khu khu, mặc kệ nhiều như vậy rồi, tóm lại đây là muốn cảm tạ một chút, không có thánh đồ lời nói chính mình rất có thể liền mắt rồi. Bất quá cứ như vậy lữ thụ cũng liền có thể xác nhận thánh đồ tới chỗ này thời gian chỉ sợ không cao hơn 2 giờ, không phải vậy đối phương liền có thể nhìn thấy một cái hột ở hỏa táng một cái khác hột kỳ quái cảnh quan, nếu nói như vậy, lữ thụ hẳn là liền là thật mắt rồi. Thánh đồ âm thanh bỗng nhiên từ không trung bên trên truyền đến, xúc đầu ô quy, hôm nay rốt cục bắt được ngươi rồi. Âm thanh rất bình tĩnh, lại tựa hột như có được vô cùng tự tin. Vị giáo chủ kia âm thanh thoáng có chút lanh lảnh cùng gián mua, quá người cuồng vọng cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Thánh đồ chợt cười to bắt đầu, có thể hủy diệt ta người chỉ sợ còn không có xuất sinh. Chủ giáo âm lành âm thanh truyền đến, phờ xít câu ngươi còn đứng cái kia làm gì, đi giết chết cái kia hạc hốt. Phở răng xít của bọn người lần nữa động rồi bắt đầu hướng lữ thụ chạy trốn phương hướng đuổi theo, thánh đồ đông nhiên lách qua chủ giáo hướng bên này bay tới, khi hắn lao xuống thời điểm liền ngay cả nhánh cây đều bị cái kia cường đại uy áp cho nhau nhau đẻ gãy. Chủ giáo tới ngăn cản, nhưng mà không có phòng bị thánh đồ vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn tiếp tục trợ giúp Harvard chạy trốn, làm này động tác hoàn toàn là vì rồi hấp dẫn chủ giáo chú ý lực mà thôi. Trong khoảnh khắc thánh đồ về trước một quyển vung đi, đúng là đêm không gian đều muốn gạt ra rồi. Chủ giáo ngoài thân xuất hiện một bạc hộ thuẫn đem một quyền này cản lại, nhưng chuyện xảy ra vội vàng hắn vẫn là bị thương nhẹ. Hai người một lần nữa hướng lên trời bên trên đánh tới, không ai xen vào nữa trên mặt đất xảy ra chuyện gì. Lữ thụ hơi có chút tiếc đối, cái này nếu là thánh đồ có thể tiếp tục hộ tống chính mình, vậy cái này phi châu đại lục chính mình còn không phải đi ngang. Bất quá hắn cũng nhìn ra rồi, thánh đồ cứu Hà Bột cũng liền là thuận tay mà vì đó sự tình, đối phương chuyên chạy đến không phải vì rồi cứu người, mà là đến đánh nhau. Hàn Quốc không phải là châu trọng yếu càng khẩu, lúc trước eo đem tổng bộ thiết trí ở chỗ này không chỉ có là bởi vì tài nguyên khoáng sản, còn bởi vì nơi này bản thân đúng vậy trên biển hàng hóa lưu chuyển tập hợp và phân tán địa phương, Lữ Thụ chơi rồi mệnh đồng dạng hướng về phía trước phi nước đại, chậm chậm bắt đầu tận lực rất nhỏ bị lệch phương hướng. Hắn muốn tìm cho mình một đầu sống đường mới được, chỗ tốt nhất đương nhiên là chính mình sân nhà trong nước. Nếu không riêng này a chạy xuống đi, hắn sớm muộn vẫn là muốn bị đội kịp. Loại cảm giác này để Lữ Thụ phi thường khó chịu. Đối phương hoàn toàn là muốn không chết không thôi bộ răng A. Nhưng mà lữ thụ phát hiện đại hải phương hướng là ở sau lưng, hắn hiện tại chính hướng nội lục chạy. Cho nên không được, hắn muốn cải biến phương hướng. 10 phút trôi qua, 20 phút đi qua, 30 phút đi qua. Lữ thụ dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phở răng xít cô bọn người. Không thể không nói hắn hiện tại lực sát thương đủ rồi nhưng thân thể tố chất phương diện đúng là không có cách nào cùng chân chính cấp B cường giá so. Nhất là phở răng xít cô cái này loại cấp B đỉnh phòng cường giả. Khoảng cách của song phương không ngừng bị rút ắn, lữ thụ đã có thể mơ hồ trong đó lần nữa nghe được đối phương tiếng bước chân truyền lại đến trên người mình ảnh hưởng trái tim của mình ngày lên. Tiếng bước chân kia chẳng biết tại sao cổ quái như vậy, dường như viễn cổ thiết kỵ đạp phá chống trận mà đến, sắc cơ lộ ra. Lữ thụ phi nước đại bên trong thỉnh thoảng liền sẽ đối mặt đằng sau hai cái kim hệ giác tỉnh giả tập kích, sắc bén kia kim loại từ bên cạnh hắn xẹt qua giống như lưu tinh, thôi bất lưu thần liền có thể thụ thương. Bất quá lữ thụ cũng không có nhàn dối. Cái này cánh đồng bát ngát bên trên tuy nhiên có thực vật nhưng là mặt đất phi thường khô giáo, đất cắt tầng cực dày, lư thụ phi nước đại thời điểm đá lên đất cắt tựa như là báo cắt đồng dạng, hơn nữa lấy hắn tốc độ coi như không tận lực đi đến cũng có thể mang theo vô số bụi mù. Còn không có chạy bao lâu, lư thụ sau lưng đám tuyển thủ đều đã thành rồi tiểu hoàng nhân. Phờ răng xít cô tâm lý đơn giản ngài rồi chó rồi, loại địa phương này truy đổi chiến liền là ai ở phía trước chạy ai được nhờ, người phía sau toàn đến an đất. Cũng chính bởi vì dạng này Bọn hắn mới một lát không thể đuổi kịp lữ thụ. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phát hiện lữ thụ tựa hồ là chơi nghệ rồi. Chạy trước chạy trước không biết rõ lữ thụ từ chỗ nào thuận tay tách ra rồi một đống thật dài nhánh cây sắt mặt đất không ngừng chạy. Nhánh cây này cũng không nặng, nhưng là nhánh cây nổi lên bùi đất đơn giản kém chút để phờ răng xít cô nhìn không sạch lữ thụ đến cùng ở đâu. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Lữ thụ đâu rồi cái cực lớn vòng tròn ngay từ đầu phờ răng xít cô bọn người còn không có chú ý. Nhưng từ từ mọi người chợt phát hiện, mọi người đi qua dài đến một giờ sau đang cùng lấy Lữ Thụ trở về chạy. Kỳ thực cái này cánh đồng bát ngát cũng không có gì tiêu chí có thể cho bọn hắn tham chiếu, hơn nữa bụi đất tung bay phô thiên cái địa, Thả Bình thời phờ răng sít cô bọn hắn căn bản là không có cách nào chú ý tới mình đến cùng là ở hướng phương hướng nào chạy, nhưng bây giờ khác biệt a, nguyên bản Thánh Đồ cùng chủ giáo là ở sau lưng trên trời đánh đâu, kết quả mọi người chậm rãi lại nhìn thấy rồi trên trời cái kia hai cái thân ảnh. Lữ Thụ điên cuồng gào thét, "Cứu ta!" Phở răng xít cô bọn hắn đều không còn gì để nói rồi, hợp lấy là phát hiện mình chạy không rồi lại trở về cầu cứu rồi. Tất cả mọi người ngưng thần đề phòng, bọn hắn cũng không rõ ràng thánh đồ đến cũng có thể hay không vì rồi hợp xuất thủ lần nữa, mà lữ thụ nói chuyện cũng tương đối ngắn gọn, cái này cùng làm chuyện thời điểm không giống nhau người thiết trí băng rồi cũng liền băng rồi, lớn không rồi đem phát hiện hắn người cho băng rồi. Hiện tại nếu là người thiết trí băng rồi, thánh đồ làm không tốt vài phút liền đến đem hắn băng rồi. Cho nên hắn cũng không biết rõ hợp bình thường sưng hô như thế nào thánh đồ, chỉ có thể lời nói càng ngắn gọn càng tốt. Chỉ là lữ thụ trợt phát hiện, thánh đồ cùng chủ giáo hai người đánh lấy đánh lấy vậy mà đánh xa rồi. Chớ đi à. Lữ thụ trên mặt đất hô nói. Thế nhưng là lữ thụ trợt phát hiện, đối phương hoàn toàn không có ý muốn cứu hắn A Phượng hoàng xã cái tổ chức này cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy đoàn kết hữu hái, chính mình còn khen thánh đồ là người tốt đâu, ta lữ thụ thật sự là nhìn lầm ngươi. Biển tại bên nào. Lữ thụ một bên bỏ mạng phi nước đại một bên xác nhận lấy đại hải phương hướng, hắn muốn đi nhảy xuống biển. 657, chủng tộc tranh luận. Bầu trời khi thì truyền đến không khí cùng không gian bắn nổ vỡ vang lên âm thanh, hai đạo ánh sáng màn ở trên bầu trời điên cuồng lưu chuyển cùng va chạm, giống như hai quả lưu tinh đang nhanh chóng đuổi theo. Cái kia trói lọi quan cảnh là tất cả mọi người cũng chưa thấy qua, cho tới nay vì đến, cấp á ở giữa chiến đấu đều ít càng thêm ít. Lúc trước Lý Huyền nhất ở tượng đảo di tích bên ngoài lấy vạn lá làm kiếm muốn chém dụng Khôi Lôi sư, nhưng đối phương căn bản không tiếp chiều, mà lần này tín ngưỡng Lý Luận bộ chủ giáo cùng thánh đồ đều đang toàn lực ứng phó. Đây là liên quan tới siêu nhất lưu tổ chức ở giữa danh dự chi chiến, ai cũng không thể lùi bước. Trận này chiến đấu ở phi châu đại lục đông nam xảy ra, đẹp mắt là để mắt, nhưng trên mặt đất bọn hắn trải qua thành thị đều đưa bị va chạm liên lụy. Hai người bay lượn ở mấy trăm mét trên không trung, khi bọn hắn đi qua an quốc thủ đô trên không thời điểm, Mỗi một lần va chạm sinh ra năng lượng nổ tung đều sẽ để mặt đất bên trên kiến trúc biến lung lay sắp đổ. Những cái kia không quá rắn chắc kiến trúc khả năng ở cái này nổ tung tác động đến bên trong ẩm vang sụ đổ, để chết bên trong dân chúng vô tội. Chủ giáo cùng thánh đồ khả năng cũng không thèm để ý phía dưới tình huống, bọn hắn cũng không có lòng bên cạnh chú ý, mà châu Phi trên vùng đất này để thăng thổ dân cũng tựa hồ đã sớm thói quen rồi loại tình huống này. Đối với với thế giới rất nhiều nơi cư dân tới nói, Liên khí khôi phục thời đại đến khả năng mang ý nghĩa loạn thế sắp tới, mà đối với Phi Châu tới nói, bọn hắn lại một mực thân ở loạn thế bên trong. Trên mặt đất có người da đen tiểu hài tử thân thể trần truồng một mặt mờ mịt nhìn hướng lên bầu trời bên trong hai quả lưu tinh thậm chí nhìn không sạch cái kia lưu tinh màn sáng bên trong người, hắn thậm chí không có cách nào minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, bên người phong ốc liền bắt đầu từng mảnh nhỏ sụp đổ. Một cái người lớn nhanh lên đem hắn ôm rồi bắt đầu sau đó thần sắc lạnh lùng nhìn hướng lên bầu trời. Đối với bọn hắn tới nói bất luận là người tu hành thống trị vẫn là đã từng quân thiệt, lính đánh thuê thống trị, giống như đều không có gì khác nhau. Đối với bọn hắn tới nói thế giới này tựa hồ cho tới bây giờ liền không có qua thiện ý, bọn hắn cần thiết phải đối mặt đúng vậy tật bệnh cùng chiến tranh. Không ai quan tâm trên trời đến cùng là ai ở chiến đấu, cũng sẽ không đi quan tâm chết rồi ai, cùng quan hệ bọn hắn đều không phải là quá lớn. Cùng loại phi châu chố như vậy còn có rất nhiều, có ít người có thể sẽ không lý giải nhưng trên thế giới này ngắn ngủi hòa bình cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền đương nhiên hòa bình. Đó là dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Lữ thụ ở cánh đồng bát ngát bên trên không ngừng xác nhận phương hướng, hắn nhất định phải thẳng tắp hướng tây phương chạy tới, nơi đó có biển. Phía sau hắn thở răng xít cô có chút không rõ lữ thụ tại sao phải lựa chọn cái phương hướng này, trên thực tế mọi người ngay từ đầu coi là lữ thụ đâu rồi lớn như vậy một vòng tới chính là vì rồi hướng thánh đồ cầu cứu. Cho nên khi mọi người thấy thánh đồ cũng không tính quản hắn thời điểm còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lập tức mọi người liền có chút cười không nổi rồi. Lữ thụ một đường phi nước đại một đường nhấc lên bay lên bùi đất, lúc này phở răng xít cô bọn hắn nếu là đứng cái kia bất động liền mẹ nó cùng bọc lấy đất vàng pho tượng giống như từng cái tiêu chuẩn hành vi nghệ thuật ra. Đằng sau lấy phở Giang xít cô cầm đầu truy binh toàn bộ hành trình không giao lưu, không phải mọi người không muốn giao lưu, mà là há mồm rồi liền muốn ăn đất, thực tình thụ không rồi. Mà cánh đồng hoang vu này bên trên tuy nhiên đất vàng tràn ngập nhưng kỳ thật vẫn là thật nhiều động vật, phi châu bản thân đúng vậy một cái nhìn lên đến rất trố mâu thuẫn, nhìn lên đến no phi thường cắn cối, nhưng trên thực tế thổ nhượng phi nhiều trình độ khó có thể tưởng tượng. Có động vật, cái kia liền sẽ có động vật phân và nước tiểu. Lữ thụ cầm trong tay một đống chạc cây tử phi nước đại thời điểm, khi hắn nhìn thấy cực đại như chậu rửa mặt động vật phân và nước tiểu liền mừng rỡ vô cùng, trên tay hơi dùng lực trận cây tử lợi dụng một cô xảo kình đem cái kia to lớn phân và nước tiểu hướng lưu thụ sau lưng bốc lên. Đất vàng bên trong thờ răng xít cô bọn hắn căn bản nhìn không sạch phía trước đến cùng có cái gì, bỗng một tiếng. Thờ răng xít cô ở di động với tốc độ cao bên trong đột nhiên cùng đoàn kia bay tới phân và nước tiểu chạm vào nhau, phân và nước tiểu ở mảnh liệt này va chạm bên trong trong nháy mắt vỡ nát, cái kia bạo liệt tiếng vang tựa như là có đồ vật gì nổ tung rồi đồng dạng, thờ răng xít cô toàn bộ trên thân dán rồi chỉnh chỉnh một tầng. Nghệ. Phở răng xít cô túi người thiếu chút nữa phun ra, cái này mẹ nó cái quỷ gì tuyển thủ, công kích thủ đoạn có thể hay không giống một cái người tu hành đồng dạng cao đại thượng một điểm. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Đại bộ phận tu hành giới cường giả tuy nhiên khả năng giết qua rất nhiều người rồi, nhưng là đối mặt buồn nôn người thủ đoạn là vẫn có chút thiếu khuyết phòng bị cùng kiên cường tâm lý tố chất, không phải nói bọn hắn tự thân quá mềm yếu, nhưng bọn hắn dù sao thật không có trải qua một ít đặc hấn. Có chút bộ đội đặc chủng sẽ huấn luyện ăn côn trùng, thậm chí là ăn động vật phân và nước tiểu tới sinh tồn, tỉ như nào đó loại thọ phân và nước tiểu bên trong dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Fdang Sit cô thân là tín ngưỡng lý luận bộ đầu mối viện sĩ, thông thường sinh hoạt là phi thường xa hoa, hắn có được cực mạnh sức chiến đấu, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào như thế làm người buồn nôn truy kích trong chiến đấu. Ràng đạo lý, cái này loại truy kích trong chiến đấu phía trước người kia không cẩn thận liền có thể bị nằm cái cấp B cường giả vây khốn giết chết. Bây giờ đối phương phản ứng đầu tiên không nên là liều mạng chạy hạ, cái này mẹ nó đến cùng là thế nào nghĩ ra được nhiều như vậy làm người buồn nôn chiêu số. Phờ Giang Sít cô tự thân thân sĩ tiêu ngạo để hắn khó mà chịu đựng mình bây giờ, chính mình một cái cao cao tại thượng đầu mối viện sĩ đều mẹ nó biến thành người buồn. Không, trước đó không có đụng vào phân và nước tiểu thời điểm còn có thể nói là người buồn, hiện tại là các người. Phụ diện tâm tình giá trị, 666. Châu Âu người tu hành từ trước đến nay ở vật loại khái niệm bên trên có cái cực lớn lượng phái khác nhau, nhất phái cho rằng người tu hành cùng giác tỉnh giả cũng cùng nhân loại bình thường không khác, hơn nữa nhân loại bình thường đồng dạng có thể sinh xuất có được tư chất tu hành nhân loại đến, cho nên song phương cũng không nên chia cắt ra tới. Mà một phái khác thì lại khác, tỉ như tín ngưỡng lý luận bộ liền khăng khăng bọn hắn là thần tuyển chi nhân, cùng người bình thường có bản chất khác nhau, người bình thường vốn là nên bị chi phối. Cái này không chỉ có là vì rồi bọn hắn thống trị địa vị chính trị cơ sở, chính bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Cái này lưỡng phái có thể nói trên cơ bản bao quát rồi toàn thế giới vật loại tranh luận, không riêng gì châu Âu có, Mỹ châu cũng có, châu Á cũng có. Bất quá có dạng cầm đầu bắc âu thần tộc liền tương đối tú, bọn hắn khăng khăng chính mình không phải nhân loại, là cự nhân huyết mạch, bởi vì vì bản thân trong thần thoại đúng vậy nói như vậy. Ngay từ đầu mọi người cũng đều là coi là Bắc Âu thần tộc muốn dùng cái này luận điểm đến chi phối nô dịch Bắc Âu các nước người bình thường kia mà. Dù sao đại bộ phận tu hành giới tổ chức cầm này luận điểm kỳ thực chính là vì rồi nô dịch người bình thường mà thôi. Nhưng về sau mọi người phát hiện Bắc Âu thần tộc không có ý tư kia, bọn này tư tưởng của người ta đối lập kỳ hoa một chút. Bắc Âu thần tộc nói tới khác biệt thuần túy đúng vậy chỉ vật loại khác biệt, tỉ như mèo cùng chó khác nhau, không có người nào cao cao tại thượng. Hơn nữa bọn hắn nguyện ý cùng nhân loại bình đẳng làm bằng hữu cũng từ trong đấy lòng nhận vì mọi người là bình đẳng. Cái này tương đối lợi hại rồi, cái này một lần dẫn đến mặc kệ là tu hành giới vẫn là người bình thường đều nhìn có chút không hiểu bọn hắn rồi. 658, cẩn thận có bấy. Rất nhiều người coi là châu Âu thân sĩ biết rất nhiều, học tập thế giới lịch sử thời điểm nhìn thấy châu Âu một số quốc gia nghị hội liền cảm giác rất cao cấp dáng vẻ, nhưng mà trên thực tế cái chỗ kêu bình thường họp liền cùng đồ ăn thị trường đồng dạng ném loạn sách vở trang giấy mắng nhau cái kia là chuyện thường xảy ra, mở xong nghị hội sau hiện trường một mảnh hỗn đột. Khi Châu Âu liên quan tới vật loại tranh luận triển khai mang chiến thời điểm, cũng là một mảnh hỗn đột, muốn nô dịch người bình thường tổ chức cùng người bình thường cùng những cái kia kiên trì chính mình là nhân loại đồng thời người người bình đẳng tổ chức mắng nhau, dù sao có người muốn từ vật loại tầng thứ bên trên siêu thoát, cũng có người cảm thấy đây là một đầu tuyết lộ, mỗi cái tổ chức ý nghĩ đều không quá đồng dạng. Mà Bắc Âu thần tộc một bên thừa nhận người bình thường khiển trách Còn một bên khiển trách người khác Còn lại tu hành tổ chức cũng rất im lặng Bọn hắn thật sự là có chút không hiểu rõ Cái này mẹ nó bác âu thần tộc suy nghĩ cái gì Tất cả mọi người khăng khăng Mình đã thoát cách nhân loại vật loại Không nên là mặt trận thống nhất à Làm sao bác âu thần tộc còn mắng lên bọn hắn đến, đến rồi Về sau khiến cho mắng qua Bác âu thần tộc người bình thường làm rõ ràng Chuyện gì xảy ra về sau Đối mặt bác âu thần tộc thời điểm còn hơi có chút ngượng ngủ Không có ý tứ không có ý tứ Đánh sai quân đội bạn rồi cứ như vậy Thời gian lâu dài rồi các tổ chức lớn chính là phát hiện Bắc Âu thần tộc ở châu Âu người bình thường ở bên trong co quần chúng cơ sở, đến chỗ nào đều là hữu hảo hài hòa bầu không khí. Từ linh khí khôi phục tiến trình ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy phương Tây Quốc gia đối với giác tỉnh giả càng thêm khai minh tiến bộ một số, nơi đó giác tỉnh giả có thể không chút kiêng kỵ đi dung nhập buôn bán, hoặc là thu hoạch vinh quang. Lúc kia quốc ngoại giác tỉnh giả đi hộp đêm ước cô nương đều giống như là ngón tay chỉ một câu thôi liền có thể câu đến đồng dạng. Sau đó quốc nội người tu hành nhóm thì là mỗi ngày khổ ép tu hành trực tiếp liền bị thiên la địa vong cho con rồi. Lúc kêu đạo nguyên ban các học sinh thích nhất thảo luận đề đúng vậy quốc ngoại người tu hành nhóm như thế nào như thế nào thành sắc khuyển mã ngập trong vàng son, hâm mộ một tớt. Mà bọn hắn ở quán internet chơi game thời điểm cũng không dám quá lơ tiếng, cùng người cãi nhau rồi đều lo lắng cho mình xuất thủ hơi nặng một chút liền bị thiên la địa vong cho mang đi. Chỉ là cho tới bây giờ. Khi một số địa khu quốc ngoại giác tỉnh giả ở thiếu khuyết chế ước tình huống dưới dục vọng bành trướng là chuyện rất bình thường, mà người bình thường ngay từ đầu là xem náo nhiệt tâm tính, nhưng khi bọn hắn nhận đến từ giác tỉnh giả thực tế thương tổn lúc liền sẽ bắt đầu bài xích giác tỉnh giả. Kỳ thực người chính là như vậy thiện biến, đã từng có người cảm thấy quốc ngoại không khỏi súng rất tốt, nhưng là các loại thương kích án sau khi ra ngoài lại cảm thấy không khỏi súng quá loạn rồi. Cái này kỳ thực đúng vậy ở hai cái thái độ ở giữa bởi vì tự thân lợi ích mà đung đưa không ngừng. Trên thực tế thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Các tổ chức lớn còn tính là tương đối thu liễm, làm việc đối lập giảng quy củ một số, thế nhưng là tán tu lại không tuân theo quy củ. Muốn nói các tổ chức lớn cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi, nhưng trong mắt người bình thường cái này là các người chỉnh thể giác tỉnh giả nổi, bọn hắn mới mặc kệ cái gì tán tu vẫn là tổ chức. Lúc này Cao Ngạo Phi nhân loại Phờ Giang Cô liền đứng ở trong vùng hoang dã nhìn cùng với chính mình hai tay từ trên mặt bôi xuống giã thu phân và nước tiểu cảm giác được rời khỏi phân nộ. Đây đại khái là hắn kém nhất một lần chiến đấu thể nghiệp rồi, người tu hành ở giữa chiến đấu khó nói không nên là giống thánh đồ cùng chủ giáo đồng dạng trên trời bay tới bay lui nhìn lên đến liền rất tốt nhìn cái kia loại sao. Lữ thụ quả thực là kém chút liền hủy diệt rồi phờ răng xít cô đối với người tu hành cái này vĩ đại tiền đồ nghề nghiệp ước mơ. Lúc này phía trước nhất lữ thụ đống nhiên quay đầu cùng hống, kỳ thực chúng ta cũng không có bao nhiêu thủ đúng hay không, muốn không lớn nhà đều thối lui một bước, chúng ta tiếp tục liên thủ đánh thiên la địa vong thế nào. Lúc này lữ thụ là có thể kéo một hồi là một hồi, dù sao hắn cũng không có khả năng thật cùng tín ngưỡng lý luận bộ cùng một trô đánh thiên la địa vong a hơn nữa tín ngưỡng lý luận bộ chủ giáo cùng thánh độ đều giết đỏ mắt rồi, cái này muốn là lúc sau có thể liên thủ tiếp mới có quỷ rồi. Lữ thụ cái này đơn thuần rắc rưởi lời nói mà thôi, nhưng là nghe được thờ giang xít cô trong lỗ thai liền không giống nhau rồi, hắn khó có thể tin nhìn xem trên người mình, trên tay, cái này mẹ nó gọi không có cái gì đại thủ. Nhưng vào đúng lúc này Phở Giang Sít Cô bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn cũng nghe được rồi không giống bình thường âm thanh. Trải qua rồi dài đến 3 giờ truy đổi chiến chi về sau, Phở Giang Cô rốt cục ý thức được lữ thụ muốn làm gì rồi, bởi vì hắn nghe được rồi tiếng sóng biển. Nhảy xuống biển. Đối phương muốn nhảy xuống biển. Tựa hồ đây là duy nhất có thể lấy thoát khỏi bọn hắn truy kích biện pháp rồi, cái này khiến Phở Giang -xít Cô có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên bọn hắn trong đám người này cũng không có thủy hệ giác tỉnh giả bị hợt chui rồi chỗ trống Nhưng vấn đề là Havod một cái hỏa hệ giác tỉnh giả là thế nào nghĩ đến muốn nhảy xuống biển, đây cũng quá mạo hiểm rồi. Nhưng là không thể không nói, song phương đến rồi trong biển đều là hành động bất tiện kết quả, làm không tốt thật nếu để cho Havod trốn thoát rơi rồi, không thể không nói, nếu như không phải Phờ Giang Sít cô bị làm thành như bây giờ, hắn thật đúng là sẽ bội phục một chút hào Havod rồi. Nhất thời Phờ Giang Sít cô nghĩ lại không đối, Havod một cái hỏa hệ giác tỉnh giả tại sao phải hướng bờ biển chạy. Có bấy? sẽ có hay không có trợ giúp dấu ở bên kia, tỉ như lợi hại một số thủy hệ giác tỉnh giả dấu ở trong biển. Nếu thật là như thế chúng ta đi theo hắn nhảy đi xuống chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một đám người thông minh phân tích đầu đầu là nói, chỉ là bọn hắn căn bản không biết mình truy rồi cả buổi căn bản cũng không phải là hợp luật, hơn nữa lưu thụ bản thân đúng vậy thủy hệ giác tỉnh giả. Kỳ thực có một chút bọn hắn phân tích không tệ, lư thụ đã hạ quyết tâm chỉ cần đám người này dám xem thường đi theo hắn nhảy xuống, cái kia không thể nói trước hắn liền muốn đại khai sát giới. Trên đất bằng hắn đánh không lại 5 cái cấp B, nhưng trong nước hành động tự nhiên hắn thậm chí có thể một đối 1.000 FF răng xích cô. Cái này là sân nhà ưu thế. Lúc này lữ thụ thông suốt nghĩ đến, chính mình lôi đỉnh kiếm khí trong nước là cái dạng gì A, hơn 300 lôi đỉnh cùng một thời gian phong thích, cái này cùng cá điện đồng dạng A. Bất quá khá là đáng tiếc, kiếm của hắn thai đã sớm ra tăng đến rồi hơn 600 cái, thế nhưng là có thể sản xuất sinh lôi đỉnh kiếm khí kiếm thai nhưng như cũng là cái kia số lượng không tăng không giảm. Cái này rất thất vọng rồi, lữ thụ trước đó cũng thử qua mạc điện cửa lấy, chỉ là hắn đều cho mình điện loạn lắc rồi kiếm thai vẫn là không có thay đổi chút nào. Hắn còn trời mưa xuống đi thử qua dẫn điện kia mà, kết quả một nói điện bổ xuống không chỉ có kiếm thai không thay đổi hóa, hắn kém chút bị đánh rồi gần chết. Việc này lữ thụ đều là vụn chồng làm, sợ bị cá nhỏ biết rõ rồi mở ra chế rêu hình thức. Hiện tại làm sao ra tăng lôi đỉnh kiếm khí kiếm thai thành vấn đề lớn, lữ thụ suy nghĩ tổng không thể đi nhân tạo chế tạo thiên a Lời nói nói không có cái kia bốn cái kim xí điểu cây cột, hắn cũng gánh không được thiên kiếp A. Lại nói, lưu tiểu ngư ở chỗ nào hiện tại? Lúc này không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, lưu thụ khoảng cách biển sần núi vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy khoảng trăm thước, mặt biển gần trong găng tấc. Hắn giả trang ra một bộ hoàng không chọn đường dáng vẻ tiếp tục chạy về phía trước, hy vọng coi như không thể câu dẫn tất cả mọi người xuống tới cũng phải câu một hai cái A. 659, sàn bán. Hô, hô. Lữ thụ một bộ thở hồng hộp dáng vẻ giống như kiệt lực rồi, không phải nói tận lực giả dạng làm dạng này, mà là mọi người toàn lực phi nước đại rồi 3 giờ xác thực đều rất mệt mỏi. Có ít người cảm thấy người bình thường mạ dạ tổng không còn có thể chạy hơn 40 cây số đó sao? Người tu hành chạy thế nào 3 giờ liền mệt mỏi rồi? Trên thực tế có chút chạy mạ dạ tổng toàn bộ hành trình tuyển thủ chạy một cái toàn lực ra tốc 100m về sau đồng dạng sẽ thở không ra dáng. May ở đây đều là cấp B cơn giả. Không phải vậy chỉ là cái này 3 giờ liền chạy hư thoát rồi, khác nhau ngay tại ở tốc độ đến cùng có đủ hay không nhanh. Lữ thụ bước chân đều có chút lơ là rồi, đúng vậy muốn tạo thành một loại hắn phi thường mỏi mệt nỏ mạnh hết đà giả tượng làm cho đối phương truy vào trong biển, cái này đều là từng cái cấp B lão đại A, trên thân không có chút gì đáng tiền đồ vật lữ thụ căn bản không tin. Cho nên hắn muốn cùng với chính mình ở dưới nước tùy tiện tìm tới cơ hội giết một cái liền có thể hồi vốn rồi. Vừa nghĩ cái này lữ thụ liền tâm bên trong một lần nữa dâng lên rồi đối với cuộc sống hy vọng.